Chương 45, bà mẹ ra hỏa. Chương 45, bà mẹ ra hỏa. Những người kia mới dồn dập tàn đi. Thình Nhi nói, "Xin mà, đại gia cùng một nơi hài lòng." Trạch Kiếu mới hơi cười cợt, "Yên tâm đi, bọn họ sẽ không gây sự tình." Thình Nhi nói, "Triển trách gật gù, người càng ngày càng nhiều, đem mấy cái sân cũng tắc đầy. Dạ hội sắp xếp rất nhiều tiết mục, sau đó lại là so với tài nghệ, vũ đạo là tình Nhi sở trường nàng trả lại đi biểu diễn một đoạn, lập tức đem bầu không khí nhắc tới." Diệp Thân cảm thấy, có chừng có mực, không bao lâu liền lặng lẽ rời đi. Lúc rời đi đợi Ngọc Tình cũng không biết, hỏi La Nhị mới biết được tên kia thật rời đi. Ngọc Tình nói, cái tên này chạy lợi, dĩ nhiên cũng không nói một tiếng. Có thể là nhìn thấy ngươi quá bận, không muốn đánh phá đến ngươi đi. La Nhị hồi đáp. Ngọc Tình mỉm cười, tựa hồ đoán được chút gì. Bầu không khí còn xem là khá, buổi tối ngày hôm ấy vẫn rất náo nhiệt, đặc biệt là được triển trạch trợ rút, rất nhiều chuyện xử lý vẫn tính thỏa đáng. Bận đến lúc nửa đêm đợi, những người kia mới dồn dập rời đi, Ngọc Tình họa thơ tử đưa đi khách nhân. Sân chậm rãi yên tĩnh lại, bên trong chỉ có mấy cái tương đối quen thuộc của người, triển trại, Thiên, cảnh hành cũng vẫn còn ở đó. Thi tử thẳng gọi quá lười nhân, nàng đã bận việc một ngày, cái này một ngày cũng không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. đây không phải ngươi muốn yêu cầu, muốn náo như ta, cũng nói đơn giản một điểm, ngươi lại đồng ý, đáng đời. Ngọc Tinh nói, Cảnh Hành nói, Diệp Thần đây, rời đi. Ngọc Tinh nói, ha, cái tên này làm sao có thể rời đi, ta còn không có có để hắn đền ta y phục đây. Giang Thi Tử reo lên, Cảnh Hành nghi ngờ nói, thường cái gì y phục nhỉ? hắn đêm nay đem ta nguyên bản mặc cái kia một bộ y phục cho xé nát. các ngươi cũng phát sinh cái gì, hắn làm sao lại đem ngươi y phục xé nát? có phải hay không là người mặt thật là làm cho người ta muốn ngừng mà không được nhân hạo thiên hỏi người xấu này đầy đầu góc đều là một ít ô trọng thi tử sặc nước mũi khổng ha tại sao gọi làm đầy đầu góc đều là ô trọng rất dễ dàng là có thể liên nghĩ tới đây có được hay không liên ngươi cái kia đầu góc, mới sẽ suy nghĩ lung tung hạo thiên nghe ha ha cười cười triển trạch cũng cười chính là bị hắn đụng tới vô một cái mục ý phục của ta thi tử nói ha ha lại không thấy nhân gia sẽ nát ý phục của ta một trưởng đập lại đây được tối hôm nay sinh nhật ta dạ hội coi như là hoàn mỹ kết thúc nếu không có các ngươi hỗ trợ chúng ta cần phải bệnh chết không thể. Ngọc Tinh nói đưa đi bọn họ giờ đến thiên chúng ta tốt tốt ăn một chút gì. mau để cho La Nhị cùng Bích Xuân hỗ trợ thanh ra một khối sạch sẽ bà tới. Ta tối hôm nay rất cao hứng đây là ta lớn như vậy trải qua thịnh đại nhất một cái sinh nhật hơn nữa còn không phải ở ma cung quá. Ngọc Tinh nói nghe nói như thế triển trạch cảm giác rất vui mừng cũng đặc biệt hài lòng. Tới tới tới đại gia đừng lo lắng nên chúng ta bắt đầu. Thi Tử nói ta hiện tại đã nghĩ tốt tốt ngủ một giấc tùy tiện tìm một cái cái giường nàng là có thể ngủ. Ha ha tối hôm nay mấy người chúng ta. Thế nhưng là làm sao cũng chưa từng ăn đây, mau mau nhà, đường khách khí. Đồ vật dồn dập mang lên tới. Rất cao hứng, các ngươi chuẩn bị cho ta tốt như vậy một cái sinh nhật dạ hội, cho dù ở trong nhà cũng không thể đủ làm được như vậy chú đáo, ta cả đời cũng sẽ không quên." Ngọc Tinh nói tiếp, đặc biệt muốn cảm tạ Triển Trạch ca, ca, đều là hắn sắp xếp thỏa đáng. Triển Trạch ngây ngốc cười. "Thật, đặc biệt cao hứng." Ngọc Tinh nói. đừng Cao Hứng trực tiếp đáp ứng ở cùng một nơi. Thi Tử nói, "Nhà đầu này, ta cũng rất cao hứng. Chỉ cần đại gia hỏa cũng cao hứng." Triển Trạch nói, "Có người như thế một vị Kaka hẳn là ta một chuyện may lớn, hạo thiên nói, chuyện trạch cũng không chỉ muốn làm ca ca ngươi, cái tên này chúng ta mới bao nhiêu lớn đây, tổng hội trưởng lớn nha, đến mau mau chạm một chén lại nói, chúc mừng dạ hội kết thúc mỹ mãn, ngọc tinh nói, thi tử, ngươi cũng không thể uống nhiều, ta nghe nói ngươi hét một tiếng nhiều, chuẩn sẽ sảng bậy. ha, ai nói ta sảng bậy. thi tử reo lên, ta nghe rất nhiều người cũng nói như vậy, rất nhiều người, ngươi cho rằng ta là cái gì đây, tiếp rượu, cảnh hành cười nói, ngươi mới tiếp rượu đây, thi tử reo lên, hạo thiên ha ha cười rộ lên. Theo Kiều Hạo Vũ Đông Phương Đường nói, vậy ra hỏa quá tiêu ngạo, chúng ta không thể để cho tên kia cứ như vậy chơi chúng ta một trận mà không buông tha bọn họ. Tựa hồ còn lần trước pháo chuột trong lúc tức giận. Hạ Vũ nghe, hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Đông Phương Đường vớt chính mình vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn cái cổ nói, nếu như cứ như vậy tính toán, chúng ta đầu cũng không nhắc lên nổi. Ngày sau, không phải là không người nào dám chọc bọn họ, đây cũng quá quá coi thường chúng ta. liền Lan, cô nương cũng cho nổ thương. Ta cũng muốn báo thù nha, ta cũng đặc biệt nhớ đánh tên kia nha. Tiêu Hạo Vũ bị tình nhi từ chối tình cảnh đó còn trong đầu, quan trọng nhất là hắn đem ngươi sự tình cùng nhau cũng tung ra, liền Ngọc Tình cũng biết, hiện tại Ngọc Tình còn đi theo hắn, còn không phải hắn bà ra đây, hiện tại liền bắt đầu ra lệnh, ngươi xem tối hôm nay, giống như là muốn đánh người một dạng, chúng ta mới muốn đánh người đây. Hạ Vũ lạnh lùng nở nụ cười, nói, Ngọc Tình sẽ không coi trọng cái tên này. Ngọc Tình sẽ không coi trọng cái tên này, làm sao có khả năng. Người này lòng nhỏ hẹp, mở không được chuyện cười, Ngọc Tình làm sao sẽ để ý hắn đây? Không thể nào. Người xem lần trước, ta liền tùy tiện nói hai câu, hắn nhiều tức giận, ta xem, hắn khẳng định sẽ hiểu nhầm cái kia mới tới ra hỏa. Cái kia mới tới ra hỏa đối với Tình Nhi có suy nghĩ sao? Không biết, nhưng có mấy cái đứa bé trai che lại được, Tình Nhi sẽ không coi trọng cái kia chỉ sẽ tức giận ra hỏa. Thế nhưng là Ngọc Tình cùng hắn quan hệ rất tốt nha, ngược lại Ngọc Tình sẽ không đi yêu thích Lô Mũi Châu. Ha ha, ngược lại ta chính là không phục Ngọc Tình như vậy cùng hắn ở cùng một nơi, còn có chính là lần trước sự tình cứ như vậy buông tha hắn. Đông Phương Đường càng nghĩ càng cảm thấy bất tức, nhưng chúng ta không có chứng cứ nha, sợ có chứng cứ cũng khó bắt hắn làm sao bây giờ. Đông Phương Đường tiếp tục nói nên tốt tốt giáo huấn hắn một trận, ai không đồng ý hắn sẽ trở nên càng ngày càng khoa trương. giáo huấn. Ngươi chuẩn bị thế nào giáo huấn? Ngược lại đánh hắn một trận, cũng chơi rất vui. Quan thời gian này, cái tên này quá đắc ý, quá mức không coi ai ra gì. Người như thế sẽ có người trừng chỉ hắn. Bất chi bất giác đã tới tiên thành, đi qua hơn nửa tháng, lại qua mấy ngày ở trong sân đờ Giang Ngọc Tình, lẩm bẩm nói, cái tên này thật đúng là nhẫn tâm, liền bằng hữu đều không được làm. Muốn mấy ngày những cái không hề bắt mắt chút nào hạch cát, đến cùng có ý gì, chính là không nghĩ ra. Sa Sa đi tới thi tử, trong tay bưng hoa quả, chính nghe được một nửa, hỏi bằng hưu gì cũng không được làm nha. Ngọc tình quay đầu lại liếc mắt nhìn đi tới thi tử lắc đầu một cái, nói, không có cái gì. Vậy ngươi đang lầm bầm lố bầu. Đi nơi nào muốn tới hoa quả, triển trạch đưa tới. Hắn gần nhất thường thường hướng về chúng ta bên này đưa ăn. đúng nha, cũng cũng là bởi vì ngươi tại hắn mới sẽ chạy trốn như thế cẩn. Hiện tại đại gia, không phải là đang gia tăng chuẩn bị đón lấy luận võ sao? đúng rồi, đều tại gia tăng thời gian chuẩn bị đây. Thi tử hỏi, đến thời điểm đó, ngươi đi tới so với một chút không? Ta điểm ấy võ vẽ mèo quảo, hay là không muốn đi tới hiên xấu? Nói cái gì đây, so với có thể có được thu hoạch, có tiến bộ, hay là không muốn? Ta không muốn bị người đánh một trận. Thình nhi tiếp theo lại hỏi, "Ngươi muốn đi tới sao?" "Ta không muốn lên đi, nhưng ta phụ thân không cho." "Ha ha, nguyên lai like ngươi là tìm một người làm bạn đây." Ta nguyên bản đối với cái này liền không phải cảm thấy rất hứng thú. Muốn không bị bị đánh, vậy thì luyện nhiều một luyện, Lâm Thời vừa vặn dưới chân Phật, cũng tốt hơn không có chân Phật ôm. "Ngươi đặc biệt cẩn thận viên cảnh hành người này, gặp phải hắn, hắn khả năng sẽ nghị phương pháp sửa chữa ngươi." Ngọc Tình nói. "Vậy sáng sớm theo ta cùng một nơi lên luyện võ công chứ? Ta mới không cần đây. Ngươi xem, ngươi cũng không muốn giúp ta." "Được, ta giúp ngươi được thôi." Thật à? Quá tốt." Thi tử cao hứng trở lại. Gần, Diệp Thần sinh hoạt tiết tấu rất đơn giản, mỗi một ngày đúng giờ đi bái kiến hạ ông, buổi chiều đúng giờ đi, chi, hồ, giả, giả, tan học đúng giờ về nhà, cơ bản cũng là cái dạng này, mẫu thân cũng ít rất nhiều bất tức. Lê Hoa huyện bên trong, bỗng nhiên đi vào một cô nương, trong tay nàng mang theo một cái rổ, chỉ có nàng một cái, Diệp Tuyết đúng lúc thấy, hỏi: "Cô nương, ngươi muốn tìm ai đây?" Ngọc Tinh hoảng một hồi, hỏi: "Đây là Diệp Thần trụ viện từ sao?" "Đúng, là Diệp Thần trụ viện tử, ta là mẹ hắn." "Xin chào, ta tên là Quách Ngọc Tình, là Diệp Thần hảo bằng hữu." Thật quen thuộc tên, lập tức ức nói, lần trước ở trên núi, còn không có có chờ diệp Tuyết nói hết lời, Tình Nhi đã nói nói, "Đúng, lần trước ở trên núi, ta có chuyện cho nên, vây ở vách núi trên sườn núi, chính là Diệp thần tìm tới ta, cứu ta." "Hả? Nguyên lai like ngươi là cô nương kia." Diệp Tuyết trong tay bưng một cái cái sọ, trong cái sọ sưởi một điểm thảo dược, nàng mang thứ đó bưng ra, đi tới, nói, "Diệp thần vẫn chưa về." "Vẫn chưa về sao?" Ngọc Tình đem rổ đồ vật bưng ra, nói, "Đây là một ít hoa quả cùng chờ ăn, là đưa tới cho các ngươi, lấy ngỏ ý cảm ơn." "Không cần khách khí như thế, Diệp thần nên rất nhanh sẽ trở về." Ngươi ngồi trước một hồi, nói đi qua cho nàng trầm trà. Mà lúc này đã đến hoàng hôn thời gian, bên tiêu nha đầu đã chuẩn bị cơm tối. Ngươi là Ma cung cung chủ Quách Minh Du nữ nhi đúng không? Nàng làm sao biết? Hừ, là, Quách Minh Du là cha ta. Nói ngươi thân nương rất sớm đã đi, hiện tại nương là ngươi mẹ kế đúng không? Đúng, cái này làm sao ngươi biết? Ngọc Tinh hơi kinh ngạc, nàng mới lần thứ nhất thấy Diệp Tuyết, Diệp Tuyết làm sao sẽ biết cái này? Ta là nghe ta nhi từ nói, hắn nói cho ngươi cái này. Ngọc Tinh lẩm bẩm đang suy nghĩ cái gì, bị Thiên Lôi đánh ra hỏa, còn nói bà mất. Bình thường kẻ nhà hắn sẽ cùng ta nói một ít. Nói ngươi phụ thân rất bận, bình thường cha ngươi cũng không có cái gì thời gian chăm sóc ngươi, ngươi mẹ kế lại cùng ngươi thân nương có mâu thuẫn, ngươi mẹ kế đối với ngươi không phải là rất tốt. Cái này cũng là hắn nói cho ngươi. Tình Nhi tâm lý lẩm bẩm nói, cái tên này thật đúng là bà mẹ, làm sao ta nói với hắn, hắn đều cùng mẹ mình nói sao? Cái này là lừa gạt, dĩ nhiên tin tưởng hắn. Bên địa nha đầu đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Diệp Tuyết hỏi, ngươi ăn cơm tối không có? Không có. Vậy như vậy đi, nếu đến, ở lại chỗ này ăn cơm tối. Như vậy thích hợp sao? Không có cái gì không thích hợp cũng không kém ngươi cái này một đôi búa. Diệp tuyết liền lệnh người sắp xếp, còn nói thêm, ngươi còn mang theo nhiều như vậy ăn cho ta đây. Không, ở ta viện kia bên trong, thường thường, thường có người đưa rất ăn nhiều cho chúng ta, cũng ăn không hết nhiều như vậy. Ngươi quá khách khí. Diệp thần phải bao lâu mới có thể trở về đây. Nên rất nhanh, bình thường cũng đều là cái này thời điểm. Chương 46. Hạt cắt ý nghĩa. Chương 46. Hạt cắt ý nghĩa. Món ăn mang lên đến, tuy nhiên không phải là rất phong phú, nhưng rất có nhà cảm giác. Món ăn không phải là rất nhiều, hy vọng ngươi yêu thích. Diệp tuyết nói cái này cũng không có quan hệ, trọng yếu là có người bồi tiếp ăn cơm, mẹ ta xưa nay đều không có theo ta ăn cơm xong. Ngọc Tinh nói, lại muốn lên mẹ ngươi đây. Ngọc Tinh gật gù, ngươi muốn phải không ngại, vậy thì trực tiếp đem ta xem là mẹ ngươi. Diệp Tuyết nói, cái này có thể không? đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi yêu thích, nhận ta làm nghĩa Ngô đều thành. Ngọc Tinh hơi cười cợt, nói, ta thích loại cảm giác này, ở Ma Cung, bình thường là cũng chỉ cá nhân ta ăn cơm, cha ta cũng rất ít trở về, hắn trở về cũng rất khó có thời cơ theo ta ăn cơm, có đúng không? hừm, vì lẽ đó cũng chỉ cá nhân ta ăn cơm bất quá ta đặc biệt nhớ có người buổi tiếp ta ăn cơm, coi như là ăn rất tùy tiện, cũng không đáng kể. Thình nhi cảm giác rất thân thiết. Diệp Tuyết nghe hơi cười cợt, "Không cần chờ Diệp thần trở về, đến thời điểm đó cùng nhau ăn cơm sao?" "Không cần, hắn nói bụng chính mình sẽ trở lại ăn cơm, người nào đói bụng, ai biết." Ngọc Tinh gật gù. "Ngươi như thế, không thể nhất chính là nuông chiều, ngươi nuông chiều hôm nay, như vậy ngươi liền muốn tiếp tục nuông chiều trời sáng." Nói quá hợp. Diệp Tuyết cười nói, "Kỳ thực ta cũng đặc biệt sợ một người ăn cơm, nhiều người, ăn cơm mới náo nhiệt, mới có hương vị đây." Ngọc Tinh gật gù, càng thêm cảm thấy thân thiết mấy phần. Diệp Thần trôi dạt từ từ hướng về Lê Hoa huyện, còn chưa vào đến, tiếng cười liền từ trong sân truyền ra, để Diệp Thần có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng đi nhầm sân, còn cố ý liếc mắt nhìn muốn biển, không có sai nhà, hắn tiếp tục hướng phía trước mặt. Mẫu thân đến cùng cùng ai đang nói chuyện, thật giống còn là một cái nha đầu. Truyền đi vào, hai người đã đang dùng cơm. Diệp Thần nhìn rõ ràng, là nàng, nàng làm sao đến sân tới. Diệp Thần mở miệng đã nói nói, nha, muốn không biết, còn tưởng rằng mẹ ta lén lút cho ta cưới một cô vợ nhỏ trở về đây. Ngọc Tính mau mau quay đầu lại, cái kia Diệp Thần đã lặng lẽ đi tới. Diệp Tiên nghe, nói nếu có thể cưới cái xinh đẹp như vậy, lại như thế nghe lời tức phụ, ta liền an tâm. Ha, nói cái gì, Nương, ngươi cùng nàng mới nói mấy câu, cũng biết là nghe lời tức phụ. Ngươi đừng bị nàng lừa gạt, quỷ kế nhiều lắm đấy, đến thời điểm đó cưới vợ với Nương, ngươi sẽ hối hận. Diệp Thần đi xiết lại đây, hai người bọn họ đã ăn. Ngọc tình vận lên nắm đấm tới. Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi quá khinh thường ta, nghe lời, lại xinh đẹp tức phụ, đối với ta mà nói, hoàn toàn không phải là việc khó gì, chỉ là ta không ra tay mà thôi. Diệp Tuyết nói, ta này nhi tử liền yêu khoác Thừng, ta biết, linh giáo qua. Ngọc Tinh nói. Diệp Thần cứ hỏi, chạy thế nào đến nhà chúng ta đến ăn cơm tối, ăn trộm hắn tử, bị người ta đuổi ra tới sao? Tức giận đến Ngọc Tình nói không ra lời, nếu không phải là Diệp Tuyết, nàng nhất định tức giận. Người ta chính là cảm tạ ngươi, chuyên môn đưa ăn qua tới." Diệp Tuyết nói, "Cảm tạ, đã sớm cảm tạ quá, sợ là muốn lấy thân báo đáp." Diệp Thần đã thêm đi vào. Tình nhi vịnh lên quẹn miệng góc, "Vậy để ta xem một chút mẹ ngươi không được sao? Nhìn ta đương, ta xem nơi cũng chính là mới vừa quen mẹ ta. Mẹ ngươi cùng ta nói, nói nếu có thể, còn có thể trực tiếp cho rằng nghĩa mỗ đây." "Ha, cái này ta không đồng ý." Hai chúng ta nữ sự tình, tại sao phải để ngươi đồng ý mới được? Ta thế nhưng là con trai của nàng, ngươi là con trai của nàng, vậy mẹ ngươi cũng là tự do, nàng có quyền nhận ta làm con gái nàng. Ta còn chưa muốn một cái lớn như vậy muội muội đây. Diệp Thần nói, Diệp Tuyết nói, vậy ngươi còn có đúng hay không bị ăn cơm tối? Hay là trước tiên đem chuyện này thương lượng lượng rõ ràng, ăn nữa cơm tối, ăn cơm. Diệp Thần nắm lấy đũn cùng chiếc búa. Ngọc Tinh nói, cơm nước ăn ngon thật, thân lương hương vị. Diệp Thần, ồ, oh, một hồi, nói, cái gì cơm nước ăn ngon thật, còn không phải cùng các ngươi mở dạng, đều là đến nhà bếp một tới cũng không phải bản thân nàng làm, làm sao lại không giống nhau. Thật là tốt ăn, không được sao?" Ngọc Tình nói. Diệp Thần tiếp tục ăn lên cơm tới. Diệp Tuyết nói, "Nếu ngươi yêu thích có thể thường tới nơi này ăn cơm." "Hay lắm." Thình Nhi lập tức đánh nhịp. "Nơi này cơm nước, làm sao hơn được các ngươi ở Tĩnh Nguyệt Yên trong kia sao phong phú đây?" Diệp Tuyết nghe nói nói, "Ngại nơi này cơm nước tuy nhiên phong phú." "Không, nương, ta không phải là ý này, ta là muốn nói, chúng ta nơi này tiểu gia nhà nghèo, cung cấp không để cho cái này nhất tôn đại thần." Ngọc Tình tiếp tục ăn, vẫn đúng là thật giống ăn rất thơm mùi dạng, tựa hồ cố ý Diệp Thần đang nghĩ Nhà đầu này làm sao chỉ có một người chạy đến viện từ này đến, nàng thật sự không lo lắng bị người ta hiểu nhầm à? Nếu cho triển trạch nhìn thấy, thật không biết nên giải thích thế nào tốt. Nương, ngươi tuyệt đối đừng nhận nàng là người con gái nuôi, nàng sẽ trực tiếp ủy lại vào ngươi. Không có chuyện gì, ngược lại ta ở nhà có thời gian rảnh đến tệ nhạn, ngươi lại không bồi ta, cũng cần có người đến tiếp bồi. Vậy ta trở về cùng ngươi. Diệp Tiết nghe cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lúc nào về lại đây theo ta, không cho ta như là cái kia chăn dê theo chạy khắp nơi cũng không tệ. Cái kia ngọc tình nghe ha ha nở nụ cười. Diệp Thần tiếp tục nói vậy ta mau chóng cưới cô vợ nhỏ, nhượng nàng cùng ngươi, cái này cũng không tệ, đúng không? Thình nhi không một chút nào e lệ nói. Ha, thật là có tức phụ trực tiếp đưa tới cửa. Ngọc tình tiếp tục ăn cơm, không để ý hắn, Diệp Thần nói, Nương, ngươi đều không biết rõ, nhà đầu này sớm đã coi nhà dưới, vì lẽ đó, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ, liền để con trai của ngươi thanh tĩnh thanh tĩnh, đến thời điểm đó, con trai của ngươi bị người đánh chết, ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia Ngọc tình lại vặn lên năm đâm tới. Ta nói là thật. Diệp Thần nói, nhanh như vậy liền gả cho người ta sao? Khẳng định đến mức rất có ra cảnh chứ? Diệp Tuyết Thuận miệng nói: Đâu chỉ, chúng ta đấu không lại, ngươi muốn muốn ở chỗ này an an tính tính, tốt tốt hưởng thụ mấy năm, ngươi liền nghe ta, không có sai. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta không có gà đây. Thình Nhi nói: Vậy cũng gần như, thế lực có thể tương đại, không phải chúng ta loại này tiểu môn tiểu hậu người treo đến lên. Này, ta còn là mặc kệ các ngươi, các ngươi từ từ ăn. ăn xong, cầm chén đũa lưu lại, chậm một chút sẽ có người tới xử lý. Cái kia Diệp Tuyết đã ăn no, thả ra trong tay bắt đũa, liền rời đi. Lập tức còn lại Diệp Thần cùng Ngọc Diệp Thần nhỏ giọng nói: Ngươi nên bồi tô triển trải cơm mà không phải chạy tới nơi này theo chúng ta ăn cơm, biết không? Ta thế nào cảm giác ngươi chán ghét như vậy đây? Ta chuyện gì, ngươi cũng cùng ngươi nói, còn bảo mật đây, ta dĩ nhiên còn tin tưởng ngươi. Quách Ngọc Tình con mắt chừng lại đây. Diệp Thần ngấp lại, chỉ là hơi cười cợt. Ta cho là ngươi thật sẽ thay ta bảo mật. Ai, ngươi cũng không có cái gì bí mật, tiên thành người, có mấy cái kia không biết. Cái kia chết đuối liền vung lại đây. Đừng núp nhích chết đuối nhà, cái này rất không văn minh. Nói điểm lễ phép có được hay không? Chú ý khí chất. Ngươi miệng này, cái gì cũng nói lung tung. Này, như thế có thân phận bằng hữu làm sao có thể không nói đây? Ngọc Tinh bị nẹn lỗ mũi, Diệp Thần túi đầu tiếp tục ăn đồ vật, bất tri bất giác lại qua hơn nửa giờ. Diệp Thần nói, được, ta ăn no, không biết người đại tiểu thư này ăn no không có. Ngọc Tinh cũng thả ra trong tay bắt đũa, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Diệp Thần đứng lên, Ngọc Tinh quay đầu lại, hô một tiếng, nghĩa mẫu, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Diệp Tuyết ứng một tiếng, hai người đã rời đi sân. Ngươi vẫn đúng là dự định nhận mẹ ta làm ngươi nghĩa mẫu đây, chẳng lẽ không được? Ta từ nhỏ không có mẹ, có nương, nương lại không thân, ta liền định nhận một cái nương tìm một chút mẫu ái, vậy ngươi nên nhận trách thiếu mẫu thân hắn mới đúng, ta xem ngươi thẳng thắn trực tiếp gọi đường, liền rất tốt. một cái tát vung lại đây, thế nào, ngươi không phải nói chính mình thiếu hụt mẫu ái à? ta cho ngươi nghĩ kế thật tốt nha. Diệp thân tiếp tục nói, ngươi bỏ qua cho ta sao? ta yêu cầu ngươi, tiên nữ, tiếp tục như vậy, luôn có một ngày ta sẽ bị đánh chết, nếu không thì chính là nổ chết. đúng, sinh nhật ta ngày ấy, ngươi tùy tiện từ trên mặt đất bắt một bình hạt cát đưa cho ta, cái kia là có ý gì? cái gì gọi là tùy tiện bắt một bình hạt cát? đây chính là ta từ quê nhà mang tới, duy nhất mang ra là ta đối ra lòng nhớ quê hương nhiệm có bao nhiêu ý nghĩa nha? người đối với gia hương người tư niệm ăn thua gì để ta? người cứ như vậy đưa ta một bình hạt cát, liền nói có ý nghĩa. ngày ấy sau người nào sinh nhật, người liền cho nàng đưa một bình hạt cát, đây không phải là quá tiện nghi ngươi. tiện nghi, người khác muốn, ta còn chưa muốn cho đây. so với vàng bạc châu báu gì cũng chân quý. Diệp thân nói, người liền sẽ nói một ít ngã suối lý, ai ngờ có phải hay không tại cửa ra vào nắm một cái. cái gì gọi là ngã xử lý? đây chính là ý nghĩa toàn bộ, không phải là tùy tiện là có thể cho người khác. ta đang nghĩ đến có ý nghĩa nhất đồ vật, người muốn phải không yêu thích có thể trả lại cho ta. Mấy hạt thạch cát, còn muốn ta đổi lại cho ngươi đây. Ta mang ra không phải là rất nhiều, nếu biết có như vậy tác dụng, ta nên dùng một cái bình hoa, trang hoa một cái bình đi ra. Chương 47, mối tình đầu tiểu tình nhân. Chương 47, mối tình đầu tiểu tình nhân. Ngọc Tính nghe lạnh lùng nở nụ cười. Ha, gần nhất như thế nào, nhìn ngươi sắc mặt rất tốt, từng tin tưởng được rất vui vẻ. Diệp thân nói. Đương nhiên vui vẻ. Ngọc Tính nói. Nếu vui vẻ như vậy, lại tới tìm ta làm chi? Ai nói ta tới tìm ngươi, ta là tới tìm ngươi nương. Ha, ngươi người này thật sự là sẽ vô ích. Cái gì vô ích? ta chính là tới tìm ngươi nương, hay sao? Thành, mẹ ta ngươi cũng gặp, hài lòng đi. cái gì hài lòng? ta đã nhận thành nghĩa mẫu. thật không có thể như vậy chơi. xảy ra chuyện lớn, ngươi nên minh bạch ta nói ý tứ. chuyện này thật không có thể nói đùa. van cầu ngươi, để ta sinh hoạt trường mệnh một điểm đi. ta không muốn bị nộ thượng tiên. Diệp thân nói, ngươi cứ như vậy sợ sệt, cũng không có thấy ngươi lá gan nhỏ như vậy nha. không phải là gan lớn nhát gan vấn đề, hiểu nhầm thật sẽ đặc biệt khó mà giải thích. ngươi nên minh bạch ta ý tứ mới đúng. ta không phải là có ý bài xích ngươi, chính là chào mọi người. cái gì chào mọi người? Ngươi rõ ràng chính là ở bài xích ta. Ngươi nói thế nào đều được, giận ta cũng được, ta vẫn cảm thấy hiếm thấy tuyệt vời, thật sẽ hiểu nhầm. Nhất cước đạp lại đây, gieo lên, ngươi thật sự cho rằng ta ở quần quýt lấy ngươi? Đương nhiên sẽ không, ngươi cao quý như vậy, làm sao sẽ như thế không biết xấu hổ? Ngươi muốn muốn đối phó, cũng là đi cuốn lấy những cái ưu tú. Ta bất quá là đứa chăn trâu, trừ phi ngươi mắt ngủ, lại nhất cước buông thà tới. Ha, ngươi đá ta, không đáng kể, chớ đem chính mình chân cho lần thứ hai trở đến. Ngươi người này vẫn là rất quyết tâm. Quyết tâm, khả năng có như vậy một chút, được quyết tâm nha. Diệp thân lại hỏi. Đại gia hỏa đều muốn chuẩn bị luôn võ, ngươi chuẩn bị đi tới khoa tay hai nhận sao? Cùng ngươi so với sao? Ta ngược lại là đặc biệt đồng ý cho ngươi một phen giao hấn, đánh cho ngươi đầu cũng không nhắc lên nổi, để ngươi bốn chân hướng lên trời. Ha ha, ngươi vẫn là rất tàn nhẫn, nhưng ngươi cũng không nên tức giận, ngươi không dùng ra nhận, ta liền sẽ cho ngươi đánh bại, ta tin tưởng ngươi chỉ cần đi tới, qua hai cái bị nhãn, ta cũng không dám ra nhận, đã thương ngươi, chuyện trạch không được tìm ta liều mạng. Cần phải nếu như vậy tử. Thình nhi nghiêm túc mấy phần. Ai nha, ít gặp mặt một ít, vẫn là bằng hữu, có chuyện gì cũng có thể tìm hỗ trợ, bất quá ta nghĩ Ngươi có chuyện trực tiếp tìm chiến trạch, hắn có cái gì là giải quyết không đây? Vì lẽ đó cũng không có cái gì cần ta hỗ trợ. Ta phát hiện ngươi rất làm cho người khác chán ghét. Khả năng đi, bao nhiêu có một tí teo như thế, không phải là một chút, chính là chán ghét, đặc biệt làm người chán ghét. Ta cứu ngươi sự tình, đi qua, không cần để ở trong lòng, cũng không cần lấy thân báo đáp. Quách Ngọc Tình thở dài một hơi nao nề, đột nhiên nói, ta phát hiện cùng ngươi nói chuyện trời đất đợi, cái gì cũng dám nói, thế nhưng là và phát triển trạch cũng rất nhiều lời cũng không dám nói. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Diệp Thân Hiếu kỳ hỏi không biết khả năng ta có chút sợ sẽ hắn hắn cho ta có như vậy một chút không biết làm sao Diệp thân nghe trầm mặc một hồi vậy từ từ đi nhà ta tin tưởng ngươi thông minh như vậy chuyện này không khó giải quyết chỉ cần hiểu biết thâm nhập một ít liền biết hắn cỡ nào muốn ngươi tốt ha ha có đúng không nhưng ta không thích loại cảm giác này quá ngột nạt vậy ngươi yêu thích một loại nào cảm giác đây ta hiện tại cũng nói không lên thế nhưng ta xác thực không thích hiện tại loại cảm giác này thâm nhập hiểu biết sau đó sẽ không một dạng á thì Tử mang theo Bích Xuân đi ra đi lúc ăn cơm triều lợi cũng không có thấy Ngọc Tỉnh trở về ăn cơm tối, để thi tử cảm giác có chút ngoài ý muốn, hỏi, Ngọc Tỉnh nhấc theo một túi hoa quả ra ngoài sao? Bích Xuân gật gù, thi tử lẩm bẩm nói, hắn là đến xem triển trạch, không đúng rồi, nàng đến xem triển trạch, triển trạch bên kia còn thiếu khuyết ăn trái cây, hay là đến xem người nào? ở Thiên thành, nàng còn sẽ đi gặp nhìn ai đó. Đống nhiên nghĩ đến một cái đang nói, xa xa có hai người hướng cái này vừa đi tới, Tình Nhi cờ lập kịch đan sờ bước, hai cái tay đặt ở mặt sau, giống con khiêu vũ gà mẹ. thật xa thi tử liền nói, cước ngày bước, vẫn đúng là như là mối tình đầu tiểu tình nhân có thể là bọn họ toàn bộ lực chú ý đang nói chuyện bên trên, tới gần đều không có phát hiện Thi Tử. Đối với tiểu tình nhân, thật là khiến người ước ao. Thi Tử tả hữu liếc mắt nhìn, tựa hồ sợ bị người khác phát hiện một dạng. Diệp Thân ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đang tại phía trước nhìn bọn hắn chằm chằm, may mắn là hai cái tiểu nha đầu, mới khiến cho hắn thở ra một hơi. Làm cho người ước ao nha. Thi Tử nói. Ước ao cái gì nhỉ? Ngọc Tinh hỏi. Nhìn trung quanh đều giống như người yêu nha. Nói nhăng gì đấy. Ta cái này một thân, cùng hắn cái này một thân, như là tình nhân không? Ngọc Tinh cười lạnh nói. Người cơm tối ăn không có. Giang Thi Tử hỏi: ăn, ở nhà Hà An, đi gặp bà thông gia. Ngươi thật sẽ đoán mò, nhìn dáng dấp phát triển rất nhanh. Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Diệp Thần nói: Y phục của ta, ngươi còn không có có đến ta đây. Thi Tử nói: Y thể phục, ngươi đến ta trong tủ treo quần áo chọn, yêu thích cái nào kiện nguồn cái nào kiện, chỉ cần ngươi dám mặc. Nhìn thấy bà thông gia, bà thông gia nói thế nào, đồng ý không? Đến lúc nào bày rượu nhỉ? Thi Tử cố ý nói như vậy. Nhận thành con gái nuôi. Ngọc Tinh nói: Làm sao lại thành con gái nuôi, không trực tiếp trở thành con dâu hả? từ từ đi mà, thi tử cười lạnh nói, bây giờ chuẩn bị đi về nơi đâu lãng mạn nhỉ? được, người cũng đưa đến nơi này, ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. diệp thần nói, nhanh như vậy liền đi đây, không có ý định đến hôn tạm biệt. còn lần sau đi, diệp thần hướng về phía sau rời đi. ngọc tinh nhìn diệp thần rời đi, con người đều sắp rơi xuống. thi tử nói, ngươi nói vơ nói vẫn cái gì đây? ngọc tinh nói, các ngươi sẽ không thật ở trong động tư nhất định phải trung thân chứ? giang thi tử đùa giỡn nói, ngọc tinh lạnh lùng nợ nụ cười, nói, ngươi cái này trong đầu trang đều là gì đó đây, chỉ toàn sẽ là tưởng. Quản ta trang là cái gì, hiện tại mọi người đều đang truyền đây, nói cái gì cũng có. Không mù truyền, cũng đã làm cho người hiểu nhầm, còn mù truyền. Quay lại tiến vào sân. Ta phát hiện người gần nhất đặc biệt quan tâm hắn. Ta quan tâm hắn? Đúng, thường thường hỏi một ít hắn sự tình, vừa hỏi đến hắn sự tình, ngươi liền sẽ trở nên hưng phấn, liền vừa nãy, hai người đong đưa một màn, đều là hạnh phúc tràn đầy, như là người yêu. Ha ha, ngươi tưởng tượng lực thật là lớn. Giang Thi tự hỏi, quãng thời gian này, cái tên này vẫn đang tránh læ, là không phải là bởi vì chiến trạch không nghĩ tới nha đầu này cũng nhìn ra, thật đúng là đây, vì lẽ đó hắn vẫn ẩn nút ngươi đối với à, ngọc tình rơi vào trong trầm tư, ngươi nên sẽ không thật thích tiểu tử này chứ, ngươi như thế rảnh rỗi, làm sao không hảo hảo suy nghĩ một chút, lợi dụng quãng thời gian này, đem mình võ công để lên, đừng đến thời điểm đó ở luận võ trưởng trên bị người đánh thành ngậm nhũ, thật bị ta nói chúng đây, ta khuyên ngươi hay là không nên như vậy, thật xảy ra chuyện lớn, thi tử nói, Ra đại sự gì, Thình nhi biết rõ còn hỏi, cái này còn cần ta nói à, ta sao rất giống cảm giác mình bị người khác bắt góc nhìn như tự do lại không là tự nhiên từ có thể nói ngươi thật thích tiểu tử này sao? ngươi đừng cùng ta mở như vậy chuyện cười. Thi tử tiếp tục nói tiểu tử này cái gì cũng không có đưa ngươi quà sinh nhật còn trực tiếp bắt một nắm cát sẽ đưa lại đây. cái gì gọi là trực tiếp bắt một nắm cát đây chính là từ hắn cố hương xăm lại đây hắn mang đến một thùng lớn chứ. Giang Thi tử nói tiếp ngươi sẽ không thật thích cái tên này đi các ngươi bất quá là ở trong sơn động ngốc một đêm bên trên ngươi không cần lấy thân báo đáp cái gì cùng cái gì nha ngươi thật yêu thích hắn à nha cùng triển trạch ở cùng một nơi ta thật cảm thấy áp lực rất lớn có chút một ngàn nhưng cùng Diệp thần ở cùng một nơi nói chuyện, ta có thể rất tốt thanh tĩnh lại, tâm lý không có lớn như vậy gánh nặng, gánh nặng chính là cái gì nói cũng có thể nói có thể rất tự nhiên, không cần nghĩ nhiều như thế có thể rất dễ dàng. người cùng triển trạch nói chuyện, khó nói sẽ không cùng dùng. hắn cho ta là một loại cảm giác gột ngạc, ta có chút sợ hắn. có phải là hắn hay không phụ thân là tiên thành trưởng môn nhân, mà cái kia hầu tử là một cái nông thôn đứa trăn trầu, ngươi có thể không có lớn như vậy áp lực. có thể là như vậy, khả năng cũng cùng ta có cửa ải, ta xuất thân cũng không tốt, khó tránh khỏi người khác sẽ ở sau lưng vạch cáo cho người xem lưng, kỳ thực ta đều rất rõ ràng. Ta là rất không yêu thích, nhưng ta lại nhất định phải tiếp thu việc này thực. Ta không xứng với triển trạch. Ngọc Tinh nói, vì lẽ đó ngươi cảm thấy nếu cùng triển trạch ở cùng một nơi, sẽ mang đến cho hắn gánh nặng, người khác sẽ ở sau lưng nói cái gì, cảm giác mình không xứng với hắn. Sẽ có, nhưng không phải là chủ yếu. Quan trọng nhất ta không biết nên cùng hắn tán gẫu cái gì. Vậy theo tiểu tử kia ở cùng một nơi, rất nói nhiều, ngươi liền cũng dám nói, ít nhất sẽ buông lòng một chút, không có như vậy một nạn. Chết, ngươi nhất định là bên trong tên kia cho ngươi cố ý chịu thuốc mê, ngươi cũng không thể đón thêm gần tiểu tử này. Ngươi muốn là đón thêm gần tiểu tử này, cũng vô pháp tự kiềm chế. Ha ha, ngươi sẽ sẽ không muốn quá nhiều đây. Làm sao? Ngươi còn dự định tiếp tục như vậy sao? Các ngươi giang dấp như vậy, để ta rất không yêu thích, tựa hồ ta cần phải thích triển trạch mới là duy nhất chính xác, cái này không có đạo lý mà. Ngươi thật tính toán theo tiểu tử ở cùng một nơi. Liên không phải như vậy sự tình, ta chỉ là muốn nói, hiện tại cũng là tự do, đều có thể làm mình thích sự tình, không phải nói, trên mặt ta đã có khắc là triển trạch. Như ngươi vậy rất nguy hiểm. Ngươi xem, lại tới, đây là cảm giác đột ngột, để ta rất không yêu thích. Thi tử không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hỏi, ngươi thật tính toán cùng hắn khai hoa kết quả à nha? ta muốn nói liền không phải ý này các ngươi yêu thích có đến hay không quá nhanh ai nha ngươi nhiều tìm chút thời giờ hảo hảo luyện luyện võ công đừng đến thời điểm đó bị người ta đánh cho hai con mắt xương trở về thi tử sặc nước mũi khổng nói yên tâm đi ta sẽ không lệnh người đánh hai con mắt ha ha ta nghe nói cảnh hành cũng tới đi nếu gặp phải ngươi khả năng chuyên đánh ngươi con mắt ta đánh hắn con mắt còn có thể ngươi cẩn thận một chút nha đừng đến thời điểm đó để người ta cho sửa chữa vậy cũng là ta sửa chữa hắn không phải là hắn sửa chữa ta lâm đi luyện nhiều một luyện bích xuân Ngươi là hơn cùng nàng luyện một hồi, bây giờ còn có chút thời gian, mau mau nhiều ôm một cái chất vật, đến thời điểm đó đừng lên lại, đi đứng run, liền lúng túng. Ta sẽ tay chân run, làm sao có khả năng? Thi tử nói, không phát dốc hết ra cho phải đây. Ngọc tình tăng nhanh về phía trước bước chân. Thi tử theo sát lại đây, còn la hét, ngươi còn không có có nói cho ta biết, ngươi đối với cái kia đứa trăn châu là cái gì suy nghĩ đây? Ha, ngươi bà mẹ chứ? Cái gì bà mẹ? Ta là đang vì ngươi tốt. Tình Nhi cười lạnh một tiếng, cũng nói vì muốn tốt cho ta, không chắc liền thật đều là ta tốt. Ngươi thật tính toán cùng tên kia tiếp tục phát triển sao? Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng một ít, chuyện này không phải là đùa giỡn. Ta rất có cảm giác hỗn loạn. Ngươi nên nghe một chút, đừng giận vặn, thật xảy ra chuyện lớn. Ba người đã biến mất ở nơi cuối cùng, thanh âm đã càng ngày càng nhỏ. Chương 48, Khỉ cái. Chương 48, Khỉ cái. Ngọc Tinh và thi tử vừa đi mở, có mấy người từ trong đêm tối đi ra, đó là Tiểu Hạ Vũ cùng Đông Phương Đường mang theo mấy tên thủ hạ. Bọn họ đúng dịp thấy Diệp Thần rời đi, lại nghe được cái kia hai cái nha đầu đối thoại Đông Phương Đường hơi kinh ngạc nói, "Lão đại, thật bị ngươi đoán?" Quách Ngọc Tình đối với cái kia đứa trăn châu có suy nghĩ. Tiêu Hạo Vũ đứng lại, xem ra Tình Nhi xác thực không thích lô mũi châu trẻ yếu, yêu thích là xã này ba lão. Đông Phương Đường nói, bên cạnh một cái thủ hạ nghe, nói, muốn là cái dạng này, sự tình là tốt rồi chơi nhiều, bọn họ sẽ sẽ không bởi vì Tình Nhi. Bất quá xem tiểu tử kia, thật giống cũng lo lắng sẽ chọc cho đến chiến tranh, không dám dựa vào nha đầu quá gần. Đông Phương Đường nói, thế nhưng Quách Ngọc Tình đối với đứa trăn châu thú vị nha, hơn nữa hết sức rõ ràng. Bên cạnh thủ hạ nói, Tiêu Hạo Vũ nói, thật không nghĩ tới, cái kia đứa trăn châu đánh bậy đánh bạn để tình nhi có cảm tình, thật là nghị không ra. bên cạnh thủ hạ còn nói cái này đứa chăn châu đến cùng là thần thánh phương nào, còn có lớn như vậy bản lĩnh. hạ vũ nói mới tới, nói nàng mẫu thân là trưởng môn nhân sư muội. đông phương đường nói làm sao trước đây cũng chưa từng nghe nói đây. hạ vũ nói ở không có trở thành tiên thành trưởng môn nhân trước, tô hồng đúng là ở những địa phương khác luyện tập quá võ công. sau đó bởi vì dẫn theo tiên thành liên hợp ma cung cùng một nơi đánh bại đồ long tộc mới trở thành tiên thành trưởng môn nhân. đông phương đường nói nếu không có chuyện này trở thành tiên thành trưởng môn nhân khẳng định là cha của ngươi. Trước đây cũng chưa từng nghe nói nha, cái tên này đông nhiên liền xuất hiện, từ nông thôn đến, vừa đến, còn gây ra như vậy sự tình. Bên cạnh một người nói Đông Phương Đường lại nói, ngươi nói cái kia triển trạch nếu biết rõ những này, sẽ như thế nào đây. Liếc mắt nhìn Hạ Vũ. Cái kia Hạ Vũ cũng có chút ngạc nhiên, mỉm cười, hắn quá biết rõ cái kia triển trạch tính khí, muốn hiểu biết chính xác nói, hai người kia hôn tại cùng một nơi, còn phải Đông Phương Đường còn nói thêm, vì là không cho triển trạch hiểu nhầm, cái này đứa Trăn Châu, còn cố ý tránh Ngọc Tình. Người bên cạnh còn nói thêm, ta xem Ngọc Tình, tựa hồ muốn tới gần, nên đối với đứa Trăn Châu có suy nghĩ. Đông Phương Đường thật giống tìm tới báo thù thời cơ, cười hỏi, nếu để cho cái kia triển trạch biết rõ sẽ có chuyện gì đây, khẳng định sẽ có kịch hay xem. Lão đại, chúng ta nên làm chút chuyện, ta nghĩ khẳng định sẽ có kịch hay. Hạ Vũ mỉm cười, cũng không thể để bọn hắn quá thoải mái. Lần trước sự tình, chúng ta còn không có có với bọn hắn tính toán đây, ta xem lần này có thể tốt tốt với bọn hắn tính toán rõ ràng. Đông Phương Đường nói, phòng trưng không cần chúng ta, cũng sẽ có kịch hay xem, vậy cũng là sớm muộn sự tình. Hạ Vũ nói, nếu chúng ta có thể quấy một quấy, sự tình sẽ tốt hơn. Đông Phương Đường tiếp tục nói, cái này đứa Trân Châu làm sao lại để ngọc tình thích, thật đúng là đi vận đào hoa, đoán chừng là đào hoa kiếp, ngươi không có nghe bọn họ nói sao? Đó là cảm giác một nạn, theo đứa trăn châu, đứa trăn châu thân phận thấp, lệnh người thả lỏng. Bên cạnh một cái thủ hạ nói, để bọn hắn làm một nào, lão đại khả năng sẽ có thời cơ đây. Đông Phương Đường nói, Hạ vũ nói, ta phải nhìn tên kia đến cùng lai lịch ra sao, lão đại là muốn tra một chút hắn, muốn tra một chút, lão đại cũng đối tiểu tử này hiếu kỳ, ai không hiếu kỳ đây? Cũng thế, xưa nay chưa từng nghe qua người như vậy, cứ như vậy đi ra. Đông Phương Đường tiếp tục nói, ta nghe nói hắn còn không biết mình phụ thân là ai. bên cạnh một người nói, hắn còn cùng mẹ mình họ đây, có lẽ là hoang dại. đông phương đường nghe, nói, ha, có mấy phần đạo lý, rất có thể thật sự là hoang dại. ta phải nhìn đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. hạ vũ càng thêm cảm thấy hứng thú. thủ hà nói, nếu một cái, đáng thương chính là cái kia đứa trăng trâu, hắn cũng không phải là triển trạch đối thủ. đông phương đường nở đủ cười, nói, chúng ta mới mặc kệ cái này đây, quan trọng nhất là bọn hắn có thể não, tốt nhất đánh nhau, để bọn hắn gà bay miêu nhảy. đi thôi, trở lại trước tiên. Hạ Vũ mang theo vài phần hiếu kỳ tiếp tục đi về phía trước Đông Phương Đường nói, Ngọc Tình có chuyện, tốt như vậy thời cơ, làm sao lại cho cái này cái gì cũng không có đứa chăn châu cho gặp gỡ, thật sự là tiện nghi cái tên này. Hạ Vũ lại nói, tiện nghi, ta xem không phải là tiện nghi sự tình, là tự tìm phiền phước. Đông Phương Đường cũng cười cười, nói, đúng, nộ khí như châu triển trạch nếu biết rõ Ngọc Tình suy nghĩ, còn không phải nộ tung, sự tình càng ngày càng tốt chơi. Bên cạnh một cái nói, chúng ta được cho bọn họ thêm một cây đuốc. Hai người kia nên còn sẽ gặp mặt. Đông Phương Đường nói, khẳng định sẽ gặp mặt lại, liền vừa nãy, Ngọc Tình nói những câu nói kia là có thể đoán được. Ngọc Tình từ khi tìm Diệp Thần một lần, Diệp Thần tuy nhiên lần thứ hai biểu đạt lo lắng. Một lần bất ngờ, Ngọc Tình phát hiện Diệp Thần yêu thích ở buổi tối thời điểm đến núi giả bên kia xem sách. Buổi tối thời điểm, nàng cũng thích đến nơi đi tới, đến cái kia núi giả đi, còn gặp được hai lần. Chuyện này rất nhanh sẽ cho Đông Phương Đường biết rõ, Đông Phương Đường lập tức liền trở nên hưng phấn, cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng thời cơ. Lập tức liền đem chuyện này nói cho Hạ Vũ. Hạ Vũ cười hỏi, ngươi chuẩn bị chơi như thế nào? Ta cảm thấy đây nhất định không phải là một lần cuối cùng, bọn họ yêu thích ở bên kia gặp gỡ, ngược lại là có thể đem chuyện này nói cho chiến trạch. Nói cho chiến trạch. Đúng rồi. Sẽ sẽ không đánh cổ động rắn đây. Đả thảo kinh xả. Không thể nào. Thế nhưng con rắn này có chút kích động, sẽ có hiệu quả, ta xem hai người kia gặp gỡ có mấy lần, cũng đã gần như, cũng vẫn là rất lãng mạn, ta cũng không nghĩ tới, hoàng hôn ở bên kia lãng mạn, thật sự là biết chọn thời gian. Đông Phương Đường cũng trở nên hưng phấn, hỏi, lão đại, có thể được không? Trước tiên cho ta phái hai người tập trung, nhìn bọn họ đến lúc nào lại xuất hiện. Đến thời điểm đó trở về nói cho ta biết." Đông Vương Đường càng thêm trở nên hưng phấn, nói, "Đứng, nên nhìn chằm chằm, đến thời điểm đó thì có kịch hay xem. Ta xem một chút cái này triển trạch sẽ làm sao. Tốt nhất có thể là ở lời chàng ý tiếp tì ẩn bên trên, như vậy thì càng thú vị." Hạ Vũ nghe ha ha cười rộ lên. Diệp thân hay là xem thường ngày, mang theo sách, ở cái kia rừng hoa lê bên trong xem, lúc này thái dương đã tây dưới, phía tây ánh nắng chiều, chính là một ngày đẹp nhất thời gian. Không đến bao lâu, Ngọc Tình liền đến, còn là nàng một người, Đồng Đưa liền đến, như là tướng hẹn cẩn thận một dự. Trước tiên đánh một cái bắt chuyện, Diệp Thần Đế ngẩng đầu lên, ngắm một chút, nàng thật giống đặc biệt hưng phấn dáng vẻ. Chuyện gì đem ngươi cao hứng đến dáng dấp như vậy, ngươi mẹ kế đồng ý đem ngươi gả cho Triển trái Cá. Ngọc Tinh nhất cước mạnh mẽ dâm nát hắn trên bắt chân. Ha, ngươi thật muốn đem ta giống quái sao? Là ngươi trêu cho ta. Còn như vậy từ xuống, ta cũng không dám xuất hiện ở đây, ta phải tìm một cái yên lặng điểm địa phương mới được. Ở Thiên Thành, ngươi còn có thể đủ chạy đến nơi nào đi đây? Hay là muốn chạy vừa chạy, ngươi làm sao mặt dày mày dạn nhìn ta chằm đây? Như ngươi vậy sẽ khiến ta ngộ nhận là, ngươi thích ta, được không? Nhất đặt đến người nào thích ngươi, ngươi sẽ sẽ không từ mở. Ta thích khu vực này, cái này một vùng, lại không có ghi tên ngươi, ta là cái gì liền không thể tới. Lâm, tốt nhất đừng thích ta, ta còn tuân chỉ ít một chút dàn vật đây, lại càng không suy nghĩ nhiều tham phiền phức. Diệp Thần nói tiếp, xem ra ta thực sự tốt tốt tìm một cái không có ngươi địa phương, ai không đồng ý bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm, phải chết ở nữ nhân trên sự tình. Giả vờ suy nghĩ sâu sắc, cái Tiêu Ngọc Tình bệnh lên quẹt miệng góc, reo lên, tốt nhất trốn ở gian phòng của mình bên trong, chưa ra đến, xem con chuột một dạng. Cũng không cần thiết, Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục theo ta sao? Ngươi muốn là còn muốn tiếp tục theo ta, ta thật sẽ hiểu lầm. Tuy nhiên dung mạo ngươi vẫn thật đẹp đẽ, ta lớn lên thẳng nhà quê, ngươi không nhịn được ta hấp dẫn, an toàn nghĩ, còn phải tránh một chút. Banh trướng quá mức, mẹ ngươi nói ngươi cũng chỉ sẽ khoác lác, ta xem mẹ ngươi nói đúng. Ai, đừng động ta có khoác lác hay không? Ba ngày hai con, ngươi liền xuất hiện ở đây, khiến cho ta xem là tới nơi này vụng trộm mở dạng, thật sự không tốt. Ngươi cùng khỉ cái vụng trộm đi. Diệp thần nghe ngắm nàng một chút, cười nói, thật giống cũng không có như vậy khỉ cái, ngược lại là yêu tinh điểm. Một cái tát giết tới, lập tức liền nắm nó tay. Đau đến Diệp Thần tất cả nhanh lên một chút kêu đi ra. Ngươi thật sự cho rằng cái này sẽ không đau? Ngọc Tinh cũng nằm xuống. Thật không nghĩ, hai chúng ta cứ như vậy, đừng nói người khác nhìn, chúng ta có cảm giác thật giống đang trộm tình mờ dạng, cái này người đến người đi, phát hiện sẽ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi đương nhiên không sợ, lại mất mặt, cũng còn có một cái ma cung làm hậu thuẫn, ra không chuyện gì, nhưng ta sẽ không mờ dạng, ta có thể giận vật không nổi. Xảy ra chuyện, ta phải chạy trở về nông thôn, tiếp tục làm ta nhà quê, đây chính là ta duy nhất thời cơ. Ngọc Tinh thật muốn đạp hắn nhất ước. Diệp Tử nói, "Không phải là bởi vì dung mạo ngươi xấu, ta đối với ngươi có cái gì bội xích, thật sự là vì ngăn ngừa hiểu nhầm, không nhằm vào ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải, lần một lần hai cũng không đáng kể, đụng tới chuyện lớn, sắp thực không biết nên giải thích như thế nào, ta đã nghĩ an an tĩnh tĩnh vượt qua mấy năm, hoặc một chút bản lĩnh, hành tẩu giang hồ, để ta mâu thân bằng vào ta tự hào, làm điểm chính sự, đến thời điểm đó tốt tốt cưới một cái tứ phụ, dựng nhất đại căn phòng. Lớn, sinh cái nam hải cùng nữ hải, tương lai lại muốn hai cái tô tử." Hắn rơi vào ngẩn ngùi trong ảo tưởng. Chương 49. Vũ trộm. Chương 49 vô trộm, Ngọc tình không chịu được cái kia đắc ý dáng vẻ. Diệp Thần tiếp tục nói, cũng không thể bị người gọi cả đời đứa trăn châu. Được dài một chút văn hóa, tốt tốt gột rửa mình một chút, để cho mình cũng có thể làm một cái văn hóa người, cũng rất tốt. Ai không đồng ý ta liền thật chỉ có thể đủ trở về hồi hương, cưới một cái cày ruột bà. Ta cả đời này không phải là như vậy, có thể nào ở nông thôn nóc cả đời, nói thế nào cũng có thể có chút ước mơ. Tuy nhiên không sánh bằng các người, nhưng là nên có thể trải qua khá một chút. Ngươi dự định được thẳng xa, có đúng không? Phải có điểm dự định, làm sao cũng phải có cái kế hoạch, cũng không thể đến sau đó con trai của ta đi ra hay là có người gọi hắn nhà quê đi. Ta cả đời này làm cho người ta gọi, không có cái gì cái gọi là, nhưng ta không thể mỗi một đời đều là nhà quê. Ngươi vẫn rất không thích danh hiệu này. Có gì vui không thích? Vì lẽ đó ta nên bắt đầu từ bây giờ, tốt tốt thay đổi chính mình, nhiều tìm chút thời giờ, đặt ở đọc sách, cùng luyện võ phía trên, tốt tốt làm điểm chính sự. Ngươi đây, cũng đừng hôm đó nghĩ đông nghĩ tây. Hiện tại ở độ tuổi này, chính là học tập tăng chi thức thời điểm, sao có thể lãng phí đi? Hiện tại lãng phí đi, nhất định tương lai ngươi sẽ gấp đội phụng trả lại. Ngọc Tinh lạnh lùng nở nụ cười. Bất quá ngươi cũng sẽ không quá gây go nhất định là tốt số gả cho triển trạch nằm cái gì cũng giải quyết triển trạch phụ thân là trưởng ngôn nhân tương lai con trai của ngươi còn có thể kém đến đâu ta sẽ không một dạng ta phải liều ta muốn phải không liều tương lai lăn lộn không ra một cái nổi bật hơn mọi người con trai của ta phải liều tức giận đến ngọc tình nói không ra lời reo lên ngươi thật sự là bịa đặt lung tung ngươi có một câu nói là để ý à con nằm cái gì cũng giải quyết sự thực chính là như vậy nha chỉ nói hưu nói vượng ngươi không có nhìn thấy bị khổ người ta nhìn thấy quá có mấy người liều mạng đi sớm về tối cũng chính là trộn lẫn phân cơm Sinh hoạt thật không dễ dàng, nếu muốn sinh hoạt được, lại càng không dễ dàng, là cần một điểm nỗ lực. Người đây, tuy nhiên đã có một cái tốt nhà dưới, nhưng là không thể cứ như vậy cái gì cũng không học, làm cả đời bình hoa thật không được, người này, còn phải dựa vào mình một chút, học một chút đồ vận, không có sai. Ta cảm giác ngươi giống như là cái kia 80 tuổi lão đầu tử, rất yêu thích dạy người, luôn cảm giác mình cái gì đều hiểu, đặc biệt khiến người chẳng ghét. Ngọc Tinh nói, có đúng không? Còn đặc biệt có thể nói, trước đây cũng không biết rằng ngươi nguyên lai like như thế có thể nói, nói đến bùm bùm, lại như nói lão mồm dạng. Người Văn Minh, đừng cứ mãi nói láo cũng là tiểu hại tử một cái, cũng không có xem mấy ngày sách, liền bắt đầu dạy người lớn, đặc biệt làm người ta ghét. người nếu chán ghét như vậy, cũng đừng dựa vào ta quá gần. Diệp Thần dỗi cái lưng mệt mỏi, đổi một cái thoải mái tư thế. chờ ngươi thật học được đồ vật, nói sau đi, đừng còn không có có học tốt, liền bắt đầu dạy người. không dạy người. cái kia như là mây hồng đồng dạng vân thải, đem bên này cũng đều nhuộm thành phấn hồng sắc. trong ngọn núi chim nhỏ cũng trở về tổ, trong rừng chim nhỏ lập tức nhiều lên. Giang Thi Tử trở lại trong sân, nhìn thấy La Nhị, lại không có nhìn thấy Ngọt Tình đột nhiên cảm giác thấy một trận này Ngọc Tình hoàng hôn thời điểm tổng không tại sân liền hỏi Ngọc Tình đây La Nhị hồi đáp cơm nước xong ra ngoài đi lại đi ngươi làm sao không cùng ở nàng đây là Tiên Thành đây ta không cần phải tổng theo nàng nàng sẽ không đi cùng người khác gặp gỡ chứ Thi Tử nghi hoặc hỏi La Nhị liếc mắt nhìn Giang Thi Tử ha ha ngươi biết cái gì mau mau nói La Nhị nói gần nhất Tình Nhi thường thường đến Dừng Hoa Lê bên kia Dừng Hoa Lê đến Dừng Hoa Lê đi làm cái gì vậy một bên không khí tốt hơn đặc biệt là buổi tối Diệp Thần sẽ ở bên kia xem sách. Diệp Thần, nàng qua bên kia cùng Diệp Thần gặp vỡ. Không, chính là đủ tới. Đủ tới, mỗi lúc trời tối cũng chạm một hồi. Hẹn sẽ đi. La Nhị vội vội vàng vàng nói, không biết. Ngươi, ngươi liền ngươi chủ nhân đến cùng nghĩ như thế nào cũng không biết. Thi tử tiếp tục nói, nếu cho triển trạch đủ tới, nhất định là hiểu nhầm. Nha đầu này, vẫn đúng là không sợ, đáng chết. Còn muốn đến rừng hoa lê đi lãng mạn. Thế nào, rất nghiêm trọng sao? Đáng chết nha đầu, liền ngươi chủ nhân nhiều ngốc cũng không biết. Thi tử đã đứng lên, muốn tới bên kia nhìn, nhìn có phải hay không ở rừng hoa lê. Một người vội vội vàng vàng chạy về đến nói cho Đông Phương Đường, nói, ta gặp được bọn họ, bọn họ ngay tại rừng hoa lê. Mấy người, liền hai người ở núi giả bên kia, xem ra hai người kia thật sự là Triển Miên bên trên. Đông Phương Đường cười hỏi, lão đại, chúng ta nên làm gì? Tiêu Hạo Vũ hơi cười cợt, nói, nghị phương pháp để cho người khác nói cho tôi Triển Trạch, không nên để cho bọn họ biết là chúng ta nói. Đông Phương Đường nghe lập tức trở nên nghi vấn, nói, ta ngay lập tức sẽ đi làm. Ngươi dự định làm sao nói cho hắn? Ta chỉ cần đem tin tức mang cho hắn trong sân người, sẽ có người đem tin tức mang cho Triển Trạch. Đông Phương Đường nói, được rồi xem bọn họ có phải hay không có thể gây ra cái gì Đông Phương Đường người nhận thức một cái Triệu Vân Hiên người hắn chỉ cần lệnh người đem tin tức mang tới chiếu Vân Hiên liền sẽ đem tin tức chuyển cho tô triển trạch Thi tử trôi dạt từ từ hướng về núi giả bên này lại đây còn lẩm bẩm nói ta ngược lại muốn xem xem nơi này hai tên này phát triển tới trình độ nào nàng không ngừng hướng về rừng hoa lê tới gần Đông nhiên nhanh chóng hướng về một người thất kinh đó là Đông Phương Đường người cũng không có cùng với nàng chào hỏi liền trôi qua Thi tử chuẩn bị vượt qua núi giả nhưng lại lần nữa nhìn thấy kia cá nhân không vẫn còn có một cái người cũng ở là Triệu Vân Hiên hai người ở nói cái gì đó, dường như là làm chuyện xấu gì mở dạng. chỉ nghe Đông Phương Đường Thủ Hà nói, ngươi đem hai người bọn họ ở đây sự tình nói cho chiến trạch, nói cho hắn một túi bạc. yên tâm, ta thấy, ta sẽ trực tiếp nói cho hắn biết. được, đi thôi. hai người liền tách ra, lập tức kinh hãi đến Thi Tử, Thi Tử rất nhanh sẽ phản ứng lại, biết rõ tình huống có chút không được, nhanh chóng chạy đi qua, đến cái kia rừng hoa lê. quả nhiên cái kia hai tên, reo lên, hai người các ngươi ra hỏa thật đúng là ở đây chiến miên đây. ha, cái gì chiến miên, chúng ta bất quá là đủ với. Diệp Thần quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thi Tử đối với mỗi lúc trời tối cũng tới nơi này đụng với một hồi đúng không? chúng ta bất quá là tới nơi này phơi nắng trời chiều. Diệp thân nói, sửa trời chiều chờ một chút triển trạch liền muốn lại đây. Triển trạch, Diệp thân giận mình, có người muốn đi đem các ngươi ở đây sự tình nói cho triển trạch. Làm sao ngươi biết? Ngọc tính hỏi. Ta vừa nhìn thấy Đông Phương Đường người, hắn đem tin tức nói cho Triệu Vân Hiên người, Triệu Vân Hiên người nên rất nhanh sẽ đem tin tức nói cho triển trạch. Diệp thân vội vội vàng vàng đứng lên, nói, đáng chết, khiến cho ta thật cho là mình đến vụn trộm, quay đầu liền rời đi. Thi tử liếc mắt nhìn Quách Ngọc Tình, Tình Nhi cảm thấy chuyện bé xé ra to, nàng không có đứng lên, nhưng đang suy nghĩ cái gì. Ngươi còn chưa định đi sao? Thi tử hỏi. Ta muốn thấy xem triển trạch sẽ không gặp qua tới. Ngươi còn muốn chờ hắn tới đây chứ? Ta cũng không phải con chuột, tại sao phải chạy? Ngọc Tình đã một lần nữa nằm xuống. Thi tử nhìn thấy Diệp Thần đã rời đi, cũng coi như thở ra một hơi. Làm triển trạch nghe được trong sân một người nói, đủ tới Tình Nhi cùng Diệp Thần ngay tại rừng hoa lê bên kia, còn từng cái hoàng hôn đều tại bên kia lời chàng ý tiếp hắn là phi thường không muốn tin tưởng, nhưng vẫn cảm thấy muốn qua đi xác nhận một chút. Hắn đi tới núi giả vẫn còn có chút bồi hồi, chẳng lẽ hai người bọn họ thật có chuyện gì? hắn cực không muốn tin tưởng đây là thật, thế nhưng hắn nhất định phải mau chân đến xem, hai người kia làm sao có khả năng sẽ phát triển nhanh như vậy? nội tâm hắn có chút thấp thỏm đáng chết diệt thần, không phải không gặp lại tình Nhi hả? làm sao còn sẽ ở núi giả bên kia tư sẽ đây? hắn bước lên cái kia núi giả, còn không biết lấy tâm tình gì đến đối mặt đây, muốn thật sự là, vậy phải làm thế nào? hắn phải tức giận sao? một cái vượt qua, quả nhiên có hai người ở núi giả bên này bất quá, không phải là Diệp Thần cùng Tỉnh Nhi, mà là Ngọc Tỉnh và Thi Tử. cái kia Thi Tử khắp nơi nhìn loạn. Đúng dịp thấy từ núi giả bên kia đi ra triển trạch. Ngọc Tinh nhìn thấy thi tử con mắt nhìn một bên, cũng quay đầu lại lui tới bên kia xem, thật đúng là nhìn thấy chiến trạch, thời gian này triển trạch muốn tránh ra, bất quá cũng đã bị bọn họ nhìn thấy, liền không hề rời đi. Mà là mang theo nụ cười hướng về cái này vừa đi tới. Nhưng tình nhi biểu hiện trên mặt, nhưng không có bao nhiêu biến hóa, tựa hồ có hơi tức giận, rất nghiêm túc, lại tiếp tục nằm xuống, giả dạ dạng làm ngủ dáng vẻ. Thi tử trước cùng chiến trạch đánh một cái bắt chuyện, chiến trạch liền đi lại đây, còn trêu kẹo hỏi, các ngươi ở chỗ này đây. Hừ, tới bên này phơi nắng thái dương. Thi tử cũng hỏi, người sao? ta vừa ăn xong cơm tối, nghĩ đến đi tới, nên ăn cơm tối, nên hoạt động một chút. liền hai người các ngươi sao? Thi tử gật gù, nói, đúng nha, liền hai người chúng ta, ngươi cho rằng còn có ai đây? Không, chính là tùy tiện hỏi một hồi. nằm trên đất ngọc tình nhưng thờ phạc, nàng cũng không phải hy vọng triển trạch lại đây, triển trạch như thế một cái đến, chính là vừa nãy thi tử nói đều là thật, bất quá là tới nơi này phơi nắng thái dương, khiến cho thật giống có như vậy một chút chật vật, thật giống suýt chút nữa để cho người khác bắt gian mở dạng, tâm lý rất là không thoải mái. Thi tử đẩy nàng một chút, nàng mới và phát triển trạch đánh một cái bắt chuyện. Nếu không thì hắn thật không muốn đánh bắt chuyện, loại kia cảm giác một ngàn, đống nhiên lại trở nên mãnh liệt mấy phần. Nàng tiếp tục giả vờ ngủ. Thi tử hỏi, triển trạch ca ca, nghe nói, ngươi quăng thời gian này, tại bắt thời gian đang chuẩn bị luận võ sự tình. Hừm, dù sao rất nhanh sẽ đến, luyện một chút chứ. Triển trạch cũng tới đến, tìm một cái khối bãi cỏ, theo ngồi xuống. Hừm, võ công của ngươi được, ta tin tưởng nhất định có thể so với ta tốt. Ngươi sao? Luyện tập thế nào? Ta, chính là ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên internet. Triển trạch nghe ha ha cười cười. Nếu không phải là cha Tabuta, ta, ta mới sẽ không tham gia sao?" Triển Trạch nghe vừa cười cười. "Chương 50. Tại sao tức giận? Chương 50. Tại sao tức giận?" Bên kia thải Vân chậm rãi tàn đi, Triển Trạch phát hiện Ngọc Tình thật giống không phải là rất muốn nói. Không biết nguyên nhân gì, nghi hoặc suy nghĩ một chút, lẽ nào thật sự có chuyện gì? Thi tử tựa hồ nhìn ra một điểm, biết rõ Ngọc này Tinh đang tức giận. Triển Trạch hỏi, "Tình nhi không thoải mái sao?" "Không, có chút vây khốn." Đông Nhiên mở mắt, đứng lên, nói, "Được, Thái Dương cũng xuống núi, dáng mạo cũng xem, trở về đi thôi." Chuyển trạch Kiếu mới vừa vặn đến đây. Ngồi nữa một hồi đi." Thi tử nói. "Không, trở về đi thôi." Thi tử cũng theo đứng lên, nói, "Triển Trạch, chúng ta trở về đi thôi." Triển Trạch mới theo đứng lên. Ngọc tính vẫn cũng không có nói như thế nào, tựa hồ cũng không muốn nói. Diệp thân trở lại trong sân, như là tránh được một kiếp, cũng không được cảnh giác lên, xác thực quá không cẩn thận, gần có chút coi thường, không thể dáng dấp như vậy, có thể là thả lỏng một quãng thời gian, bỗng nhiên trở nên không có cẩn thận như vậy, bất quá chuyện này, lại để cho hắn đột nhiên cẩn thận mấy phần, ai không đồng ý sớm muộn muốn xuất sự tình. Hắn thật đối với nha đầu kia không hề có một chút suy nghĩ sao? tựa hồ cũng không phải, hắn còn là rất muốn đụng tới nha đầu kia, nếu không thì hoàng hôn thời điểm sẽ không thường thường đến bên kia đi, đến bên kia mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng có thể đủ đụng tới nàng, hắn còn là muốn chạm đến nàng, xảy ra chuyện gì đột nhiên cảm giác thấy có chút không đạo đức lên Đông Phương Đường có chút thất vọng, nói, đáng chết, dĩ nhiên để tiểu tử kia cho tránh được cái này một kiếp, tiểu hạo vũ hỏi, làm sao? Triển Trạch muốn tới cái kia cho Thi Tử biết rõ, ở Triển Trạch còn chưa tới trước, nhà quê đã bị Thi Tử đẩy ra. Đông Phương Đường nói, không có chuyện gì, trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15 có một lần, liền sẽ có hai lần chỉ cần bọn họ có ý đó, chuyện này sẽ không sẽ tới. Hạ Vũ nói, bỏ qua tốt như vậy một lần thời cơ, thật sự là quá mức đáng tiếc. Đông Phương Đường có chút mất mắt nói, Hạ Vũ mỉm cười, nói, hai người là có chút ý nghĩa. Đông Phương Đường lại nói, bất quá vừa nãy triển trạch rất tức giận, chỉ tiếc hắn không có nhìn thấy Ngọc Tình cùng nhà quê. cái tên này liền sẽ tức giận, hắn trừ tức giận bên ngoài, đường bản lãnh gì cũng không có, liền cái nữ hải tử cũng không biết dỗ. Hạ Vũ lại tiếp tục nói, yên tâm đi, chuyện này sẽ không như thế nhanh liền trôi qua, còn có kịch hay ở phía sau chờ chúng ta tới xem đây. Nhưng chính là như thế một lần sự tỉnh, phòng Trừng sẽ cảnh giác lên cái kia đứa trân châu. Cảnh giác là không hữu dụng, chỉ cần trong bọn họ lòng có như vậy vừa nghĩ phương pháp, sớm muộn hay là sẽ lộ ra sơ sót. Hắn suy đoán Tình Nhi là đối nhà quê là có ý tứ Đông Phương Đường cũng gật gù. Ngọc Tình trở lại trong sân, không đến bao lâu triển trạch cũng rời đi, thi tử nhìn ra Ngọc Tình không cao hứng, hỏi: "Tình Nhi, ngươi làm sao?" "Không chút." Ngọc Tình lạnh lùng nói. "Biết do ngươi tức giận, người tinh tường đều có thể nhìn ra được." "Không, ta không hề tức giận." Tình Nhi nói trở về gian phòng. "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn nghĩ nhiều như thế." Ừ, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thần như là thường ngày, đến hạc ông bên kia luyện tập võ công. Thời gian này triển trạch còn chưa tới, hắn đều nhanh luyện tập nửa canh giờ, triển trạch mới đến. Bất quá hắn phát hiện triển trạch thật giống cũng không cao hứng lắm. Triển trạch là hoài nghi, chỉ là hắn không có chứng cứ. Mãi đến tận lúc nghỉ ngơi đợi, Diệp Thần mới hỏi, triển trạch, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Triển trạch hơi một cái giả cười, nói, không có nha, ta làm gì sai sự tình sao? Không, ngươi gần nhất như thế nào, cũng rất ít tới ngươi. Bình thường đều ở trong sân, đuổi hạc ông cho ta vài cuốn sách vậy thật đúng là rất khó nhịn muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành có chút khó khăn diệp thân gật gù nói đúng nha thế nhưng cũng không có cách nào không hoàn thành cũng không được nha sẽ lại không nắm chặt theo không kịp các ngươi người sao người gần nhất không phải là đang bận bịu luyện tập võ công muốn tham gia luận võ đại hội hừm đúng đúng đang gia tăng luyện tập triển trạch tuy nhiên không có biểu hiện ra có chút mâu thuẫn tâm lý hắn tối ngày hôm qua suy nghĩ một chút tuy nhiên hắn không có nhìn thấy nhưng bởi vì ngọc tỉnh tức giận hắn còn là hoài nghi là thật bất quá hắn không thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài Hạo Thiên cùng Cảnh hành thật giống cũng ở dành thời gian tu luyện. Hừm, là chúng ta đều muốn bắt thời gian tới tu luyện, cũng đẳng không ra thời gian đến, đều nghĩ tới thời điểm biểu hiện tốt một chút một hồi. Diệp Thần gật cù, nhìn thấy triển trạch không có không để ý hắn, cũng yên lòng mấy phần. Ai, được, ta hôm nay muốn sớm rời đi, phải đi về luyện thở, không tại hạng tiền bối nơi này luyện tập. Không, còn có hai người chờ ta, tự mình dạy ta đây. Cha ngươi người. Hừm, đi. Tuy nhiên hắn không có biểu hiện ra tức giận, nhưng Diệp Thần vẫn có thể đủ cảm giác được. Sau đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn thật sự có như vậy một chút hiếu kỳ nha đầu kia sẽ không nói cái gì đi, cũng không biết nếu nha đầu kia thật nói cái gì, lấy chuyện trạch tính cách đến xem, hắn khẳng định sẽ trước mặt hỏi, hắn không hỏi, nói rõ ngọc tình sẽ không có, có nói linh tinh gì vậy, nhiều nhất là hoài nghi, hắn có chút không khỏi lo lắng, cảm giác mình làm sai sự tình một dạng, không được, thật không có thể còn tiếp tục như vậy, không thể gặp lại nàng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, cung trạch thiếu thật giống lập tức liền mới lạ rất nhiều, biến hóa này làm đến có chút nhanh, nhưng vẫn là phát sinh, ai, không có chuyện gì, chỉ cần không còn tiếp cận ngọc tình, nên sẽ không sản sinh hiểu nhầm, ngọc tinh sáng sớm dậy còn muốn tối ngày hôm qua sự tình bên kia Thi Tử gọi nàng tới dùng cơm, Ngọc Tình mới trôi qua, còn đang vì tối ngày hôm qua sự tình tức giận chứ. Ngọc Tình cười nhạt một tiếng, tựa hồ không nghĩ đề lên. Ai nha, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chẳng lẽ không đúng sao? Thi Tử nói, nếu như là lời như vậy, ta nghĩ mau chóng hồi mà cung thành. Quách Ngọc Tình nói, ha, luận võ còn chưa có bắt đầu, ngươi nhanh như vậy trở lại, như cái gì đây? Ngọc Tình giả cười một cái, ta biết, khả năng thật có chút khó có thể tiếp thu, nhưng ngươi cũng có thể thể hội một chút, chuyện trạch như vậy thích ngươi, mới sẽ khẩn trương như vậy, nếu hắn không thích ngươi, mới sẽ không căng thẳng ngươi đây. Ta ngược lại là hy vọng hắn không cần sốt sáng ta. Ha ha, ngươi cũng phải lý giải một hồi. Có thời gian lý giải không nha, nếu tối ngày hôm qua ngươi cũng không đến, hắn đến, có phải hay không lại được tức giận đây? Ngươi nên sẽ không thật thích Diệp thần chứ? Ngọc Tinh bình tĩnh nắm lên trước đuổi đến, nhưng không hề trả lời, thật giống ngầm thừa nhận một dạng. Vậy tiểu tử có cái gì tốt, hắn thật giống cũng không thể có chỗ đặc biệt gì nha. Liền không phải chuyện này. Nếu ngươi thật không yêu thích Diệp thần, ngươi cần gì phải tức giận như vậy đây, cần gì chứ? Ngọc Tinh không nói gì, tâm lý cân nhắc thật là thế này phải không? Tại sao lại như vậy, ngươi hay là hảo hảo suy nghĩ một chút đi." Thi tử tiếp tục ăn đồ vật bên kia người đã đang kêu to nàng, còn nói thêm, "Từ Từ ăn, hôm nay không cần ngươi theo ta, ta một người theo các nàng luyện tập là được." Lập tức trong sân chỉ còn lại Ngọc Tình còn có hai cái nhà đầu. "Thật sự là mình thích hắn sao? Không thể nào, hắn có cái gì đặc biệt đây, làm sao lại sẽ thích đây? Không có đạo lý nha, muốn thật không là thích, tại sao sẽ tức giận như vậy? Khó nói mình thích, cũng không biết sao. Không nên nha, nàng không có như vậy không rụt rẻ, nàng gặp qua ưu tú rất nhiều người, không thể. Làm sao có khả năng sẽ không thích trên hắn?" hắn không có thứ gì, hắn không có gì có thể hấp dẫn nàng, nàng có lý do gì sẽ thích hắn đây. thế nhưng lại yêu thích một người nhất định phải một cái lý do sao? Diệp Thần tách ra cái kia rừng hoa lê, hắn không còn hướng về rừng hoa lê bên kia. hiện tại hắn thường thường đến bên hồ kia, bên kia vẫn tĩnh yên tĩnh, khí trời cũng bắt đầu chậm rãi chuyển hướng mùa hè, trở nên oi bức một ít, biết rõ cũng càng ngày càng nhiều. đúng giờ không thể chơi không thể náo đông phương đường biết rõ triển trạch mỗi ngày sẽ tới một chỗ luyện tập võ công, sau đó rất chê mới sẽ về đi, hắn quyết định triệt để giáo huấn cái tên này một lần. tối hôm đó, hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, dẫn một đám người, hỏi. Vậy ra hỏa muốn đi qua sao? Một cái thủ hạ hồi đáp, hửm, đã hướng về bên này lại đây. Hay lắm, dùng pháo chuột nổ ta là đi, ta để ngươi tốt tốt nếm thử làm bao cát tư vị. Đông Phương Đường nói, sẽ không bị người biết chưa? Khác một cái thủ hạ lo lắng nói, đen như mực, người nào sẽ biết? Hắn cho dù biết là chúng ta làm, cũng không có chứng cứ, đến thời điểm đó hắn cũng không làm gì được chúng ta. Đông Phương Đường hung ngắt lên, đúng, lần trước dùng pháo chuột nổ chúng ta, đều không thể làm không có phát sinh, lần này nên cho hắn một chút giáo huấn. Được, chuẩn bị kỹ càng túi vải không có, chuẩn bị kỹ càng. Một cái thủ hạ lấy ra túi vải Đông Phương đường nói: "Đến thời điểm đó, các ngươi liền cho ta mạnh mẽ đánh, đánh qua nghiện mới thôi." Khẳng định, tiểu tử này gần nhất quá kiêu ngạo, không đánh tàn nhẫn một điểm, hắn sẽ càng thêm ương ngạnh. "Đúng, chuyện này là mấy người chúng ta làm, đến thời điểm đó, ai cũng không thể thừa nhận. Yên tâm đi, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận." "Được, cứ như vậy nói cẩn thận, mau mau, đừng cho hắn chạy mất." Bọn họ có 5, 6 người, đó là bên hồ một cái hành lang, đến tối, cơ bản không có người nào sẽ xuất hiện. Tuy có vài chiếc đèn lồng, bất quá vẫn là có chút tối. Triển trạch mấy ngày này, đều muốn tới nơi này cùng hắn phụ thân mấy cái đệ tử, cùng một nơi luyện tập võ công, là chuẩn bị đón lấy Lu Võ. Càng ngày càng mờ, Triển Trạch không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, hắn cũng sẽ không ngờ tới có người sẽ đánh lên hắn. Chương 51. Đánh mắt trái còn đánh mắt phải. Chương 51. Đánh mắt trái còn đánh mắt phải. Trời với mới vừa sụp tối, một cái màu trắng túi vải, đột nhiên từ phía sau che đợi lại đây, chỉ nghe Triển Trạch hô một tiếng, "Mẹ, người nào nha?" Đã để người đá đến trên đất, theo sát lấy chính là một trận quyển chân phô thiên cái địa mà tới. Cái kia Đông Phương Đường còn lẩm bẩm nói, "Dám dùng pháo chuột nổ ta, Miêu cần có phải hay không?" Ta để ngươi ăn một bữa no. Cái kia triển chạy thẳng tiêu to mệnh. Diệp Thần vừa lúc ở bên hồ xem sách, bất tri bất giác ngủ, đống nhiên bên kia truyền đến gọi mệnh âm thanh, dường như là trạch thiếu thanh âm, mau mau nhanh chóng chạy tới. Kết quả nhìn thấy bên kia có mấy người, thật giống đang quần đấu. Hắn nghe rõ ràng, đó là triển chạy tiếng đều, liền hô một tiếng, các ngươi muốn làm gì, mau tới người nhà. Lập tức kinh động xa xa người, mấy người kia loạn quyền cho một trận, như là thoải mái giống như vậy, sợ bị người khác nhìn thấy, mau mau tránh. Đối diện mấy cái tuẫn vệ, nghe được Diệp Thần kêu gào, bay đến đông phương đường mà người, cuốn bít liền từ một bên khác. Diệp Thần mau mau chạy tới cái bọc kia ở trong bao vài người từ lâu bất tỉnh nhân sự lục tục có người chạy tới tô hồng mấy cái đệ tử chạy tới một cái đệ tử hỏi xảy ra chuyện gì không biết ta ở bên kia xem sách nghe được triển trạch tiếng kêu liền đến hắn bị mấy người lảnh lén diệp thân hồi đáp trạch thiếu có người hoán vài tiếng cái kia triển trạch cũng không tỉnh lại nữa một cái khác đệ tử mau mau nói được đem trạch thiếu đưa đến đến chiếu vân hiên lại nói mấy người hỗ trợ phía dưới đem mê man triển trạch nhất trở lại chiếu vân hiên cái kia một đêm bên trên triển trạch bị chịu đòn sự tỉnh lập tức kinh động tiên thành người triển trạch cha mẹ lại đây Triển Trạch bị thương thẳng nghiêm trọng, trừ trên thân, trên mặt còn đánh đặc biệt là ba khí lộ ra ngoài phùng miệm mai, tức giận phi thường, cấp hống hống hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai dám đánh ta nhi tử? Tô Hồng đệ tử ngâm phong nói, chúng ta khi đi tới đợi, những người kia cũng chạy. Vậy là ai phát hiện Triển Trạch bị đánh? Phùng Miệm Mai hỏi. Diệp Thần nói, là ta. Nhìn rõ ràng sao? Có mấy người. Có đại khái 6, 7 người, lúc đó có đen, xem không rõ là ám. Khi thực hắn là nhận ra một người đến, đó chính là Đông Phương Đường, nhưng hắn không dám nói. Không thấy rõ, một cái đều không có nhìn rõ ràng sao? Ngươi cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, chỉ cần nhận ra là được. Diệp Thân cúi đầu, không dám nói lời nào. Bên trong truyền đến, Triện Trạch Tỉnh lập tức đánh gãy Phùng Niệm Mai cùng Diệp Thân đối thoại. Phùng Niệm Mai mau mau bay vào trong phòng. Diệp Thân một người nút ở bên ngoài, không ngừng nghĩ đến, có muốn hay không đem hắn nhận ra nói cho bọn họ biết. Phòng chừng lúc đó Đông Phương Đường cũng nhìn thấy hắn, có phải hay không nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hắn nghĩ đến, nhất định là bởi vì lần trước đốt pháo sự tình ghi hận trong lòng, vì lẽ đó sử dụng loại này phương pháp trả thù, nhất định là chuyện như thế. Không đến bao lâu, Ngọc tình và Thi Tử cũng lại đây. Diệp Thần đã có một quãng thời gian, chưa từng thấy ngọc tỉnh. Thi tử hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có mấy người đem chuyện trạch cho đánh. Diệp Thần trả lời, là người phát hiện trước tiên sao? Hừm, là, các ngươi mau mau vào xem xem hắn đi. Phùng Niệm Mai đã hoa hoa khấp lên, nói, đến cùng người nào thất đức như vậy đánh ta như tử, đánh mắt trái, còn đánh mắt phải. Tô Hồng suy đoán nhất định là bọn nhỏ hàng chơi. Hắn thân là trưởng môn nhân, nộ khí không có lớn như vậy, có thể Phùng Niệm Mai không giống nhau. Chuyện trạch trên mặt lưu lại mấy khối xanh tím, nói, nương, không có chuyện gì ta nhất định muốn biết rõ ràng người nào là gan lớn như vậy dám đánh ta như tử vô pháp vô thiên phùng niệm mai hỏi ngươi cũng thấy là ai đánh ngươi sao không cũng không có cảnh giác liền từ mặt sau nhào tới Triển trạch nói ngọc tình và thi tử thời gian này cũng tiến vào Triển trạch hỏi người nào phát hiện ta diệp thần hạo thiên tiếp tục nói hắn tại không xa xa xem sách liền nghe có người cứu mạng liền lại đây mấy người kia liền hoang mang hoảng loạn đào tẩu không nhìn thấy người sao hắn nói không nhìn thấy mọi người đều đang suy nghĩ có phải hay không hạ vũ nhưng bọn họ không có nói ra Bất quá gấp nhất là Phùng Niệm Mai, từ lâu nhảy nhót tương mừng. Diệp Thần không có đi vào, căn phòng kia không lớn, nguyên bản người là hơn. Ngâm Phong nói, ta đi điều tra rõ ràng. Tô Hồng lại nói, bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn. Phùng Niệm Mai nghe, nói, cũng đã đánh thành dáng dấp như vậy, không phải ham chơi sự tình, đây tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngâm Phong nói, vậy ta đi thăm dò một chút, nhất định phải điều tra rõ ràng, đem người tìm cho ta đi ra, ta xem một chút người nào gan lớn như vậy bao tiền, lại dám đánh con trai của ta. Diệp Thần ở bên ngoài nghe, vẫn còn ở bồi hồi có muốn hay không nói mấy người kia đánh xong chuyển chạy bỏ chạy chạy, Đông Phương Đường cũng không nghĩ tới, đáng chết đứa Trăn Châu sẽ từ một bên khác đi ra, tựa hồ còn chứng kiến hắn. bên người một cái thủ hạ nói, vậy ra hỏa, thật giống nhìn thấy chúng ta. Đông Phương Đường nói, nếu là hắn dám nói ra, ta giết chết hắn. đúng, lượn tiểu tử kia cũng không dám nói lung tung. Lâm, cũng trở về đi thôi, các ngươi cái gì cũng không thể nói nha, cho dù có người tìm các ngươi đi hỏi, các ngươi cũng quyết không thể nói. Tiên tâm đi, kiên quyết sẽ không nói. Tô Hồng không muốn đem sự tình làm lớn, tin tưởng vậy thì là tiểu hài tử ham chơi mà thôi, thế nhưng vùng niệm mai cũng không phải là lo sự tình người mới không nghĩ cự như vậy tính toán, nói cái gì cũng phải tìm ra người đến. Mọi người đánh cho ngất đi, đây là không để ý hậu quả, nếu đánh cho tàn phế, làm sao bây giờ? Phùng Nghiễm Mai đã nổi trận lôi đình. Tô Hồng biết rõ Phùng Nghiễm Mai tính khí lớn, nghe cũng không dám nói lời nào. Nhất định phải điều tra ra, bất kể là ai nhi tử, đều phải nghiêm trị, dám đánh ta nhi tử, ta sẽ phản. Bóng đêm dần dần muộn, Tô Hồng nói, hay là cũng đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì trời sáng lại nói. Triển Trạch nói, "Nương, ngươi trở về đi thôi, ta không sao." Cái kia Tô Hồng còn nói thêm, "Để hắn nghỉ ngơi đi." Đúng rồi, trở về đi thôi ta không sao, tô hồng mới đem vùng niệm mai khuyên rời đi. sắp trời dần dần đêm đen đến, lập tức bên trong chỉ còn dư lại triền trạch, hạo thiên, cảnh hành, ngọc tình và thi tử. ngọc tình thấy những người kia cũng đi, bất tri bất giác cũng đến lúc nửa đêm đợi, nói, triển trạch, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trời sáng trở lại thăm ngươi. liền và thi tử muốn rời khỏi, Triển trạch mau mau nói, để hạo thiên cùng cảnh hành đi đưa ngươi đi. không cần, ta còn có thi tử đây. ngọc tình liền và thi tử rời đi. ra đến phía bên ngoài viện không có nhìn thấy diệp thần, mới biết được diệp thần rời đi. triền trạch hỏi, diệp thần đây. cảnh hành nói. Trở về đi. Hắn thật nói không có nhìn thấy người sao? Hắn nói lúc đó quá đen, liền gặp được 6, 7 người. Viên Cảnh Hành tiếp tục nói, hắn đã đúng, nên nhìn thấy, bất quá thật giống không dám nói. nhâm Hạo Thiên nghe, reo lên, nhất định là Hạo Vũ người, quang thời gian này, chúng ta cũng chỉ trêu chọc qua bọn họ, không người nào dám gan to như vậy. Cảnh Hành nghe gật cù, nói, thật không thể tin được, bọn họ dám hạ như thế ở tay. Hạo Thiên nói, chúng ta quyết không thể bỏ qua bọn họ. Ta xem bọn họ là bởi vì lần trước sự tình, trả thù tới. Không thể cứ như vậy buông tha bọn họ, bọn họ nếu dám làm như thế chúng ta liền đem sự tình làm lớn, xem ai thu được trận. Hạo Thiên nói, Cảnh Hành nói, vậy ngươi cũng có chứng cứ mới được. Hạo Thiên nói, nếu theo lời ngươi nói, Diệp Thần nhìn thấy, vậy chúng ta không thể có chứng cứ à? Triển Trạch nghe lại gật cù, sơ sơ chính mình đau đớn gõ má. bọn họ ra tay cũng quá tàn nhẫn, trực tiếp liền đem người đánh bất tỉnh. Nếu không phải là Diệp Thần phát hiện sớm, còn không biết đánh thành hình răng gì. Hạo Thiên tiếp tục nói, hiện tại mẹ ngươi đang sinh khí, chúng ta có thể mượn cớ đem sự tình làm lớn, xem ai sợ người nào. Triển Trạch nói, tất cả trời sáng lại nói, được rồi. Ngươi tối hôm nay, nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, chúng ta trời sáng lại nói." Hạo Thiên cùng cảnh hành rất nhanh cũng rời đi. Trên đường Ngọc Tình trầm mặc, thi tử liếc mắt nhìn nàng, kỳ thực cũng đoán được nàng đang suy nghĩ gì. "Đang suy nghĩ gì đấy?" Thi tử hay là hỏi nói. "Ngươi nói có đúng hay không bởi vì lần trước đốt pháo sự tình, Hạ Vũ bọn họ triển khai trả thù đây." "Ai? Đừng nghĩ, ngươi tâm lý cũng nghĩ như vậy đi. Phát sinh liền phát sinh. Nếu biết rõ sẽ phát sinh như vậy sự tình, ta mới sẽ không tới tiên thành đây. Cái này lại chuyện không liên quan ngươi. Cái gì gọi là không liên quan chuyện của ta?" cũng bởi vì ta xuất hiện mới sẽ náo thành bộ dáng này ta muốn là không có đến tất cả những thứ này cũng có thể tránh khỏi nghĩ như vậy vấn đề là không được chớ cho mình gánh nặng thi tử nói ngọc tinh lắc đầu một cái biết rõ ngươi rất không yêu thích như vậy thế nhưng là sự tình cũng đã phát sinh không muốn cho mình gánh nặng được không ta sợ chuyện này sẽ không về không không biết náo đến đến lúc nào mới là một cái đầu phùng niệm mai hết tầm hình ảnh không ngừng ở hiện lên nàng làm sao có khả năng liền như vậy bỏ qua ha bất quá là tiểu hài tử đánh nhau thường có chuyện ngươi không khi đến đợi như vậy sự tình một dạng phát sinh thi tử rất muốn an ủi nàng đem người cũng trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua, muốn thật sự là đánh cho tàn phế, ta thật không dám ở nơi này tiếp tục đem xuống dưới." Ngọc Tình nói. "Ai, không có nghiêm trọng như thế." Ngọc Tình nghe nhưng lạnh lùng nở nụ cười. "Thật, những chuyện này không phải là bởi vì ngươi tới mới có, trước đây cũng có đã xảy ra. Ha ha, ngươi không cần an ủi ta, ta biết rõ ngươi ý tứ, Diệp Thần làm sao sẽ nhìn thấy." Ngọc Tình nói. "Nghe nói Diệp Thần ngay tại bên hồ xem sách." Những ngày này Ngọc Tình cũng chưa từng thấy Diệp Thần, tên kia nói được làm được, thật thần đi." Ngọc Tình lại lâm vào trong trầm tư. "Không có chuyện gì nha, không cần nghĩ quá nhiều." Không phải là muốn không nghĩ quá nhiều, mà là ngươi không thể không nghĩ. Đi thôi, ngủ, chơi sáng cái gì cũng tốt. Chương 52, Đông Phương Đường giam lại. Chương 52, Đông Phương Đường giam lại. Ngày thứ nhì, Viên Cảnh Hành tìm đến Diệp Thần, "Cái này một ngày nghỉ ngơi, Diệp Thần không có đi hạ ông bên kia, đang tại ăn điểm tâm thời điểm, Cảnh Hành liền đi vào." Diệp Tuyết mau mau kêu, "Cảnh Hành, ngươi khẩn trương qua đây ăn điểm tâm." "Ta đã ăn điểm tâm." Cảnh Hành nói. "Vậy ngươi cũng không có thể ở nơi này xem chúng ta ăn, chúng ta cũng ăn không vào." Diệp Tuyết tiếp tục nói, "Khẩn trương qua đây ăn điểm tâm." Cái kia Cảnh Hành mới trôi qua Diệp Tuyết bởi vì nhà bếp bên kia có chuyện bận sinh hoạt, rất nhanh sẽ rời đi. Lập tức còn lại Diệp Thần cùng biên cảnh hành. Cảnh hành sớm như vậy đến, vẫn để cho Diệp Thần có chút bất ngờ, bởi vì gần nhất mới lạ rất nhiều, Cảnh hành cũng đều sẽ không như thế sớm đến tìm hắn, lại đoán ra ba phần. Diệp Thần hay là hỏi, có chuyện gì không? Há, triển trạch muốn tìm ngươi. Diệp Thần suy đoán là bởi vì tối ngày hôm qua sự tình, trầm mặc một hồi, gật gù. Ăn cái gì? Không vội vã, từ từ ăn. Diệp Thần tiếp tục ăn lên đồ vật. Gần nhất ở bận rộn cái gì đây? Cũng không tới tìm chúng ta. Diệp Thần mỉm cười nói, cũng không có bận bịu cái gì các ngươi gần nhất không phải là đang gia tăng chuẩn bị luận võ sự tình, ta lại không dám quá yếu nhiều các người, còn không có có xem xong thành hạt ông cho ta hai bạn sách đây. ha, chuyện đó cũng chính là bảy cái dáng vẻ mà thôi. nói thế nào cái gì, ta còn lo lắng, ngươi không muốn cùng chúng ta đứng ở cùng một nơi đây. cảnh hành nói, làm sao có khả năng, tuyệt đối đừng mới lạ, lúc đó là đem ngươi kéo vào ba huynh đệ chúng ta bên trong đến, ngươi thế nhưng là trong chúng ta lão tứ nhà. diệp thần nghe cười cười, cảnh hành nói, đúng, chuyện trạch khả năng bởi vì ngọc tình sự tình, đối với ngươi từng có hiểu nhầm mất quá, ngươi cũng không cần để ở trong lòng chuyện này cũng đã qua. Diệp thân lại là hơi cười cận, nói, ăn cái gì? ta thật ăn điểm tâm, vậy ăn nhiều một điểm, đừng làm cho Giang Thi tử nói ngươi gầy không sót mấy cái. Cảnh Hành nghe ha ha cười rộ lên, còn nói thêm, chuyện trạch tính khí là có như vậy một chút không được, nhưng này cũng là bởi vì ngọc tình duyên cớ, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Không biết, vậy phải được thường đi lại. Đại gia trò chuyện một tán gấu, cái này tình cảm huynh đệ là cần bổ dưỡng, mới lạ, cái kia không có thứ gì. Viên Cảnh Hành nói, đông nhiên đứng lên, Diệp thần kêu một tiếng, tính Thu, chúng ta đi, ngươi có thể thu thập. Hừm. Ngươi đi đi, ta rất nhanh sẽ đi ra thu thập. Trong phòng tinh thu ứng một tiếng. Diệp Thần theo cảnh hành rời đi. Ta không có đánh quái đến ngươi đi. Diệp Thần mau mau nói, không, ngươi cho dù không tới, ta cũng dự định ăn điểm tâm qua xem một chút triển khạch. Hừm, tối ngày hôm qua, hay là nhờ có ngươi. Không muốn nói như vậy, ta còn là đến chậm một bước, ta vừa đến những người kia cũng chạy trốn. Ngươi tối ngày hôm qua liền không có có nhìn rõ ràng người. Diệp Thần nghe ngẩn đầu lên, có chút ta đúng. Này, đến triển trạch bên kia lại nói, đi tới chuyện khạch sân, trong sân an an tĩnh tĩnh khắp khiến triển trạch bị người chống đỡ đỡ đi ra, ngồi ở một trường có thể chỗ tựa lưng trên ghế, đang tại hưởng thụ lấy phong phú điểm tâm. nhưng hạo thiên cũng ở diệp thần vừa tiến đến, tô triển trạch liền khét to nói, hà, khẩn trương qua đây ăn điểm tâm. diệp thần hàm xúc nói, vừa ở ta sân, mới ăn điểm tâm, vậy cũng trở lại ăn nhiều một điểm. hai người đi tới, cảnh hành nói, muốn biết do người nơi này ăn như thế phong phú, ta liền cho mình bụng lưu một điểm không gian. dồn dập ngồi xuống, triển trạch trước khi nói ra, tối ngày hôm qua, thật sự là quá, không thể đúng lúc bắt kịp, để ngươi bị thương. diệp thần tự trách nói. Nhưng ngươi xuất hiện, ngươi muốn không xuất hiện, đánh chết ở bên kia cũng không có ai biết đây." Triển Trạch nói. Diệp Thần quan tâm nói, "Ngươi vết thương lành một chút sao?" "Mạng lớn, cũng không lớn vướng bận, yên tâm." Trạch Thiếu nói, "Tới, đừng nói nhiều như vậy, ăn một chút gì." Diệp Thần hay là yên tĩnh ngồi. Triển Trạch nói, "Tối ngày hôm qua, một chút cá nhân đều không có nhìn rõ ràng sao?" Diệp Thần ngẩng đầu lên. Triển Trạch lại nói, "Ai, không có chuyện gì, nhìn thấy cứ việc nói thẳng, có chúng ta đây." Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái, Đông Phương Đường, ta liền nói là bọn hắn." Hạo Thiên gieo lên. Không nhìn thấy Hạ Vũ sao? Diệp Thân lắc đầu, nói, không, quá đen, không có chuyện gì, chỉ cần thấy được Đông Phương Đường, sự tình liền dễ làm, chỉ cần thấy được một cái, là có thể xác nhận sự tình là bọn hắn làm. Nhân Hạo Thiên nói, Cảnh Hành nói, vậy chúng ta thì có chứng cứ. Diệp Thân sắc mặt trở nên trở nên nghiêm túc, hỏi, triển trạch, các ngươi phải làm gì? Hạo Thiên nói, còn có thể làm cái gì, quyết không thể bỏ qua bọn họ. Diệp Thân nói, ta xem chuyện này hay là quên đi. Hắn biết những chuyện này nguyên nhân, không muốn tiếp tục đem sự tình làm lớn. Hạo Thiên nói, không được, không thể cứ như vậy tính toán quyết không thể cứ như vậy buông tha nhóm người kia. Diệp Thần nói, chuyện này nhất định là bởi vì đốt pháo sự tình. Cứ như vậy vừa đi, đến lúc nào là một đầu. Đi qua, làm sao có thể? Bọn họ cũng đã xuống tay ác độc, như thế nào có thể có dạng tính toán? Không thể bỏ qua bọn họ. Hứa Hổ chúng ta còn có người chứng đây. Triển Trạch nhìn ra Diệp Thần lo sự tình, nói, Diệp Thần, ngươi là ở sợ bọn họ sao? Có chúng ta ở phía sau ngươi, ngươi có cái gì sợ sệt? Không cần phải sợ bọn họ. Hạo Thiên nói, ta cảm thấy chuyện này một lần một lần nào xuống, chỉ có thể càng ngày càng lớn, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Hạo nói bây giờ không phải là chúng ta sợ phiền phức thời điểm, chúng ta có cái gì tốt sợ, hiện tại chúng ta có nhân chứng, nhìn thấy bọn họ làm như vậy, tuy nhiên không nhìn thấy kiều hạ vũ, nhưng ta nhất định là hạ vũ để bọn hắn làm như thế, chúng ta nếu là bởi vì sợ sệt, cứ như thế trôi qua, như vậy bọn họ sẽ càng ngày càng khoa trường, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, bọn họ khẳng định còn sẽ như vậy làm. diệp thân không nói gì, trầm mặc, hạo thiên còn nói thêm, ta xem nói thẳng ngươi còn chứng kiến hạ vũ, như vậy càng tốt hơn. diệp thân thẳng lắc đầu, nói, không, ta không nhìn thấy hạ vũ, không thể nói như vậy. Triển Trạch nhìn ra Diệp Thần sợ sệt, đã nói nói, như vậy được thôi, ngươi không cần phải nói tự mình nhìn đến Hạ Vũ, liền em ngươi tối ngày hôm qua nhìn thấy, tình huống thực tế nói ra, như vậy cũng được chứ? Diệp Thần rơi vào buổi hồi, không biết như thế nào cho phải, không nói Trạch thiếu không cao hứng, nói lại không biết sẽ phát sinh cái gì. Ai nha, ngươi còn sợ cái gì đây? Có chúng ta ở bên cạnh ngươi, hắn không dám đem ngươi như thế nào. Hạo Thiên nói như vậy, Cảnh Hành nói, ngươi cũng đã đánh thành dáng dấp như vậy, nếu như lần này Trương Nhất con mắt nhắm một con mắt, cái kia lần sau đây. Hạo Thiên gật đầu nói, đúng rồi, không thể cứ như vậy tính toán. Triển Trạch nói, nếu ngươi thật sự không nghĩ, vậy ta lại nghĩ biện pháp khác. Diệp Thân nịnh ở, sợ nếu như vậy, phỏng trừng sẽ chọc cho đến Triển Trạch không vui. Đã nói nói, được, rồi, ta đem tối ngày hôm qua nhìn thấy nói hết ra. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Hạo Thiên nói, coi như là không có nhìn thấy Hạ Vũ, chỉ cần xác định Đông Phương Đường, chuyện này liền cùng hắn thoát không quan hệ. Rất rõ ràng bọn họ là bởi vì lần trước sự tình trả thù chúng ta. Diệp Thân hiện tại đã không có đường lui, bắt đầu có chút bận tâm, hắn muốn biết rõ là như thế này, còn không bằng nói cái gì cũng không có thấy, nhưng bây giờ là không thể lùi hắn chỉ có thể nói nhìn thấy, nếu là không nhìn thấy, cái kia triển trạch khẳng định sẽ tức giận. nguyên bản mấy ngày này cũng đã huyên náo rất xấu, nếu lại não như thế vừa ra, chỉ sợ càng nguy cảnh hành nói, yên tâm, không có chuyện gì, còn có chúng ta ở các ngươi mặt sau đây. diệp thân lại hỏi, triển trạch, ngươi định làm gì? chỉ cần đem chuyện này nói cho mẫu thân của ta biết liền thành, đem ngươi nhìn thấy nói cho mẫu thân của ta biết. triển trạch nói, vậy bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt sao? vậy thì không liên quan chúng ta sự tình. ta cảm thấy, nếu không thì chuyện này coi như, ngươi tại sợ sao? không, ta chính là đang nghĩ đều là tiên thành, nóng mỏi, mọi người ngày sau gặp mặt cũng không tốt, cũng đã hạ thủ nặng như vậy, bọn họ làm sao lại không nghĩ vừa nghĩ, tất cả mọi người là tiên thành, không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Hạo Thiên nói, không phải chúng ta muốn gây sự, nhưng là không thể cứ như vậy buông tha bọn họ, bọn họ nếu cũng làm như thế, chúng ta còn có cái gì dễ bàn. Cảnh Hành nói, cái kia Diệp Thần cúi đầu, rất nhanh Diệp Thần liền đem buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy người, nói cho chuyện trạch mẫu thân Phùng Niệm Mai. Tuy nhiên quá một đêm, nhưng Phùng Niệm Mai tính khí rất lớn, con trai của nàng cũng bị đánh thành bộ dáng này, làm sao có khả năng tính toán. Triển trách thấy Phùng Nhiệm Mai thời điểm, còn nói ra bản thân hoài nghi, nói, nhất định là bọn họ tại lần trước bị pháo cho nổ, tưởng rằng ta xong rồi, vì lẽ đó trả thù ta, nhất định là tiểu hạ Vũ chủ ý. Phùng Nhiệm Mai nghe gật gù nàng và Kiều phàm Phong sự tình còn không có có tính toán rõ ràng đây. Năm đó Kiều phàm Phong cùng Tô Hồng, vì là trưởng môn nhân vị trí, huyên áo rất lớn, hầu như đánh nhau, hiện tại lại nghe nói, có thể con trai của hắn lệnh người đến đem nàng nhi tử đánh một trận, còn trực tiếp đánh hai con mắt, mọi người mê man. Làm sao có khả năng nhận được đầu tiên là đem Đông Phương Đường sự tình nói cho Đông Phương Đường phụ thân, Đông Phương Đường phụ thân lập tức đem Đông Phương Đường cho đánh một trận, Đông Phương Đường nhưng nhẫn nhịn. Bất quá phụ nghiệm mai hay là tìm được Tiểu Phạm Phong, nói ra tối hôm qua sự tình, Tiểu Hạ Vũ để cho mình phụ thân Tiểu Phạm phong cho mắng một trận. Bất quá cái này cũng không đáng kể, nhưng hắn biết rõ Đông Phương Đường bị cha hắn tra đánh một trận, còn trực tiếp giam 10 ngày cầm đoán, đây mới là lớn nhất làm hắn tức giận. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng trách, bọn họ vứt pháo chuẩn, chuyện gì cũng không có, trẻ bị đánh một trận, liền la to, Tiểu Hạ Vũ làm sao nhận được cái này một cái. Chương 53 nhà quê chịu đòn chương 53, nhà quê chịu đòn tiểu hạo vũ chỉ nghe qua đông phương đường nói về việc này đông phương đường kế hoạch hắn cũng không biết hạo vũ bị cha hắn cha mắng một trận sau đó tức giận phi thường mau để cho bên cạnh mình một người tên là tiểu tứ tùy tùng đi kiếm rõ ràng rốt cuộc là chuyện ra sao cái này gọi tiểu tứ tùy tùng rất mau trở lại đến nói đông phương đường xác thực mang theo mấy người đi đánh chiến trạch một trận tối ngày hôm qua trời tối sau đó bọn họ ở bên hồ hành lang tập kích chiến trạch đem chiến trạch trực tiếp đánh mất đến cùng làm sao sẽ cho người biết rõ nói là cái kia gọi diệp thần nông thôn nhà quê Vừa lúc ở bên hồ, nghe được, chạy tới, nhìn thấy bọn họ, nhận ra Đông Phương Đường, hôm nay nói cho tô triển trạch mẫu thân hắn Phùng Niệm Mai, Phùng Niệm Mai liền trực tiếp đi tìm Đông Phương Đường phụ thân nói lý lẽ. Đông Phương Đường hiện tại thế nào? Sắp thực bị cha hắn cha mạnh mẽ đánh một trận, còn muốn giam 10 ngày cầm đoán. Đáng chết nhà quê, như thế sẽ hỏng việc. Ta cái gì cũng không biết rằng, dĩ nhiên trả lại cho ta cha mắng một trận. đều là Đông Phương Đường làm việc quá không cẩn thận, lưu lại nhược điểm, đốt pháo, nổ làm chúng ta bị tổn thất, hắn còn có lý, đánh hắn một trận, liền la to. Sao? Ta cùng hắn chưa xong. Hạ Vũ gieo lên. Nghe nói Phùng Nghiễm Mai rất tức giận, để Đông Phương Đường phụ thân cũng không nhấc nổi lỗ lên. Cũng không phải bị đánh chết, căng thẳng cái chim. Ta xem, gần nhất hay là thiếu chọc giận bọn họ cho thỏa đáng. Là ta chọc giận bọn họ sao? Là bọn hắn trêu chọc ta trước tiên được không? Hạ Vũ lẩm bẩm nói, đáng chết nhà quê, ta cùng hắn chưa xong. Lão đại, ngươi muốn làm thế nào? Tô Triển trạch ta thu thập không, ta còn thu thập không đồng nhất tên nhà quê. Thời gian này Tiểu Hạ Vũ có khí không có chỗ ra, reo lên, ngươi cho ta nhìn một chút tiểu tử kia thường thường ở nơi nào xuất hiện. Hiện tại sao? Ta cảm thấy hiện tại không nên đem sự tình làm lớn. Ha ha, ta hiện tại sẽ không sợ đem sự tình làm lớn, làm lớn càng thêm được. Tốt nhất có thể đem đốt pháo sự tình này ra đến. Ta hiện tại cái gì cũng không sợ. Hạ Vũ nói. Tiểu tư nói, sẽ không sẽ chọc trò gấp chiến tranh. Phùng Niệm ai có thể bảo hộ con trai của hắn? Ta cũng không tin nàng còn thay một tên nhà quê ra mặt. Hạ Vũ reo lên, cho ta biết rõ tên nhà quê này ở nơi nào, ta nhất định phải cho hắn một trầu giáo huấn. Nhất định phải cho Đông Phương Đường ra một hơi. Hửm, biết rõ. Diệp Thân xác nhận, Đông Phương Đường chịu đòn, lại giam 10 ngày cầm đoán. Nghe nói Hạ Vũ trả lại cho hắn cha Tiểu Phạm Phong chửi mắng một trận, không dám ngẩng đầu triệt để để triển trạch ra một hơi biểu hiện thập phần hưng phấn nói ta xem bọn họ còn dám chọc ta hay không không có chết quá hay là quá tiện nghi bọn họ Hạo Thiên nói Diệp Thần nên nhiều xác nhận một hồi nói buổi tối hôm đó còn nhìn thấy Hạ Vũ vậy thì tốt chơi Trạch Thiếu cười nói hắn nhắc an không dám làm như thế lại không có nhìn thấy Diệp Thần ở bên trong phòng nhìn bọn họ ngày sau còn dám chọc chúng ta hay không Cảnh Hành nói chính là quá tiện nghi cái kia Hạ Vũ Hạo Thiên nói mặc kệ lần này cũng triệt để giải chúng ta khí triển trạch ha ha cười Trước tiên đem cái này khoa trương hổ nhà rút lại nói, xem hắn ngày sau còn dám hay không lại khoa trương. Tối hôm đó, Diệp Thần từ bên hồ trở về, đến rừng hoa đảo đông nhiên trước sau xuất hiện một đám người, Diệp Thần cảm thấy không đúng, hôm nay hắn mí mắt một mực ở nhảy, mỗi một lần mí mắt giật lên, mẫu thân hắn liền muốn đánh hắn một trận, hắn cũng nghe nói Đông Phương Đường cho đánh sự tình, trong lòng vẫn là có chút bất an. Cái kia Hạ Vũ từ một bên tránh ra, Diệp Thần muốn trốn. Muốn chạy trốn, ta xem nơi xã này ba lão chạy trốn nơi đâu." Hạ Vũ gào lên, "Cho ta mạnh mẽ đánh." Diệp Thần muốn từ hai bên lao ra, thế nhưng là lại tới có mười mấy người những này cũng không phải là trong thôn tiểu hải tử mặc dù hắn học qua võ công nhưng những người này võ công cũng khá tốt hơn nữa có chút vẫn còn so sánh hắn càng cao hơn lớn lập tức đã bị nắm lấy hai lòng bàn tay lại đây một quyền đánh ở trên mũi máu mũi văng ra cả người đều sắp cho đánh được tiểu hạo vũ reo lên ta cùng triển trạch sự tình nuốt ngươi chuyện gì ngươi thổ nhà quê không có ngươi sự tình ngươi cần phải làm anh hùng mật báo đúng không diệp thần trên mặt đã phân biệt năm đầu ngón tay máu mũi chảy dòng. cho ta mạnh mẽ đánh diệp thần chỉ có thể ôm lấy đầu nhưng là không có xin tha trên lưng y phục toàn bộ đều vết chân, trực tiếp đánh tới khoẹt miệng hắn suất huyết, vô lực phản kháng, mở đến trên đất. cái kia Hạo Vũ còn chưa nhục trí, vừa tàn nhẫn cho hắn đạp hai cước, reo lên, đem nhà quê ném đến trong sông. ở bên cạnh không xa, có một dòng sông lưu, dòng sông nước chậm rãi chảy qua, mấy người từng thanh hắn ném đến trong sông, uống mấy ngụm nước diệt thần, tỉnh táo lại, mau mau bỏ đến bên mở. cái kia Hạo Vũ còn hướng về trên mặt hắn phun một ngụm đàm, reo lên, lao thái bà kia có thể bảo hộ con trai của hắn, ta xem nàng có nguyện ý hay không đi ra bảo hộ ngươi, tiếp tục tám mật, khóc lóc với bọn hắn nói, nói ta đem ngươi, biết không? ta xem ngươi còn muốn không nghĩ ở Tiên thành Nốc, à, tốt tốt không học, ngươi nhất định phải sống mãi với ta, muốn chết đi, nhất cước càng làm hắn đạp trở lại trong sông. cái kia Diệp Thần ấn lại đau đớn phía sau lưng, ghé vào trên bờ, một cử động cũng không dám. trở lại, đánh chết ngươi cũng có phần. Hạ Vũ khí hung hăng nói, cái này một hành hung, như là tiết trong lòng cái kia nhất khẩu ác khí, dẫn người xoay người rời đi. Diệp Thần ở bờ sông nằm một hồi, tắm một cái trên mặt vết máu, tựa hồ cũng không có gì có thể ánh giận, hắn cũng sớm đã ngờ tới rất có thể chọc kiều Hạ Vũ, có lẽ là bởi vì bị đánh một trận, ngược lại là không thể gánh nặng trong lòng cả người thật giống, cái kia xương sọ tất cả đều cho tháo ra giống như vậy, trên chân, trên tay, trên ngực, toàn bộ đều xanh tím. gia hít một hơi dài, liếc mắt nhìn thiên không, y phục đã cho xé nát, chớp mắt này vẫn để cho hắn giải trí nhớ. vớt cái kia đau đớn đều sắp muốn đau đến chết lặng mặt, ngồi trên đồng cỏ đỡ ra. y phục nước không ngừng đi xuống mặt dọn, ngày hôm nay còn muốn một trận có thể đem lên đến, không thể trở về đi sớm như vậy, thời gian này mẫu thân cơ bản cũng còn ở trong sân, nàng nhất định là ở trong sân, hắn được chờ một hồi, trời tối sau này hay nói, cái này hành hung một trận, thật giống để hắn tỉnh táo rất nhiều. Hồi tưởng một chút, từ tiến vào tiên thành, đến bây giờ, chuyện phát sinh, cảm giác mình trở nên càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, càng ngày càng hồ đồ, đáng đợi sắt bên một trận đánh. Cái tia đau đớn phía sau lưng để hắn đều nhanh không đứng lên nổi tới. Bóng đêm dần dần đêm đen đến, xung quanh cũng biến thành yên tĩnh, không biết đến lúc nào, mặt trăng cũng đã leo ra. Diệp Thần mới hoang mang hoảng loạn, hướng về chính mình ngây ngô Lê Hoa huyện. Trên đường lúc này không có người nào, chỉ có dế mèn không ngừng đàn hát chính mình cảm thấy phi thường tươi đẹp từ khúc, nhưng như là đang hát bốn bể tọ địch. Trước tiên tại cửa ra vào xem trong khi liếc mắt xác định mẫu thân không trong sân, Diệp Thần nhanh chóng tiến vào trong sân, đổi cái kia một thân đất đẫm ý phục, rồi hướng vết thương xử lý một chút, bất chi bất giác, đã là nửa đêm. Sáng ngày thứ hai, trên mặt thương vẫn là hết sức rõ ràng. Mẫu thân hắn đã đang chuẩn bị điểm tâm, gọi hai lần. Diệp Thần mau chạy ra đây. Diệp Tuyết vừa ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi mặt làm sao?" Bước đi xem sách, quẳng. Cái gì quẳng? còn bước đi xem sách lại không gặp ta cho quẳng, rõ ràng cho thấy đã thương, ngươi theo người đánh nhau." Diệp Thần nói: "Nương, ngươi đừng hỏi." Mặt là bình tĩnh. Ai đánh? Diệp Tuyết có chút tức giận. "Nương Ngươi cũng không nên hỏi, yêu cầu ngươi. Diệp Thần bắt lên hai cái bánh bao cùng bánh trưng, nói một tiếng, ta muốn đi luyện tập võ công. Hắn không nghĩ thêm nữa phiền phức, đã rất độc. Diệp Tuyết muốn gọi ở, cũng không có năng lực gọi lại, Diệp Thần đã mệnh lệnh xuất đi. Hắn thật sự không biết nên cùng mẹ mình nói cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không thể tiếp tục sai xuống. Ngươi ngồi xuống cơm nước xong lại đi. Diệp Tuyết không có hỏi tới. Không cần. Diệp Thần đã biến mất ở phía sau. Diệp Thần tối ngày hôm qua thế, nhưng là đau một đêm, một đêm cũng không làm sao ngủ, không dễ chịu ăn bánh bao, gặm bánh trưng, hắn cũng không biết rằng nên đi về nơi đâu. Hắn nghĩ tới trên núi đi tới bên kia yên tĩnh một ít, sẽ không đụng tới người quen. Tiếng nước chảy thưa thớt trống vắng truyền đến. Dọc theo trong sông, tiếp tục hướng phía trước mặt. Đột nhiên bên kia truyền đến tiếng cười, vừa nhìn, chính là đỉnh bên kia, có mấy nữ hải tử ở bên kia không biết chơi cái gì, Diệp Thần liếc mắt nhìn, dường như là Ngọc Tỉnh các nàng. Diệp Thần mau mau tăng nhanh bước chân, muốn mau sớm đi xuyên qua, hắn không có đánh bắt chuyện, liền trực tiếp đi xuyên qua. Bất quá vẫn là không có chạy ra cái kia mắt nhuệ quếch ngọc tỉnh, nàng nhìn thấy, hô một tiếng, "Diệp Thần." Diệp Thần quay đầu lại đánh một cái bắt chuyện, "Ngươi muốn đến nơi nào đây?" Đến sườn núi nhỏ trên đi tới. Ngươi mặt làm sao? Không có làm sao, rơi xuống tới trong sông. Nhanh chóng xoay người, tiếp tục hướng về sườn núi nhỏ bên kia. Mặt sau Bích Xuân reo lên, mau mau. Chúng ta còn có thuyền nhỏ đây. Nguyên Lai like bọn họ ở bờ sông thả nhỏ thuyền giấy, xem ai nhỏ thuyền giấy nhanh. Ngọc Tinh chần chờ, không yên lòng, hay là thả ra trong tay đồ vật, trực tiếp hướng về sườn núi nhỏ bên kia. Thi Tử hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Các ngươi chơi, ta đến bên kia đi xem xem. Diệp Thần tiếp tục hướng về sườn núi nhỏ bên kia. Trợ phát hiện mặt sau có người theo lại đây, vội vàng tăng nhanh bước chân. Ngọc Tinh reo lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi muốn ẩn nút thật là ta. Không có. Diệp Thần tựa hồ ai cũng không nghĩ phản ứng. Vậy còn không dừng lại, muốn cho ta đến ngươi trong sân đi tìm ngươi lại à? Cái kia Diệp Thần mới chậm lại bước chân. Ngọc Tinh lập tức đuổi theo. Diệp Thần ở sườn núi nhỏ Lâm Tử dừng lại. Ngọc Tinh đầu đưa qua đến, muốn nhìn một chút trên mặt hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Thần muốn tách rời khỏi, nhưng không có né tránh. Ngươi thương thế kia là mình Quảng. Đúng, là mình Quảng. Cái này rõ ràng chính là chịu đòn thương. Động nhiên vừa nghĩ muốn tìm cái này hai ngày chuyện phát sinh. Chiến Trạch bị tập kích buổi tối ngày hôm ấy, liền Diệp Thần một người phát hiện. Sau đó nghe nói Diệp Thần còn nhận ra Đông Phương Đường, ngày hôm qua liền nghe nói Đông Phương Đường bị cha hắn cha đánh một trận, lập tức liên hệ ở cùng một nơi, hỏi là Hạ Vũ đem ngươi đánh thành dáng dấp như vậy chứ? Không phải, không phải, làm sao có khả năng, nhất định là hắn đem ngươi đánh thành dáng dấp như vậy, ta đi tìm hắn. Diệp Thần mau mau gọi lại nàng, nói ta yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta sao? Ta thật không muốn dằn vặt, bỏ qua cho ta đi. Tỷ tỷ, quan âm bồ tát cũng là bởi vì tìm việc mới chịu trước mắt này đánh, không nghĩ sẽ đem sự tình cho phức tạp hóa. Hắn muốn một phần an bình. Chương 54. Thình nhi đau lòng. Chương 54. Thình nhi đau lòng. Mặt kia trên thương, so với đánh triển trạch muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Ai, ngươi cũng đừng quản, ta nguyên bản sẽ không muốn tự tìm phiền phức, buổi tối ngày hôm ấy, ta cũng nói, không nên đem sự tình phức tạp hóa, thế nhưng là bọn họ hay là muốn để ta nói ra. Cũng không trách bọn họ, lẽ ra để ta tới được, ta liền muốn ở chỗ này an an ổn ổn, đừng cũng không muốn nghĩ, vì lẽ đó đánh liền đánh, chỉ cần khí này ra, bọn họ sẽ không sẽ tìm ta phiền phức, ngươi muốn muốn đi đối lập, chuyện đó đến lúc nào là một đầu, bọn họ không có chuyện gì nhưng ta cùng bọn hắn không giống, ta ở đây cái gì cũng không phải, ta thật không muốn gây phiền phức, thật. Diệp Thần nói. Ngọc Tinh nhìn hắn biểu hiện trên mặt, có loại không nói ra được đau lòng. Ai, đánh một trận, liền đánh một trận, chịu đòn, ở nông thôn là thường có chuyện, quá là được. Hôm nay đốt pháo, trời sáng tập kích, hậu thiên chịu đòn, đến lúc nào là một đầu đây, ta thật không muốn như vậy chơi tiếp, ta chơi không nổi. Đau không? Thình Nhi quan hệ hỏi. Không, đau một hồi cũng không đáng kể, cũng chính là một hồi vết thương nhỏ, không cần lo lắng cho ta, nhớ lâu đi. Ngươi không muốn nói, tại sao còn muốn nói sao? Bọn họ ép buộc ngươi nói sao? Cũng không có. Hiện tại còn truy hỏi những này có ý gì đây? Đi qua. Vậy hãy để cho những này đều qua đi. Ta không hoán nghiệm bất luận người nào, là ta đáng đợi đi. Diệp Thần ngồi trên đồng cỏ, Ngọc Tinh cũng ngồi xuống. Ai? Đi qua coi như, không muốn gian vật. Vì lẽ đó ngươi không cần nói cho chiến tranh. Ta thật không muốn chơi, thật không. Có ý gì? đều là thiên thành, làm thành dáng dấp như vậy, có ý gì đây? Ngày sau còn có gặp hay không mặt? Mẹ ngươi biết không? Hừm, không biết nguyên do. Nàng đánh ngươi sao? Mẹ ta cũng không phải đám cô đồ, làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện liền đánh người đây? Diệp Thần nói, Ngọc Tinh mỉm cười, nhưng vẫn là thẳng đau lòng. Yên tâm đi, không có chuyện gì, cũng là mấy ngày, rất nhanh sẽ sẽ được, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cái này ra rất dày, ngàn dặm mới tìm được một, chịu đánh, trời sinh, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho ta. Vậy có người nói chính mình ra chịu đánh. Thật, ngàn dặm mới tìm được một, chịu đòn luyện ra, lại như những cái châu già, đặc biệt dày. Ngọc Tinh nghe lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi đây, có mấy ngày không gặp, gần nhất khỏe không? Diệp Thần dựa vào có gỗ. Ta vẫn luôn rất tốt. Đúng bên cạnh ngươi luôn là có một đám người kia vây quanh ngươi tới chuyện, lại có gì có thể có thể là không tốt. Diệp Thần có chút ước ao nói, nhìn cái kia hai xem ngậm lấy trứng gà mặt, không nói ra được đau lòng. Diệp Thần lại hỏi, rất nhanh lột võ, không có ý định đi tới bộc lộ tài năng, không có như vậy hứng thú. Diệp Thần vẫn cảm thấy có chút đau, đặc biệt là nằm xuống thời điểm, có thể là nói chuyện quá mức hừng, quên cái này một gốc dạng, đụng tới thương, mới lại nhớ lại. làm sao? không có chuyện gì, đụng tới cánh tay thương, ra Ta xem đánh trò không nhẹ, không chết mệnh rất lớn, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần qua cái hố này. Ta cái gì cũng không muốn quản, toàn tâm toàn ý, tu luyện võ công. Ngọc Tình nghe lạnh lùng lụm nở nụ cười. Ngược lại ai cũng đừng nói, ta thật không đáng kể, chỉ cần bọn họ ra cái này một hơi, chuyện gì đều sẽ đi qua. Không có ra một hơi này, liền sẽ tiếp tục không về không. chung Vi phải có người đến kết thúc, trong lòng đều có một hơi, ra ở trên người ta cũng cũng không tệ lắm. Đơn độn chính là nghĩ như vậy vấn đề. Ngọc Tình nói, Kỳ Thực cũng không tính buồn, như vậy nào xuống, có ý gì đây? Thái Dương đã leo ra, ánh mặt trời xông qua tầng tầng rừng rậm chiếu vào. Ngươi và phát triển chạy phát triển thế nào? Diệp Thân Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi còn có lòng thanh thản quan tâm hai người chúng ta sự tình đây. Ai, ta đương nhiên hy vọng nhìn thấy các ngươi đều tốt. Không biết, ngược lại ta cảm thấy phi thường nhỏ tính trẻ con. Một nghĩ đến việc này, hắn càng như vậy cho rằng, cái gì tiểu hài tử khí, chính là xem một đứa bé. Ngọc Tinh nói, ngươi nói là ta còn là trẻ trạch, các ngươi đều là, làm sao có khả năng, ta thiên sinh ra được so với người khác thành thủ nhanh, mới không phải cái gì tiểu hài tử đây. Ta xem chính là một đứa bé, không chắc có chỗ nào thành thủ. Ta xử lý sự tình thời điểm thẳng thành thủ. Ngọc Tinh nói, có đúng không? Đối với ta, ngươi nói không có bằng hữu làm, liền không có bằng hữu làm, không thấy mặt, liền thật không gặp mặt, đây không phải những tiểu hại tử kia mới sẽ làm ra giải quyết tình sao? Ai nói không làm bằng hữu, ta có nói qua lời như vậy. Vậy không thấy mặt đây, không phải là bởi vì sợ sẽ hiểu nhầm, ta mới làm như vậy. Đây là thành thục làm phương pháp sao? Làm sao không thuần thục, ta là chăm chú cân nhắc sau đó mới làm như thế. Ta còn là nghĩ phương pháp, mau chóng hồi ma cũng đi, không ở nơi này đem xuống dưới. Thình Nhi cả giận nói, thế nào, chúng ta để ngươi cảm thấy chán ghét ta, đặc biệt chán ghét, là siêu cấp chán ghét cũng giống như tiểu hải tử một dạng không có một cái nào thành thục chúng ta vốn chính là tiểu hải tử diệp thần tiếp tục nói ngươi thật giống như cũng không đã trưởng thành đến nơi nào đi thôi ta là không có thành thục đến nơi nào đi nhưng ta sẽ không giống các ngươi làm như vậy sự tình thình nhi nói chúng ta làm sao làm như vậy sự tình nói không thấy mặt sẽ không gặp mặt đốt pháo đốt pháo đánh nhau đánh nhau nếu như ngươi hồi ma cung vậy ta ngày sau nếu là có thời cơ có thể đến ma cung đi tìm người chơi sao diệp thần hỏi không phải đã nói không thấy mặt muốn làm cứu nhân còn tới ma cung tìm ta làm cái gì ha ở chỗ này là bởi vì sợ hiểu nhầm, không phải thật sự dự định làm cựu nhân, bằng hữu này đương nhiên là càng nhiều càng hay, hay không dễ dàng mới nhận thức, cứ như vậy không muốn, sau đó không phải là thiệt to lớn, còn là một cái để người chạy nước miếng, ngày sau hay là còn có thể bán đi một hồi, khả năng có thể cứu mạng sử dụng đây. Ngọc tính nghe một cái tắt lại đây, chớp mắt này còn không có có đánh đau ngươi, chuẩn bị tiếp tục đánh, nhưng rất nhanh thu hồi lại. Ai nói không, tối ngày hôm qua, ta rãy rủ một đêm bên trên, cũng không có ngủ đây, toàn thân đều là xanh một miếng từ một khối, mặt mũi này trên rất thương thân căn bản không thể đánh đồng với nhau trên mặt còn có hai tay che chở cũng đánh thành hiện tại bộ dáng này ngươi nghĩ cái kia trên thân ngọc Tình nghe nói không ra lời diệp thần mau mau nói bất quá ngươi cũng đừng lo lắng không có chuyện gì ta ra thật rất dày đánh mấy lần không có vấn đề lớn lao gì nói không chắc còn có thể đủ mở ra nhâm đốc nhị mạch lập tức liền vô địch bọn họ là muốn mạng ngươi còn nhâm đốc nhị mạch đánh thành ngu ngốc đi vô địch ai cũng không có ý đó tiểu hài tử còn có thâm cửu đại hận gì nhất định phải tính mạng người khác chính là bị tức đến không chịu nhận vì lẽ đó ra tay tàn nhẫn một điểm cũng là có thể lý giải đánh xong nổ chí nên cái gì cũng không có đúng ta muốn là tức giận thời điểm cũng nên tìm ngươi đến tốt tốt vung mạnh một trận tiết nổ chí ngươi đối với ta thật tốt Diệp Thần hơi cười cợt ngươi dự định đến lúc nào trở lại đã xong võ đại khái chính là khi đó Diệp Thần nghe gật gù nói cũng tốt cũng thời điểm ta liền thanh tịnh Tình Nhi quạnh buồn góc hận không được ta rời đi trách ta ở đây e ngại tỷ ngươi đệ luôn đúng không nào có cái gì chị em yêu nhau ai có thể để ý ta như thế một cái đồ nhà quê ta xem nơi chính là cái này ý tứ trách ta ở đây cho ngươi thêm phiền phức không có Còn không có có đây, ta đều nghe được. Thật không có có ý này. Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu. Diệp thân cúi đầu xuống, bên dưới ngọn núi chuyển đến tiếng nói chuyện. Nguyên Lai like cái kia thi tử nhìn thấy Ngọc Tình hướng về sườn núi nhỏ lại đây, hồi lâu chưa có trở về, liền cũng phải lại đây tìm hiểu ngọn nhanh. Các ngươi đang làm gì thế đây, làm người không nhận ra sự tình à?" Thi tử nói. Ngọc Tình quay đầu lại, liếc một chút thi tử, nói, "Thật sự là một cái trong óc chứa đầy lung ta lung tung độ vật xấu nha đầu." Hồi lại buổi tối hôm đó vậy ở bên dưới vách núi mặt, ngươi không nói, cũng đã có người hiểu nhầm, còn lắm điều nói. Thật sự là không chê phiền phức có đúng không? Thình nhi chính khí trên đầu, thi tử cũng nhìn thấy Diệp thần trên mặt thương, hỏi: "Ngươi thương thế kia, buổi tối đi nhìn lén người ta tắm rửa chứ? Muốn nhìn lén, cũng là nhìn ngươi." Diệp thần thẳng hắng một cái. "Vậy làm sao sẽ một khối xanh một miếng tử? Buổi tối quá đen, rơi vào danh nước, làm sao không gặp ta rơi vào danh nước?" Thi tử nói. La nhị cùng Bích Xuân nghe cũng cười rộ lên. "Mặt mũi này cũng đánh thành dáng dấp như vậy, gấu xám." Thi tử nói. "Ha ha, có phải hay không rất đáng yêu?" Diệp thần nói. "Đáng yêu?" nên trên mắt cũng tới hai quyền gấu mẹo càng đáng yêu Diệp Thần cười yếu ớt người nào đem ngươi đánh thành dáng dấp như vậy Thi Tử còn mạnh mẽ bấm một hồi nhìn có phải là thật hay không Diệp Thần yêu, ngươi cái này bà điên làm gì đây nhìn có phải là thật hay không Tình Nhi mạnh mẽ đem nàng tay đẩy ra lại hỏi ngươi tại sao chạy tới nơi này nhìn có phải hay không cái tên này lừa ngươi lại đây tay máy tay chân nha đáng chết nha đầu há mồm liền nói với nói vẩn. Thi Tử ha ha cười cười gần nhất làm sao cũng không có thấy ngươi đến chúng ta sân có phải hay không đã tìm tới đối tượng đây Thi Tử biết rõ còn hỏi không có ngươi rảnh rỗi như vậy, còn tìm đối tượng đây, người nào coi trọng ta xã này ba lão? Diệp Thần lạnh lùng nở nụ cười. Nếu tìm tới đối tượng, nhất định muốn nói cho ta biết một tiếng, ta làm cho ngươi môi. Không cần làm môi, làm vợ là được. Lúc nói chuyện quay lại liếc mắt nhìn Tình Nhi. miệng túi đi, thương thế kia không nhẹ nha. Thi tử lại dùng con dấu một hồi. Ha, ngươi nha đầu này, không biết đó là thương, rất đau có được hay không? Biết là thương nha, cho nên mới mỏ mà. Mau mau tìm viên cảnh hành đi mỏ, ngươi nghĩ sở khắp đều được. Một cái tắt liền giết lại đây, vừa vặn đánh vào Diệp Thần cái kia bị thương cánh tay phía trên đau đến hắn kêu không được. chương năm mươi lăm cắt đứt trước. chương năm mươi lăm cắt đứt trước. lúc đó tình nhi không thể kịp thời ngăn cản giang thi tử, nàng biết rõ trên người hắn có thương tích, đau đến diệp thần đều sắp bỏ ra nước mắt. dẻo lên, ngươi thật là một bà điên. thi tử mới phản ứng được, nói, trên tay ngươi còn có thương đây. diệp thần mau mau ngồi xa một chút, sợ nàng tới nữa một cái tát. ngươi cũng làm sao, sẽ không toàn thân đều là thương đi, làm chuyện xấu xa gì. ngọc tinh hồi đáp, bị hạ vũ đánh chứ. ha, không phải là gọi ngươi đừng nói à? hạ vũ, giang thi tử suy tư một hồi, nói bởi vì buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy Đông Phương Đường tập kích trực yếu, cái kia được mau mau đem chuyện này nói cho Triển Trạch Nha, Chê ta chịu đòn được còn chưa đủ thảm thật sao? Diệp Thân hỏi, tối ngày hôm qua đánh sao? Ngược lại ngươi đừng hỏi, đừng động, làm chuyện gì cũng không có. Thi Tử vểnh lên quẹt miệng góc, nhưng nhìn ra Tình Nhi đau lòng vẻ mặt, ta còn là cách ngươi xa một chút chờ một chút trở lại một cái tát, thật sự là không chịu được ngươi. Đem ngươi đánh đều sắp trở thành đầu heo, ngươi cứ như vậy tính toán. Thi Tử hỏi, ngươi còn muốn để ta lại chịu đòn một trận? Ta liền biết nói ra đi, chắc chắn sẽ không có tốt hậu quả nếu không phải là cảnh hành cùng hạo thiên cần phải để ta nói, ta còn không đến mức chịu trước mắt này đánh, ai cũng không trách được bọn họ. diệp thân dài thở dài, ngươi là vì là chiến trạch sự tình, mới cho hạ vũ đánh cho, ngươi nên nói cho chuyện trạch, nói cho chiến trạch, để hắn thay ta ra mặt, đánh hạ vũ một trận, hạ vũ quay đầu lại lại đánh ta một trầu, sau đó không về không có đúng không? bọn họ giận vật lên, ta có thể giận vặt không nổi, ta không phải là chuyện trạch, hắn sẽ ra chuyện, có toàn bộ tiên thành, ta bất quá là một cái nông thôn đến nhà quê, cái gì cũng không có, ta đã nghĩ an an tính tĩnh, chuyện gì cũng đừng phát sinh, ở đây học mấy năm công phu. Thi tử nghe mới không nói gì. Giải quyết vấn đề thực sự không phải là lấy bạo chế bạo, có rất nhiều phương pháp. Diệp Thần nói, chính là bị người đánh một trận sau đó, làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Thi tử hỏi, dưới cái nhìn của ngươi, ta như vậy xác thực rất đu nhược, nhưng ta cảm thấy có thể tiếp thu. Không nói với các ngươi. Diệp Thần đống nhiên đứng lên, nói, được, ta muốn trở lại. Thi tử hỏi, là ta quay giày đến các ngươi sao? Ngươi nghĩ nhiều, ta phải trở lại tốt tốt lao một lao chính bình thường, không cho tình nhi cho ngươi lao, nàng rất ôn đu nha. Lời này, ngươi tuyệt đối đừng cho chuyện chạy nghe được. Ta thật không muốn giải thích. Diệp Thần đã xoay người. Ngọc Tinh không có hoán ở hắn, cho đến hắn biến mất ở rừng kia phía dưới. Đừng xem, con mắt cũng nhảy ra. Thi Tử nói. Ngọc Tinh túi đầu xuống. Lại lo lắng đúng không? Thi Tử xem cặp kia sốt ruột ánh mắt liền biết. Ngươi bây giờ biết rõ loại này cảm giác nột ngạt là thế nào đến đây đi. Triển trách để Diệp Thần làm chuyện này, liền không có suy nghĩ quá Diệp Thần sẽ bị đánh. Thình Nhi đứng lên. Thi Tử vểnh lên quẹt miệng góc, không biết nên làm sao đáp lời. Ta cũng không biết rằng nên nói như thế nào. Ngược lại ta là có như vậy một ít sợ thế nhưng chuyện này cũng không thể trách triển trạch nha là hạ vũ đánh diệp thần đi ngọc Tính nghe lạnh lùng nở nụ cười nói nếu triển trạch không có không phải để diệp thần đi nói là đồng phương đường tập kích hắn sẽ có chuyện như vậy hả? hắn liền không có có suy nghĩ một chút để diệp thần đi xác nhận đồng phương đường sẽ có hậu quả gì không ta cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có như vậy hậu quả thi tử muốn thay triển trạch nói chuyện ta cũng không biết rằng còn có thể nói thế nào làm việc đều chẳng qua đầu óc thi tử cũng không biết mình còn có thể nói cái gì chỉ mong chuyện này liền như vậy kết thúc đi thình nhi rõ ràng 10 phần thất vọng người muốn đi nơi nào Thi tử hỏi, ta trở lại nhìn có cái gì thuốc, cầm tới cho hắn lau một lau, ta cũng cùng ngươi một khối trở về đi thôi. Thi tử cũng đứng lên, còn nói trong phòng ta thật giống còn có một chút chấn thương thuốc, đối với hắn thương nên sẽ hữu dụng. Triển Trạch kỳ thực không có được rất đại thương, buổi tối ngày hôm ấy chỉ là không có che chở đầu, đánh mất đi qua, làm diệp thần kêu một tiếng, những người kia sợ lên, rất nhanh sẽ chạy mất. Tốt một chút sao? Phùng Niệm Mai mang theo ăn qua đến thăm Nhi tử, Nương, ta đều nói, ngươi đừng lo lắng ta, ngươi xem ta không phải là được không? Triển Trạch nói, sau đó bên người mang hai người. Đây chính là Tiên Thành, nếu ở Tiên Thành cũng nguy hiểm như vậy, cái nào còn có chỗ nào dám đi? Ta đã để nhà hắn người giáo huấn hắn một trận, Lượng Đông Phương Đường cũng không dám. Ta nghĩ bọn họ cũng không có gan này lượng. Đây là ngươi thích ăn nhất một ít đồ vật, ta mang cho ngươi lại đây. Phùng Niệm mai nói. "Ờ, thương quá nha. Ngươi thích gọi gà ăn mày. Ta liền biết nương thương yêu nhất ta." "Hừm, từ từ ăn. Một cái khác chỉ đừng mở ra, đến thời điểm đó, ta lấy đi qua cho Tình Nhi." Lâm. "Ngươi nghĩ cầm tới cho ai đều thành? Trở về đi, ta không sao." Thi tử ở nàng trong phòng, cuối cùng là tìm tới một bình thuốc thứ này cũng thả bao lâu, còn có thể dùng sao? Thình nhi hỏi. Ngoại dụng, độc không chết hắn, ta biết rõ trước đây dùng rất tốt, đặc biệt là đối với tụ huyết. Ngọc tính nghe, nhận lấy, như là bảo vật gì mở dạng, đặt ở trong lồng ngực của mình. Nàng đi tới tiên thành, không có mang loại thuốc nào lại đây. Nếu ở ma cung, nàng còn có thể tìm ra hai mình, vô cùng phấn khởi từ bên trong phòng đi ra. Thi tử nói, ta cùng ngươi đi qua đi. Không cần, ta đưa xong thuốc sẽ trở lại. Ha ha, đừng làm cho người ta đem ngươi tâm cho lừa gạt đi, trực tiếp quyến rũ đến gian phòng đi nhà. Thật là một miệng không che cản xấu nha đầu. Một cái tắt đi qua, chạy tới sân cửa lớn nơi. Triển Trạch mang theo một con gà ăn mày, muốn hướng Tĩnh Nguyệt Hiên lại đây, hắn còn sợ gà ăn mày lạnh, dùng mấy cái túi bao vây lấy. Đông nhiên một bóng người tránh ra, chính là từ Tĩnh Nguyệt Hiên đi ra, là Tình Nhi. Hai cái cách có chút xa, Triển Trạch chuẩn bị gọi lại nàng, nhưng nàng không có nghe thấy, hơn nữa, đi được rất nhanh, hướng về một cái phương hướng mà đi, Triển Trạch mau đổi theo đi tới, cái kia Ngọc Tỉnh đi được nhanh chóng, lập tức liền xuyên tiến vào rừng hoa đảo, Triển Trạch hơi kinh ngạc, nha đầu này cao hứng như thế, muốn đi làm cái gì, liền mau đuổi theo. Quá rừng hoa đảo, phong trọ lập tức liền thiếu đi rất nhiều nhà đầu này rốt cuộc muốn đi nơi nào? hắn có chút bắt đầu nghi hoặc, không phải là muốn đi Lê Hoa Huyền đi? Phương hướng kia cũng chỉ có Lê Hoa Huyền, nội tâm hắn suy đoán, đống nhiên bỏ đi nàng gọi lại đối phương suy nghĩ, hắn muốn nhìn một chút đây có phải hay không thật? Quả thật đúng là không sai nàng là tiến vào Lê Hoa Huyền, tính Tư mở ra cửa, Ngọc Tỉnh trực tiếp liền hô Diệp Thật tên. Ta ở đây, ở gian phòng, đừng bị khiếu. Thính Tư đem sân cửa đóng lại, triển trạch xuống lại, thế nhưng là cái kia một tấm cửa đã đóng lại, chỉ nghe trong phòng Diệp Thật nói, ngươi vẫn đúng là dám trời ban ngày tới chỗ của ta, sẽ không sợ bị triển trạch nhìn thấy, hiểu nhầm sao? lầm cái gì biết, mau mau mở cửa, ta cho ngươi đưa thứ tốt đến đây. Triển Trạch vừa lúc ở bên ngoài nghe được hai người đối thoại, một khắc đó rất muốn đạp cửa đi vào, thế nhưng là lại ngấm lại, như vậy đi vào thích hợp sao? Vì lẽ đó không có lập tức đá cửa, hắn còn muốn nghe một chút, sẽ lại không mở cửa, ta cần phải đá cửa. Ngọc Tinh nói, chỉ nghe bên trong nhà Diệp Thần nói, khà khà, ta khuyên ngươi không muốn chẳng vậy, ta không mặc quần áo đây. Ba tiếng, không ra cửa, liền đá cửa. Đoán chừng là ở thoa thuốc. Diệp Thần cũng không kịp mặc tốt y phục, liền đến mở cửa, reo lên, ngươi vô cùng lo lắng làm gì nhá? Ha ha. Sợ sệt người khác xem đâu, tới, để cho ta tới giúp ngươi. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng sợ bậy. Yên tâm, sẽ không ăn ngươi, ta tới cấp cho ngươi lau, không, có người khác nhìn thấy, ngươi bản thân cũng lau không. Đừng, ta đã lau sạch. Tay ngươi với không tới, vẫn là ta tới đi, nghe lời, mau mau ngồi xuống, ta không cho tính tư cùng tính thu bọn họ nhìn thấy được thôi. Ngươi quỷ nha đầu này, ta đóng lại cửa là được, ta đều không sợ xấu hổ, ngươi thẹn thùng cái gì? Triển trạch ở bên ngoài cũng nghe được, hắn thật muốn nhất cước đá cửa mà đi vào, thế nhưng là hôm nay, hắn không có làm như thế, tựa hồ không biết đi vào nói cái gì. Số một, người ta không cùng hắn tốt hơn, nàng yêu thích người khác, dường như là nàng tự do. Thứ hai, đi vào nên nói cái gì, hắn có thể nói cái gì, để cho mình khó chịu sao? Tựa hồ cũng chỉ có thể làm cho mình khó chịu. Đông Nhiên liền yên tĩnh lại, ngồi ở đó trên thềm đá, ném trong tay rổ. Hai người kia quan hệ tựa hồ so với hắn tưởng tượng có quan hệ tốt, trước đây hắn giúp bạn thân mình là hiểu nhầm, xem ra chính mình tịnh không có sai biết, người ta thật là tốt bên trên. Thanh âm không ngừng chuyển ra, ngươi cũng sắp trở thành hùng sám. Ngọc Tinh nói, ai ai, đừng như cái hoa si khắp nơi sở loạn được không? Thoa thuốc liền thoa thuốc một trường hạ xuống, a, kêu một tiếng, reo lên, bà điên, ngươi muốn làm gì? Thật không tiện, khí lực lớn một điểm. Ngươi hay là đừng đau, ta tự mình tới. Ta cho ngươi đổi một loại, là thi tử cho, nhất định dùng tốt. Không muốn, nha đầu kia, khẳng định trực tiếp cho ngươi làm dược. Mau mau, đừng cho ta lùi bước, chuyện trạch bị thường, đều không có tốt như vậy gãi nổ, ngươi thế nhưng là ngoại lệ, ngoan, nghe lời. Ngươi có thể hay không nhanh một chút? Ha ha, còn thẹn thùng đây, trước đây không phải là rất châu sao? Trạch thiếu muốn biết rõ sẽ tức giận. Ta cùng chuyện trạch cái gì cũng không phải, hắn tức cái gì nha? Đừng lúc níck có được hay không? Nhanh lên một chút đi. Có cái gì tốt thẹn thùng? Đúng, ta thẹn thùng, ngươi không một chút nào thẹn thùng, được thôi. Mẫu thân ta mau trở lại. Lâm, rất nhanh sẽ được. Đến thời điểm đó ta giải thích thế nào đây? Diệp thân liếc mắt nhìn cái kia bình hồng hồng xanh xanh. Nói thẳng ta là vợ của ngươi nha. Thình nhi lại nói tiếp, hừ, cho ngươi. Ở bên ngoài chuẩn trạch đã sớm hận đến lợi ngứa, hắn rất xoắn xuýt có nên đi vào hay không, đi vào liền không có đường lui, đi vào lại nên nói cái gì đây? Hai người kia quan hệ đều tốt thành dáng dấp như vậy, liền xoay người lại, hướng về Lâm Tử Phương hướng về. Ta vô phúc tiêu thụ nha. Thính Nhi mở ra cửa. Diệp Thần rất nhanh cũng theo đi ra, còn nói, nếu chuyện trạch biết rõ liền gây go. Có cái gì tốt gây go? Ngươi thật đúng là hận không được hắn hiểu nhầm đúng không? Diệp Thần hỏi, ngươi lại trở lại, hay là lưu lại uống chén trà lại trở về đây? Ngọc Tinh tẩy lấy tay, hỏi, muốn đuổi ta đi? Không có tới, uống trà. Diệp Thần cho nàng rót một ly trà. Chương 56. Biểu liếp. Chương 56. Biểu liếp. Diệp Thần cũng ung dung một hồi. Bất tri bất giác đã đến buổi trưa thời gian, Diệp thần nói: "Hay là ăn cơm trưa lại trở về đi, không đổi ta trở về." Ngọc Tinh hỏi: "Sao được, ngươi quan tâm ta như vậy, liền xem ở ngươi nắm ké ngã thuốc cho ta phần, lưu ngươi ăn cơm trưa." "Mẹ ngươi đây, buổi trưa thời điểm nàng đều sẽ không trở về, nàng ở nhà bếp bên kia." "Đúng, mẹ ngươi còn muốn đến bên kia làm việc đây." "Vậy đương nhiên, ngươi thật sự cho rằng chúng ta đến tiên thành đến, ăn cơm cô đây? Tuy nhiên trưởng môn nhân là sư bà ta, nhưng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ." Ngọc Tinh lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Vậy ngươi còn lo lắng cho ngươi nương trở về?" Tình cờ cũng sẽ trở lại. Diệp Thần reo lên, Tinh Tư có thể chuẩn bị cơm chưa? Tinh Tư ra ngoài, tại cửa ra vào, nhìn thấy một cái rổ, nhắc tới, bên trong có cái gì, mau mau cầm chạy vào, nói, nơi này có một con gà ăn mày. Người nào thả? Diệp Thần hỏi. Không biết, còn nóng từ lắm. Diệp Thần nói, không phải là độc lao chuột đi. Tinh Tư nghe ha ha cười, nói, sẽ không, tốt như vậy đủ vật, Độc cái gì lao thử nhà coi như thật muốn độc lao chuột, cũng sẽ không trả đạp cái này. Chẳng lẽ mẹ ta trở về, nhìn thấy chúng ta ở trong phòng lời chàng ý tiếp, cũng không dám đi vào. Diệp Thần nói người nào lời chàng ý tiếp nói vậy đi ngọc tính liếc mắt nhìn tính tư vừa cười nở nụ cười Tính tư hỏi vậy cảm nhận sao diệp thần nói cảm nhận ai không cảm nhận nha nhất định phải ăn ta ăn trước tiên nếu độc dược chưa hết độc chết ta đi vậy ta còn muốn chuẩn bị cơm chưa sao không cần ngươi đi mau đi Tính tư rất nhanh sẽ xuống ngươi hay là chờ một chút nhìn có hay không có đem ta độc chết ta nữa diệp thần đối với ngọc tình nói ngọc tính mới mặc kệ hắn đây cũng đã độc thủ ngươi sẽ không sợ thật đem mình độc chết đó cũng không phải là đùa giỡn vậy ngươi chờ ăn độc chết ta là được Diệp Thần ha ha cười, nói: "Ngươi thật biết nói đùa, ăn ngon như vậy đồ vật, coi như là độc chết cũng đáng giá." Lập tức liền đẩy ra, còn bốc hơi nóng. Biết rõ lại bắt đầu không về không gọi, ở cây kia trên bay tới bay lui. "Không phải là bị mẹ ngươi hiểu nhầm chứ?" Mẫu thân ta hiểu nhầm, ngược lại là không có cái gì cái gọi là, ta chỉ sợ bị người khác hiểu nhầm. "Vậy Hạ Vũ ra tay hay là rất tác động, cũng đem ngươi đánh thành bộ dáng này?" "Ai, hạ giận nha." Diệp Thần quan tâm hỏi, chuyện trước đây, thương thế hắn thật là không có có. Hắn không có ngươi bị thương nghiêm trọng, ngươi đừng lo lắng. Vậy được, ngươi nên quan tâm một hồi hắn, mà không phải đem thời gian Hoa đang quan tâm chuyện của ta bên trên." Diệp Thần nói. Ngọc Tình cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi hay là rất yêu thích bận tâm người khác sự tình." "Cũng không phải bận tâm, chính là quan tâm. Ta đối với chuyện trạch không có hứng thú. Đừng nói cho ta, ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú." "Vâng, ta khả năng thật thích ngươi." Diệp Thần nghe, cái kia con mắt trưởng, nói, "Ngươi đừng theo ta đùa kiểu này, ngươi muốn muốn cho ta thiếu bị đánh một trận, liền tuyệt đối đừng làm như thế. Cô nãi mại, bỏ qua cho ta, Quan Âm Bồ Tát được rồi. Còn kém có muốn hay không bài đầu?" Vì ta nhiều chịu hai bữa đánh, có cái gì cái gọi là đây, đáng giá?" Diệp Thần nghe cười nói, "Ngươi hay là đáng thương một hồi ta sao? Ta không chịu được loại đả kích này, ngươi để ta ngày sau, làm sao đi gặp Triển Trạch, làm sao cùng hắn ở chung? Ta mang ngươi sẽ ma cung thành nha. Ngươi liền ngươi mẹ kế sự tình, đều không có làm ước lượng. Còn muốn chú ý chuyện của ta, mang ta đến ma cung thành đi, để ta bám váy đàn bà đi, ta như là bám váy đàn bà sao? Ta còn không bằng cùng ta nương trực tiếp trở lại nông thôn đi, cũng có thể yên tĩnh một chút." Ngọc Tình sắc nước nhíu khổng, nói, "Ngươi nên thấy đủ. Chớ cùng ta đùa kiểu này, ta thật chơi không nổi." ta có nói cho ngươi ta là đang nói đùa à? ngươi đây cũng không tệ lắm, chỉ ít cùng ngươi tại cùng một nơi, ta sẽ cảm thấy rất dễ dàng, không có như vậy nỗi nàn. cứ như vậy, liền thích ta, làm sao có thể? có thể làm cho ngươi thả lòng rất nhiều người, không muốn đùa kiểu này. ta bất quá chính là tên nhà quê. nhà quê, như thế nào? yêu thích chính là yêu thích, chính là một loại cảm giác. xem ra ta phải bế cửa không ra. còn muốn ẩn nút ta đây? ngươi để ta sợ sệt. sợ sệt, ta xinh đẹp như vậy, ngươi tổ tiên bước lên khói xanh. ta sợ bước lên là hắc khói. nhi ăn gà ăn mày, miệng đầy đều là dầu. Diệp Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Ngươi đừng cùng ta đùa kiểu này, ta thật chơi không nổi." Ngọc Tình cũng cười nhạt một chút, nói: "Ta có thể thích ngươi, đó là ngươi phúc khí rất tốt hay hay nhiều người hùng hục theo ta mà sau, ta còn không thèm để ý đây. Tốt như vậy phúc khí, ta sợ tiêu thụ không nổi." Thình Nhi đương nhiên biết rõ ý hắn. Ta có cái gì tốt đây, chính là một cái không có văn hóa nhà quê, có cái gì đáng giá ngươi yêu thích đây? Không biết, chính là một loại cảm giác, cảm giác cùng ngươi tại cùng một nơi thời điểm rất vui vẻ, và phát triển trạch ở cùng một nơi thời điểm, ngươi sẽ không hài lòng. Không vui, không biết đến lúc nào Hắn liền sẽ làm ra lệnh người không nghĩ tới sự tình, hơn nữa hắn rất dễ dàng nổi nóng, đây là ta không thích nhất. Bất quá chính là nổ một lần hạ vũ, chuyện này là có thể đi qua. Không chỉ là như vậy, liền nói cho ngươi đi xác nhận Đông Phương Đường, hắn cũng không có nghĩ tới hậu quả, hắn luôn là vì là ra một hơi, liền vì là một hơi, không thể tốt tốt nhịn một chút, rất lệnh người khó hiểu. Không có nghiêm trọng như thế, hắn là kích động một ít, những này cũng có thể chậm rãi bỏ, mới bao nhiêu lớn mà thôi, cái gì là đổi không đây? Có thể đi bất quá, vẫn cảm thấy cùng ngươi tại cùng một nơi thật vui vẻ, ta thật không có thể cùng ngươi chơi như vậy trò chơi có ta một người như vậy người nhà yêu, thích người, người nên thỏa mãn, người đừng một con đường đi đến đen được không? Ngọc Tinh đột nhiên hỏi, ngươi liền không hề có một chút thích ta. Diệp Thần tung một câu, nói, cô gái xinh đẹp ta đều yêu thích nhà, thật muốn một cái tát vung lại đây, nếu không phải là cố lấy hắn bị thương, gieo lên, ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận. đây chính là xuất phát từ nội tâm lời nói thật, cô gái xinh đẹp ta đều yêu thích nhà, ai không yêu thích cô gái xinh đẹp, đứa ngốc cả, Diệp Thần ăn đủ vật, ta đều đem lời trong lòng mình nói cho ngươi, ngươi liền không thể chính kinh nói một câu, nói ngươi cũng thích ta. hoa còn có người ép buộc người khác nói yêu thích chính mình thật sự là thật không cần mặt mũi nha, cái kia con mắt trừng lại đây, được, có một chút điểm, liền một chút, ai không yêu thích lớn lên xinh đẹp như vậy, hơn nữa như vậy hiểu ý, ở ta bị thương thời điểm, còn đưa tới thuốc, mặc dù có thời điểm bá đạo một điểm, thô bạo một ít, nhưng vẫn là rất để người chảy nước miếng. Ngọc Tinh nghe mình cười, Diệp thân tiếp tục nói, bất quá đến đó đình chỉ, chúng ta thực sự không phải là người cùng một con đường, trọng yếu là chúng ta còn tiểu cái gì cũng không hiểu, sau đó thành thục liền sẽ không như thế nghĩ. Ngọc Tinh tiếp tục ăn đồ vật, không biết sau khi rời đi đến lúc nào, có thể đủ gặp mặt. Ngọc Tinh nói, Khưu duyên đồng hội gặp mặt, không cần tương cảm, nhớ kỹ ca tốt là được. Ngươi muốn dám nói không thích, xem ta như thế nào chừng trị ngươi. Ha ha, ngươi vẫn đúng là thẳng bá đạo. Bá đạo là ta quyền lợi. Rất nhiều người thích ngươi, bất quá là bởi vì ngươi đẹp đẽ mà thôi. Cái kia con mắt đã chừng lại đây, reo lên. Vậy ngươi đây? Thích ngươi đáng thương. Ngươi mới có thể thương đây, nhà quê. Lâm, nhà quê liền nhà quê, ngươi còn yêu thích một tên nhà quê đây. Một con gà, rất nhanh sẽ còn lại bộ xương gà. Bất chi bất giác đã qua buổi trưa, tình nhi đã một quãng thời gian rất dài không có cao như thế hưng, cũng đem trong lòng muốn nói đi ra ăn no đi, nên trở về đi, đừng làm cho triển trạch cho chờ chờ suốt ruột. Diệp Thần đứng lên, thật muốn đánh ngươi một chầu. Ngươi đối với ta vẫn đúng là tốt. Ngọc Tình cũng đứng lên, Con bỏ không được trở lại, muốn ở chỗ này ngủ một buổi chưa cảm thấy lại trở về sao? Diệp Thần hỏi. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều. Vậy trở về đi thôi, đừng đến thời điểm đó, triển trạch tới tìm ngươi, phát hiện ngươi không tại tĩnh mịch hiền, lại suốt ruột. Triển trạch một mực ở cái kia trong rừng đảo chờ đợi, chờ thật lâu, muốn rất nhiều. Vậy quá Dương đô đã đến trên đỉnh đầu, cái này hơn một canh giờ, thật giống như đi qua cả năm. Diệp Thần đưa đi Ngọc tình Trở về phòng bên trong, nhìn, nha đầu kia mang tới cái kia mấy bình thuốc, xét thực so với mình tối ngày hôm qua có hiệu quả. Ngọc Tình mang theo vui sướng tâm tình, chuẩn bị xuyên qua lâm tử, lại bị Triển Trạch nhìn thấy, Ngọc Tình nụ cười kia xem châm giống như vậy, tâm hắn lại như lập tức bị đâm thủng. Bỗng nhiên từ trong rừng truyền đến một tiếng, "Ngọc Tình." Quét Ngọc Tình trả lại giận mình, quay đầu lại, cho rằng có ma, ngay tại một cái cây bên trên, ngồi một người treo hai cái chân, cái kia con mắt dại ra, như là chúng ta mở dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Ngọc Tình hỏi, "Triển Trạch ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thật yêu thích diệp thần sao?" Cái gì nha? Ngọc Tình đầu tiên là cả kinh. Ta đều nhìn thấy. Ngọc Tình bỗng nhiên khẩn trương lên. Các ngươi đến lúc nào tốt hơn? Làm sao đến lúc nào tốt hơn, ngươi hiểu nhầm. Có phải hay không đi Lê Hoa huyện bị nhìn thấy, Thẩm Nhi suy đoán. Ta có cái gì tốt hiểu nhầm, gần nhất nghe người khác nói, nói các ngươi ở rừng hoa lê gặp gỡ, ta không tin, nói hai người các ngươi quan hệ tốt bên trên, ta cũng không tin, hôm nay ta đều đã thấy, còn nghe được, còn có cái gì dễ bản? Chương 57. Ta liền yêu thích hắn. Chương 57. Ta liền yêu thích hắn. Tô triển trạch rõ ràng rất tức giận. Quách Ngọc Tình giải thích nói, "Triển Trạch, ngươi thật hiểu nhầm, ta chỉ là cho Diệp Thần đưa thuốc trị thương. Ha ha, cũng đã tốt như vậy quan hệ, còn có cái gì tốt hiểu nhầm? Ta kỳ thực thật rất thích ngươi, ta có thể vì ngươi trả giá tất cả, tại sao ngươi liền muốn coi trọng cái kia tên nhà quê, hắn có cái gì tốt?" Triển Trạch từ trên cây mẹ xuống. "Triển Trạch, ngươi bình tĩnh một chút, thực sự không phải là ngươi nghĩ như vậy, Diệp Thần bị đánh thương, ta là tới cho hắn đưa tụ huyết thuốc. Ta bị thương, lại không gặp ngươi cho ta đưa, hắn bị thương, ngươi sẽ đưa thuốc, trả lại trời ra, hơn nữa còn là đi một mình, vừa đi đang ở bên trong ở lại hơn một canh giờ." Xảy ra chuyện gì cũng không người nào biết, tiến vào trong một cái phòng, lại đóng lại cửa. Nguyên Lai hắn xuyên tấu qua vết nước nhìn thấy, gieo lên, ngươi tại sao phải yêu thích hắn, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đem sở hữu cũng cho ngươi, ngươi làm sao lại không cố gắng liếc mắt nhìn. Nghe trộm đến nói ở náo hải quân quẩn, hắn không nghĩ ra. Trong mắt hắn đều sắp phun ra hỏa hoa tới. Ngọc Tình lui về phía sau hai bước, nói, chuyện trạch, ngươi thật muốn ta nói sao? Tựa hồ chung quy phải giải thích rõ ràng. Nói, cứ việc nói, đem ngươi nội tâm nghĩ đến nói hết ra. Chuyện trạch tâm tình rất kích động, giống như là muốn đánh người. Ngọc Tình có chút bị hù dọa thế nhưng trốn chi không kịp, nàng đã sớm nghĩ kỹ tốt và phát triển trạch đem sự tình nói rõ ràng, đều không có quyết định, giờ khắc này đã không có cái gì tốt tất giấu. Diệp Thần đưa đi Ngọc Tình, trong sân lập tức vắng ngắt, có một ít buồn bực, hôm nay hắn còn không có có xem qua sách đây, quyết định mang theo sách, đi ra ngoài một chuyến. Bỗng nhiên phía trước rừng hoa đảo, chuyển đến tiếng ồn nào, lập tức đem Diệp Thần hấp dẫn tới. Nghe được Ngọc Tình nói, "Đúng, ngươi đối với ta sắc thực rất tốt, thế nhưng là ngươi cho ta rất cưỡng chế ước cảm giác, ta sợ ngươi, thật sợ ngươi, sợ ngươi không biết đến lúc nào, bởi vì ta lại vọng động, làm ra cái gì làm người sợ xét sự tình." Chuyện trách nghe reo lên, đúng, đốt pháo sự tình, ta xác thực không hề e dè hậu quả, vì lẽ đó làm ra đến, nhưng ta hối hận, ta cũng nói, ngày sau sẽ không như vậy tử, ngươi còn muốn để ta thế nào? Liên chỉ cần là chuyện này à? Ngươi bị tập kích, Diệp Thần cứu ngươi, ngươi cần phải muốn hắn đi ra xác nhận Đông Phương Đường làm, tại sao liền không thể tính toán đây? Cái này thật là Đông Phương Đường làm, ta chỉ là để hắn nói sự thực, ta không để cho hắn nói dối, hắn chỉ nói là tự mình nhìn đến, có cái gì không được, hắn nói một chút, cứ như vậy bắn quan sao? tình Nhi lạnh lùng nở nụ cười, nói, vậy ngươi biết rõ như thế một ép buộc hắn nói, cuối cùng hắn chịu hạ vũ một trận ác đánh sao? ngươi tại sao liền không có có suy nghĩ một chút? hắn nói ra sẽ phải gánh chịu đến ra sao trừng phạt? hắn bị đánh, đúng, bị đánh, bị hạ vũ cho đánh. nếu là hắn sợ sẽ bị đánh, cũng có thể không nói ra đến, ta không có ép buộc hắn. đúng, sẽ tính ngươi không có ép buộc hắn, nhưng ngươi vẫn để cho hắn làm như thế, hắn sợ ngươi không cao hứng, vì lẽ đó dựa theo ngươi nói xác nhận, có thể ngươi không có suy nghĩ qua hắn, hắn không phải là ngươi, mẫu thân hắn ở tiên thành không có cái gì thân phận, khẳng định sẽ bởi vì chuyện này chịu đòn, ngươi liền không có có thay hắn nghĩ tới, chỉ muốn vì chính mình ra một hơi. Ta lúc đó không có nghĩ nhiều như thế." Tô triển trạch phất tay một cái. "Đúng nha, ngươi là không có nghĩ nhiều như thế, ngươi chỉ muốn ra một hơi, ngươi không nghĩ hậu quả, ngươi để ta sợ sệt. Ta không biết đến lúc nào, ngươi lại trong cơn tức giận, làm ra cái gì việc khác tình tới." Ngọc Tinh tiếp tục nói, "Ta phi thường không thích, ngươi còn rất dễ dàng kích động, động một chút là tức giận, Diệp Thần cứu ta, ngươi cũng đã rất không cao hứng, ngươi đang nhớ, tại sao cứu ta người không phải là ngươi, nhưng những này không phải chúng ta chính mình sắp xếp." "Ta không hề tức giận." "Không có. Ngươi vẫn luôn ở hiểu lầm chúng ta." Nghe Tiểu Hạo Vũ hai câu, liền hận Diệp Thần Diệp Thần sợ ngươi không cao hứng. Nghĩ phương pháp thần nút ta, mà ngươi vẫn còn ở hiểu nhầm chúng ta. Hôm nay ta cũng là hiểu lầm các ngươi sao? Ta nhìn thấy các ngươi ở trong phòng, còn đóng lại cửa, đây là hiểu lầm ngươi sao? Cho dù ta cùng Diệp Thần có một điểm gì đó, tại sao không thể đây? Ta cũng không có đáp ứng cùng ngươi tại cùng một nơi cái gì, ta là cái gì liền không thể yêu thích người khác. Ha ha, ngươi thừa nhận mình thích hắn là đi. Xác thực, ta cùng hắn ở thời điểm rất vui vẻ, cùng ngươi ở thời điểm, ta rất sợ sệt, ta sợ ngươi không biết đến lúc nào, dưới cơn nóng giận lại làm ra đừng cái gì không tốt. Ta toàn bộ tâm cũng cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi hài lòng, ngươi còn nhớ ta làm thế nào? Ngươi tốt với ta, ta rất cảm kích, nhưng không có nghĩa là ngươi tốt với ta, ta nhất định phải cùng ngươi ở cùng một nơi. Diệp thân thấy hai người càng náo càng hung, mau chạy ra đây." Diệp thân nói, "Triển Trạch, ngươi hiểu nhầm, ở trong phòng, chúng ta giam giữ cửa, đó là Ngọc Tỉnh cho ta phía sau lưng thoát thuốc, chúng ta lau không tới phía sau lưng, nàng giúp ta mà thôi, không có việc khác tỉnh." Triển Trạch cái kia con mắt quét tới, lúc này khí ở trên đầu, tuy nhiên nhìn thấy trên mặt hắn có thương tích, nhưng Triển Trạch đã như một chậu đại hỏa thiêu mở dạng, gieo lên, "Ngươi xã này ba lão, thật đúng là sẽ trang ta cho là ngươi thật sự là người tốt. Ngươi cho ta nói, để ngươi xác nhận Đông Phương Đường, ta ép buộc ngươi sao? Không, đó là ta tự nguyện. Nghe được à? Hắn là tự nguyện. Ngọc Tình lạnh lùng nở nụ cười, hắn làm sao không một chút nào hiểu? Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta thích Ngọc Tình à? Ngay qua đến, chính là một quyền đánh vào trên núi, Diệp Thần không có trốn. Doa sợ Tình Nhi, ngươi muốn làm gì? Cái kia Ngọc Tình muốn ra đều không có năng lực có thể kéo, đã lại một quyền đánh vào Diệp Thần trên mặt. Ngươi cái này ăn cây táo cây sum ra hỏa Ta cho là ngươi là tốt người, Diệp Thần vẫn còn không có có trốn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tại sao chỉ biết đánh người, chỉ sẽ nổi nóng, thình Nghi bối rối. Vậy là hắn đáng đợi, hắn biết rõ ta thích người, cần phải muốn thò một chân vào đi bảo, đây không phải ăn cây táo rào cây sung là cái gì? Ta chính là yêu thích hắn, yêu thích hắn làm sao? Ngọc Tình cũng tâm tình hóa, Diệp Thần chú ý không được trên mặt chính bình thường, nói, chuyện trạch, ngươi đừng nghe nha đầu này nói lời vô ích, không phải như vậy. Ngươi tên nhà quê này, chiếm tiện nghi còn ra vẻ, lại là một quyền đánh vào mặt khác một bên trên mặt. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta chính là yêu thích hắn, làm sao? Ngọc Tình đã ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Ngọc Tình, ngươi không muốn nói mỏ, đều là ta không tốt." Diệp Thần nói. Nhà Quê, đi chết đi." Triển Trạch một cái khác quyền đi qua, nhưng Ngọc Tình đã ngăn tại chính phía trước. Một cái dây rửa, trực tiếp đem Ngọc Tình cho đánh đổ, cái kia triển trạch mới dừng lại, Diệp Thần mau chóng tới đem Ngọc Tình cho chống đỡ nâng đỡ. Triển Trạch nhìn thấy loại này trên miên, làm sao nhận được, gieo lên, cái tên nhà người, giả quá tốt, không phải là vật gì tốt." Thình nhi nói, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể hay không đừng nhỏ như vậy tính trẻ con, có thể hay không bình tĩnh một chút?" Đúng Ta nào có hắn liu như, như vậy, liền sẽ trang, giả bộ đáng thương, giả vô tội, sau đó lén lút cùng ngươi ở dưới ánh ta dương gặp gỡ, sau đó tiến ra phòng. Được, ngươi quá đáng đi. Đúng, là quá đáng. Diệp Thần nói, có chuyện gì, có thể hay không yên tĩnh nhờ một chút. Triển Trạch cười lạnh một tiếng, tán gẫu, để ta chúc phúc các ngươi bạch đầu dai lão có phải hay không? Lại làm một quyền lại đây, trực tiếp đem Diệp Thần đánh cho nằm trên mặt đất. Ngươi kẻ ngu này, hắn đánh ngươi, sẽ không né tránh sao? Còn không thấy ngại né tránh, ta xem hắn là tự trách, là cảm thấy có lỗi với ta. Ngọc Tinh dùng lực đẩy ra Triển Trạch, giơ lên. Đúng, ta liền yêu thích hắn. Ta không có yêu thích hắn quyền lợi ạ. Đánh đi, đem hai người chúng ta cũng đánh chết. Nàng chăm chú bảo vệ Diệp Thần. Một khắc đó, Triển Trạch Hoàn Thành nói không ra lời, phải cho hắn hai cước, kết quả Ngọc Tình chạy tới che chở hắn, hắn dưới không tay, chỉ có thể khí hung hăng rời đi, có khí không biết hướng về nơi nào ra, đã biến mất ở phía sau. Ngọc Tình đem Diệp Thần nâng nữa. Cái kia Triển Trạch đã không gặp, Diệp Thần mau mau nói, ngươi còn chưa mau đi xem một chút, ta không sao. Ngươi thật đúng là nợ đánh. Đi thôi, nhanh đi nhìn, đừng làm chuyện xấu gì. Diệp Thần cũng không biết rằng nên làm gì, bụng mặt trên thương tổn mới, reo lên, chớ ngu đứng ở chỗ này, ta thật không có có việc, đi xem hắn một chút đi. Ngọc tình mới đi, bất quá chạy nửa ngày, cũng chưa đổi kịp triển trạch, tòa tiên thành này hay là rất lớn, không dễ dàng tìm kiếm, chỉ có thể xoay người về tính Nguyệt Hiên, lại muốn lên Diệp Thần bị thương sự tình. Thi tử có chút giận mình, nhìn thấy mồ hôi đầm địa Ngọc Tỉnh chạy về đến, thẳng cúi trà, hỏi, ngươi làm sao? Cái kia Diệp Thần đối với ngươi đại phát thú tính sao? Chiến trạch nhìn thấy chúng ta. Chiến trạch nhìn thấy các ngươi. Nhìn thấy các ngươi vụng chủng sao? Hẳn là ta lấy đến thuốc đưa ra đi thời điểm. Triển Trạch liền thấy ta đi Diệp Thần bên kia, liền đi theo lại đây, sau đó ta ở Diệp Thần trong phòng, giúp Diệp Thần bôi thuốc, bị hắn nhìn thấy. "Hiểu nhầm các ngươi, bắt gian ả nha." "Nói nhăng gì đấy?" Ngọc Tình tiếp tục uống nước, còn nói nói, không ngừng hiểu nhầm, còn đánh Diệp Thần, "Ta nói yêu thích Diệp Thần." "Ngươi cùng hắn nói cái gì?" "Nói ta thích Diệp Thần." "Ngươi điên nha đầu, nói với hắn những chuyện này làm cái gì?" Không nhịn được liền nói. "Vậy Triển Trạch còn có thể đủ nhận được." Hừm, rất tức giận, sau đó liền chạy, ta đi theo hắn mặt sau đuổi theo, cũng không có năng lực đủ đuổi theo. Đáng chết, ngày hôm nay không được chọc Ngươi làm sao có thể nói lung tung vậy? Không có nói lung tung, sự tình là một cái như vậy sự tình, phải nói lên nói, như vậy đè lên cũng không dễ, người này còn phải dài dài, nếu muốn dài dài, liền muốn tiếp thu sự thực. Ngươi điên, đúng là điên." Thi tử đứng lên. Ai nha, ngược lại sớm muộn cũng là muốn biết rõ. Ngươi ngay tại tiên hành, quá không mấy ngày liền phải trở về, tại sao liền không thể đủ tốt tốt nhịn một chút? Không nhịn được, nhất thời kích động liền cũng nói. Ngươi liền không thể để chúng ta yên tĩnh một hồi, bây giờ nên làm gì đây? Không biết. Không biết, ngươi điên, còn không biết đây. Ta đều không biết giở nên làm gì nha." Ngọc Tinh nói, bình thường cũng cảm thấy ngươi ở trọng sẽ không xúc động như vậy, hôm nay làm sao cũng biến thành vọng động, ép không được. Nếu tới đây biết rõ liền biết, hay là ăn ngay nói thở. Thi Tử reo lên, La Nhị, Bích Xuân hai người các ngươi mau mau đi ra cho ta hỗ trợ đi tìm chiến tranh. Hắn còn đánh diệp thần đây, ngươi không biết hắn là một cái kích động người sao? Vậy cũng không phải người nào đều muốn chiều chuộng hắn. Ngọc Tinh nói, rất rõ ràng, cái kia tâm vẫn còn một hơi, còn không ra. Thi Tử đã mang theo La Nhị cùng Bích Xuân ra ngoài. Ngọc Tinh chợt mặc, mấy ngày qua nàng cũng là vẫn đè lên, rất muốn đem sự tình cũng nói ra. Hôm nay lại đụng tới như thế một cái cục diện, vì lẽ đó lập tức đem dấu ở trong lòng, cũng cùng nhau nói ra đi, nói xong nội tâm ngược lại là thở ra một hơi. Cái kia chuyển trạch làm sao nhận được loại này khí, càng nghĩ càng tức giận, hắn thật muốn cất lên, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn vì nàng cái gì đều có thể làm, tại sao hắn phải thích cái kia tên nhà quê, còn như vậy lời thể son sát, tại sao, hắn lý giải không, lập tức chạy đến bờ sông, mấy cái nắm đấm đánh vào cái kia trên cây liễu, trực tiếp đem mình tay đánh tới buốc lên máu tươi tới. Chương 58. Nhà quê phụ thân là ai? Chương 58. Nhà quê phụ thân là ai? Tại sao sẽ như vậy, hắn đều đã đem chính mình toàn bộ tâm cũng cho nàng, nàng tại sao còn nói mình như vậy, nói hắn kích động, nói hắn làm việc không để ý hậu quả, nói hắn như cái không hiểu chuyện hài tử. Càng nghĩ càng cảm thấy hoa ức, dựa vào cái gì? Thi tử mang người tới trước Chiếu Vân Hiên đi, ở Chiếu Vân Hiên cũng không có tìm được Chiến trạch, đã thấy đến cảnh hành cùng Hạ Tiên, chỉ có thể đem chuyện phát sinh nói cho hai người bọn họ, nói tối ngày hôm qua, Diệp Thần bị đánh, sáng sớm hôm nay, Ngọc Tình cho Diệp Thần đưa hóa tụ huyết thuốc, cho triển trạch ta hiểu nhầm, sau đó Ngọc Tình liền nói cho Chiến trách, nói nàng yêu thích Diệp Thần. Ngươi nói Ngọc Tình thật cùng triển trạch nói, nói nàng yêu thích Diệp Thần sao? Hạo Thiên hỏi. Là cái dạng này. Thi tử có chút nóng nảy, nói, ai, cái này chúng ta trước tiên đừng động, hay là mau mau nghĩ phương pháp tìm tới triển trạch nói sau đi. Hạo Thiên cùng Cảnh Hành đứng lên. Cảnh Hành nói, cũng chuyện gì nha, tiên Tiêu chẳng lẽ không biết triển trạch rất yêu thích Ngọc Tình à? Cũng nói là hiểu nhầm, Ngọc Tình cho Diệp Thần đưa giải rượu, hiểu nhầm. Vậy Ngọc Tình còn nói những câu nói kia? Ai, ta cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì, ngươi bây giờ còn nói cái này cũng không có tác dụng gì, hay là nghĩ phương pháp, trước tiên đem triển trạch tìm tới nói sau đi đừng làm cho Triển Trạch làm cái gì việc nốc. Điểm này ngược lại là còn dư, Triển Trạch còn không có, có nghĩ như vậy không ra. Mấy người dồn dập ra ngoài, bắt đầu hướng về trên núi, hướng về Lâm Tử, hướng về bên hồ, đi tìm. Diệp Thần tuy nhiên mang theo thương, hay là chạy đến Tĩnh Nguyệt Hiên đến, đi vào Tĩnh Nguyệt Hiên, chỉ thấy được Tỉnh Nhi ở bên trong uống trà, những người khác đều không gặp, vội vàng hỏi, tìm tới Triển Trạch không có, không có. Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này uống trà, còn chưa mau mau tìm. Yên tâm, Triển Trạch còn không có có yếu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy, nhanh đi tìm nha. Thi tử các nàng đã ra ngoài tìm, Diệp Thần muốn đến Chiếu Vân Hiên. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn đến Chiếu Vân Hiên đi, xem hắn trở về không có. Ngươi còn không có có bị đánh đủ, còn muốn bị đánh một trận đúng hay không? Cho dù chịu đòn, ta cũng phải đi nhìn, xem hắn trở về không có. Đừng đi, ta đi xem qua. Không tại Chiếu Vân Hiên. Thứ hai, ngươi cho dù muốn đi tìm hắn, cũng không cần ở cái này thời điểm. Hiện tại đúng là hắn tức giận nhất thời điểm. Ngươi muốn muốn đi tìm hắn, hắn khẳng định được lại đánh ngươi một chầu. Cái này thời điểm không thích hợp đi tìm hắn. Ngươi nếu biết rõ, tại sao còn muốn nói những cái? Tại sao cần phải nói như vậy? ta bất quá là kể một ít lời nói thật thôi. người điên, người những này lời nói thật sẽ trực tiếp đem ta hại chết. không có nghiêm trọng như thế, người trước tiên tốt tốt nghỉ một chút đi, chờ hắn hết giận sau này hay nói. ai nha, tại sao có thể như vậy? người hay là xử lý một chút trên mặt thương đi. thính nhi tựa hồ đem muốn nói cũng nói, cũng ung dung rất nhiều. trên mặt ta thương không có đại sự tình gì, cái nào còn có tâm tình quản bị thương sự tình, cũng đánh thành đống cát, còn không có chuyện đây. diệp thần vẫn đang suy nghĩ, sau đó làm như thế nào đối mặt triển trải với tốt. đừng nghĩ, không nên phát sinh cũng đã phát sinh, ngươi gấp cũng vô dụng, còn không bằng cái gì cũng không nghĩ, luôn có giải quyết phương pháp. ngươi đem sự tình muốn quá đơn giản, là ngươi đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. Diệp Thần ngồi xuống, chỉnh gương mặt, đều là tê tê, còn nói, mấy ngày này ta cũng không biết trêu chọc ai, ai thấy ta, đều muốn đánh ta. hắn nuốt đau đớn mặt, phỏng chừng đã biến hình. trêu chọc ta chứ? Người còn không thấy ngại nói. Diệp Thần cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, mặt đã biến hình, xấu đi tới càng khó coi. Ngọc Tinh lại đi lấy ra còn thừa thuốc trị thương. ngươi đừng cho lau chờ một chút, lại cho nhìn thấy, ta không biết nên hướng về nơi nào trốn. Ngọc Tinh mới đem tới, Diệp Thần rơi vào trầm tư, hỏi, triển trách đến lúc nào, liền biết ngươi tại ta trong sân, đoán chừng là ta mới ra cửa thời điểm, hắn hãy cùng đi tới, ta đều nói vậy dạng tới tới đi đi, sớm muộn đều sẽ đụng bên trên, ngươi lại không tin ta, va vào liền va vào chứ, ngươi ngược lại là cái gì cũng không đáng kể, đem Sở hữu nói cũng nói, vết bắt nhất tình huống, bất quá chính là vô vô đi cố rời đi, ta có thể đi không? Trách ta đúng không? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta bây giờ nên làm gì? Ngươi lớn như vậy người còn không biết nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần lạnh lùng nở nụ cười nhiều nhất cũng chính là theo ta đến ma cung. Ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều. Ta với ngươi đến ma cung đi, chuyện như vậy ngươi cũng nghĩ ra. Đừng nói ta có đồng ý hay không, mẹ ta liền cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Chúng ta cùng ngươi không quen không biết, đến các ngươi ma cung đi, tính toán cái gì nhỉ? Vậy ngươi thì giúp một tay thuyết phục mẹ ngươi nha. Diệp Thân gật đầu, cười lạnh nói, ngươi thật muốn đem ta xem là không có tiền đồ tiểu bạch kiểm nuôi đây? Ta sẽ sắp xếp cho ngươi tốt. Lại như nuôi tiểu bạch kiểm đồng dạng là đi. Ngươi muốn là? Ưa thích làm tiểu bạch kiểm, không đáng kể nha. Ta đường đường một nam tử tử hán, làm sao có khả năng để ngươi làm tiểu bạch kiểm như vậy nuôi đây? Diệp Thần tiếp tục nói, ta sẽ không nên nhận thức người ở vách núi bên trên, cũng không nên cứu người, nếu không thì liền không sẽ nhiều chuyện như vậy. Hối hận đúng không? Đương nhiên hối hận, mười phần hối hận. Còn nói chuyện trạch xem không hiểu chuyện hại Tử, ta nói ngươi mới xem không hiểu chuyện hại Tử đâu, nói chuyện như là nã pháo một dạng, cũng không biết rằng cái gì phải nói, cái gì không nên nói. Ngươi nói thế nào đều tốt, không nên nói cũng đều nói. Ta liền biết, sẽ không như thế được. Chẳng trách mấy ngày này, mắt của ta bị tổng phải không đoạn đang nhảy, liền biết nhất định sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Quả nhiên bên trong nhận, bên trong nhận đi bên trong nhận. Diệp Thần lẩm bẩm nói, ta đều chịu đòn, làm sao ông trời còn không chịu buông tha ta, ta làm sao xui như vậy đây, thật sự là hồng nhan họa thủy nha. Càng cảm thấy độc. Hồng nhan họa thủy đúng không? Thình nhi tay kia liền hất lên, muốn đánh đi qua. Diệp Thần mau mau né tránh. Không đến bao lâu thi tử sẽ trở lại. Diệp Thần vội vàng hỏi, tìm tới chuyện gì sao? Không có. Ngươi còn dám tới đây, ngại sự tình huyên náo còn chưa đủ lớn. Thi tử mang theo tức giận khẩu khí nói, không phải là ta náo có được hay không? Không phải là ngươi náo, vậy chính là ta náo chứ? Bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? đem ngươi ngũ mã phân tới nha. Thi tử nói, ngươi không tiếp tục tìm à? Không tìm được. Vậy cũng phải tìm nha. Ngươi đi tìm chứ. Còn không có có chịu đòn đủ đúng không? Ngọc Tinh tiếp tục uống trà. Không được, ta hay là trở về chờ một chút nếu triển trạch tới nơi này, ta lại không biết nên giải thích thế nào. Thi tử nói, nhanh đi về, che lại chăn, ẩn nút, xem con chuột một dạng, tuyệt đối đừng đi ra. Nếu có thể, kiếm bao phục đảo tẩu, rời xa nơi này là tốt nhất. Ngọc Tinh nói, ngươi trở lại tốt tốt lầu một lau. Lâm, biết rõ. Ngươi hay là nghĩ phương pháp tìm tới triển trạch, nói với hắn rõ ràng, những cái này đều là hiểu nhầm. Để ta có ngày thắng tốt. Sắt trời đã tối hạ xuống, chuyện trạch từ bên bờ sông leo ra, chuẩn bị rời đi. Kết quả nghe có người ở lầm tử bên kia nói chuyện, là hai cái nhà đầu, một cái cao, một cái mập. Chỉ nghe cao nói, liền chiến trạch người yêu cũng dám cướp, nhà quê không đơn giản nhà. Mập nghe nói nói, không phải không đơn giản, là phi thường không đơn giản. Ta nghe nói, cái kia tên nhà quê mâu thân diệp tuyết là trưởng môn nhân tô hồng mối tình đầu tình nhân. Cái này ngươi cũng không thể nói lung tung. Người cao nghiêm túc nói. Người nào nói lung tung, chúng ta những người trẻ tuổi không biết tôi, thế nhưng Tiên Thành, những đến tuổi kia lớn một chút, thường xuyên cùng Tô Hồng ở cùng một nơi người, đều là biết ừ. rõ, năm đó bọn họ còn gặp qua Diệp Tuyết đây. Vậy Phùng Nghiệm Mai biết không? Phùng Nghiệm Mai nên không biết, hắn vẫn luôn ở Tiên Thành, không biết Tô Hồng trước đây sự tình, mập tiếp tục nói, năm đó vì chuyện này Tô Hồng còn xoắn xuýt có muốn hay không cưới Phùng Nghiệm Mai đây, phòng trừng nên cũng vì như vậy gọi là Diệp Tuyết sư muội. Sau đó thì sao? Sau đó không biết cái kia Tô Hồng là thế nào tương thông, khả năng không phải là nghị thông suốt, là cái tia Diệp Tuyết đạo hơn nữa Phùng Nghiệm Mai mang thai, trưởng môn nhân vị trí Bao lớn hấp dẫn, mới quyết định cưỡi phùng đêm mai. Chẳng trách nhớ mãi không quên, tìm 13 năm còn tiếp tục tìm. Vì lẽ đó ta nói ngươi ở trong phòng bếp, bất trêu chọc Diệp Tuyết tốt hơn, Tô Hồng trưởng môn thường thường đến xem nàng đây, làm không cẩn thận, liền sẽ trêu chọc đến phiền phước. Mập nói. "Ngươi nói quá đúng, là không thể tùy tiện trêu chọc." Người cao tò mò hỏi, "Vậy cái này gọi Diệp thần hải tử, rốt cuộc là người nào?" "Ai biết nha, nói đứa bé kia chính mình cũng không biết phụ thân hắn là ai, còn đi theo hắn mẫu thân họ." Nên không lại, lập tức như là nghĩ đến cái gì giống như. "Ngươi nói là trưởng môn nhân nhi từ sao?" Chương 59 Thân thế bí ẩn. Chương 59, thân thế bí ẩn. Một khắc đó Tô Triển Trạch run rẩy một hồi, như là làm một hồi ác động. Mập Nha đầu còn nói thêm, có thể là, nếu không thì sẽ không như thế nhớ mãi không quên, tìm 13 năm, cần phải tìm trở về, tìm trở về còn chăm sóc cực kỳ tốt, đem Diệp Thần đưa tới cùng con trai của chính mình cùng tu luyện võ công. Có thể là như vậy, nếu không thì Diệp Tuyết tại sao không dám đem con trai của chính mình tự mình phụ thân nói ra, còn để con trai của chính mình theo chính mình họ, rất có thể chính là Tô Hồng con trai thứ hai." Người cao nha đầu nói. Chẳng trách xã này ba lão không sợ trời không sợ đất khả năng hắn là biết rõ, chỉ là không nói thôi. 13 năm trước, hai người chính truyền miên thời điểm, đứa bé này hay là 13 tuổi, rất có thể chính là Tô Hồng, nếu không thì năm đó làm sao như vậy xoắn xuýt. Nếu như vậy, cái kia Phùng nghiệm Mai cùng nàng nhi tử, không phải cũng chẳng hay biết gì. Nhất định là, nếu để cho Phùng nghiệm Mai biết rõ, cái kia còn phải. Chẳng trách, nếu không thì xã này ba lão làm sao dám gan to như vậy, muốn cùng chuyện trạch cấp cái kia mẫu thân xuất thân không sạch sẽ tạo bạt tình. Ha ha, chuyện này chơi vui, nếu để cho phụng nghiệm Mai biết rõ sẽ như thế nào. Ai biết được, ai, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng nói Triển Trạch sửng suốt, đông nhiên trong đầu mơ tưởng viền vông. tên kia thật sự là cha hắn cha cùng Diệp Tuyết lén lút sinh sao? Hắn như là đông nhiên tỉnh ngộ giống như vậy, vội vội vàng vàng mang theo tin tức này, cơm tối cũng không để ý ăn, liền tìm tới mẹ mình. Lúc đó tô hồng không trong sân, cái này Phùng Niệm Mai còn không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia Triển Trạch vừa lên đến, liền đem nghe được sự tình nói một lần. Phùng Niệm Mai có chút giật mình, hỏi: những này ngươi là ở nơi nào nghe tới? Ngươi chớ xúi vào ta là nghe tới, hay là biệt? Năm đó phụ thân có phải hay không do dự qua có muốn hay không cưới mẫu thân? Lời này lập tức liền nhắc nhở Phùng Niệm Mai năm đó thật có quá một món đồ như vậy sự tình hắn tưởng rằng tô hồng trong lúc nhất thời không có chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa lại phải lớn hơn chiến đồ long tộc tiên ma giới tổn thất thảm trọng rất nhiều chuyện đều có dấu vết còn muốn xử lý không có cái gì thời gian cái kia phùng niệm mai trần chờ một hồi cũng bắt đầu hoài nghi cái này diệp thần có phải hay không tô hồng cùng diệp tuyết sinh ta nghe nói rất nhiều tiền bối cũng biết phụ thân cùng diệp tuyết sự tình phùng niệm mai trần chờ một hồi ta nghĩ nương nên biết rõ biết rõ đây là chuyện ra sao muốn thật sự là lời như vậy người phụ nữ kia tới nơi này mục đích là bởi vì phụ thân cái kia cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đừng đến thời điểm đó cái gì cũng không biết rằng. một điểm cảnh giác cũng không có, vậy thì thật gây go. Không được, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, Phùng Nghiễm Mai bỗng nhiên đứng lên, nàng có chút tị tưởng. Diệp Thần đi theo hắn mẫu thân họ, nếu không phải là bởi vì cùng phụ thân quan hệ, hắn tại sao phải đi theo hắn mẫu thân họ? Hơn nữa, hắn còn không biết mình phụ thân là ai, nếu không có như thế một cái quan hệ, phụ thân năm đó, tại sao như vậy xoắn xuýt? Hơn nữa cứ việc mất đi 13 năm liên hệ, còn cần phải tìm tới nàng, đem nàng cho mang về. Lời này vừa nói ra, Phùng Nghiễm Mai đã tị tưởng, nói, "Chuyện này ngươi chớ xế vào." Nương, ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi tại trong nhà ở lại. Nàng quyết định đi tìm một người, còn nói thêm, ngươi ăn một chút gì, chuyện này không nên hỏi cha ngươi. Hừ, ta đương nhiên biết rõ. Rất nhanh Phùng Nghiệp Mai liền rời đi, hắn rất nhanh sẽ tìm tới Nhân Hùng Bắc, Nhân Hùng Bắc cùng Tô Hồng quan hệ tốt nhất. Đặc biệt là trước đây, đều là Nhân Hùng Bắc theo Tô Hồng cùng một nơi nam Trinh bắc chiến. Nhân Hùng Bắc vừa lúc ở trong nhà, Phùng Nghiệp Mai đến, để hắn cảm giác thấy hơi bất ngờ, nói, trưởng môn phu nhân, một như vậy, ngươi làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Phùng Nghịa Mai vẫn rất bình tĩnh, nói, ta có chút việc muốn hỏi một chút sư đệ. Sư tỷ, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp hỏi đi. Chúng ta còn không có rất nhiều vào tiên thành trước, cùng đừng sư phụ học tập võ công, sau đó nhận thức ngươi sau đó mới gia nhập tiên thành đến. Ngươi đối với ta trưởng phu trước đây sự tình là nhất là hiểu biết, ta nghĩ biết rõ. Chúng ta trước kia cùng Diệp Tuyết đến cùng là quan hệ như thế nào? Lời này vừa nói ra, cái kia Nhân Hùng Bắc đột nhiên khẩn trương lên, tựa hồ không biết trả lời như thế nào mới tốt. Đối phương thật giống có chuẩn bị mà đến, hẳn là biết rõ một ít gì. Phùng Niệm Mai nói, sư đệ, ta tốt sư đệ, ngươi cũng không cần ta, được không? Ta đã biết một ít. Nhân Hùng Bắc đầu tiên là sầu một hồi mặt. Phùng Niệm Mai lại hỏi, hai người bọn họ có phải hay không người yêu? Cái kia Nhâm Hùng Bắc lập tức ngẩng đầu lên. Quả nhiên là đi. Sư tỷ, cái kia đều là đi qua sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng. Trước đây, trưởng môn nhân đối với nàng thật có cảm tình, nhưng đó là 13 năm trước đây sự tình. Nhâm Hùng Bắc biết rõ Tô Hồng có một khoảng thời gian tâm tình phi thường không được, thường thường uống rượu, hắn cũng biết đây là vì người nào, chỉ là suy đoán. Nói cách khác bọn họ từng có cảm tình. Cái kia Diệp Thần là chồng ta nhi tử. Nhâm Hùng Bắc nghe ngẩng đầu lên, hắn thật không biết chuyện này, nói Cái này ta không biết, 13 năm trước, lúc đó Diệp Tuyết còn không có có trong lòng đến Hải Tử, sau đó liền mất tích, mất tích sau đó sự tình, ta cũng không biết Diệp Tuyết sau đó làm sao. Nghe lời này, Phùng Nghiễm Mai lập tức lạnh ở, ngu ngốc đều sẽ nghĩ, 13 năm trước Nhâm Hùng Bắc cùng Diệp Tuyết có một đoạn cảm tình, cái kia con nàng hay là 13 tuổi, hơn nữa còn họ Diệp, lại có một cái không thể cho ai biết phụ thân, tất cả những thứ này ngay lập tức sẽ liên hệ tới. Nhâm Hùng Bắc nói, 13 năm trước, sư huynh là thích nàng, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn người nhà. "Đừng nói." Phùng Mai xoay đầu lại. Nhâm Hùng Bắc vội vàng nói, kỳ thực hắn hai người quan hệ là lập lờ nước đôi. Tuy nhiên sư huynh thích nàng, nhưng nàng thật giống không thích sư huynh. Có thể là bởi vì ta duyên cớ đi. Nói cái kia Phùng Niệm Mai đã chuyển ra ngoài. Năm đó hai người không có kết hôn, Phùng Niệm Mai cũng đã mang thai chuyển trạch, hai người uống rượu say, liền phát sinh, sau đó mới nghĩ đến muốn thành thân, khẳng định là bởi vì chính mình mang thai hại tử. Vì lẽ đó tô hồng bất đắc dĩ cùng mình kết hôn, nếu không thì lúc đó hắn tại sao như vậy xoan xui? Hơn nữa còn như vậy do dự, không có lập tức đáp ứng, cần phải bởi vì chuyện này kéo. Hơn nữa trong một thời gian ngắn đó, hắn luôn là tâm sự tưởng tượng, còn chưa nói cho nàng không có càng tốt hơn giải thích, 13 năm, hắn đều nhớ mãi không quên, cứ việc ở nông thôn, lớn như vậy một cái trung nguyên, hắn đều phải tìm được nàng, đây là loại nào kiên trì, cỡ nào yêu tha thiết đối phương, mới sẽ kiên trì như vậy. Dĩ nhiên còn mang về, mang về đến tiên thành đến, hắn rốt cuộc muốn làm gì, phải tiếp tục bồi dưỡng cảm tình, vẫn để cho Diệp Tuyết Nhi từ đến thời điểm đó trở thành tiên thành tân chủ môn. Bỗng nhiên muốn tìm gần nhất một đoạn sự tình, Tô Hồng Luân là cũng không có việc gì liền hướng Lê Hoa huyện chạy, mang cái này, mang cái kia, còn để Diệp Thần cùng cùng con trai của chính mình theo hạt ông cùng một nơi học tập võ công. Nàng không thể tin được tất cả những thứ này, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhân Hùng bắt lao tới, hắn biết rõ Phùng Niệm Mai tính khí rất xấu. Cái này Tô Hồng Rốt cuộc muốn làm cái gì? Phùng Niệm Mai lần thứ nhất chịu đến uy hiếp, vừa bắt đầu, nàng còn nghi hoặc đây, chính mình có một sư muội, cũng không nói, nàng còn hỏi hắn, Diệp Tuyết Trượng phu rốt cuộc là người nào, hắn cũng không nói, có cái gì như vậy không thể cho ai biết, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Nhất định là bộ dáng này, nếu không thì cần gì phải che giấu, có cái gì đáng giá che giấu, trừ phi có cái gì không thể cho ai biết bí mật, chỉ có như vậy, hắn mới không nghĩ nói cho người khác biết quan một mực theo để Diệp Thần theo Diệp Tuyết họ, trực tiếp để hắn họ Tô, làm sao mang vào tiên thành đến, nghĩ đến cái này, nàng đầu liền vang lên lo ngong. Phùng Niệm Mai khí thế hung hung trở lại trong sân, lập tức lại hỏi: "Cha ngươi trở về sao?" Triển Trạch mau mau hồi đáp: "Trở về, bất quá ăn cơm tối liền ra ngoài." "Lại ra ngoài, có nói đi đâu sao?" "Không có." Khẳng định lại là đi tìm Diệp Tuyết, Phùng Niệm Mai nghĩ như vậy, lập tức bay đầu muốn xuất: "Nương, ngươi muốn đi làm cái gì? Ngươi không ăn cơm tối." Thời gian này Diệp Tuyết, cái nào còn có ăn cơm tối tâm tình, khí thế hung hung liền ra ngoài. Nàng muốn nhìn một chút cái này Tô hồng có phải là thật hay không muốn gặp bữa? Triển Trạch cảm thấy sự tình có chút không ổn, nhất định là muốn đi tìm Diệp Tuyết, mau mau mang tới mấy người, theo Mẫu thân liền đi. Nếu xảy ra chuyện gì, còn có người hỗ trợ. Diệp Thần hay là lo lắng Triển Trạch, hoàng hôn sau đó, lại đi tính Nguyệt Hiên, lúc đó Thi Tử bọn họ đang ăn cơm tối, Diệp Thần vừa tiến đến, liền hỏi tìm tới Triển Trạch sao? Thi Tử ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Diệp Thần, nói, còn chưa ngại sự tình lớn à? Ai, ta chính là muốn biết Triển Trạch như thế nào. Hắn biểu hiện có chút nóng nảy, Ngọc tình mới lên tiếng, tìm tới, ở Mẫu thân hắn bên kia, yên tâm đi, không có chuyện gì thật không có sự tình sao? ngươi đi nhìn hắn sao? Hạo Thiên Qua bên kia nhìn hắn. Hạo Thiên Qua bên kia nhìn hắn. ngươi không có đi sao? ta không có đi, ta nói ngươi cũng không cần. đến thời điểm đó lại đánh ngươi một trầu. Diệp Thần nghe không dám nói lời nào. yên tâm đi, không có chuyện gì, cũng nói không có chuyện lớn. Diệp Thần thở ra một hơi. Thi Từ nói, hai người các ngươi có thể tiếp tục lợi chàng ý tiếp, lần này có thể không để ý hậu quả. Diệp Thần nói, không có ngươi nói những chuyện này, những cái đều là nha đầu này nói đùa với ngươi. đùa giỡn, ta xem các ngươi là triệt để thắng lợi thật không muốn đi nhìn một chút hắn sao? ngươi còn nghĩ tới nơi đó bị đánh à? Ngọc tình reo lên. Ta nên giải thích rõ ràng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi qua giải thích thế nào? Liên nói ta cùng ngươi không có quan hệ nha. Liên bộ dạng như vậy sao? thật giống cũng chỉ có thể dáng dấp như vậy. Ngươi hay là tỉnh lại đi. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngươi sẽ không cần để hắn hiểu nhầm hai người chúng ta thật làm gì đi. Ta biết rõ buổi trưa hôm nay, bởi vì ngươi nhất thời khí ở trên đầu, mới nói với hắn những cái, cái kia hết thảy đều không phải thật sự. Diệp thân nói, hai người các ngươi, có thể hay không để cho người khác bất lo một chút đây? Thi tử ơi, ngươi có muốn hay không ăn cơm? Ngọc Tinh nói, Diệp Thần cái nào còn có ăn cơm tâm tình, lại đánh ngươi một trầu, thật là liền muốn biến thành đầu heo. Thi tử nghe ha ha cười, Diệp Thần hay là lựa chọn trầm mặc, bất quá thở ra một hơi. Hạo Thiên đi triển trạch nơi nào, cái kia triển trạch là ép không được sự tỉnh, lập tức liền đem bên hồ nghe được cùng Hạo Thiên nói, cái kia Hạo Thiên trở lại chiếu Văn Hiên, liền đem triển trạch nói với hắn sự tỉnh, cùng nhau nói cho Cảnh Hành. Cái kia Cảnh Hành nghe, giật nảy cả mình, nói, là thật sao? Không biết, nhưng dường như là thật. Triển Trạch đã đem sự tình nói cho hắn biết mẫu Thân, Mâu Thân hắn có chút tức giận, muốn biết rõ ràng tất cả những thứ này có phải là thật hay không. Cảnh Hành nghe, nói, nếu là thật là như thế này, cái kia tối hôm nay, thế nhưng là có chuyện lớn phát sinh. Hạo Thiên nghe gật gù, chẳng trách cái tên này dám cùng Triển Trạch cướp cái kia ngọc tình. Hạo Thiên lại nói, khả năng cái tên này cũng cũng không biết tô Hồng là hắn phụ thân, làm sao có khả năng, làm sao không thể? Diệp Tuyết đương nhiên sợ Phùng Niệm Mai biết rõ, nàng đương nhiên phải lén lút đi, đây chính là một việc lớn. Muốn nói như thế, nàng mang theo Diệp Thần tới nơi này, chính là tranh cướp tương lai trưởng môn nhân vị trí. 8 phần 10 có ý này. Vậy triển trạch mẫu thân khẳng định không chịu được cái này khí, nếu biết rõ tất cả những thứ này là thật, tối hôm nay nhất định là sẽ lại náo. Cảnh hành nói. Hạo Thiên gật gù Vẫn còn ở nơi này ngồi làm cái gì, chúng ta được bên kia nhìn. Hạo Thiên nghe đứng lên. Chương 60. Đại náo Lê Hoa Chương 60. Đại náo Lê Hoa Viên cảnh hành cùng nhâm Hạo Thiên, cũng biết phùng niệm mai tính khí cũng không tốt, cha nàng hay là tiên thành tiền nhiệm trưởng môn nhân bồi dưỡng nàng không sợ trời không sợ đất tính cách muốn là sự tình này là thật cái kia còn phải đánh bại đồ long tộc tô hồng thật có công lao rất lớn bất quá dù sao cũng là vừa gia nhập tiên thành lúc đó tiêu phạm phong ở tiên thành uy vọng đã rất cao chính là bởi vì được trợ ở phùng niệm mai phụ thân tô hồng mới ổn định lên làm tiên thành thân. trường môn nhân cảnh Hành nói nếu tất cả những thứ này đều là thật cái kia phùng niệm mai khẳng định không chịu nhận thật không nghĩ tới xã này ba lão còn có lai lịch lớn như vậy đây hạo thiên nói bọn họ còn chưa tới cái kia trước cổng sân liền thấy phùng niệm mai nổi giận đùng đùng từ viện kia đi ra theo sát lấy chính là triển trạch mang theo một nhóm người theo vùng niệm mai đi ra hạo thiên cùng cảnh hành mau mau dừng lại nhóm người kia liền vội vã trôi qua hạo thiên cùng cảnh hành lẫn nhau liếc mắt nhìn cảnh hành nói khó nói tất cả những thứ này đều là thật hạo thiên nói đừng nghĩ chúng ta đi qua xem rõ ngọn ảnh có ngày buổi trưa ở trong rừng đào tô triển trạch cùng quách ngọc tình cãi nhau sự tình kỳ thật là bị tiểu hạ vũ người nghe được hắn hết sức cao hứng hơn nữa ngay tại lúc đó hạ vũ liền nghe đến một ít liên quan với diệp tuyết cùng tô hồng sự tình hoàng hôn lúc ở phía sau nói thì thẩm hai cô gái kia tử là hạ vũ trời vừa sáng liền ăn bài xong. Cái kia triển trạch sau khi rời đi, Hạ Vũ liền để tiểu tứ theo triển trạch. Cái kia triển trạch quả nhiên liền đem chuyện này nói cho hắn biết vô thân. Lúc này tiểu tứ vội vã trở về. Hạ Vũ hỏi: "Thế nào?" Tiểu tứ hồi đáp: "Lão thái bà kia tức giận, đã nổi giận đùng đùng từ sân đi ra, còn dẫn một đám người." "Dẫn một đám người, nàng muốn đi tìm Diệp Tuyết sao?" Hạ Vũ lại hỏi: "Vậy Tô Hồng đây? Tô Hồng từ lúc nửa canh giờ trước liền rời đi sân. Cái này Tô Hồng sẽ không cũng là đi tìm Diệp Tuyết chứ?" Tiểu tứ nghe nói nói, muốn là cái dạng này thì có kịch hay xem cái kia lời còn chưa nói hết, người phía sau sẽ trở lại, nói, không có sai, cái kia phùng nhiễm ai, quả thật là mang người đi tìm diệp tuyết. hạ vũ nghe trở nên lưỡng vấn, thét to nói, tiểu tứ, ngươi nhanh đi đem tin tức phân tán ra ngoài, làm cho mọi người đều đến cái kia lê hoa quyển đi xem trò vui. tiểu tứ nghe gật gù, nói, thật sự là quá tốt, có kịch hay xem, có thể náo bao lớn là hơn lớn, ta cần phải vì là đông phương đường ra một hơi, ta xem, lần này nhất định là khí xấu phùng nhiễm ai. hạ vũ bị cha hắn cha dạy bảo một trận, hắn đang trách chết cái kia phùng nhiễm ai, chuyện này có thể triệt để để hắn ra một hơi, reo lên. Mau mau nha, để tiên thành người, đều qua xem thì vui, đẹp đẽ như vậy hí, làm sao có thể thiếu hụt khán giả. Tiểu tứ mau để cho người đi tuyên truyền, mấy người đi tuyên truyền. Tiểu tứ còn nói thêm, xem ra tất cả có thể là thật. Quả nó có phải là thật hay không, nhìn bọn họ chờ một chút đến cùng kết thúc như thế nào, đi, chúng ta cũng đi xem có vui. Cái kia Hạ Vũ hưng phấn đến không được. Tĩnh Nguyệt Hiên, Diệp Thần thở ra một hơi, kết quả bên ngoài cửa trải qua một đám người, Đông nhiên nhiều người như vậy từ sân trải qua, cũng làm cho thi tử hơi kinh ngạc, tới cửa bắt hai người, hỏi, các người muốn đi nơi nào đây? Một người hồi đáp, mọi người đều nói Diệp Tuyết là Tô Hồng mối tình đầu tình nhân, mang đến cái kia gọi Diệp Thần Hải tử, là Tô Hồng con hoàng, phùng nghiễm Mai muốn tới Lê Hoa huyện đại náo. Diệp Thần vừa vặn đi ra, vừa vặn nghe nói như thế, reo lên, ngươi nói nhăng gì đấy? Kia cá nhân mau mau vội vã rời đi, chính là Lê Hoa huyện phương hướng, nhìn thấy không ít người hướng về bên kia dâng lên. Diệp Thần lập tức nhảy ra sân, hướng về Lê Hoa huyện chạy đi. Giang Thi tử cũng là trợn mắt ngất ngưởng, còn lẩm bẩm nói, Diệp Thần là Tô Hồng con trai thứ hai. Thời gian này Quách Ngọc Tình cũng đi ra. Ngọc Tình còn hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Những người này nói Diệp Thần là Tô Hồng con trai thứ hai? Cái gì? sẽ không lên cơn đi. Cũng không biết bọn họ nên cũng đến Lê Hoa Huyện. Thi tử tiếp tục nói, nếu đây là thật, cái kia Phùng Niệm Ai khẳng định sẽ không dừng tay như vậy. Mau mau! Ngọc Tinh đã chạy trước tiên, hướng về Lê Hoa Huyện cái kia một phương hướng. Phùng Niệm Ai khí hung hăng, mang người liền hướng Lê Hoa Huyện tới. Cái kia Tô Hồng vừa lúc ở Lê Hoa Huyện, hắn đến thăm Diệp Tuyết, hắn nghe nói trước hai ngày Diệp Tuyết không cẩn thận bị phòng tay, nắm một ít bị phòng thuốc lại đây. Hai người ở trong sân ngồi một hồi, còn nói lên một ít trước đây sự tình. nhiên bên ngoài rộn rộn ràng ràng lên. Tô Hồng nghĩ ra đi xem rõ ngọn ảnh nhưng vẫn chưa ra khỏi đến, Bá khí lộ ra ngoài Phùng Niệm Mai liền đi vào, vừa tiến đến, đã nói nói, ngươi quả thật sự ở nơi này. Phùng Niệm Mai phía sau còn mang theo chiến trạch, còn có chính mình trong sân mấy người. Niệm Mai, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Hồng có chút không rõ hỏi. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Phùng Niệm Mai hỏi ngược lại. Ta muốn làm gì? Tô Hồng lại càng là không rõ. Diệp Tuyết cũng một đoàn bộ thủy, kết quả Phùng Niệm Mai nói ra một câu, đừng cho là ta không biết các ngươi trước đây sự tình, các ngươi trước kia là không phải là mối tình đầu tình nhân, ta mặc kệ, cái kia gọi Diệp Thần có phải hay không là ngươi cùng Diệp Tuyết sinh ra? Ta cũng không để ý, nhưng Tô Hồng, ngươi muốn làm mang nữ nhân này trở về, muốn tỉnh, cụ phục nhân, vậy thì cũng đừng nằm mơ. Tô Hồng không biết làm sao, reo lên, "Miệm ai, ngươi nói vơ nói vẩn cái gì đây? Ta nói vơ nói vẩn, đừng cho là ta không biết các ngươi trước đây sự tình, 13 năm trước, ngươi do do dự dự, không muốn kết hôn ta, không cũng là bởi vì nữ nhân này trong lòng ngươi hài tự hạ. không cũng là bởi vì ngươi không bỏ xuống được nữ nhân này ạ. Còn nhớ mãi không quên tìm 13 năm. Chị dâu, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu nhầm?" Diệp Tuyết đã đứng lên. "Đừng gọi ta chị dâu, ta không có hiểu nhầm." cũng là bởi vì ngươi, hắn lúc đó mới không muốn kết hôn ta, sau đó là không phải là bởi vì đối với ta hổ thẹn, bởi vì ta trong lòng hắn hại tử, mới đồng ý cưới ta. Không phải như vậy, Niệm Mai, Tô Hồng nói, thời gian này không ngừng có người tràn vào đến, có chút trực tiếp ghé vào bên ngoài cửa xem. Diệp thân cũng bay vào được. Không phải như vậy. Cái gì gọi là không phải như vậy, nếu không phải như thế, ngươi nói cho ta biết, cái này hãi tử phụ thân là ai, tại sao không dám nói cho người khác biết, phụ thân hắn rốt cuộc là người nào, hơn nữa còn muốn đi theo hắn mâu thân họ. Hỏi được Tô Hồng nói chuyện ra nói đến, Tô Hồng mắt nhìn Diệp Tuyết, Diệp Tuyết nhưng lắc đầu một cái, lúc này trong sân tràn đầy người. Phùng Nghiễm Mai tiếp tục nói, muốn thay đổi họ, liền cho rằng người khác không biết chuyện này à? Ta còn tưởng rằng là ai đó, để ngươi trực tiếp tìm 13 năm, còn muốn mang về thiên thành, nguyên lai là cái này sao nhớ mãi không quên, còn không dám để hắn họ Tô, ngươi nghĩ làm gì, muốn đem hai người bọn ta mẹ con đẩy ra đi, tốt để cho nàng đi vào, bồi dưỡng các ngươi hải tử có phải hay không, đừng nằm mơ. Ngươi đủ. Tô Hồng có chút nóng nảy lên. Ta đủ. Ngươi mới đủ, hiện tại cha ta là đã không ở, ta là không giúp được ngươi cái gì thế nhưng ngươi đừng có quên năm đó nếu không phải là bởi vì cha ta ngươi có thể thuận lợi trở thành trưởng môn nhân sao đến bây giờ ngươi là trở thành trưởng môn nhân có thể đem ngươi mối tình đầu tình nhân cùng các ngươi nhi tử nhận về đến tiếp đó có phải hay không đem ngươi tức phụ cũng hoán đổi một cái tát vung lại đây đánh vào phùng niệm mai trên mặt ngươi đánh ta ngươi xưa nay đều không có đánh qua ta vì là nữ nhân này ngươi đánh ta phùng niệm mai lại là khóc ròng ròng cả người khỉ cái giống như liền nhào tới muốn cùng tô hồng liều mạng diệp tuyết mau tới đây giúp một tay vào lúc này đợi kiều phan phong nhâm hùng bắc cùng giang âu dương cũng đã đi vào dồn dập sông tới kéo dài hai người. Phùng Niệm Mai vừa khóc vừa gào, bắt đầu nôn nước đắng, nói mình cái này 13 năm làm sao như thế nào, làm sao đem Nhi tử nuôi lớn, hắn lại là làm sao không có nhà. Tô Hồng có chuyện không biết nên nói thế nào. Phùng Niệm Mai gieo lên, ngươi cái này hồ ly tinh, 13 năm trước cũng chọn rời đi, từ bỏ, tại sao hiện tại lại phải về đến, là cảm thấy hiện tại cơ hội tới, tốt để ta vị trí đột lại, có đúng không? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gây ra lớn như vậy hiểu nhầm, đúng, nàng thật là Tô Hồng mối tình đầu, nhưng sự tình cũng không phải như vậy, có mấy lời nàng không thể nói lúc này Diệp Thần ở phía đối diện, Diệp Thần là hoàn toàn sự sốt. Nhân Hùng bắt kéo Phùng Nhậm Mai, nói, sư tỷ, người yên tĩnh một chút, có lời gì chúng ta từ từ nói. Vì nàng, ngươi đánh ta, ta với ngươi liều, lại là bạch cốt trảo, lại là đá chân, chúng ta có thể hay không chậm một chút lại nói. Tô Hồng nói, có cái gì tốt nói, hôm nay có nàng không thể ta, có ta không có nàng, nhất định phải đem nàng đuổi ra tiên thành đi, nhất định phải. Phùng Nhậm Mai không ngừng đang khóc lóc, khóc đến còn kém quỷ xuống đến thắp hương. Tô Hồng thật giống cũng hối hận đánh nàng một cái tát, lúng túng hơn là để cho mình sư muội không hề có một chút mặt mũi, mười phần tự trách. Giang Âu Dương nhìn thấy bên trong loạn ùa nào, cũng không biết rằng đến lúc nào liền đến nhiều người như vậy, Gieo lên, các ngươi những người này làm gì đây, trời đều muộn như vậy, còn chưa nhanh đi về, có muốn hay không đem các ngươi lôi ra đi, luyện thật giỏi một đêm đây. Những người kia nghe, biết rõ Giang Âu Dương tính khí, cũng không dễ chọc, mau mau liền dồn dập lui ra, nhanh đi về, nên ngủ ngủ. ở hắn mấy cái đệ tử hỗ trợ phía dưới, đem những người kia đều gọi ra ngoài. Diệp Thân bắt đầu bắt đầu nghi hoặc, khó nói tất cả những thứ này đều là thật, mẫu thân bởi vì cái này mới không nói cho hắn. Cha hắn cha rốt cuộc là người nào? Diệp Thần đi tới, chuẩn bị biết rõ, kết liêu hắn mâu thân khí thế hung hung một câu, trở về phòng. Lúc này xác thực không phải là biết rõ sự tình tốt nhất thời cơ, nhưng đã tin bảy phần. Giang Âu Dương cũng nói, Thần Nhi, ngươi hay là trở về phòng đi thôi. Nhân Hùng bắc liếc mắt nhìn tô triển Trạch, nói, Trạch Nhi, ngươi cũng trở về. Lúc này Phùng Niệm Mai vẫn là hết sức kích động, reo lên, ngược lại mẹ con bọn hắn không thể ở lại chỗ này, quyết không thể. Diệp Tuyết nghe, rất yên tĩnh nói, ừ, được, chúng ta ngày mai sẽ rời đi Thiên thành To Hồng bối rối, nói, sư muội, vẫn là nghe chỉ dâu. Trời sáng ta sẽ cùng Diệp Thần rời đi Tiên Thành. Chị dâu cũng đừng tức giận. Nàng không muốn tiếp tục giải thích cái gì, tựa hồ cũng không có gì có thể giải thích. Tô Hồng cái gì cũng không dám nói, tựa hồ vẫn còn ở hối hận chính mình một cái tắc kia. Hắn sợ tự mình nói cái gì, lại để cho yên tĩnh lại Phùng Niệm Mai kích động lên. Trọng yếu là hắn không biết nên giải thích thế nào. Lúc này người có tốt như vậy mấy cái. Diệp Thần tuy nhiên trở về phòng, thế nhưng cũng vẫn còn ở nghe. Chỉ là cảm giác mình đúng vô cùng không nổi Diệp Tuyết. Phùng Niệm Mai đang khóc. Hiện tại tất cả mọi người đứng ở nàng bên này, cơ bản đều cho rằng Diệp Thần chính là Tô Hồng cùng Diệp Tuyết sinh ra. Thi tử cùng Ngọc Tình cũng lui ra ngoài, thi tử lẩm bẩm nói, cái này Diệp thần sẽ không thật sự là Tô Hồng cùng Diệp Tuyết sinh ra đi, chẳng trách cái này Tô Hồng mới như vậy chăm sóc Diệp Tuyết. Ngọc Tình nhưng nghĩ Diệp Tuyết nói, ngày mai sẽ về mang Diệp thần rời đi, bọn họ rời đi, muốn đi về nơi đầu. Chương 61: Cáo biệt tiên hành. Chương 61: Cáo biệt tiên hành, 1. Ta xem đây là thật, nếu không thì cái kia Tô Hồng làm sao một câu cũng nói không nên lời, hắn có cái gì không dám nói? Thi tử tiếp tục nói, chẳng trách cái này Diệp thần không biết mình phụ thân là ai, còn chỉ có thể theo Diệp Tuyết đến họ, thì ra là thế này tử như là đột nhiên vạch trần một bí mật lớn. Ngọc Tình rất điên tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, không có phản ứng thi tử. Thi tử nói tiếp, nếu lời như vậy, cái kia hầu tử không phải là nhà quê, thân phận còn có lai lịch lớn đây. Ngọc Tình vẫn rất điên tĩnh, hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Người đang suy nghĩ gì đấy? Không có. Có phải hay không nghĩ đến, Diệp Thần sẽ rời đi tiến thành. Giang Thi tử suy đoán, nhất định là như vậy. Ngọc Tình hay là không nói gì. Diệp Thần ở trong phòng, mơ tưởng vi vông, Bất tri bất giác, đã náo dòng giá 2 giờ, tiểu phàm phong nói, sư muội Ngươi đừng tức giận, đi về trước có được hay không, trưởng môn nhân, ngươi mang Phùng sư muội trở lại trước tiên. Diệp Tuyết cũng đứng lên, nói, thầm, trở về đi thôi, ta không tiễn. Nói liền hướng gian phòng phương hướng đi, rõ ràng rất không hài lòng, cũng mười phần bị khinh bỉ. Tô Hồng tại nhiệm hùng bắt đồng hành, cùng Phùng Niệm Mai cũng rời đi. Tiêu Phàm Phong bọn họ cũng rồn rập rời đi, trong sân lập tức yên tĩnh lại. Diệp Thần từ bên trong phòng đi ra, mẫu thân gian phòng cửa là rầm rũ, cửa sổ cũng là rầm rũ, thế nhưng bên trong đèn lồng là sáng, tại sao bọn họ không có thừa nhận, Tựa Hồ cũng không có thừa nhận cần phải, đã ngầm thừa nhận đêm tối dần dần yên tĩnh lại. Diệp Thần không có đi vào, bất quá đêm hôm ấy hắn cũng không có ngủ, muốn một đêm. Buổi sáng, Tô Hồng lệnh người đem Nhâm Hùng Bắc kêu đến. Lúc đó Phùng Niệm Mai đang dùng cơm, hắn không dám đi đường, sợ cái kia Phùng Niệm Mai lại não, cũng chỉ có thể đem Nhâm Hùng Bắc Tiêu đến. Nhâm Hùng Bắc cùng Phùng Niệm Mai đánh một cái bắt chuyện, liền đến trong phòng gặp qua Tô Hồng. Tô Hồng tối ngày hôm qua sau khi trở lại, cùng Phùng Niệm Mai đến bây giờ còn chưa có nói một câu, hắn hiện tại cũng không dám ra ngoài, vẫn còn ở chọc tức lấy chứ. Nhâm Hùng Bắc quan tâm hỏi, Tô Hồng nghe gật gù, ai, từ từ đi, bất quá tối ngày hôm qua, xác thực không nên đánh sứ thị. Tô Hồng biểu hiện có chút tự trách, từ trong lòng lấy ra một phong thư, nói: Ta hôm nay không thể rời bỏ, phiền phất sư đệ giúp ta đem ta sư muội đưa đến thanh huyền phái đi, đem phong thư này cho thanh huyền phái trưởng môn nhân, ta hôm nay sẽ không đi qua đơn nàng. Tựa hồ bởi vì tự trách, không có mặt gặp, cũng là bởi vì lo lắng phùng niệm mai lần thứ hai não, đến thời điểm đó sẽ càng thêm lung túng. Nhâm Hùng Bắc nghe gật gù, nói: Yên tâm đi, ta sẽ an toàn đem bọn họ đưa đến thanh huyền phái. Vậy xin nhờ. Có cái gì tốt xin nhờ, sư huynh yên tâm. Tô Hồng lắc đầu một cái, không nghĩ tới sẽ đem chuyện này não thành hiện tại bộ dáng này. Nhân Hùng Bắc nói: Không có chuyện gì. Thanh Huyền phái người sẽ thu lưu bọn họ, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta cùng Thanh Huyền phái trưởng môn nhân rất có giao tình, bọn họ nhất định sẽ chiếu cố tốt Diệp Tuyết cùng Diệp Thần. Hừm, phiền phức. Rất nhanh cái kia Nhâm Hùng Bắc liền rời đi, đơn giản cáo biệt Phùng Nhậm Ai. Lê Hoa Huyền, tối ngày hôm qua, não tình cảnh như vậy, ở Tiên thành đã không người không hiểu. Diệp Tuyết ở thu thập bao phục, thu thập xong bao phục, ăn xong điểm tâm bọn họ liền muốn rời khỏi, rời đi cái này ngốc vẫn chưa tới một tháng địa phương. Bên Tinh Tư ở hoán bọn họ ăn điểm tâm. Diệp Thần ghé vào trên cửa sổ nhìn, như là đang đợi. Không đến bao lâu Diệp Tuyết liền đi ra. Còn la hét, ngươi không đi ra ăn cơm, ngươi không có ý định đi đúng không?" Diệp Thần nghe vội vội vàng vàng đi ra. Đồ vật thu thập không có. Diệp Thần gật gù. "Vậy mau mau ăn cơm, cơm nước xong, chúng ta liền đi." Diệp Tuyết rõ ràng còn có chút tức giận. Dù sao tối ngày hôm qua phát sinh chuyện như vậy, hết sức khó xử. Diệp Thần hỏi, "Nương, vậy chúng ta đến nơi nào đây?" Hỏi tối ngày hôm qua sự tình, cái này cũng không phù hợp công việc, muốn biết rõ ràng, cũng không kém cái này nhất thời chưa biết. Thiên hạ nhiều như vậy, không thể tiến hành, liền không có chỗ để đi. Trước đây chúng ta ở nông thôn, không giống nhau sinh sống trò thật tốt chúng ta còn muốn trở lại nông thôn đi không? đến thời điểm đó lại nghĩ phương pháp Diệp Thần gật gù Diệp Tuyết quay đầu lại liếc mắt nhìn Tĩnh Tư cùng Tĩnh Thu nói các ngươi quang thời gian này tới nay chăm sóc chúng ta hơn nữa chăm sóc rất tốt cũng không có cái gì đưa cho các ngươi nơi này có chút đồ tráng sức xem như lưu một cái ý nghĩ không cần không cần đâu chăm sóc các ngươi là nên không có cái gì nên nói chuyện các ngươi được nhận lấy nhất định phải nhận lấy tuy nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng xem như một phần tâm ý các ngươi nếu là không nhận lấy ta muốn phải tức giận các nàng mới nhận lấy Diệp Tuyết quay đầu lại reo lên Mau mau ăn cơm, nhìn tràn đầy vết thương gương mặt đó, lại nói tối ngày hôm qua lại hạ tiến vào danh nước bẩn sao? Diệp Thần không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đánh tiếp hai quyền, ta đều nhận ngươi không ra. Tối ngày hôm qua, Diệp Thần hay là hiếu kỳ muốn biết rõ ràng, cái kia con mắt đã chừng lại đây, Diệp Thần sợ mâu thân sinh khí, không dám hỏi xuống, chỉ có thể dừng lại, cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Không đến bao lâu, Nhâm Hùng Bắc liền đến. Diệp Tuyết đã ăn được gần như, vội vàng đứng lên, nói: Nhâm sư huynh đến đây, vẫn chưa đi đi, ta còn sợ các ngươi lén lút liền rời đi. Không đang dùng cơm đây, ăn xong điểm tâm chúng ta liền rời đi. Nhân hùng bát gật cụ, nói, vậy được, hôm nay ta đến tiễn ngươi nhóm, đưa các ngươi đến thanh huyền phái đi. Thanh huyền phái, hừm, tô trưởng môn sắp xếp, nói diệp thần ở thanh huyền phái, một dạng có thể học tập võ công, có có thể được bảo hộ, các ngươi cũng có một cái nơi đặt chân, không cần phiền phức như vậy, mẹ con chúng ta tùy tiện tìm một cái nơi cũng có thể. vậy cũng không được, đây là trưởng môn nhân giao cho ta nhiệm vụ, ta phải đem các ngươi đưa đến bên kia. không cần, chúng ta trở về hồi hương liền có thể. hồi cái gì nông thôn đây, tô sư minh cũng đã nói với ta hiện tại Diệp Thần ngày ngày lớn lên, ngươi thật muốn để Diệp Thần trở lại trong sơn thôn làm cả đời nông phu đây, tuyệt đối đừng nha. Ta đưa ngươi đến Thanh Huyền Phái đi, Thanh Huyền Phái trưởng môn nhân cùng ta có giao tình, thu hai người rất chuyện dễ dàng, liền để Diệp Thần đến Thanh Huyền Phái đi. Ngươi tuyệt đối đừng từ chối, ta là mang theo tô sư huynh nhiệm vụ đến, ngươi đến làm cho ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Tuyết hay là có chút xấu hổ cười yếu ớt một hồi, quan tâm nói, hai người bọn họ, yên tâm, tốt hơn rất nhiều, không cần lo lắng. Thật không nghĩ tới sẽ gây ra như vậy sự tình, muốn biết rõ, ta sẽ không tới. Đừng nói như vậy, trọng yếu là chúng ta chiếu cô không chu toàn đến không có thể cho các ngươi lưu lại. Ha ha, để cho các ngươi chế dế ước. Diệp thần mới biết được tô hồng là sẽ không lại đây đưa bọn hắn. ở thanh huyền phái một dạng, ta đều nói không cần phiền phức như vậy. Không phiền phức, ta nguyên bản có chút việc đến bên kia đi làm, thuận tiện đem các ngươi đưa tới cho. cứ việc không có chuyện này, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Diệp tuyết đương nhiên biết rõ, đây nhất định là tô hồng sắp xếp, tuy nhiên hắn cũng không đến, nhưng đây là hắn tâm ý. Diệp thần cũng cần một cái tốt sư phụ, thanh huyền phái cũng là một cái đại phái, sẽ cho hắn tìm tới tốt sư phụ. hắn đồng dạng có thể học được võ công giỏi. nhân hùng đáp nói chủ yếu là bọn họ có một cái đặt chân địa phương diệp tuyết đứng lên cũng không có chuyện gì để nói hoan một tiếng vẫn còn ở ngốc nhìn cái gì đi diệp thần mới đứng lên nhân hùng bác quan tâm nói ngươi mặt mũi này bên trên không cẩn thận đủ tới diệp thần đáp tới nơi này thời gian cũng không phải rất dài thời gian một tháng muốn đi có chút không phản ứng kịp ngọc tinh sáng sớm liền hắn biết rõ diệp thần muốn cùng diệp tuyết rời đi hẳn phải là sáng sớm hôm nay sự tình vì lẽ đó sáng sớm liền lên thi tử liếc mắt nhìn nói bỏ không được đi ngọc tinh lạnh lùng nở nụ cười ai bằng hữu một hồi Ta cùng ngươi đi đưa một hồi đi. Thi tử đầy đầu góc đều là tối hôm qua sự tình. Mau mau ăn cơm, sẽ lại không mau mau, ta cũng không chờ ngươi. Sẽ không đi nhanh như vậy. Thi tử còn nói thêm, bọn họ rời đi sẵn có, sẽ đi nơi nào đây? Nên vẫn có địa phương đi, hắn dù sao cũng là Tô Hồng nhi tử, còn có thể không có chỗ đi không? Tuy tiện liền có thể an bài đến một chỗ. Ngươi phí lời vẫn đúng là nhiều. Nếu không thì trực tiếp đem mẹ con bọn hắn đưa đến các người mà cùng đi, như vậy là có thể tốt tốt bồi dưỡng cảm tình. Ngọc Tình cái kia con mắt trừng mắt nàng. Được, không nói đùa với ngươi. Chương 62 Tà giới. Chương 62, Tà giới. Quách Ngọc Tình cùng Giang Thi Tử, mang theo một Titan, chạy đến Lê Hoa Quệ tới. Nhân Hùng Bắc vừa vặn mang theo Diệp Tuyết cùng Diệp Thần từ bên trong đi ra. Ngọc Tình đi tới, liền hỏi: "Ngã Mẫu, thần muốn mang theo Diệp Thần rời đi tiên thành sao?" Lưu Luyến không rời dáng vẻ, tựa hồ muốn nói: "Ta gả cho ngươi nhi tử đi." Diệp Tuyết ngẩng đầu lên, mỉm cười, nói: "Các ngươi cũng lên tới sớm như thế đây. Hôm nay Ngã Mẫu muốn rời khỏi, ta đương nhiên muốn đi qua đưa một hồi, sau này không biết lúc nào mới có thể lần thứ hai gặp ở đây." Thi Tử đem một vài ăn đưa tới cho Diệp Thần, Diệp Thần nhận lấy. Nhậm Hùng bắt trước tiên hướng về phía trước đi, nói: "Chúng ta ở cửa lớn chờ ngươi." Hắn có chút xử lý, xử lý xong mới đến phía trước đi, Diệp Tuyết nghe gật gù. Nghĩ rõ ràng muốn tới đi đâu sao? Nếu như không có chỗ đi, đến chúng ta mà cùng đến đây đi. Ta an bài cho các ngươi một cái nơi ở, Diệp thần có thể ở mà cùng tu luyện võ công." Ngọc tính nói. Diệp Tuyết nghe ha ha nở nụ cười, nói: "Không cần, chúng ta đã có nơi đi, đến Thanh Huyền Phái đi." Ngọc tính biết rõ, tất cả những thứ này cần gì phải dùng nàng để bận tâm đây, Tô khẳng định đem hết thảy đều an bài xong, ngẩng lại, nói: "Hừm." Thanh Huyền Phái cũng rất tốt, những năm này phát triển càng ngày càng tốt. Diệp Tuyết hơi gật gù. Ngọc Tinh nói, hầu tử đến Thanh Huyền Phái, có thể không nên quen nhà. Nếu là có lời nói xung, ta khả năng sẽ tới Thanh Huyền Phái đi tìm ngươi. Diệp Thần tâm lý nghĩ đến, ngươi còn chưa muốn buông tha ta đây. Đừng vờ nỡ ngẩn. Ngọc Tinh đẩy đẩy hắn, đã nghĩ hôn tạm biệt. Ta không có vờ ngưỡng ngẩn. Diệp Thần reo lên. Sợ ta đến bên kia quấy rầy đến ngươi đây. Diệp Thần mỉm cười. Có thời cơ, ta sẽ đi gặp ngươi. Hay là không muốn, ta sẽ cùng người khác tốt hơn. Thình Nhi vểnh lên quẹt miệng góc. Diệp Tuyết hỏi. Cô nương đã xong vội trở về Ma cung đi thôi. Hửm, đại khái chính là khi đó, Tiên Thành không phải là nhà ta. Quách Ngọc Tình nói. Hửm, cũng vậy. Các ngươi phải chú ý an toàn. Nhân hùng bắt bội tiếp chúng ta đến Thanh Huyền phái đi đây. Vậy tốt tốt đến Thanh Huyền phái đi, nếu có nhu cầu gì hỗ trợ, đến Ma cung tới tìm chúng ta. Chỉ cần có thể đủ giúp đỡ được, ta nhất định sẽ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Diệp thân lạnh lùng nở nụ cười, nhỏ giọng nói, để ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đi. Ai bảo ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng? Ngọc Tình nói, ngươi hay là đừng đến quấy rầy ta vậy ta liền bái ngươi vì là quan âm bồ tát ngươi muốn là nói như vậy ta còn thực sự biết đánh với ngươi ta cùng thanh huyền phái mấy người nhận thức có khoảng không ta liền đến thanh huyền phái đi chơi lại tới đây hồng nhan họa thủy nha có ý gì nha cái gì gọi là lại tới ngọc tinh nói bọn họ rất nhanh sẽ đến lớn cửa nhưng hùng bắc đã mang theo một đội nhân mã ở các loại ngọc tinh có chút bỏ không được thật vất vả mới tìm được một cái có thể cùng chính mình tâm sự người chuyến đi này cái kia tâm cũng đi cùng đừng bỏ không được chăm sóc tốt chính mình không muốn lao muốn nam nhân diệp thân nói hừm ngươi cũng chăm sóc tốt chính mình. Không nên quên. Quách Ngọc Tình không biết cái này từ biệt, lúc nào mới có thể đủ gặp mặt lại. Diệp Thân cười nhạt cười, gần, ta thật rất vui vẻ. Còn có ta ngày hôm qua nói cho ngươi, đều là chân tâm. Diệp Thân nhìn Tinh Nhi, đây là đính ước tiết tấu nha. Rất tiến tĩnh, không biết đến lúc nào, cây kia trên biết rõ lại bắt đầu phát dồ kêu loạn. Diệp Thân liếc mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ có hai người các nàng đến đường. Tâm lý vừa nghĩ, cũng là có thể lý giải. Hiện tại cái kia hai mẹ con, cũng sớm đã hận không được đảo hố đem bọn họ trôn. Viên Cảnh Hành cùng Nhâm Hạo Thiên như thế nào sẽ đến? Diệp nói, trở về đi, đi. Diệp Thần chờ đợi Tô Hồng không có tới, xe ngựa rất nhanh sẽ chậm rãi rời đi. Không có tặng người ta một điểm đồ vật sao? Thi Tử tiếp tục nói, cái gì tín vật đính nước, ngươi làm sao không nói sớm? Ngọc Tinh đần đẫn nhìn cái kia xe ngựa đi xa, trong lòng vẫn là rất thất vọng. Trực tiếp chạy tới, đi theo đám bọn hắn đi thôi, ta nghĩ vẫn có thể đủ đổi kịp, còn làm nương cái gì? Trực tiếp gọi nương, cho hắn một cái ôm ấp, hôn tạm biệt. Ngươi quỷ nha đầu này, cười nhạo ta là đi. Hai người bàn nghệ tổ giết tới, thật, ngươi muốn là bỏ không được, vậy thì đuổi tới nhà, bây giờ còn có thể đủ đổi theo. Đừng hôm đó đều đang nghĩ. Cái kia con mắt đều sắp mẻ ra. Người cái này xú nha đầu, xem ta như thế nào chừng trị ngươi." Thẩm nhi liền bổ tới. Xe ngựa loạn trò loạn trợn hướng về bên dưới ngọn núi, hết thảy đều yên tĩnh, Diệp Tuyết cũng biến thành yên tĩnh đường núi có chút lắc, nhân hùng Bắc không có đi quá nhanh. Diệp Thần hay là không được hướng phía sau xem vài lần, đây chính là tiên thành, không biết ngày sau còn có thể hay không thể có được thời cơ trở về, hắn đang suy nghĩ còn có thể hay không thể đủ nhìn thấy Tô Hồng, nội tâm hắn bên trong đã nhận định. "Đừng xem, ngồi xuống." Ở một bên khác Diệp Tuyết hoán một tiếng. Tô Hồng không có tới, Diệp Thần cũng là có thể lý giải có thể Tô Hồng tại sao không tiếp thu hắn, khó nói cũng là bởi vì Phùng niệm Mai tức giận, thậm chí ngay cả nhi tử cũng không nhận, hắn rơi vào trầm tư. Diệp Tuyết không nói gì dục vọng. Bên ngoài Nhâm Hùng Bắc nói, "Diệp Tuyết, chúng ta tới trước hạ thành đi, chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt trên đường ăn cùng dùng, lại xuất phát." "Hừ, ngươi sắp xếp chính là?" Diệp Tuyết nói. Nhâm Hùng Bắc còn nói thêm, "Ta có một số việc còn cần an bài một chút." "Lâm, không có vấn đề." Diệp Tuyết nói. Tiên thành cửa lớn đã biến mất ở phía sau, Diệp Thần chơi trên cổ mình mang ngón tay ngọc. Diệp Tuyết nhìn Diệp Thần đều là thương mặt, hỏi, "Những ngày thường. Là ai đánh bởi vì con bé kia sao? Diệp Thần có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Mâu thân sẽ hướng về phương hướng này suy nghĩ, sửng sốt. Diệp tuyết Lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Ta xem 89 phần 10 cùng nàng có quan hệ đi." "Quá Châu, nàng làm sao sẽ biết?" Diệp Thần mới nói, "Không, bởi vì có ngày chuyển trạch bị tập kích, ta thấy Đông Phương Đường, sau đó Đông Phương Đường bị phụ thân hắn đánh một trận, giang 10 ngày cầm đoán, Tiểu Hạ Vũ làm cho hắn hạ giận, đem ta đánh một trận." "Ha ha, vậy ngươi tại sao đi xác nhận đây, không biết cái này sẽ không có cái gì tốt hậu quả sao?" Diệp Thần nghe túi đầu. "Thật giống sáng sớm hôm qua." cũng còn không có có nhiều như vậy thường nhà. lấy tay đâm lại đây có chút chỉ tiếp mãi sắc không nên kim diệp thần mau mau tránh ra biết rõ đau đi biết rõ đau cũng đừng đi quản nhiều như vậy chuyện vô bổ, bổ đem ngươi chính mình đánh giám xử lý tốt dạy ngươi không nghe đáng đợi bị người đánh cái kia diệp thần nói không ra lời không đánh ngươi một chầu không biết ghi nhớ diệp thần cúi đầu không dám nói lời nào diệp tuyết vẫn còn có chút đau lòng hỏi thuốc mang ra sao diệp thần vội vàng từ cái kia bao phục bên trong lấy ra còn nói nói sáng sớm hôm nay ta sát qua đã không đau không cần lo lắng thương ta cũng thay không ngươi đem thuốc cho ta Diệp Thần mới đem thuốc cho nàng Diệp Tuyết nói ngồi vững vàng trên thân còn có hay không có thương tích Diệp Tuyết hỏi Diệp Thần mau mau lắc đầu nói không cũng chỉ có trên mặt có thương ta có cái gì tốt lo lắng đau ai ai tự mình biết không cho ngươi một chút giáo huấn ngươi mãi mãi cũng sẽ không giải tiến bảo Diệp Thần đương nhiên biết rõ đó là Mẫu thân đang nói lời vô ích cũng không phản đối Mẫu thân luôn nói nói mát đó là nàng kế khích tướng Nhân Hùng Bắc còn ở bên ngoài nói ta thấy Hà Thành nên ở giữa buổi trưa chúng ta đến thời điểm đó thuận tiện ở Hà Thành ăn cơm trưa sau đó sẽ xuất phát. Hừ, chúng ta không vội vã, các ngươi có chuyện gì, trước tiên xử lý." Diệp Tuyết nói. Diệp Tuyết đương nhiên biết rõ, cái kia Tô Hồng ở Tiên Thành, cùng Nhâm Hùng Bắc quan hệ là tốt nhất, cho nên mới sẽ trực tiếp đem đưa bọn hắn sự tình, giao cho Nhâm Hùng Bắc. Diệp Tuyết xin lỗi nói, tối ngày hôm qua, quá không nên nên, đem các ngươi Tiên Thành đều sắp huyên náo long trời lỡ đất đi. "Ai, ngươi muốn lý giải một ít, miệng mai tính khí không được, trời sinh cứ như vậy, nàng tối ngày hôm qua cái lộn sát thực không nên. Ngươi không muốn nói như vậy, đều là ta không tốt." Diệp Thần nhìn Diệp Tuyết, xem ra là thật. Nàng chính là như vậy một cái tính khí vẫn luôn là như vậy, không thể trách nàng. Diệp Tuyết nói. Quả nhiên đến Hà Thành đã là buổi trưa thời điểm, Nhân Hùng Bắc tìm một cái khách sạn, nói, ăn một chút gì, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, còn có thể ăn bao nhiêu thứ đây. Diệp Tuyết ha ha cười, lại hỏi, các ngươi đây, chúng ta đương nhiên cũng phải ăn cái gì, bất quá ta đi làm một ít chuyện, người trước tiên đem đồ vật điểm, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Nhân Hùng Bắc mang theo chính mình một cái thủ hạ ra ngoài, những đệ tử khác ở lầu một, muốn ăn cái gì, Diệp Tuyết hỏi, đương nhiên là gà quay. Diệp Thần đáp: "Vậy nha đầu không phải là cho chúng ta một ít ăn sao?" Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, hắn đem những cái ăn cũng thả ở trong xe ngựa, nói: "Ta đến trong xe ngựa nắm, không cần, giữ lại trên đường ăn đi." Diệp Tuyết liền bắt đầu gọi món ăn. Nửa canh giờ đi qua, cái tiêu Nhân hùng Bắc sẽ trở lại, mang theo một người tên là Bành Chí Kiệt đệ tử. Diệp Tuyết nói: "Muốn biết do ngươi bận rộn như vậy, ta cũng không cần các ngươi đưa." Nhân hùng Bắc lập tức nói: "Không, không có chuyện, thông thả, là vừa tốt xuống núi đến, thuận tiện giúp sư huynh truyền một lời, gần nhất tà giới người xuất hiện ở trung nguyên, để bọn hắn cũng cảnh giác một ít." Tà giới người xuất hiện ở Trung Nguyên sao? Hừm, là, nhưng còn chưa có xác định, cần một quan thời gian. Tà giới người bỗng nhiên muốn xuất đến, phải làm gì đây? Bảo là muốn tìm kiếm địa ma đảo. Địa ma đảo, địa ma đảo không phải là đã sớm biến mất sao? Cũng không biết là thật hay giả. Bọn họ là bởi vì địa ma đảo xuất hiện trùng lập Trung Nguyên. Hừm, cho nên nói gần nhất chuyện tương đối nhiều. Nếu như là như vậy, ngươi hay là không muốn đưa chúng ta đến Thanh Huyền Phái đi? Ngươi biết, nếu ta ở đây đem ngươi ném, tô Trưởng môn sẽ tức giận. Diệp Tuyết nghe cười nhạt cười, ngươi không nên cảm thấy làm lỡ, các ngươi không đi Thanh Huyền Phái. Ta đều muốn chạy một chuyến thành huyền phái, bởi vì ta muốn cùng bọn họ thương lượng một chút, nếu tà giới người thật xuất hiện, nên làm sao liên thủ cùng đi đối phó tà giới. Diệp Tuyết nghe gật gù, hỏi: "Vấn đề hẳn không phải là rất lớn chứ?" Nhâm Hùng bác nói: "Không phải là vấn đề rất lớn, cho dù bọn họ thật đi ra, cũng không làm gì được chúng ta, 10 năm trước, bọn họ tà vương sư hết chăn trời đánh bại, phong ở địa ngục tháp sau đó, thực lực bọn hắn đã không bằng năm đó, vì lẽ đó cho dù hiện tại thay mới tà vương thánh khoảng không, muốn ở trong vòng 10 năm, khôi phục nguyên khí, là chuyện không có khả năng." Diệp Tuyết nghe gật gù, nói: "Những chuyện này, có các ngươi tiên thành người" Lại nơi nào chuyển động chúng ta những người này đến bận tâm. Chương 63. Bị tập kích. Chương 63, bị tập kích ăn dồn dập đi tới, một bàn lớn, Diệp Thần sớm đói dê bụng. Diệp Tiết Nghi hoặc nói, nếu Địa Ma đạo thật tái hiện, Địa Ma trong đảo có Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh, không được có đại chiến. Nhậm Hùng bác nói, hiện tại cũng là chỉ là nghe nói, vẫn chưa hoàn toàn xác định, có thể chỉ là đồn đại. Đồn đại liền không có có chỗ gọi là, nhưng nếu là thật, vậy thì nhất định phải cảnh giác lên. Ừ, cũng vậy. Nhưng ta biết rõ chỉ có người nhóm tiên thành nhân tài biết rõ Địa Ma đảo vị trí. Địa Ma đảo là bị tiên thành người phong ấn. Cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Diệp Thần tiếp tục ăn đồ vật. Địa Ma đảo này, làm sao có khả năng sẽ đột nhiên liền tái hiện nhân gian? Diệp Tuyết có chút nghi hoặc, trừ phi bị người giải phóng, bằng không sẽ không tái hiện, nhưng bọn họ làm sao biết địa ma đạo vị trí? Chuyện này chúng ta cũng là đầu góc mơ hồ. Nhân hùng bác nói, cả giới người khô sao? Có thể là yêu giới. Yêu giới? Đúng, ai, không cần ngươi quan tâm cái này, chỉ cần nghĩ, đến Thanh Huyền phái, tốt tốt sinh sống, hết thảy đều sẽ tốt lên. Lại cho các ngươi thêm phiền phức. Cái gì gọi là lại nha, không phiền phức. Nhân hùng Bác tiếp tục nói, Diệp Thần Mau mau ăn cái gì, ta không dám ăn quá nhiều, trong xe ngựa quá lắc, ăn quá no, mật cũng đổ ra. Nhân Hùng Bắc nghe ha ha cười rộ lên, nói, vậy dẫn đường trên ăn, đến lúc nào đói bụng, liền đến lúc nào ăn. Trên mã xa còn có lưu lại một ít ăn đây. Diệp Tuyết nói, mang nhiều một điểm, không biết đêm nay có thể hay không đủ khi đến một cái trấn, có thể sẽ ở trong vùng hoang dã ngốc một đêm đây. Nhân Hùng Bắc nói, lúc này Thái Dương vừa vặn ở trên đỉnh đầu khoảng không, là trong một ngày, nóng nhất thời điểm, giống như là muốn đem người nướng thành bánh thịt. Nhân Hùng Bắc nói, lúc này mới tháng tư, làm sao lại trở nên nóng như thế? Thật sự là muốn nổi mạng. Ở trên cây liễu biết rõ hoa hoa gọi. Diệp Thần ghé vào bên cửa sổ bên trên, nhìn người đến người đi đường đi, đông nhiên lại muốn tìm Tô Hồng, 13 năm, hắn cũng không biết mình phụ thân rốt cuộc là người nào, nằm mơ hắn đều muốn biết mình phụ thân là ai, thế nhưng là cái này vừa thấy mặt, liền muốn rời khỏi, không biết lúc nào mới có thể lần thứ hai nhìn thấy. Bất quá cuối cùng là biết rõ, hắn không thể nhục chí, hắn được hảo hảo luyện tập võ công, tương lai tốt đường đường chính chính ở trước mặt hắn xuất hiện, quyết không thể để hắn cho xem thường, đặc biệt là nên vì mẫu thân tốt tốt tranh một hơi, hắn nghĩ như vậy. Phía dưới tiên thành đệ tử đang chuẩn bị, hợp lại có mươi mấy bán kẹo hồ lâu người đang gọi cái kia cửa hàng bánh nướng tử loay hoay không còn biết trời đâu đã đâu lục lạc tiếng truyền đến đó là bắc phương đến lạc đã khách mặc dù có chút nóng nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ bận việc có một ít phong vào lúc này đợi thổi đến mức trên nóc nhà vải xem thả ra đi cánh diều bùm bùm văng rền. Tất tả vương thánh khoảng không mang theo lão nhị thi đà lão tam huyền hỏa đi tới hạt thành bọn họ mục đích là hỏi thăm địa ma đảo sự tình nghe nói yêu giới người tìm tới địa ma đảo không biết có phải hay không là thật bọn họ chạy tới đại nghị biết rõ có lẽ có thời cơ đông trợ thủ kinh hoàng chạy vào Nhìn thấy Thánh Khoảng không nói, nhìn thấy Nhân Hùng Bắc, Nhân Hùng Bắc dẫn một đám người hạ xuống. "Nhân Hùng Bắc, làm sao? Người này biết rõ chúng ta ở Hà Thành? Làm sao có khả năng? Chúng ta đã rất cảnh giác, cũng tách đi ra hành động, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta?" Thanh Khoảng không nói. "Hắn thật giống không phải là bởi vì chúng ta mới xuất hiện ở Hạ Thành, không phải là bởi vì chúng ta có ý gì?" Huyến Hỏa hỏi. Tiêu cá nhân mau mau nói, chúng ta đệ tử nghe chồng đến, nói là tối ngày hôm qua bên trong tòa Tiên Thành đại náo một đêm." "Đại náo một đêm? Cái gì đại náo một đêm?" Huyền Hỏa có chút nóng nảy hỏi. Nói một tháng trước, Tô Hồng khổ tâm tìm 13 năm, mang về một người tên là Diệp Tuyết sư muội, còn có một cái 13 tuổi hải tử, cũng họ Diệp, ở tiên thành ngốc có một tháng, kết quả để Phùng Nghiệm Mai phát hiện, nguyên lai cái này gọi Diệp Tuyết không chỉ là Tô Hồng sư muội, hay là Tô Hồng lão Tình nhân, đứa bé này đổi họ Diệp, đó là bởi vì đứa bé này phụ thân chính là Tô Hồng, cái này bị Phùng Nghiệm Mai tra ra, lập tức liền đại náo, nói cái gì có nàng không thể ta, có ta không có nàng. Thánh không tính hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao? Sáng sớm hôm nay, Tô Hồng liền sắp xếp nhâm hùng bắc đưa Diệp Tuyết cùng hài tử kia xuống núi, nói là muốn đưa hai người bọn họ đến Thanh Huyền phái đi. Viễn Hòa nghe cười lạnh một tiếng, nói: "Không nghĩ tới họ Tô, thời gian còn trẻ vẫn rất phong lưu." Thánh Khoảng không hỏi: "Cái này là thật sao?" Tối ngày hôm qua, Tiên Thành cũng đại náo một đêm, toàn bộ Tiên Thành cũng biết, nếu không thì làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đem bọn hắn đưa đi, vẫn là tại Tô Hồng sắp xếp bên dưới đưa đi. Nghe nói năm đó Tô Hồng phải không muốn kết hôn Phùng niệm Mai, sau đó bởi vì cái kia gọi Diệp Tuyết mất tích, Phùng Niệm Mai lại mang thai, hay bởi vì Phùng Niệm Mai giúp Tô Hồng trở thành Tiên Thành trưởng môn nhân. Thi đả nghe nói nói, muốn nói như vậy, cái kia gọi Diệp tuyết nữ, thật sự là Tô Hồng tình nhân, hai tử kia là Tô Hồng hải tử trợ thủ gật đầu nói nhất định là nếu không thì hắn tối ngày hôm qua làm sao không dám giải thích lại không dám nói ra hải tử kia cha rốt cuộc là người nào cái này không bày rõ ra cũng đã là ngầm thừa nhận những này rác rưởi sự tình cửa hải chúng ta đánh dám hỏi thăm một ít có giá trị tin tức tốt về là tốt không tốt huyễn hòa reo lên thi đại nhưng ngẩng đầu lên nói không đây không phải không có giá trị tin tức tin tức này giá trị có thể lớn lão nhị ngươi có ý gì tin tức này có giá trị đương nhiên là có giá trị nếu là thật là như thế này diệp tuyết là tô hồng tình nhân hải tử kia hay là tô hồng hải tử chúng ta nếu đem hai người kia nắm lấy, không phải có thể áp chế tô hồng sao? chúng ta lão tả vương sư huyết tiên vẫn còn ở địa ngục tháp bên trong đây, nếu có thể đủ nắm lấy hai người kia, bắt bọn họ đến áp chế tô hồng, để hắn thả chúng ta tả vương, ngươi nói chuyện này có thể sao? huyễn hỏa nghe cái kia con mắt lập tức lớn, nói, thật có thể đủ áp chế đến tô hồng sao? thi đã nói, tất cả những thứ này nếu là thật, tại sao phải mang không tô hồng? ta cũng không tin, tô hồng cái này tình trường lãng tử sẽ không để ý chúng ta không, có nó phương pháp giết tiến vào tiên thành cứu ra nhốt tại địa ngục tháp sư huyết tiên, đây chính là chúng ta duy nhất thời cơ, tại sao không cố gắng thử một lần? cũng có thể đủ thành công đây." Ta Vương Thánh không tính gật gù. "Thi đã nói, lão đại, ngươi cảm thấy cái này có thể sao?" Thánh khoảng không nguyên là sư Viết Thiên đệ đệ, hắn một lòng vừa muốn đem ca ca của mình cứu ra, thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được thời cơ, cái này tựa hồ thật đúng là một cái thời cơ, quay đầu hỏi, "Vậy nhân hùng Bắc mang theo bao nhiêu người?" "Nhiều lắm cũng là chừng 30 người, không nhiều." "Đi vào cái kia thủ hạ nói, vậy rất dễ dàng làm nha, nghĩ phương pháp bắt được cái này mẹ con, đến cùng có được hay không sau này lại nói, nếu có thể rất thoải mái giết bọn họ cũng vượt qua nghiện, để cái kia Tô Hồng đau lòng một hồi, rất tốt." Huyền nói. Thi Đạt cười cười nói, chúng ta là tiến vào Không tiên Thành đi, hiện tại không có Địa Ma Đảo tin tức, ở đây ngồi chờ, không bằng tốt tốt làm một việc, cũng có thể đủ thành công đây. Nếu đem chúng ta là Tả Vương phóng đi ra, ngày tốt lại đến. Thánh Không Tính nói, được, được, cứ như vậy, bắt cái này một đôi mẹ con lại nói. Huyễn hỏa đã lý sự xóa trưởng. Thánh không mau mau nói, các ngươi cho ta tập trung bọn họ, không thể để cho bọn họ phát hiện, ta hiện tại liền đi tổ chức, nghị phương pháp bắt bọn hắn lại. Rất nhanh thủ hạ kia liền ra ngoài. Huyễn Hoa nói, chúng ta chạy như thế một chuyến, không thể đủ hỏi tham được Địa Ma Đảo tin tức không thể tay không mà quay về, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tô hồng nhiều nữ nhân để người chảy nước miếng, còn tìm 13 năm đây. Nếu cái kia tô hồng thật si tình như vậy, hay là có thể áp chế thành công, hắn cũng không thể cái gì cũng mặc kệ. Thì đã nói, mặc kệ nó, bắt lại nói. Diệp thân bọn họ ăn cơm trưa, rất nhanh sẽ xuất phát. Xe ngựa a a a a vàng, hướng đông mà đi. Diệp thân ghé vào cửa xe ngựa hộ bên trên, nhìn hai bên cây cối, đây là một mảnh lâm tử, xe ngựa xuyên toa trong rừng, mặc dù có chút bụi trên đường một hồi âm nhất sẽ sưởi, Trong rừng biết rõ lại bắt đầu hoa hoa gọi, như là đang nói quá nóng, quá nóng. Ta nghĩ tắm rửa. Trong rừng chim nhỏ cũng theo trở nên hung phấn, bắt đầu nắm chặt kiếm ăn, sợ đến cái kia biết rõ khắp nơi đi tiểu. Bên cạnh Nhâm hùng bác hỏi, không có quá lác chứ? Diệp thân lắc đầu một cái, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng sẽ nuốt mật, chúng ta có thể chậm một chút. Diệp thân hơi cười cợt, hỏi, chúng ta đến thanh huyền phái phải bao lâu thời gian? Nhanh, cần hai ngày thời gian. Chậm nói 3 bốn ngày thời gian, còn muốn lâu như vậy đây? Không lâu, xem như rất nhanh. Nhâm hùng bác tiếp tục nói, đến thanh huyền phái, không muốn nghĩ nhiều như thế, học tập cho giỏi võ công, biết không? Đừng xem thanh huyền phái không bằng chúng ta, nhưng cũng là tương đối không nổi. Ngươi muốn là có cốt khí, vậy liền đem võ công trước tiên học tốt, đừng làm cho người xem thường. Diệp thân gật gù, lời kia đã nói đến tâm hắn bên trên, hắn tuyệt không sẽ khiến cái kia hai mẹ còn coi thường hắn. Dừng cây càng ngày càng tốt, Thái Dương bắt đầu hướng về bên dưới ngọn núi đi, sắp tới hoàng hôn thời gian. Lúc này lặng lẽ, chỉ có âm thanh vó ngựa. Để nhâm Hùng Bắc không tự chủ cảnh giác lên, ngựa chậm lại. Luân xoạch, mười mấy mũi tên từ một bên bay ra ngoài, đã đánh trúng ba cái đệ tử. Chương 64 Mai Phủ. Chương 64 Mai Phủ một loạt lại một loạt tiến bay ra, đã ngã xuống ba cái đệ tử. nhân hùng bắc kinh hoàng nói, không được, trong chúng ta mai phục. vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. bọn họ có rút lại trở về, bày ra phòng thủ hình dáng. bành trí kiệt kinh hại sát hỏi, mai phục, ai dám mai phục chúng ta? hai bên tiếng giết bốn lên, theo thứ tự là từ thi đã cùng huyễn hòa phụ trách. bên kia đệ tử nói, là ta giới người. thế nào, ta giới người quả thực đi tới trung nguyên. nhân hùng bắc có chút hoài nghi, những người này chỉ là làm tập kích bọn họ, hay là vì là 10 năm trước sự tình báo thu đây, hoặc đừng mục đích. kết quả nghe được xông vào trước nhất đầu huyễn hòa reo lên nắm lấy trên xe ngựa tô hồng tình nhân, còn có tô hồng từ sinh nhi tử. Bành Chí Kiệt nghe cái kia con mắt cũng lớn lên. Nhâm Hùng Bắc vừa nghĩ, lập tức hiểu được, gieo lên, bảo vệ tốt Diệp Tuyết cùng Diệp Thần. Bành Chí Kiệt hỏi, tà giới muốn bắt bọn họ làm cái gì? Nhâm Hùng Bắc nói, nhất định là muốn lấy ra áp chế chúng ta trưởng môn nhân, đoán chừng là dùng để đổi Châu Ngục Tháp sư huyết thiên. Bành Chí Kiệt lập tức hiểu được. Hai bên tà giới nhân nội trùng chém giết tới. Nhâm Hùng Bắc bày ra chính mình độc môn trận pháp, như một hình tam giác, bắt đầu tạo tác dụng. Bất quá bọn hắn dù sao cũng chính là 30 người, người ta giết tới có hơn 100 người chận kia phương pháp lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi cái này không về không trùng kích, cái này trận pháp khá giống kim trung cháo, phần lớn người phụ trách thủ từ võ công tốt hơn người đánh sông lại chim đầu đàn, làm được lo trước khỏi họa, lệnh người không dám tới gần. Bành Chí Kiệt hướng về cái kia sông lại huyễn hỏa giết tới, gieo lên, các ngươi cái đám này tà ma, lần trước không có bị diệt, ngứa người, còn dám trở lại Trung Nguyên, không sợ chúng ta đem các ngươi cũng diệt. Hôm nay người nào diệt người nào, còn rất khó nói đây. Ngươi một cái tiểu hải tử cũng dám đi ra khoa trường một cái bay vọt, bốn, năm đạo hắc đám mây đã giết tới, trực tiếp đem cái kia Bành Chí Kiệt bước về đi liền lùi mấy bước, không phục bành chí kiện, đây chính là nhậm hùng bắc đệ tử đắc ý nhất, ở thiên thành cũng là so sánh lấy ra mới nhất đại đệ tử. Kiếm trong tay đã bay ra đi, trực tiếp hướng về cái kia nhảo tới huyễn hỏa giết tới đao quang kiếm ảnh khắp nơi bay loạn, thế nhưng không thể chặn đứng nhanh chóng giết tới huyễn hỏa, vang một tiếng, một trưởng rất già, đem hắn kiếm chấn động trở về, mấy đạo hắc ảnh lần thứ 2 giết ra đến, hướng về đoàn người thôn phệ đi qua. Mặt trước cái kia đệ tử, lập tức liền tại cùng một nơi, liên thủ luyện ra một cái năng lượng khí tráo, cường đại hắc ảnh, mang theo khói báo tin như là ma giết tới, nhưng bị ngăn cản ngăn tại khí tráo bên ngoài. nhâm hùng bắc chạy đến bên xe ngựa, Cái kia Diệp Tuyết cùng Diệp Thần đã từ trên xe ngựa dưới mặt tới. Nhâm Hùng bác nói, đừng chạy loạn khắp nơi, theo chúng ta. Diệp Tuyết nhìn tối óm óm người xông lại. Cái kia Nhâm Hùng bác thả ra tín hiệu, đó là tiên ma giới tín hiệu cầu cứu, chỉ cần tiên ma giới đệ tử nhìn thấy, sẽ tận lực chạy tới hỗ trợ. Có thể đây là một cái đại sơn, cho dù thật sự có đệ tử chạy tới nơi này, phòng trừng cũng là nước xa không thể giải cứu được gần, nhưng cũng là không có cách nào. Đối mặt nhiều như vậy tà giới đệ tử Tôn đi qua, ra tay trước ra một cái tín hiệu lại nói. Thi đã nói, ha ha, muốn cầu cứu đây, cái này hoang sơn gia địa, ta xem các ngươi làm sao đến việt binh giết cho ta, diệt bọn họ lại nói. lập tức mang theo một đám người dâng lên. Nhâm hùng bắc mau mau lao ra đi, đón nhận thi đà. Nhâm hùng bắc võ công cũng không kém, vừa lên đến, mấy đạo năng lượng như dòng nước lũ giống như giết ra, đem nhuệ không thể làm thi đà bước lui. thi đà bên eo song đao rút ra, hai bên trái phải giết tới, đón nhận nhâm hùng bắc còn leo lên, đem chúng ta sắt tê giác phóng xuất. 7, 8 con sắt tê giác thả ra. những người này quả thực đến có chuẩn bị. Nhâm hùng bắc bọn họ thả ra tiên thú, lao ra đi, cùng thi đà giết bảy cái hội hợp. phân không ra thắng bại đến, mà lúc này lợi khoảng không từ phía sau giết ra lập tức cùng thi đà liên thủ, cái kia Nhâm Hùng Bắc, làm sao có thể ứng phó hai cao thủ, một quyền đánh tới, một trường giết ra, Quay một tiếng đụng vào cùng một nơi, hai người đừng đồng thời lùi vài bước. Cái kia bay vọt mà ra thi đại như là hóa thành một cái kiếm long, xông lại, thừa dịp Nhâm Hùng Bắc không thể tới lúc trở về nên tiếp giết tới. Nhâm Hùng Bắc đem cường đại năng lượng bức ra, nhưng vẫn là bị cường đại năng lượng va chạm bay ra đi, đối mặt với cường thế giết tới thi đà cùng thánh khoảng không, Nhâm Hùng Bắc dần dần cảm giác thể lực không chống đỡ nổi. Thánh khoảng không cảm thấy đây là một cái thời cơ, giơ lên, đem Nhâm Hùng Bắc cùng nhau cho bắt, những người khác, cho ta cũng giết. Thi đã nghe, Minh Bạch Thánh không ý nghĩ. Nếu là thật có thể quá nhiều một con cờ, cùng đi áp chế Tô Hồng, hắn cũng không tin cái kia Tô Hồng còn có thể đủ thấy chết mà không cứu. Bành Chí Kiệt chạy về đến, nói: Sư phụ, xem ra tiếp tục như vậy thật không được, bọn họ nhân thủ quá nhiều, chúng ta trước tiên cần phải chạy ra đi, chúng ta không thủ được. Cái này Hoàng Sơn ra địa, đến cùng có hay không có thể cứu viện binh người, cũng rất khó nói. Cho dù thật sự có, liền có thể đủ theo kịp à? Nhân Hùng Bắc nghe gật gù, cảm thấy Bành Chí Kiệt nói rất có đạo lý, bây giờ không phải là tâm tình hóa thời điểm, nên lý tính. Bành Chí Kiệt liếc mắt nhìn thiên không lúc này đã giết có một canh giờ, có ngày sắc trở nên hơi sẫm đen, cách trời tối rất nhanh. Nếu có thể đủ chạy ra đi, lợi dụng trời tối hiểm hộ, ít nhất có thể tránh khỏi cũng chết ở chỗ này. Bành Chí Kiệt còn nói thêm, hiện tại các đệ tử còn có một chút thể lực, chúng ta ít nhất nếu muốn phương pháp trước tiên mang theo Diệp Tuyết cùng Diệp Thần từ nơi này chạy ra đi, lợi dụng trời tối hiểm hộ, rời đi nơi này, sau đó ở đến phụ cận tìm kiếm tiên ma giới đệ tử trợ giúp. Chúng ta người quá ít, căn bản đối phó không bọn họ, cái này sắp tê giác, không cần bao lâu, liền sẽ cùng bọn họ liên lên tay, phá tan chúng ta trợ pháp. Bành Chí Kiệt chỉ một hồi phía bên phải, nói phía bên phải dừng cây so sánh mật không tốt truy sư phụ mang theo bọn hắn từ phía bên phải đi ta đến đoạn hậu nhân hùng bắc nói không ngươi mang theo bọn hắn đi ta đến đoạn hậu bành trí kiệt reo lên sư phụ bọn họ chú ý ở ngươi cùng diệp tuyết diệp thần mục tiêu là ba người các ngươi vừa nãy thánh khoảng không cũng đã nói vì lẽ đó sẽ không làm gì ta ngươi chỉ cần chạy ta sẽ lợi dụng đêm đen đào tẩu xoay người lại hô mau mau bảo hộ sư phụ rời đi những người kia nghe được bành trí kiệt nói như vậy liền hiểu được có mấy cái che chở nhân hùng bắc đến phía bên phải bọn họ làm tốt cuối cùng chuẩn bị chuẩn bị phá vòng đây Bành Trí kiên nói, phá vòng vây ra ngoài thời cơ chỉ có một lần, chần phá, chúng ta phải ở đến phòng thủ là không thể nào, vì lẽ đó, khỏi báo tin lên thời gian, chúng ta nhất định phải lưu lại mấy người đến, dắt bọn họ để sư phụ cùng Diệp Thần, Diệp Tuyết rời đi, sau đó chúng ta sẽ rời đi, biết không? Những người kia dồn dập đều bắt đầu. Diệp Tuyết chăm chú che chở Diệp Thần, đã có không ít tiên thành đệ tử bị thương, bọn họ vẫn còn ở gắt gao chống, cái kia nhân hùng bắt chạy tới, đối với Diệp Tuyết nói, Diệp Tuyết, chúng ta muốn phá vòng vây, đoán chừng là không chờ được đến người khác tới hỗ trợ. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng đêm đen đến phá vòng vây, phá vòng vây sau đó chúng ta cũng phía bên phải chết bỏ chạy, ta xem trời tối nhanh hắc, đến thời điểm đó, chúng ta lợi dụng đêm đen điểm hộ, trốn vào lâm tử, có thể thành công sao? Diệp Tuyết hỏi. coi như không thể thành công, cũng không thể lưu lại, chúng ta nhất định phải nội xuất đi chờ một chút. chúng ta nghĩ phương pháp từ bên này sẽ ra, sẽ ra sau đó, chúng ta sẽ mang theo hai người các ngươi ra ngoài, đến thời điểm đó, ngươi muốn bảo vệ tốt Diệp Thần, theo sát ở chúng ta mặt sau. nói lệnh người cho bọn họ phân biệt một người một thanh kiếm. Diệp Thần hiện tại cũng biết hiểu, nguyên lai like những người này muốn bắt hắn đến áp chế Cha hắn Cha. Diệp Thần chưa từng thấy loại tình cảnh này, lại là thú lại là giật lòng, khắp nơi bay loạn, nô gọi nói không ngừng, đáng tiếc giờ khắc này hắn không có học tốt võ công, nếu học tốt võ công, còn có thể đủ phái được với công dụng. Tà giới yêu ma phô thiên cái địa mà đến, căn bản không chịu nổi, những cái sắt tế giác cũng không biết rằng ăn cái gì phấn khởi muốn, không muốn sống một dạng, điều khiển nhu giác liền đến, cứ việc tiên thành đệ tử đã thả ra tiên thú, hay là khó có thể ngăn cản, không có tiên thú có thể chịu đựng được lớn như vậy trùng kích. Trọng yếu là, tà giới rất nhiều người. Luân phiên ra trận, bọn họ từng đợt từng đợt đến, căn bản không ngăn được. Hiện tại đã đem bọn họ bao bọc vây quanh, phạm vi chỉ có thể càng co lại càng nhỏ trái lại bất lợi cho phá vòng đây bên ngoài bất cứ lúc nào đều có tiến bay vào được đã có rất nhiều đệ tử bị thương bọn họ đã chú ý không được trên thân thương giữa bầu trời rực long thời gian này cũng không chịu nổi không ngừng có hỏa cầu bay đến bọn họ còn muốn bận tâm đến thiên thượng hỏa bóng huyễn hỏa trở nên hư vấn năm đó tiên ma giới người chính là như thế vây quanh hắn nhóm chính là lợi dụng nhiều người đem bọn họ bao bọc vây quanh để bọn hắn không có bất kỳ cái gì thời cơ cuối cùng là sư huyết tiên lấy cá nhân dắt tiên ma giới mới khiến cho bọn họ một số ít ta giới đệ tử từ trong vòng vây trổn ra tình cảnh đó vẫn còn ở trong đầu của hắn huyễn hỏa nói. Bọn họ trận, chẳng mấy chốc sẽ phá tan, rất nhanh sẽ có thể phá tan, một cái cũng đừng cho ta trộn lẫn ra. Cái kia tam giác trận bắt đầu biến hình. Huyễn hỏa càng thêm trở nên hung vẫn, như là rốt cuộc tìm được một cái báo thù thời cơ, gieo lên, cho ta thêm sức lực, liền phương hướng này, để tê giác từ phương hướng này phát lên tiếng công, đưa bọn hắn trên Tây Thiên. Phía sau hắn thủ hạ biết rõ ý hắn, lập tức để hai con tê giác từ cái hướng kia giế đến. Bành chí kiệt biết rõ chỉ có một lần thời cơ, có thể hay không đủ đổ xuất đi, liền xem thiên ý, tất cả cũng chuẩn bị thỏa đáng, còn kém cuối cùng một tiếng hiệu lệnh. Vành Trí kiệt liếc mắt nhìn Hậu Phương Nhân hùng Bắc, cái kia Nhân hùng Bắc gật gù đầu tiên là lên một trận nồng đậm đại tiên, là tiên thành đệ tử phong xuất. Bên kia thi đã giơ lên, không được, bọn họ muốn phá vòng đây. Cho ta với lại, một cái cũng không cần lưu. Khói báo tin vừa ra, hẹp tật lực buổi tiếp thả ra phô thiên cái địa phi tiêu, mặc kệ có thể hay không đủ bắn chúng, cũng đem sở hữu phi tiêu bay ra ngoài, buộc bọn họ lùi về sau lại nói. Chương 65. không tại trong núi. Chương 65. không tại trong núi. Khói báo tin bu lên, không nhận rõ đông nam tây bắc, chính là thả ám khí thời điểm, ám khí phô thiên cái địa, tà giới đệ tử tuy nhiên đông nào. Nhưng cũng không thể không cẩn thận, chỉ có thể hướng phía sau lùi, tiên thành người, lại thả ra cự tiên thú mở đường, tiên thú dưới sự giúp đỡ, bắt đầu hướng ra bên ngoài đột xuất, một làn sóng trùng kích. Lúc này Bạch Tiên càng ngày càng đậm, để Tà giới người không bắt được bọn họ mục tiêu ở nơi nào, đối mặt đến thế hung hăng tiên thú, tuy nhiên bọn họ có sắt tê giác, thế nhưng tiên thành người lợi dụng khói báo tin tách ra cái kia thế tới hung hăng sắt tê giác. Nhân hùng Bắc đem tất cả mọi người tập trung ở phía bên phải, thừa dịp Tà giới người còn không biết bọn họ muốn từ đâu một phương hướng đột xuất đi, rất nhanh sẽ căn phá một cái lỗ hổng. Nhân hùng Bắc mau mau thừa dịp khói báo tin mang theo Diệp Tuyết bọn họ lao ra đi quả thật đúng là không sai liền phá xuất. bất quá rất nhanh thi đà liền phản ứng lại, biết rõ bọn họ muốn từ phía bên phải ra ngoài, mau mau tổ chức nhân thủ đi tới, chuẩn bị toàn bộ cắn vào bọn họ, một lần nữa đem bọn họ bức sẽ tới trong vòng đây. thời gian này, banh trí kiệt mau mau dẫn một đám người lưu lại, thả ra sở hữu tiên thú cùng dự long, cắn chặt lấy thi đà bọn họ. hắn biết rõ, nếu thời gian này, bọn họ chạy trốn, không ở lại một đám người đến đoạn hậu, chỉ sợ không có một cái nào có thể chạy ra. nhất định phải có người đến đoạn hậu, bọn họ nhất định phải lưu lại, bằng không một cái cũng chạy không thoát cái kia bạch tiên vẫn là hết sức nồng nặc, bọn họ ra sức ngăn cản, chỉ vì nhâm hùng bắc bọn họ chạy trốn sáng tạo thời cơ. diệp tuyết quay đầu lại, biết rõ bành trí kiệt không cùng bên trên, reo lên, bọn họ đây. nhưng rất nhanh minh bạch, lúc này nhâm hùng bắc đã chú ý không nhiều như vậy, có thể dẫn bọn họ từ bên trong trốn ra, đã xem như vô cùng tốt, cái nào còn có thể bận tâm đến nhiều như vậy đừng. ném bọn họ sao? diệp tuyết đau lòng hỏi, không phải là ném, chúng ta bây giờ chỉ có thể lưu một nhóm người qua lấy, bằng không cũng trốn không thoát đến, mau mau đi cho ta, đường động. không, quyết không thể giáng rấp như vậy, không thể lưu lại những người kia. đi đừng động, đi mau, lệnh người dắt diệt tuyết, hướng về phía trước bỏ chạy, vọt thẳng tiến vào trong rừng rậm, mặt sau tiếng chém giết càng xa, bọn họ đã chú ý không được đừng cái kia thánh khoảng không phản ứng lại, một cái bay vọt, mang theo thi đã còn có huyễn hỏa, bay ra đi, bành trí kiệt võ công nguyên bản sẽ không cao, mang theo mười mấy đệ tử, còn có một đám tiên thú, làm sao có thể đủ ngăn cản được hắn một trường giết tới, trực tiếp đem lơ lửng giữa trời bành trí kiệt chấn động đến mức bay về phía vách núi bên kia đi, cái kia mười cái đệ tử, trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị giết chết, tiên tính giữa biết, huyễn hỏa nói, bọn họ đã trốn vào lâm tử bên kia, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Cái kia nhâm hùng bắc thả ra tín hiệu cầu cứu. Đã qua hai canh giờ, lúc này sắc trời đêm đen tối. Thánh Khoảng không lại nói, đuổi theo, cho ta nắm lấy nhâm hùng bắc cùng cái kia một đôi mẹ con. Hắn Cố ý lựa chọn tại đây một mảnh rừng rậm, cũng là bởi vì nơi này hẻo lánh, không được thôn không được chấn. hắn tin tưởng tiên ma giới người không thể nhanh như vậy lại đây. Huyễn Hoa nói, bọn họ đã thả ra tín hiệu cầu cứu, ta biết do ở phụ cận đây, thì có một cái chấn, nơi đó hẳn có chút tiên ma giới đệ tử. Thi Đằng nghe nở nụ cười, nói, tiên tâm đi, ta đi qua cái trấn nhỏ kia, không lớn, khả năng thật có chút tiên ma giới đệ tử. Thế nhưng muốn lập tức tổ chức lên mấy chục người, cái kia không thể, còn nữa nói, bọn họ cho dù thật tổ chức mấy chục người lại đây, tới đây, ít nhất cũng cần tam bốn canh giờ, hiện tại trong tay chúng ta người, còn thiếu hạ. Thánh không thính nói, không có sai, cho ta thả ra dự lòng, tìm tới những cái trốn vào trong rừng người, nhất định phải tìm tới bọn họ, trong tay bọn họ đã không có bao nhiêu người. Sắp trời đã tối hạ xuống, nhâm Hùng bắt nói, chúng ta đã thả ra tín hiệu cầu cứu, ta phỏng chừng ta rỡi người, không dám tốn quá nhiều thời gian ở đây lưu lại, chúng ta nhất định phải thâm nhập rừng kia, chúng ta muốn trong rừng tốt tốt ẩn núp, lần đi càng lâu càng an toàn ta tin tưởng sẽ có tiên ma giới đệ tử hướng về bên này quá tới giúp chúng ta. Có cái đệ tử nói, chung quanh đây có một chấn nhỏ, cái chấn nhỏ kia bên trong, hẳn có chút tiên ma giới đệ tử, bọn họ nhìn thấy chúng ta tín hiệu cầu cứu, khẳng định sẽ nghĩ phương pháp lại đây, nhất định biết. đúng vậy, vì lẽ đó ta giới người, khẳng định không dám ở nơi này đợi quá lâu, bọn họ tiến vào trung nguyên, nhất định sợ hai chúng ta biết rõ, sợ hãi chúng ta sẽ đem bọn họ vây quanh. nhân hùng bắc nói như vậy, đã thượng khí không đỡ lấy, lâm tử trở nên càng ngày càng tốt, đường không dễ đi, bọn họ không dám đốt hỏa bởi vì hỏa quang sẽ cho giữa bầu trời rực long phát hiện, bọn họ lo lắng sẽ bị theo dõi đến dưới cơ quan thả có độc thực vật, bọn họ được dành thời gian thâm nhập đến bên kia trong rừng chính là cái kia cái hoàng hôn vừa vận động với lá khô phái người sẽ ở đó núi phụ cận một ít trên chấn lá khô phái trưởng môn nhân quan yề mang theo hai mươi mấy đệ tử muốn đi tới hạ thành, bọn họ muốn tới thương lượng lượng gần nhất chuyện phát sinh kết quả cái kia tây bắc sơn bên trên liền xuất hiện tín hiệu cầu cứu một cái đệ tử chạy về đến nói sư phụ là tiên thành tín hiệu cầu cứu tín hiệu cầu cứu phương hướng ở nơi nào dường như là Tây Sơn bên kia vậy mau mau đem trong tiểu chấn tiên ma giới đệ tử cho ta toàn bộ cũng trong tổ chức chúng ta muốn tới Tây Sơn xem rõ ngọn ảnh quan y thì nói rất nhanh từ quan y gì đi đầu trong vòng nửa canh giờ liền đem tiên ma giới đệ tử cũng tổ chức ra mang tới đến mấy chục người liền hướng cái kia Tây Sơn phương hướng đi cái kia trên Tây Sơn khoảng không đã xuất hiện công kích lẫn nhau rực lòng, còn có chính là ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền tới bên này cái kia khói báo tin muốn lên quan y có chút nghi hoặc làm sao tiên thành người sẽ ở bên này bị tập kích quan y mau mau phái ra đệ tử cùng rực long đi qua Bất quá cách vẫn còn có chút xa, đệ tử trở về bẩm báo nói, là tiên thành đệ tử bị tà giới yêu ma tập kích. Cũng biết nguyên nhân gì? Quan y thì hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá không chết ít người, bọn họ đã phá vòng vây, trốn vào trên núi trong rừng rậm. Tiên thành phái là từ người nào chỉ huy? Hẳn là Nhâm Hùng Bắc, bất quá hắn đại đệ tử đã bị giết. Có bao nhiêu tà giới yêu? Khẳng định vượt qua 100 trở lên. Bọn họ cũng đã theo vọt vào lâm tử. Đáng chết, những yêu ma này, đến cùng muốn làm gì? Bọn họ thật chỉ là muốn làm lớn chuyện giết chết Nhâm Hùng Bắc mà thôi à? Quan Nghi có chút bắt đầu nghi hoặc. Xem ra tà giới người đã tiến vào trung nguyên, không có giả, chúng ta được mau chóng tới, bằng không nhâm hùng bắc rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Quan Y Li nghe gật gù, mang tới cây thuốc, còn nói, "Nhớ kỹ, có hơn 100 tà giới đệ tử, chúng ta nếu muốn phương pháp trợ giúp nhâm hùng bắc, không phải là cùng bọn họ liều chết, trước hết nghĩ phương pháp đem nhâm hùng bắc cấp cứu đi ra lại nói." Lập tức để cho mình đệ tử trước tiên chỉ huy mấy người đến phía trước xem rõ ngọn ngành. Bọn họ đốt đuốc lên ánh sáng, rất nhanh sẽ cho tà giới thánh không phát hiện. Thi đã nói, dường như là cây khô phái Quan Y hắn chỉ huy một nhóm lớn tiên ma giới người, hướng về bên này lại đây, nhân số cũng không ít. Có 60, 70 người đến. Huyễn Hòa nói, vậy chúng ta còn muốn đến trong rừng tìm bọn họ sao? Cũng không phải là rất dễ tìm. Nhưng bọn họ nhân số cũng không nhiều. Thế nhưng là chúng ta nếu như vừa muốn đối phó bọn họ, còn muốn tìm kiếm Nhâm Hùng Bắc, cũng không giống như dễ dàng, hơn nữa trời vừa đen. Thời gian này Thi Đả có cái đệ tử trở về. Nói, đã phát hiện Nhâm Hùng Bắc bọn họ tung tích, tuy nhiên bọn họ không có chút lấy ánh lửa, nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện. Thi Đả nói, như vậy đi, ta lưu lại, mang theo một đội nhân mã, ngăn cản quan y lý bọn họ, các người đi qua tìm Nhâm Hùng Bắc, nhìn có thể hay không đủ bắt bọn hắn lại. Thánh Khoảng không quay đầu lại, thật vất vả tới đây, cũng không muốn từ bỏ như thế một cái thời cơ. Tới đây, tuy nhiên sắc trời đã tối, nhưng vẫn là có thời cơ nắm lấy Nhâm Hùng Bắc cùng Diệt Tuyết. Thi Đà lại nói, ta có thể đủ cho các ngươi tranh thủ một canh giờ, nếu phát hiện bọn họ, các ngươi mau chóng bắt bọn hắn lại, nếu không thể nắm lấy, chúng ta liền rút lui, lại nghĩ còn lại phương pháp. Thánh Khoảng không đặc cú, nói, được rồi, ngươi mang một đội nhân mã, tận lượng cho ta ngăn cản bọn họ. Ta sẽ mau chóng tìm tới bọn họ. Thi Đà lập tức mang ra 40, 50 người tới. Thánh không rất nhanh sẽ mang theo huyễn hỏa, căn cứ những người kia trở về bẩm báo vị trí, nhằm phía trong rừng. Quan Y Lì mang theo một đám người ép hướng về núi đến. Kết quả thời gian này nửa đường Thi đã mang theo một nhóm người lớn rất già, lập tức liền dây dưa bên trên. Giết một lúc lâu, cái kia tà giới cũng không có nhiều người, thế nhưng muốn dễ dàng thoát khỏi, tựa hồ không có dễ dàng như vậy. Đột nhiên liền cho dây dưa kéo lại để Quan Y Lì không biết như thế nào cho phải, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Bọn họ bất quá chính là muốn cuốn lấy mà thôi, không cho bọn họ đến phía trước. Quan Y Lì đại đệ tử chạy tới nói, như vậy không được, chúng ta rất khó thoát khỏi bọn họ, rất khó khăn, như vậy rằng có một hai canh giờ cũng không có cái gì thời cơ. Quan Y Lì cũng biến thành bối rối gieo lên, mặc kệ cái gì phương pháp đều tốt, nhất định phải thoát khỏi đám người kia, người trước mặt gặp nguy hiểm, cho ta nghĩ phương pháp, nhất định phải nghĩ ra phương pháp đến, các ngươi người nào có dễ làm phương pháp, nói cho ta nghe một chút. Chương 66, nguy cơ 4 năm. Chương 66, nguy cơ 4 năm. Quan Y Dĩ Phi thường sốt ruột, hắn hiện tại đã biết tiên thành người vây ở cái kia trong núi lớn, lại thoát khỏi không, biết rõ sự tình ở nơi này hơn một canh giờ bên trong. Cái kia nhâm hùng Bắc nghe đến phía sau tiếng giết, lại là khói báo tin buồn lên, nói, được, tiên ma giới người lại đây, tiên ma giới người lại đây trợ giúp chúng ta. Tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Thời gian này, tà giới người xung lên, thật giống lập tức liền phát hiện bọn họ vị trí, xác định bọn họ chỗ, những cái thú kia xuống tới, ngoài dữ liệu của bọn họ. Nhâm hùng bác nói, xem ra cái này tà giới người quyết tâm đã định, cần phải phải bắt được chúng ta, mới bằng lòng hết hy vọng, bọn họ muốn bắt được ta nhóm, áp chế tiên thành người, chúng ta quyết không thể để bọn hắn thực hiện được. Một cái đệ tử chạy về đến, nói, không hay, hay xem tiên ma giới người ở nửa đường trên cho một đám tà giới người cho cô lấy. Cô lấy, như vậy mặt sau này một đám người. Một cái khác đệ tử nghi ngờ nói Nhâm Hùng Bắc lập tức hiểu được, nói, bọn họ là muốn dùng một đám người cuốn lấy tiên ma giới đệ tử, phải tranh lấy thời gian, bắt được ta nhóm. Chúng ta bây giờ vị trí đã bị hắn nhóm phát hiện. Nhâm Hùng Bắc nghe nói nói, không có cách nào, chúng ta nhất định phải chống đỡ, quyết không thể để bọn hắn bắt lại, quyết không thể. Những người kia nhìn ra Nhâm Hùng Bắc quyết tâm, hỏa quang như là độc khí một dạng lan tràn tới, quái thú kia tiếng kêu đã càng ngày càng gần. Đừng động, vào rừng tử bên trong đi. Vào rừng tử, không thể quay đầu, không có thể ở nơi này chờ bọn hắn. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ nghĩ phương pháp thoát khỏi người phía sau, đến trong rừng đến trợ giúp chúng ta. Nhân hùng Bắc nghĩ như vậy, bây giờ là có thể kéo bao lâu là bao lâu, không có phương pháp tốt hơn, chỉ có thể cùng bọn hắn tiêu hao, kéo dài thời gian càng dài, đối với bọn họ càng có lợi đường trở nên càng ngày càng khó đi, cũng biến thành càng ngày càng chật vót, thế nhưng mặt sau tà giới yêu ma cũng không hề từ bỏ. Lá khô phái Quan y Liễu sốt ruột, hiện tại người cũng đã tới đây, lại không thể cho người trước mặt hỗ trợ. Quan y Liễu nói, cho ta thả ra toàn bộ tiên tu đến, ta cũng không tin bọn họ có thể cuốn lấy chúng ta. Thời gian này có một cái đệ tử nói, sư phụ, như vậy được không? Chúng ta thả ra Dực Long Trước hết để cho rực Long đến trên núi đối phó tà giới người, trợ giúp Tiên Thành đệ tử, ta biết rõ khả năng này không giúp được bao lớn bận dịu, nhưng có thể giúp bao nhiêu là bao nhiêu. Chờ một chút, chúng ta thả ra tiên thú tới đối phó cái đám này yêu mà, ngươi đến thời điểm đó nghị phương pháp mang một đám người giết ra đi, đến núi đi lên hỗ trợ, ta mang một nhóm người ở đây, đối phó những người này. Lúc này Quan ý giật không thể có ý định gì, cũng chỉ có thể đồng ý người đệ tử kia còn nói thêm, đến thời điểm đó chúng ta ở làm hết sức nghị phương pháp thoát khỏi những người này, chỉ cần trên núi Tiên Thành đệ tử không có chuyện, ta tin tưởng tà giới người, cũng không dám tốn quá nhiều thời gian tại đây một bên tiêu hao sẽ có càng ngày càng nhiều tiên ma giới đệ tử, biết rõ tà giới người ở đây, bọn họ cũng hao tổn không nổi. Được rồi, liền theo lời ngươi nói, mau mau từ ngươi tới chấp hành. Quan ý thì nói, người đệ tử kia rất nhanh sẽ sắp xếp một đoàn rực long tới trước trên núi, nhân hùng bắt bọn họ chỉ có thể không ngừng hướng về thâm sơn. Nhưng tà giới người cũng không hề từ bỏ, cùng lên đến tà giới đệ tử, đã càng ngày càng nhiều, chỉ lát nữa là phải toàn bộ đem bao vây. Đông nhiên phía trên bầu trời xuất hiện một nhóm lớn rực long, những này rực long chính là Quan Yề bọn họ phái ra, những cái rực long bay đến, liền thả ra hỏa cầu, công kích tà giới đệ tử để Thánh Khoảng không hoàn toàn không nghĩ tới, mười mấy hỏa cầu diễu qua, mới khiến cho rơi vào vòng vây Nhân Hùng Bắc. Một lần nữa thoát khỏi tà giới dây dưa, bất quá tất cả những thứ này cũng chỉ là tạm thời. Thánh Khoảng không reo lên, đem chúng ta rực long thả ra đi, mau mau! Cái kia Viễn hỏa mau mau liền trôi qua tổ chức, bất chi bất giác sắp leo đến đỉnh núi phía trên. Nhân Hùng Bắc nghe đến phía sau quái thú tiếng kêu, những cái này đồ vật làm đến rất nhanh. Nhân Hùng Bắc mau mau đối với Diệp Tuyết nói, Diệp Tuyết, ngươi mang theo Diệp Thần từ nơi này trên sườn núi đi, ngươi trước tiên trốn, trốn không, đã nghị phương pháp trốn đi, lần đi càng xa càng tốt. Hắn muốn mang tiên thành đệ tử đi đem những vật này cho dẫn ra. Vậy ngươi nhóm đây, chúng ta chỉ có thể nghĩ phương pháp đem mặt sau đồ vật dẫn ra. Không được, như vậy thật sự quá nguy hiểm. Nhâm Hùng bác nói, không có chuyện gì, hai người các ngươi mới là bọn họ chủ yếu đối tượng, hơn nữa cùng các ngươi ở cùng một nơi, chúng ta còn muốn bảo hộ các ngươi an toàn. Các ngươi chỉ cần trốn, trốn đi, chúng ta những người này võ công tốt hơn, nhất định có thể thoát khỏi. Diệp Tuyết có một ít nói không ra lời. Cứ như vậy, nhớ kỹ, tận lượng thoát được xa xa, tìm một chỗ trốn đi, chậm một chút, chúng ta sẽ tìm được người. Diệp Tuyết chỉ có thể nhịn dựa theo nhâm hùng bắt sắp xếp, mang theo Diệp Thần hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng. Mặt sau tà giới người, quả thật đúng là không sai rất nhanh sẽ đổi tới. Chỉ nghe có người reo lên, phương hướng này, bọn họ chạy trốn tới sườn núi bên kia. Vậy còn muốn cái gì, đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Huyễn hỏa nói, có người nói, thật giống trên đỉnh núi cũng có người ảnh. Huyến hỏa cười cười, nói, sẽ không, trên đỉnh ngọn núi không có đường, bọn họ sẽ không hướng về trên đỉnh ngọn núi. Có lẽ là ta nhìn lầm. Thời gian này có người nói nói, phát hiện nhân hùng bắt chính là hướng về sườn núi phương hướng chạy. Thánh khoảng không hỏi, "Ngươi xác định vừa nãy nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi có bóng người sao?" "Khả năng trời quá tối, ta nhìn lầm." Thánh khoảng không lại nói, "Huyễn Hỏa, ngươi đến sườn núi đi, ta đến trên đỉnh núi nhìn." Liên dẫn một ít bọn người, hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng. "Cái kia nhân hướng Bắc, nguyên cho là bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ lưu lại hai người, đến trên đỉnh ngọn núi phương hướng đi." Nhưng hắn hay là sai lầm. Diệp Tiết mang theo Diệp Thần, lên đỉnh núi chuẩn bị trốn đi, trên núi lâm tử mười phần trầm lặng, nhiên có một đội người đi tới, hơn nữa còn mang theo những cái có thể tìm người quay thú cái kia diệp tuyết vừa nhìn liền biết rõ đại sự không ổn, bọn họ ẩn giấu trong rừng, cho dù bất động, những cái tà giới đệ tử tuy nhiên không phát hiện bọn họ, thế nhưng là trùng quy sẽ cho những quái thú kia phát hiện. diệp tuyết lôi kéo diệp thần lại hướng sau núi chạy đi. một cái đệ tử reo lên, quả nhiên ta không có nhìn lầm, còn có người ở đây. chạy trốn tới nơi này rốt cuộc là người nào? thật giống chính là cái kia nữ cùng hai tử kia. thanh không tính trở nên hưng phấn, reo lên, lên cho ta, nhất định phải bắt bọn hắn lại. phía sau hắn mấy cái đệ tử lập tức liền xung lên đuổi sát diệp tuyết bọn họ. quan y rì bọn họ né tránh đi đà tiếp tục hướng về trên sườn núi đến, quan y thì hỏi thủ hạ mình, bọn họ hướng về trên đỉnh ngọn núi, hay là hướng về sườn núi phương hướng đây? dường như là hướng về sườn núi phương hướng đi, trên đỉnh ngọn núi là không có đường, vậy mau mau, chúng ta mau mau đến sườn núi bên kia đi trợ giúp bọn họ. quan y liền mau mau mang người hướng về sườn núi phương hướng. nhâm hùng bắc quả thực không có dự liệu sai, những người kia theo tới, từ huyễn hỏa chỉ huy, huyễn hỏa còn nhớ, năm đó chính là nhâm hùng bắc kẻ này đuổi theo hắn không tha, làm cho hắn muốn nẻ núi, có thể người này còn là chết cắn không tha, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể cho bọn họ đến một hồi, gieo lên các ngươi lên cho ta giết lão già này. thế nhưng là lão đại của chúng ta nói phải bắt được cái tên này. vậy giết còn lại. đống nhiên reo lên, làm sao không có cái kia mẫu nữ tô hồng tình nhân đây. khả năng chạy đến trên đỉnh núi. huyễn hòa nói vậy cho ta nắm lấy nhâm hùng bắc. lập tức rất nhiều tà giới đệ tử giết ra. nhâm hùng bắc khẳng định không thể ngồi chờ chết. rút kiếm liền lên đón, một trận thoải mái, giết đến trời đất mù mịt, không có ai dám tới gần. muốn tránh đều khó mà né tránh được. nhâm hùng bắc biết rõ thiên ma giới đệ tử khẳng định sẽ tới. huyễn hòa lập tức thả ra hỏa long, cái kia nhâm hùng bắc nguyên bản liền bị thương. Huyễn hỏa đối với bên cạnh đệ tử nói, giết chết hắn mấy tên thủ hạ kia, liền dễ dàng đối phó. Mấy người kia gật gù. Nhân hùng bắc rút kiếm, sấm sét giữa trời quang giết tới, năng lượng như mánh hổ lao ra, những cây đó một dồn dập ngã xuống. Thế nhưng là bên cạnh hắn bị thương đệ tử đã càng ngày càng nhiều, khó có thể tái chiến. Thời gian này, bọn họ cũng đã bị cuốn lấy, thoát khỏi không được. Huyễn hỏa đem bọn họ cho hoàn toàn vây lại, cười lạnh nói, 10 năm trước, đem ta vây nốt. Hôm nay, ta xem các ngươi hướng về nơi nào trốn. Người con ruột này trứng, đừng khoa trương. 10 năm trước, không thể đủ đem các ngươi diệt trừ vậy là các ngươi chó ngáp phải rồi hiện tại các ngươi tiến vào Trung Nguyên đã bị tiên ma giới người phát hiện các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị diệt trừ diệt trừ ta để ngươi lão già này không nhìn thấy trời sáng Thái Dương trừ không diệt trừ ta không có quan hệ hôm nay ta diệt trừ ngươi lại nói nhân hùng Bắc ngăn tại đằng trước lấy ra chính mình sở trường nhất võ công bức những người kia không ngừng lùi lại Huyễn hỏa An vị không được nhìn thấy cái kia như con ma ốm đồng dạng nhân hùng Bắc dĩ nhiên khí còn dài như vậy hai cái tay như là làm ảo thuật một dạng hóa ra một bóng đen tới nhân hùng Bắc chào đón rầm rầm cường đại năng lượng phóng xuất ra Huyễn Hỏa trực tiếp đi qua, hắn muốn cho Đả Tiêu Hao gần như nhâm hùng bắc, triệt để đứng không vững chân. Nhâm Hùng Bắc không cam lòng, một cái nhảy bắn, phi thiên một kiếm giết ra một chiêu, khai thiên tích địa. Cường đại năng lượng vô tới, vang một tiếng thẳng hướng Huyễn Hỏa, Huyễn Hỏa thả ra một đạo ám ảnh, ám ảnh lập tức hóa thành ánh sáng, thuần bài giống như ngăn trở giết tới kiếm ảnh. Phía bên phải hai cái đệ tử thả ra vài đạo năng lượng, muốn cùng Huyễn Hỏa liên thủ lại. Nhâm Hùng Bắc đệ tử gặp, lên mau hỗ trợ, nhưng bọn họ dù sao đã bị thương, tiếp không lên mấy chiêu, dập ngã xuống đất. Nhâm Hùng Bắc muốn nhanh chóng thoát khỏi Huyễn dây dưa, lại đây hỗ trợ, có thể là chính hắn cũng đã tiêu hao rất lớn. Tuy nhiên Võ Công không kém gì Huyễn Hỏa, nhưng lúc này, hắn tiêu hao rất lớn. Còn muốn đối mặt Huyễn Hỏa mấy cái kia võ công không sai thủ hạ, bên này còn không ngăn được bên kia cũng đã giết đi lên, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, càng thêm chân đứng không vững. Huyễn Hỏa không muốn cùng vị này hùng Bắc dây dưa, hắn muốn cho mấy tên thủ hạ kia cuốn lấy Nhân Hùng Bắc, Nhân Hùng Bắc thật vất vả đem mấy người kia bước lui, Huyễn Hỏa phi tiên, xem một cái cự kiếm, nhanh chóng giết tới, cái kia Nhân Hùng Bắc thả ra năng lượng tới đón tiếp, có thể đã dư lực không đủ. Trời long đất lở một thanh âm vang lên, đem Nhân Hùng Bắc chấn động đến mức bay ra đi, oanh một tiếng hạ xuống mặt đất, nổ ra một cái hố. Tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Nhân hùng Bắc thủ hạ khẩn trương qua đây, Huyễn Hỏa không thể đỡ tư thế giết đi lên. Huyễn Hỏa hô: "Giết mấy cái này, cho ta nắm lấy Nhân hùng Bắc." Chương 67: rơi núi. Chương 67: rơi núi. Tiếng nói còn chưa xuống, núi một bên mấy cái hỏa cầu đập ra đến, Nguyên Lai là quan Yiyi, quan Yiyi dẫn một đám người, ở một ít quen thuộc nơi này để tử dưới sự giúp đỡ, theo một con đường khác xuống lên, từ miệng hổ bên trong đem Nhân hùng Bắc bọn họ cấp cứu hạ xuống. Quan đi tới liền đối đầu Huyễn Hỏa, từ trong vòng vây đem Nhân hùng Bắc cứu ra. Cái kia Huyễn Hỏa vừa nhìn sự tình không tốt lắm, chính mình mang đến người cũng không phải rất nhiều, trải qua nửa ngày chém giết, hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng, cái kia quan y liễu võ công cũng không yếu, hiện ở trong tay hắn người cũng không nhiều, hơn nữa thánh khoảng không cùng thi đà cũng không ở nơi này, mấy lần xung phong đều không thể đem nhân hùng bắc được lại, mặt sau một cái đệ tử liền đối với huyễn hỏa nói, chúng ta nên đi, xem ra là không bắt được Nhâm hùng bắc, chúng ta lấy đi, bằng không liền muốn cho bọn họ cũng lấy, còn không biết chúng quanh đây đến cùng có bao nhiêu tiền mà, giới đệ tử đâu, Huyến hỏa mới khí thế hùng hùng đi, chúng ta đi, cái tia quan y dĩ không nghĩ buông tha bọn họ, kết quả vài đạo hắc khói qua đi, bọn họ liền biến mất. Quan Ilya bị sốt ruột nhâm hùng bắc gọi lại, bởi vì còn có hai người, Tô Hồng để hắn bảo hộ hai người còn ở trên đỉnh núi mặt, hai người kia tình huống thế nào, càng trọng yếu hơn, Gieo lên, cửa ải trưởng môn, đừng đuổi, ngươi phải cùng ta đến trên núi cứu hai người. Trên núi, người nào nhỉ? Đừng hỏi, hai cái rất trọng yếu người, lần này, ta muốn đến Thanh Huyền phái, chính là muốn đem hai người kia đưa đến Thanh Huyền phái. Nhâm Hùng Bắc mang theo thương, hay là dáng chống đỡ ở, dẫn Quan Ilya lại đi trên núi. Diệp Thần theo Diệp Tuyết chạy trốn tới trên đỉnh núi đi, nhưng rất nhanh người phía sau liền đuổi tới. Diệp Tuyết nói, quyết không thể bị bọn họ bắt được. Không thể để cho bọn họ uy hiếp sư mình. Diệp Thần vừa nãy ở dưới chân núi cùng Nhâm Hùng bắt bọn họ ở cùng một nơi thời điểm, nghe được Nhâm Hùng bắt người đã nói, tà giới người nếu bắt được bọn họ, liền sẽ bắt bọn họ đến uy hiếp tiên thành trưởng môn nhân, cũng chính là hắn mới vừa biết do phụ thân. Thế nhưng là không đến bao lâu, ở vết núi, cái kia Thánh Khoảng không liền xung lại, chỉ nghe mặt sau một cái đệ tử nói, đúng vậy, chính là bọn họ, chính là chúng ta muốn bắt. Diệp Tuyết bảo hộ lấy Diệp Thần, Diệp Thần trốn ở Diệp Tuyết mặt sau, Diệp Tuyết muốn lao ra, Thánh Khoảng không lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngoan ngoan theo chúng ta, chúng ta không muốn thương tổn các ngươi các ngươi những yêu ma này muốn dùng ta đến áp chế ta sư mình các ngươi nằm mơ đi chỉ sợ hiện tại đã tử không được các ngươi hôm nay không muốn cùng chúng ta trở lại cũng nhất định phải theo chúng ta trở lại ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tô hồng đến cùng sẽ sẽ không tha nhậm trước chính mình người yêu cùng thân sinh nhi tử mặc kệ các ngươi hiểu nhầm đùa giỡn dạng này đại sự tình huyên áo toàn bộ hạc thành cũng biết ngươi đang nghĩ dùng câu hiểu nhầm hốt du đi qua để chúng ta cứ như vậy vông tha các ngươi ngươi có phải hay không vẫn còn ở thay đổi ngày mộng mặt sau đệ tử chạy tới nói tiên ma giới người đã ở giữa sơn núi Thánh khoảng không cũng không có ý định phí lời, gieo lên, bắt bọn hắn lại hai cái, lên cho ta. Diệp tuyết mặc dù nhiều năm đều không có sử dụng tới võ công, nhưng nàng võ công vẫn còn, chăm chú che chở con trai của chính mình, không cho những người kia tới gần. Mấy cái tà giới đệ tử, như là hổ lang chi sư nhào tới. Cái kia Diệp tuyết giết ra một làn sóng song kiếm, trực tiếp đem bọn họ bước lui. Chó chết, các ngươi mấy cái này, liền một cái tiểu nương môn đều không thể đối phó. Thánh khoảng không liền tự mình ra tay, cường đại năng lượng giết tới. Cái kia Diệp Tuyết nhiều năm đều không có làm sao sử dụng tới võ công, làm sao có thể đủ chống đỡ được nhanh chóng giết tới Thánh Hoàng Không, làm cho không ngừng hướng phía sau lùi, cái kia cường đại năng lượng, há lại nàng giết tới mấy chiêu có thể chống đỡ được. Nàng không ngừng hướng phía sau tối lùi, cái kia Diệp Thần cũng không ngừng hướng phía sau. Một cái cường đại năng lượng nổ ra, trực tiếp đem Diệp Tuyết chấn động đến mức hướng về phía sau bay đi, không nghĩ tới đụng vào ở phía sau Diệp Thần, trực tiếp đem Diệp Thần đẩy lên trên vách đá treo leo. Chợt đi liền hướng vách núi bay ra. Diệp Tuyết không có ổn định chân, đưa tay đi rồi, đem nàng cũng ra hướng về vách núi, chuẩn bị nắm lấy một căn thủ đằng. Cái kia dĩ nhiên là nhanh chặn tay đằng, hai người liền rất xuống vách núi. Cái kia thánh khoảng không chuẩn bị bay đến, nhưng không bắt được, hai người kia đã rơi vách núi đi, biến mất ở cái tia đen như mực bên dưới vách núi phương. Đáng chết! Cái kia thánh khoảng không nhìn chằm chằm bên dưới vách núi phương, trời quá tối, hắn không nhìn thấy mặt sau có vách núi, vàng không sẽ không dùng lớn như vậy công lực. Mặt sau đệ tử đã nghe được tiên ma giới đệ tử thanh âm, reo lên, lao đại, chúng ta nên đi. Thánh khoảng không mau mau mang người xông lên, nhân hùng bắc cùng quan y sông lên trên đỉnh núi đến, nhìn thấy thánh khoảng không, thế nhưng là không có nhìn thấy Diệp Tuyết cùng Diệp Thần. Nhâm Hùng Bác còn hỏi nói, Thánh Khoảng không có phải hay không đã bắt được Diệp Tuyết cùng Diệp Thần? Thật giống không có bắt được người nào. Nhâm Hùng Bác nghe, reo lên, mau mau tìm cho ta Diệp Tuyết cùng Diệp Thần. Thánh Khoảng không mang theo tà giới người chạy trốn, biến mất trong đêm đen. Nhâm Hùng Bác thời gian này càng thêm lo lắng Diệp Tuyết cùng Diệp Thần. Hắn và Quan Y ở trên đỉnh ngọn núi, tìm hơn một canh giờ, gọi hơn một canh giờ, nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Nhâm Hùng Bác bắt đầu hoài nghi, reo lên, vừa nãy thật không có có nhìn thấy Thánh Khoảng không đem Diệp Tuyết cùng Diệp Thần bắt đi sao? Hắn phi thường xuất ruột, đây chính là tô hồng giao cho hắn nhiệm vụ. Nếu Diệp Tuyết cùng Diệp Thần rơi vào tà giới trong tay người, hắn biết rõ trong này sẽ mang đến bao lớn nguy hiếp. Quan Y thì nói, ta phải người đi xem xem, nếu hai người bọn họ bị toán, chúng ta lại nghĩ phương pháp, đem hai người bọn họ người cứu ra. Xem ra cũng chỉ có thể dáng dấp như vậy. Nhân Hùng bắt nói, nhất định phải cho ta biết rõ Diệp Tuyết cùng Diệp Thần có phải hay không trong tay bọn hắn, bọn họ phải cho bắt, nguy hiếp để lớn. Quan Y thì phái ra người đi, rất khó hiểu hỏi, cái này Diệp Tuyết cùng Diệp Thần rốt cuộc là người nào, tà giới tại sao bắt bọn hắn? cái kia Nhâm hùng bắc mới rõ ràng mười mới đem chuyện phát sinh nói một lần nguyên lai tô hồng còn có một cái nhi tử đáng chết không biết cái này tà giới người là làm sao biết chuyện này nếu tà giới người đem bọn họ hai mẹ con bắt nhất định sẽ đem ra cùng chúng ta trưởng môn nhân đàm phán nhất định phải đổi sư huyết tiên cái kia đến thời điểm đó liền phi thường khó làm quan y thì nghe gật gù nói nếu như vậy sát thực nên cẩn thận một chút ta sẽ mau chóng biết rõ mẹ con bọn hắn sẽ sẽ không đã chạy trốn tới nơi khác phương đây nghe lời này Nhâm hùng bắc nói là ta lúc đó để bọn hắn đến trên đỉnh núi ta nghĩ đem bọn họ dẫn tới giữa rừng núi đi Ta sợ thoát khỏi không bọn họ, đến thời điểm đó có lấy, lại không biết làm như thế nào đối phó, liền để bọn họ đến trên đỉnh núi. Ngươi cũng đừng sốt ruột, ta tin tưởng sự tình còn chưa sẽ hỏng bét như vậy. Chúng ta mau mau tìm một chút, có thể hai người bọn họ đã ở nơi nào trốn đi, còn không biết an toàn, không dám ra tới. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngươi tới, ngươi muốn không tới, ta cũng phải chết ở chỗ này không thể. Nói cái gì? Các ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta nên thân xuất viện thủ đến giúp đỡ các ngươi. Quan thì nói. Ngươi làm sao ở phụ cận? Ta vừa lúc ở phụ cận, không phải là gần nhất nghe nói tà giới cùng yêu giới người đã đi ra không? ta cũng không biết có phải hay không là thật, còn có địa ma đảo sự tình, liền chuẩn bị đến các ngươi tiên thành, nhìn có phải hay không các người biết rõ chuyện này, tà giới người xuất hiện ở trung nguyên, xem ra đây đã là sự thực, yêu giới hẳn là cũng rất có thể cũng ở trung nguyên. nhân hùng bắc nghe gật gù, nếu như là như vậy, rất có thể địa ma đảo sự tình là thật, ta nghe nói yêu giới người đã tìm tới địa ma đảo, cái này tà giới người đi ra, rất có thể cũng là bởi vì địa ma đảo, vì lẽ đó bọn họ mới đi ra. nhân hùng bắc lại là gật gù, hắn càng thêm sốt ruột là diệp thần cùng diệp tuyết, nếu hai người xảy ra chuyện, hắn làm như thế nào hướng về tô trưởng môn giao cho. Tà giới người rất nhanh sẽ biến mất ở trong núi lớn, những cái tiên ma giới ở dưới chân núi người rồn dập đi tới. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm diệp tuyết cùng diệp Thần, ở cái kia trên đỉnh núi, sau đó Quan y thì phái ra đi người trở về, nói: "Không, tà giới người cũng không có bắt được người nào." Nhân hùng Bắc Sốt ruột hỏi: "Người chắc chắn chứ? Ta xác định, nếu bắt được người, chúng ta là có thể nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện." Quan y thì nói: "Nếu như là lời như vậy, cái kia mẹ con bọn hắn liền nhất định sẽ ở trong núi." Nhân hùng Bắc Đông Nhiên lo lắng, nói: "Bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ? Tìm cũng đã hơn hai canh giờ, bọn họ muốn thật sự là ở trong núi." làm sao có khả năng không hề có một chút đáp lại đây, cái này không còn gì để nói. hắn trở nên càng thêm bối rối. Quan Y Vĩ mau mau bố trí một hồi, reo lên, cũng tra cho ta rõ ràng một ít, một chỗ cũng không thể bỏ qua, nhất định phải tìm tới mẹ con bọn hắn hai người. bọn họ quyết định tìm khắp cả toàn núi. Nhân Hùng bắc ngồi ở đó trên tảng đá. Quan Y Vĩ đi tới, nói, ngươi cũng đừng suốt ruột, bọn họ nếu ở trong núi, nhất định sẽ tìm được bọn họ, nhất định sẽ tìm được bọn họ. Có ngày bất chi bất giác liền sáng, một đêm không biết kết cuộc ra sao, hai người giống như là bỗng nhiên lập tức từ trong ngọn núi biến mất. Bọn họ ở trên đỉnh ngọn núi, ở trên sườn núi đều tìm một lần, cơ hồ đem sở hữu có thể nghĩ đến địa phương đều tìm một lần, nhưng chỉ có không hề có một chút tin tức. Vừa sáng vũ khí rất đậm, tà giới đệ tử cũng biến mất. Chương 68 Diệp Tuyết cái chết. Chương 68 Diệp Tuyết cái chết ở trong một cái sân gốc, đó là bị dây leo tràn ngập sân gốc, là một rã rừng rậm. Lúc này trời đã hơi sáng, vũ khí còn không có có tàn đi. Diệp Thần cảm giác mình cánh tay rất đau, đau đến cũng đã không động đậy, hẳn là trắc khớp, nhất định là trắc khớp, Hắn chú ý không được cái này, nghĩ đến là mẹ mình ở một đống dây leo bên trong tìm tới Diệp Tuyết, Diệp Tuyết ý muốn hoàn toàn đọt đầu. Huyết tương từ lâu đọc lại, sắc mặt nàng đã sinh lên, hô hấp yếu đốt, nguyên lai hai người rơi xuống thời điểm, Diệp Tuyết ra sức đem con trai của chính mình Diệp Thần hội trong ngực, hai người từ cao như vậy té xuống đến, tuy nhiên phía dưới có không ít dây leo, nhưng nàng không có tránh thoát cái này một tiếp, cái kia huyết đã nhuộm đỏ y phục, Diệp Thần sợ lên, reo lên, nương, ngươi tỉnh một chút, hút. nước mắt tuôn ra, hắn nhìn một chút xung quanh, gọi vài tiếng, cứu mạng, thế nhưng là đây là một dã rừng rậm, làm sao có khả năng sẽ có người? Truyền đến một tiếng ho khan, Diệp Thần mau mau chạy tới, khóc lóc, dùng cánh tay kia đem mâu thân chống đỡ nâng đỡ. Diệp Tiết dùng yếu ớt thanh âm hô Diệp Thần tên. Diệp Thần mau mau quỳ xuống đến, reo lên, Nương, ta ở chỗ này đây. Diệp Tiết mông lung nhìn thấy hắn, tựa hồ nhìn thấy con trai của chính mình không có chuyện gì, nhiều một phần ăn ủi nói, Nương không được. Huyết lần thứ hai hướng về khỏe miệng tuôn ra. Không, Nương, ngươi đừng nói chuyện, ta liền đi tìm người đến giúp đỡ. Không tìm được, đừng mất công sức. Nàng lại một lần nữa gọi lại Diệp Thần, nói, không sử dụng. Diệp Thần lại quỳ xuống tới. Ngày sau ngươi chỉ có thể chính mình chăm sóc tốt chính mình. Nương, ngươi không nên rời bỏ ta, yêu cầu ngươi. Ngươi cũng 13 tuổi, nên có thể chăm sóc tốt chính mình. Ngày sau Nương không thể cùng ngươi, ngươi muốn tốt tốt là người, không thể làm chuyện xấu, biết không? Hô hấp yếu đứt, thanh em rất nhỏ. Biết rõ, Nương ngươi yên tâm đi. Ngày sau, làm việc thời điểm, không nên vận động, cái gì đều muốn suy nghĩ một chút, nghĩ rõ ràng một ít, nhất định phải làm chính nghĩa sự tình. Biết rõ, ta biết, ngươi đừng nói chuyện. Ta đi tìm người, con trai của ta, chăm sóc thật tốt chính mình, ánh mắt kia để lộ ra phải không bỏ? Nương, ngươi không cần đi. Nhìn ra được, nàng vẫn rất không yên lòng. Nương, ngươi không có chuyện gì tay kia xoa xoa hắn mặt trong đôi mắt tràn đầy hoang mang huyết không ngừng văng ra nói ngươi cũng không nhỏ nên phân rõ ràng cái gì là đúng cái gì là sai chăm sóc tốt chính mình tay kia liền mềm xuống con mắt cũng theo khép lại không diệp thần khóc lớn lên không ngừng la hét nương không lớn thanh âm kia kinh động trong rừng chim nhỏ thế nhưng là mặc kệ hắn tại sao gọi hoán diệp tuyết cũng không có lần nữa tỉnh lại thời gian vào thời khắc ấy hình ảnh nát quãng. người chết hắn chỉ ở trong thôn từng thấy xưa nay cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình diệp tuyết không tiếp tục tỉnh lại Tay kia cũng bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh, mại đến tận cùng cái kia lạnh như băng nước một dạng. Diệp thân dòng dã khóc nửa canh giờ, vô pháp tiếp nhận tất cả những thứ này, như là làm một hồi ác mộng một dạng, nhưng hết thảy đều là thật, đi sẽ không lại trở về, mãi mãi cũng sẽ không trở về. Hắn đem mẹ mình cho chôn, tâm lý bỗng nhiên muốn tìm rất nhiều đến, nếu biết rõ sẽ phát sinh tình cảnh này, hắn tuyệt đối sẽ không đi tiên thành. Nếu là không đi tiên thành, như vậy thì sẽ không biết chính mình phụ thân, sẽ không sẽ có bị đội ra tiên thành sự tình, lại càng không sẽ bởi vì chính mình là Tô Hồng nhi tử, mà bị tà giới người nhìn chằm chằm, liền sẽ không phát sinh hôm nay sự tình hắn triệt để biến thành một đứa cô nhi, một cái cha ruột cũng không dám thừa nhận hài tử. Viên địa còn nhỏ tâm linh, như là bỗng nhiên trong nháy mắt liền lớn lên, hiện thực vĩnh viễn là như thế tàn khốc. Nếu biết rõ sẽ có như thế một nút cục, hắn tình nguyện cả đời cũng không biết mình phụ thân là ai, lúc này khóc không ra nước mắt, tại sao phải như vậy? Tại sao? Hắn nghĩ không rõ lắm, muốn tìm buổi tối ngày hôm ấy phùng niệm mai cưỡng thế, cùng Tô Hồng mềm yếu. Hắn lắc đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt, nhìn cái kia mộ địa, mồ thân đi, thật đi, từ đây sẽ không, không có ai sẽ đối với hắn nghiêm ngặt, hắn được bản thân chăm sóc chính mình. Có muốn hay không đi tìm Tô Hồng? Có nên hay không nói cho hắn tất cả những thứ này? Đột nhiên cái kia tâm liền lạnh xuống đến, tại sao phải đi tìm hắn? Hắn thân sinh nhi tử cũng không dám thừa nhận, chính mình còn đi tìm hắn làm gì? Nếu không phải là bởi vì hắn, Mẫu thân sẽ không phải chết, hắn không thể như thế mềm yếu, quyết không thể để cái kia một đôi mẹ con chuyện cười, quyết không thể. Hắn nhất định phải vì mẫu thân tranh sẽ một hơi. Tô Hồng nếu không muốn thừa nhận, tại sao phải như vậy mặt dày mày dạn đi tìm hắn? 13 năm, không phải cũng một dạng lại đây à? Tại sao còn muốn đi tìm hắn, không thể để cho bọn họ cứ như vậy trẻ cười, người sống một hơi cũng là có khí, hắn luôn có một ngày sẽ vì chết đi mâu thân tranh sẽ khuôn mặt này. Động nhiên phía sau truyền đến tiếng nói chuyện, Diệp Thần lập tức khẩn trương lên, trốn đến trong rừng, vừa nhìn là tả giới người, Diệp Thần một khắc đó muốn vô tới, bất quá hắn không, bởi vì hắn biết rõ lúc này bất kỳ xung động nào đều là không có ý nghĩa. Nhóm người kia chính hướng về bên này lại đây, nhìn dáng dấp hẳn là mới vừa từ trên dưới núi tới. Diệp Thần bỗng nhiên cả kinh, không phải là những người này, còn muốn tới tìm hắn đi được, mau chóng rời đi nơi này mới được, bằng không gặp nguy hiểm. Diệp Thần nhìn một chút cái kia qua loa một địa, vớt mình đã chợt khớp tay, mau trốn đi. Huyễn nói, đáng chết. Dĩ nhiên như vậy đều không có bắt được bọn họ, đều là cái kia đáng chết con ý, ý nếu không thì cũng đã bắt được bọn họ. Ta cũng bất cần, không nghĩ tới bọn họ sẽ rơi đến bên dưới vách núi mặt. Thánh khoảng không nói, thi đã nói, hiện tại tiên ma giới người đã biết chúng ta trở lại trung nguyên, chúng ta được chú ý cẩn thận một ít mới tốt. Thời gian này phái ra đi đoạn hộ người trở về, nói, bọn họ không cùng lại đây. Thánh không thính thở ra một hơi. Chỉ cần bọn họ không cùng lại đây là được. Huyễn hòa nói tiếp, bọn họ sẽ không sẽ nghĩ phương pháp tới đối phó chúng ta. Thi đã trầm mặc một hồi, nói, chúng ta vẫn phải là nghĩ phương pháp tìm tới địa ma đảo mới được đáng chết yêu giới, bọn họ làm sao lại có thể giấu kỹ tốt như vậy, một chút tin tức cũng không có. bọn họ nghe nói yêu giới người biết rõ địa ma đảo vị trí, tổng hội hỏi thăm được một ít tin tức. Thi đã nói, bất quá chúng ta có phải hay không nên đến cạnh biển đi hỏi thăm một chút? Thánh khoảng không nhìn sang, lẩm bẩm nói, cạnh biển, đúng rồi, nếu bọn họ muốn tìm địa ma đảo, khẳng định sẽ từ bờ biển xuất phát. Thi đã nói, Thánh khoảng không gật gù, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại, dù sao đã để tiên ma giới người biết rõ chúng ta đã trở lại Trung Nguyên. Được, chúng ta rời đi nơi này. Diệp thần mang theo đói bụng bụng, cũng không biết rằng đi bao lâu. Tay kia trên cánh tay còn trượt cướp, mình cũng sẽ không nhận, không biết làm thế nào mới tốt. May là mặt sau tà giới yêu ma cũng không cùng hắn, hắn xem một cái lưu lãng, khắp nơi chuyển, ở một cái hoàng hôn, chuyển tới trong một cái chấn nhỏ, nhìn một cái cửa hàng, trên tay lại không có ngân lượng, hắn nhìn người khác một bát một bát ăn mặt, cái kia không hăng hái bụng tại đánh cổ, hắn muốn các loại, chờ những khách nhân kia ăn xong, sau đó ăn một bát còn lại cũng được. Đông nhiên xuất hiện một cái người gù, cái kia người gù chống cái trượng, rất giống cái 80 tuổi vua bà, nhưng lưng gù cũng không ảnh hưởng hắn hành tẩu tốc độ, dường như là tiên ma giới người, trên thân mang theo vũ khí tựa hồ nhìn ra tay hắn là chợt khớp, vẫy tay đem hắn, đều qua tới. Diệp Thần đi tới, không biết hắn phải làm gì. Tiểu khất cái, tay trật khớp sao? Người gù hỏi. đúng. Diệp Thần gật gù. Tới, để ta cho ngươi xem vừa nhìn. Người sẽ tiếp. Ngồi xuống. Cái kia người gù nghiêng người sang đến, từ từ liếc mắt nhìn. hai, ba lần. Diệp Thần chỉ kêu to một tiếng, hắn liền cho đối liền. Diệp Thần mau mau quỳ xuống đến cảm tạ đối phương. nói bụng sao? Diệp Thần mau mau gật đầu. lão bản, cho hắn đến một tô mì. Diệp Thần lúc đó quả thực là cảm động đến rơi nước mắt, còn kém có muốn hay không gọi hắn cha. Một mình ngươi sao? Không có người nhà? Đúng, ta một người, không có người nhà. Theo ta đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn, hay là trần chờ một hồi. Ta có thể cho ngươi một miếng cơm ăn. Diệp Thần cúi đầu, ăn như hùm như sói ăn mặt, Hiện tại hắn không đường có thể đi, nghĩ tới có muốn hay không đi Thanh Huyền Phái, cuối cùng vẫn là quyết định không đi Thanh Huyền Phái. Hắn không nghĩ nợ kia cá nhân, cả đời cũng không muốn nợ, chính là bởi vì người đó ngẫu thân mới chết, hắn liền không tin mình không sống được. Diệp Thần hỏi, ngươi là tiên ma giới người sao? Làm sao? người gù hỏi ngược lại, có thể dạy ta võ công sao? đương nhiên có thể. được, ta theo ngươi. Hẳn không phải là người xấu đi, hắn giúp hắn lấy tay nối liền. người gù nở nụ cười, nói, cũng không có có ta tốt như vậy người tốt. tay nối liền, lại cho hắn mặt ăn. diệp thần đối với hắn có mấy phần hảo cảm. tay tuy nhiên nối liền, nhưng còn có một chút đau bứt nhức. ăn no sao? diệp thần gật gù. người gù đứng lên, mang theo bao phục, hướng ra phía ngoài cửa thành đi đến. người muốn đi nơi nào? cạnh biển. người không có ý định nghỉ ngơi một đêm, mới xuất phát sao? thiên liền muốn hất thời điểm còn rất sớm đây, ta muốn chạy đi, chạy đi không cần mã thất sao? Không cần mã thất, như vậy có thể luyện thật giỏi một luyện chân ngươi lực. Diệp Thần mau mau theo tới. Buổi tối ngày hôm ấy bọn họ ở trong một cái sơn động nóc một đêm, trải qua một đêm nghỉ ngơi, cái kia đau đớn tay đã gần như khỏi hẳn. Sáng sớm, đã nghe đến thịt nướng hương vị, nguyên lai cái kia người gù đã tỉnh lại, đang tại nấu ăn. Diệp Thần nuốt chính mình còn đau đớn cánh tay, cái kia người gù vứt đến một cái màu trắng chiếc lọ, để hắn đem vật kia bôi đang thoát cứu trên tay, còn nói nói, bôi có thể tiêu sưng. Diệp Thần dựa theo hắn nói làm. Hắn cái gì thời điểm Diệp Thần còn hỏi nói, ngươi muốn đi cạnh biển làm cái gì? Làm một ít chuyện. Xem ra hắn còn chưa muốn nói, Diệp Thần không có tiếp tục hỏi. Chương 69. Không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Chương 69. Không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Ngươi ngủ, thật đúng là mang theo hắn đi 3 ngày, trực tiếp đi tới cạnh biển. Diệp Thần chân cũng đã mài ra vào đến, bất quá tay kia cánh tay đã hoàn toàn được, không sưng, hoàn toàn có thể tự nhiên động. Có ngày hoàng hôn, Diệp Thần lần thứ nhất nhìn thấy đại hải, mới biết được, nguyên lai đại hải là lớn như vậy. Trải qua hai ngày hạ xuống, Diệp Thần cùng cái kia người gù quen thuộc rất nhiều, bất quá người gù rất không thích nói chuyện, hắn cũng không dám hỏi quá nhiều. Bọn họ ở một cái hải giác, tìm tới một cái hẻo lánh khách sạn. Thời gian này sắc trời đã tối. Diệp Thần hỏi người gù, ngươi là môn phái nào? Môn phái rất trọng yếu sao? Người gù hỏi ngược lại, không trọng yếu, nhưng tốt môn phái công phu không phải là càng tốt sao? Người gù cười nhạt một tiếng. Diệp Thần đến bây giờ, còn không biết người gù muốn tới cái này cạnh biển làm cái gì. đồng Nhiên nghĩ tới một chuyện đến, nói, ta nghe tiên ma giới người thuyết địa ma đảo khả năng bị tìm tới. Ngươi biết vẫn đúng là nhiều. Chuyện này ngươi cũng biết chứ? Nghe nói, ngươi còn không có có nói với ta ngươi là môn nào phái nào đây? Ăn xong đồ vật, ta sẽ nói cho ngươi biết." Diệp Thần nghe vội vàng ngăn lên đồ vật tới. "Ngươi cú nói, ngươi hay là thật tò mò?" "Đúng rồi, ta thiên sinh ra được mang theo hiếu kỷ. mẹ ta kể, hiếu kỷ người có thể học được đồ vật, bởi vì đối với sự vật tràn ngập hiếu kỷ, duy trì cảm giác thần bí mới sẽ học tập. Vậy ngươi nương có không có nói cho ngươi biết, không nên tùy tiện dễ tin một người." Diệp Thần không biết người này nói câu nói này là có ý gì, đột nhiên cảm giác thấy đầu có chút ngất, nhìn thấy phía sau, có hai cái hắc ảnh đi tới. Nhớ kỹ, nếu là có mạng sống đi ra, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Diệp Thần trong tay chiếc đũa rơi xuống, người liền té xỉu. Hai người kia đem bạc cho người ngủ, liền đem ngất đi Diệp Thần kia đi. Diệp Thần không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đợi ở một cái cự đại trong lồng sắt, mở mắt, cùng mình nốt tại trong lồng sắt có 50, 60 người, duy nhất nhớ kỹ là người ngủ cuối cùng nói câu nói kia, xem ra đã bị người bán. Cái kia như là ở trong một cái phòng, khắp nơi đều là người, có cùng tuổi tác hắn lớn, đại bộ phận đều là hắn tử, xem hắn như vậy tuổi hải tử, có mười mấy, có nữ hài tử, chính là không có lão. Xem ra thật sự là bị người bán đây rốt cuộc là nơi nào, ở trong phòng sao? hắn nghe được thủy triều lên xuống âm thanh, cái kia lồng sắt vẫn còn ở trên dưới di động, không, không phải là ở trong phòng, hẳn là trong biển. hắn đã ở trong biển rộng, tuy nhiên không có thừa qua thuyền, nhưng trên dưới di động nhất định là trong biển. hắn có chút kinh hoàng, liếc mắt nhìn xung quanh, chạy tới muốn kéo dài thiết môn, nhưng này thiết môn đã khóa lại. nếu là thật có thể kéo dài, người khác sớm cứ làm như vậy. hắn còn nhớ được chính mình mất đi trước, là ở cạnh biển, hắn lúc đó liền thấy tàu thuyền. bọn họ muốn làm gì? thật là đến nơi nào đi, hắn biểu hiện rất kinh hoàng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn liều mạng lắp cái kia thiết môn. Bất quá rất nhanh hắn liền từ bỏ, lui trở về khắp ngao ngách nơi, không ngừng hỏi mình nên làm gì. Một bên khác truyền đến tiếng khóc, la hét thả ta ra ngoài. Kết quả đi tới hai cái cầm bậy gỗ xem quản ngục ra hỏa, la hét đáng chết, ngại mệnh dài đúng không? Đống nhiên chạy tới một người hắn tử, hỏi quản ngục chúng ta muốn đi đâu? Hai người kia đem hắn vươn ra bắt y phục tay, hất trở lại, nói chậm một chút liền biết, đây là tại trên biển sao? Ngươi bản thân nghe không hiểu đây? Một cái mập leo lên, lui về cho ta, đừng trách, lại trách móc đem các ngươi ném xuống biển cho cá mập ăn. Đông nhiên nhảy qua đến một cái nữ, 14-15 tuổi tuổi tác, khóc lóc reo lên, "Thả chúng ta ra ngoài, chúng ta là ma cung, đây là chúng ta ma cung cung chủ nữ Nhi. Ngươi thả chúng ta, ma cung người sẽ cảm tạ các ngươi. Ma cung, lui về cho ta, hiện tại đừng nói ma cung cung chủ, cho dù ngươi là Ngọc Hoàng đại đế nữ nhi, cũng không được thương lượng." lượng. Nhất tức đem nàng cho đạp trở lại. Diệp thân vừa nhìn, đặc biệt là vậy mình cách đó không xa ngồi một cái, đại khái 11-12 tuổi nữ hài tử, lẩm bẩm nghĩ ma cung cung chủ nữ Nhi, không phải là đang nói đùa chứ? Đó không phải là quách ngọc tình muội muội. Cô bé kia tuổi tuy nhiên so với ở là to cái kia nữ tiểu bất quá nàng không có hiện ra sợ sệt, bình tĩnh ngược lại để người có chút không dám tin tưởng, đem cái kia vừa khóc lại gọi nữ hài tử kéo qua, an ủi nói, đừng khóc, không sử dụng. Tiểu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm gì khê bặt hỏi. Quách Ngọc Vân trầm mặc, nàng cũng không biết rằng đây là ở đâu bên trong, nàng không có biết rõ đây rốt cuộc là là chuyện gì. Hai cái quản ngục hô một tiếng, đừng la to, lại gọi lại để đem các ngươi trực tiếp ném đến hải lý cho cá mập ăn. Liền ra ngoài. Còn có chút không bình tĩnh người, kinh hoàng như là người ta muốn đem bọn họ thịt người xoa tiêu không biết duyên cớ gì, có thể là bị đối diện cô bé kia yên tĩnh cho cảm hóa, như vậy một cái, tuổi so với hắn còn muốn cô gái nhỏ, ở vào như thế một hoàn cảnh bên trong, còn có thể đủ bình tĩnh như thế, lại muốn lúc này khóc sức mướt sát thực không có tác dụng gì. Quách Ngọc Vân mang theo cô bé kia lại khóc ồ lên, tiểu chủ, bọn họ thật sẽ đem chúng ta cho cá mập ăn sao? Không cần lo lắng, bọn họ phí lớn như vậy sức lực, đem chúng ta đã lừa cả đến, làm sao có khả năng sẽ trực tiếp để chúng ta cho cá mập ăn đây? Khẳng định có càng tác dụng lớn nơi. Quách Ngọc Vân nói, sẽ không đem chúng ta nhân nhục bánh bao đi. Suy nghĩ nhiều, cái này trong biển rộng ăn không thiếu gì cả, người nào không có chuyện gì cũng không phải thực nhân tộc, ăn cái gì nhân nhục bánh bao. Vậy hắn đem chúng ta bắt tới nơi này làm gì? Ngươi xem, nơi này cơ bản đều là hán tử, hơn nữa đều là thể lực hán tử, có tiểu hài tử, chính là chúng ta cái này mười cái, không có lao, ta nghĩ bọn họ hẳn là đem những hán tử này mang đi làm cái gì khốn vác. Vậy chúng ta đây, chúng ta có thể làm không khốn vác? Cái này ta còn không có, có muốn minh bạch. Diệp Thần vượt qua kinh hoàng giai đoạn, ở một bên khác nghe, như là đống nhiên bị một cô bé tử bình tĩnh cho thuần phục, người ta một cô bé tử cũng có thể bình tĩnh như vậy hắn còn có quyền gì đến khóc sức nước đây? cô bé này, nói đúng, phí lớn như vậy sức lực, đem bọn họ thu được tuyển, nhất định là có chỗ lợi gì. làm cù nhiều như vậy quân vác, cần phải còn muốn mấy đứa trẻ, không đến bao lâu lại đi vào hai người, bọn họ gánh một giỏ đồ vật đi vào, còn nói, ăn cơm. nguyên lai là một giỏ màu xám đen mà đầu, bọn họ trực tiếp thông qua cái kia lồng sắt khe nhỏ ném bỏ vào tới. lúc đó đói bụng gấp người, chạy tới cướp. diệp thần cũng đi qua cướp. cái kia so với diệp thần cô gái nhỏ cũng đi qua cướp, còn cướp mấy cái. đây là cái gì quỷ đồ vật, có thể ăn sao? làm gì khê bạch reo lên? Không ăn đúng không? Chết đói ngươi." Ở bên ngoài người la hét. "Yên tâm, đến thời điểm đó coi như là cỏ nàng cũng sẽ ăn." Bên cạnh một người nói. "Bọn họ vứt xong đồ vật liền ra ngoài." Ngọc Vân đối với Khê Bạch nói, "Được ăn, ngươi muốn muốn chạy trốn ra đi, trở lại Trung Nguyên, ngươi trước phải có như vậy thể lực, ngươi không có như vậy thể lực, ngươi đến thời điểm đó làm sao trở lại Trung Nguyên?" Cái kia Khê Bạch liếc mắt nhìn Ngọc Vân, nói, "Đều là ta không được, ta muốn không phải là như vậy tin tưởng người khác, liền sẽ không lên làm, sẽ không sẽ bị lừa gạt đến trên thuyền này tới." "Này, đừng nói. Nếu cha mẹ ngươi biết rõ, cần phải lột ta ra." Bọn họ hiện tại nhiều lắm lo lắng. Ai nha, đừng khóc có được hay không? Bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, hẳn là chấn định. Sau đó nghị phương pháp, biết rõ muốn tới nơi nào đi, làm sao rời đi cái này lồng sát, sau đó làm sao trở lại Trung Nguyên. Ngọc Vân nói. Ngọc Vân tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng cái kia Khê Bạch vẫn rất sợ sệt, rất bất lực, không biết nên làm thế nào mới tốt. Diệp Thần đống nhiên đặc biệt bình tĩnh, tựa hồ không bình tĩnh cũng không được. Hiện tại đã trên đầu này thuyền, tạm thời xem bọn họ phải làm gì lại nói. Hắn gặp màn tàu, những người này trả lại màn tàu cho bọn họ ăn, chính là còn chưa muốn bỏ đói bọn họ. Ma Cung Thành bên trong còn cái hạ nguyệt nội trận lôi đình, cái kia ma cung cung chủ quách minh du ở bên trong, hạ nguyệt reo lên, nữ nhi này không gặp, ngươi cũng không biết rằng nàng vẫn không đều là ngươi đang nhìn à, ngươi cũng không biết, ta làm sao biết, ha ha, trách ta không có xem trọng, không phải là trách ngươi, ta quan thời gian này, xác thực bận quá không có thời gian tới, ngươi bây giờ trong mắt chỉ ma cung thành, căn bản không để ý chuyện khác, quách minh du biết mình tiểu nữ nhi, tiểu tinh quái, nói, có thể chính là hàm chơi, ngươi không cần lo lắng, nàng chơi đủ, khả năng liền sẽ trở lại, ngươi vẫn đúng là sẽ an ủi mình, chơi đủ, nếu như bị người bắt làm sao bây giờ? Nàng thông minh như vậy, làm sao sẽ bị người bắt đây? Cũng đã không gặp ba ngày, ngươi thật giống như chuyện gì đều không có, là không phải là bởi vì ngươi có hai cái nữ nhi, không có một cái nào, còn lại một cái, vì lẽ đó không đáng kể đây. Ngươi nói nhăng gì đấy? Quách Minh Du reo lên, kỳ thực trước đây cũng có quá tình huống tương tự, từng đi ra ngoài vài ngày, cũng không trở về nữa, sau đó chính mình trở về. Lão thất lâu huyền biển đi ra, nói, ta nghĩ bọn họ khả năng thật sự là ham chơi, ta sẽ khiến người đi tìm kiếm bọn họ. Hạ Nguyệt làm sao có thể ngồi được vững? Nói, tìm kiếm, làm sao tìm kiếm? Nếu ở vô danh thành? đã sớm tìm tới, khẳng định không tại vô danh hành. Nàng tiếp tục khóc, đáng chết, nàng lá gan làm sao lại trở nên lớn như vậy, hai đứa bé, như vậy chạy loạn khắp nơi, không để ý bên ngoài nguy hiểm, ta muốn lột làm gì khê bạch cái kia tiểu đệ tử ra. Lâu Huyền Biển còn nói thêm, Vân Nhi thông minh, nàng thông minh như vậy, mấy người cũng không phải nàng đối thủ đây. Dù thông minh, đó cũng là cái 12 tuổi hải tử, không hiểu chuyện hải tử. Hạ Nguyệt đều trời trước đất. Lâu Huyền Biển nói, ta hiện tại liền phái ra người đi tìm kiếm, nhất định sẽ nghĩ phương pháp đem hai người các nàng tìm tới. Làm gì khê bạch cái kia sứ đầu, ngươi xem nàng trở về ta làm sao chừng trị nàng? Ngươi không trách được người ta làm gì khê bạch, nhất định là con gái chúng ta xuyên nàng ra ngoài." Quách Minh Du nói. "Làm sao không thể trách nàng, ta nhượng nàng theo Vân Nhi, là nhìn Vân Nhi, có chuyện gì bẩm báo cho ta. Ngươi không phải là cũng quản không nữ nhi à? Hiện tại ngược lại tốt, đem sự tình giao cho người khác. Ta đem sự tình giao cho người khác, ngươi nói cái gì đó?" Cái kia Hạ Nguyệt kích động lên. Chương 70. Diệp thần mất tích. Chương 70. Diệp thần mất tích đối mặt với cái kia kích động sắp tức giận Hạ Nguyệt. Lâu Huyền Biển khẩn trương qua đây, nói: "Sư tỷ, Hiện tại quan trọng nhất là tìm đến Ngọc Vân, tìm tới Vân Nhi mới là quan trọng nhất. Hạ Nguyệt giống giận, đây nên nha đầu chết tiệt kia, trở về, ta cần phải cho nàng trên xiềng chân không thể. Quách Minh Du nghe lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngươi sẽ cho nàng trên xiềng chân, làm sao có khả năng? Hắn biết mình tiểu nữ Nhi là thế nào một cái tính cách, còn có Hạ Nguyệt đối với nàng làm sao xử ái. Ngươi còn nói ta, ngươi hôm đó đều là tiên ma giới sự tình, ngươi muốn là chịu tìm chút thời giờ có thể như vậy sao? Quách Minh Du không dám nói nữa. Lâu Huyền Biển nói, ta ngay lập tức sẽ thông tri ma đệ tử, thuận tiện để tiên ma giới đệ tử cùng một nơi hỗ trợ, cùng một nơi tìm kiếm Vân Nhi, chỉ cần có Vân Nhi tin tức, ngay lập tức trở về. vậy còn không mau? Hạ Nguyên sốt ruột, toàn bộ cũng viết ở trên mặt chính mình. Lâu Huyền biển lui ra, Quách Minh Du nói, ta đều nói, để Tình Nhi giúp ngươi xem Vân Nhi, ngươi lại lo lắng Ngọc Tỉnh dạy Hương Ngọc Vân, nói người ta xuất thân không được, ngươi xem, không có Ngọc Tỉnh hỗ trợ, ngươi căn bản mang không Ngọc Vân. hiện tại tin tưởng ta nói đi, ngươi còn nói, ta nhìn vào ngươi liền cảm thấy chán ghét. Quách Minh Du lạnh lùng nở nụ cười, nói, cảm thấy chán ghét, ngươi năm đó lại phải gả cho ta, ta lúc đó nhất định là bị cháy mắt, có đúng không? hiện tại mới biết mình lúc đó bị che mắt đây. Quách Minh Du nói, nữ nhi không gặp, ngươi dĩ nhiên không một chút nào lo lắng, thật giống chuyện gì cũng không có một dạng. Vân Nhi tại sao có thể có như ngươi vậy phụ thân? Quách Minh Du vừa cười, nói, ha ha, ngươi cho rằng ta muốn giống như ngươi đại hống đại thiếu, mới biểu thị ta đối với nữ nhi lo lắng à? Ngươi hoàn toàn không thể một điểm tâm tư đặt ở trên người nữ nhi. Đừng nói như vậy, xảy ra chuyện, liền đem vấn đề đẩy lên trên người ta tới. Còn nói, ngươi cũng xưa nay không có quan tâm quá nữ nhi. Quách Minh Du lắc đầu, hắn biết do hiện tại lo lắng là lo lắng không đến còn phải nghĩ phương pháp tìm tới ngọc vân mới là quan trọng nhất hạ nguyệt la to náo đến trời tối thời gian này quách minh du mới thở ra một hơi đoạn thời gian gần đây hắn xem như lay hoay không được mới biết được tà giới người trở lại nhân gian đến đã nhức đầu không thôi lại được biết rõ yêu giới người tìm tới địa ma đảo sự tình liên tiếp phát sinh cái này liên tĩnh nhiều năm tiên ma giới thật giống có chuyện lớn liền muốn phát sinh làm sao có thể đủ để hắn liên tĩnh lại đại gia ở thương lượng lượng làm sao đối mặt tà giới làm sao đối phó yêu giới còn có làm sao ngăn cản bọn họ tới đất ma đảo địa ma trong đảo bị lại hai đạo ma linh đó là các phái tà ma cũng nghĩ ra được bảo vật nếu để cho cái kia hai đạo ma linh cũng rơi vào yêu giới bàn tay yêu giới lực lượng nhưng là không thể coi thường khẳng định sẽ trở thành tiên ma giới uy hiếp cho dù tạm thời không có quá to lớn uy hiếp nhưng ngày sau khẳng định sẽ khiến tiên ma giới vì thế trả giá thật lớn quách minh du ở buổi hồi không biết nên làm sao cho phải tuy nhiên hắn đặc biệt không muốn nghe hạ nguyệt những cái đau lòng bất quá có chút cũng không phải không có đạo lý hắn xác thực tốn ở tiên ma giới trên sự tình tại chính mình cái kia nhỏ trên người nữ nhi tốn cũng không nhiều đây là sự thực tiểu nữ nhi biến mất ba ngày phòng trừng cũng không ở vô danh thành nếu ở vô danh thành đã sớm trở về, làm sao có khả năng sẽ ngốc như thế 3 ngày thời gian. Quách Minh Du một cái đệ tử gọi Lăng Kiếm, đi tới, hắn biết mình sư phụ rất gấp, tuy nhiên không có biểu hiện ra ngoài, cũng biết gần nhất sự tình đặc biệt nhiều, đi tới. Quách Minh Du ngẩng đầu lên. "Sư phụ, ta xem Vân Nhi sự tình, người hay là hao chút tâm mới được, dù sao đã không gặp 3 ngày." Quách Minh Du gật gù, nói, "Như vậy đi, liên quan với Cùng Tiên Ma giới, thương lượng lượng như thế nào ứng phó Tà giới Cùng yêu giới sự tình, ngươi thay ta phụ trách, liên hệ ngươi bác sư thúc lâu miền thành, có chuyện gì nghe hắn dặn dò. Nếu là có cái gì trọng yếu, trở về cho ta bẩm báo." Lăng Kiếm gật gù, nói: "Tiến tâm đi, ta sẽ tốt tốt xử lý." Lâm, "Ngươi bắt sư thúc, hẳn là phụ trách thôi, ngươi liền hiệp trợ hắn, đến cùng làm sao thương lượng lượng, đem kết quả nói cho ta biết, có cái gì xử lý chế tìm ta." Ừm. Quách Minh Du có chút đau đầu, người nào sẽ nghĩ tới vào lúc này đợi chính mình tiểu nữ nhi không gặp. Hắn lại muốn không đem thời gian hoa đang tìm chính mình nhỏ trên người nữ nhi, thật sự không còn gì để nói, cái kia Hạ Nguyệt, nói không chắc đến lúc nào liền thật ép không được, đến thời điểm đó sẽ phát sinh ra sao sự tình, hắn thật đúng là có như vậy một chút khó có thể dự liệu. Rất nhanh Lăng Kiếm liền lui xuống đi ở trong núi lớn. Nhân Hùng Bắc mang theo thường, tìm hai ngày, kết quả tìm tới Diệp Tuyết mộ địa, cũng xác nhận chết đi người, chính là Diệp Tuyết, nhưng không thấy Diệp Thần, hắn không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng này cái mộ địa, hẳn là Diệp Thần nào, trừ Diệp Thần, còn có ai mai táng Diệp Tuyết đây? Thế nhưng Diệp Thần đến cùng đi nơi nào, không có ai biết. Cái kia Nhâm Hùng Bắc không biết làm sao cho phải, chỉ có thể nhịn đau, mang theo Diệp Tuyết thi thể, trở lại Tiên thành, đem thi thể giao cho tô Hồng, một lần nữa án táng. Cái kia tô Hồng nhìn thấy Diệp Tuyết đã sắp muốn hư thối thi thể, khóc đến lệ rơi đầy mặt, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình, biểu hiện hết sức kích động. Nhâm Hùng Bắc Phi thường tự trách, nói ra chuyện đã xảy ra, ta không nghĩ tới tà giới người sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, đều là ta không được, ta không có bảo vệ tốt mẹ con bọn hắn. Càng tự trách là tô Hồng, chuyện này là từ hắn mà lên, nếu không phải là bởi vì hắn, tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh, hắn mười phần tự trách, không nghĩ tới đem Diệp Tuyết mang về, sẽ cho nàng mang đến như vậy vận rủi, cái này vận rủi, nếu không phải là bởi vì hắn, là tuyệt đối không thể bông xuống đến Diệp Tuyết cùng Diệp Thần trên thân. Hỏi, tìm tới Diệp Thần sao? Chúng ta ở mảnh này lâm tử, ba quát phụ cận tìm ba ngày cũng không có tìm được Diệp Thần. Không biết có phải hay không là cho tả giới người mang đi. Giang Âu Dương nghe lại nói, cũng không sẽ cho tả giới người mang đi. Nếu tả giới người mang đi, khẳng định sẽ nói cho chúng ta. Hơn nữa cũng đã quá vài ngày như vậy, bọn họ còn không ra bàn điều kiện, liền đủ để chứng minh Diệp Thần không ở trên tay bọn họ. Nhân Hùng bắc nghe gật gù. Giang Âu Dương còn nói thêm, cái này Diệp Thần sẽ sẽ không ở một mình chạy đến Thanh Huyền Phái đi. Sẽ không, ta đã lệnh người đến Thanh Huyền Phái, thế nhưng không có hắn tin tức. Nhân Hùng bắc tiếp tục nói, thật không biết đứa nhỏ này nghĩ thế nào, muốn là chính hắn thật an toàn, tại sao không có tới tìm ta? Hắn có chút nhớ nhung không hiểu mang theo thống khổ tô hồng nói nhân hùng bắc ngươi để chúng ta tiên thành đệ tử tiếp tục tìm cho ta nghĩ phương pháp tìm tới diệp thần vậy hắn bước họa dựa theo hắn bước họa tìm đến nhân hùng bắc gật gù tô hồng lại nói giang sư đệ ngươi trợ giúp hắn giang âu dương cũng gật gù nói diệp tuyết sư muội nên tốt tốt chống cất tô hồng gật gù một đêm đó vì là diệp tuyết một lần nữa tìm một cái khối an táng địa phương phùng niệm mai sau đó cũng biết chuyện này dù sao cũng là đụng phải tà giới tập kích còn chết đi nhiều đệ tử như vậy diệp tuyết bởi vậy còn chết như là lập tức đánh tan trong lòng hận nàng cũng biết diệp tuyết thi thể đã mang về lúc này nếu vẫn chưa thể đem sự tình đã thấy ra rất sợ sẽ nhờ đó đem Tô Hồng cho gây gấp, cái này người cũng đã chết, còn có cái gì xem không ở đây. Cho nên nàng cũng không có tiếp tục náo. Cái kia Diệp Tuyết chết, bao nhiêu hay là cùng nàng có chút quan hệ, nếu nàng không có náo, Diệp Tuyết cùng Tô Hồng sự tình, lại làm sao có khả năng để tà giới người biết rõ? Đứa bé kia sự tình, bọn họ càng không thể biết rõ, nếu không có chuyện này, tà giới người như thế nào sẽ đi bắt bọn hắn, vì lẽ đó hắn vẫn cảm thấy chính mình có chút trách nhiệm. Tô Hồng mang theo khổ sở tâm tình, đem Diệp Tuyết một lần nữa cho chôn cất ở Tiên Thành Quách Ngọc tình cùng Giang Thi Tử, rất nhanh cũng biết chuyện phát sinh, đêm đó, Ngọc Tỉnh cũng lại không có ngủ. Diệp Tuyết trôn cất buổi tối ngày hôm ấy nàng cũng đi, nàng rất khó vượt qua, thật rất khó vượt qua. Thời gian này Diệp Thần lại không gặp, trôn cất sau đó, nàng hai ngày đều không có ăn vào đồ vật, đang đợi Diệp Thần tin tức, thế nhưng là vẫn luôn không có Diệp Thần tin tức. Thi Tử nhìn ra Ngọc Tình khổ sở, rất muốn an ủi nàng. Thi Tử nói, ai cũng không nghĩ phát sinh như vậy sự tình, sự tình như là đã phát sinh, ngươi cũng đã thấy ra một điểm đi. Ha ha, ta thật không biết nên nói như thế nào mới tốt, thật không biết nên nói như thế nào. Vậy Diệp Thần cũng thế, hắn nếu an táng mẹ mình, sống sót, tại sao không tìm chúng ta? Ngươi nói để hắn đến Tiên thành à? Hắn mới vừa biết rõ phụ thân lại không tiếp thu hắn, hắn tại sao lại muốn tới tiên Thành? Vậy hắn cũng có thể đến Thanh Huyền phái đi nha, tổng không nên một người khắp nơi lưu lạc đi, hắn hiện tại đã không trâu nâng ngựa. Ai có thể biết rõ, nếu là có cốt khí điểm, ta cũng sẽ không tới Thanh Huyền phái đi. Đừng nói ngươi, ta cũng rất khó vượt qua có được hay không, thế nhưng là sự tình đã phát sinh. Vào lúc này đợi, ma cung bên kia truyền đến tin tức, nói Tình Nhi muội muội Ngọc Vân không gặp, hơn nữa còn không thấy vài ngày, tin tức là từ Hồ Nam Nhạc mang tới, nghe được như vậy tin tức, Ngọc Tình không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật. Thi tử nói, có phải hay không là muội muội ngươi ham chơi? không nhớ rõ về nhà. Sẽ không, nàng rất ít xảy ra đi lâu như vậy, hơn nữa mang theo bên cạnh mình một cái so với nàng cũng là lớn 2 tuổi nha đầu. Cũng thế, nàng mới 12 tuổi, mang theo một cái 14 tuổi, mấy ngày không trở về nhà, sắp thực rất đáng sợ. Chương 71, Quán biết. Chương 71, Quán biết. Ngọc Tình càng thêm lo lắng là Quách Ngọc Vân sẽ không biết cái gì sự tình, nàng sốt ruột đã toàn bộ cũng viết lên mặt, biết rõ ma cung thành nhất định là vỡ tổ. Lớn như vậy một chuyện, cha nàng làm sao có khả năng ngồi được vững, lao thái bà nhất định phải tức giận. Ngươi không phải nói, trước đây cũng có quá tình huống như vậy à? Thi tử hỏi. Lần trước là phát sinh một chút chuyện, thế nhưng nàng rất nhanh sẽ nói cho người trong nhà, lần này, thật giống không phải là như vậy, ta phải hồi ma cung. Ngọc Tình nói. "Ngươi bây giờ hồi ma cung đi không?" Cha ta hắn rất gấp, "Ta phải sẽ ma cung đi, nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì, mặc kệ ta có thể không thể giúp một tay, ta đều phải đi về." Ngọc Tình phi thường lo lắng, hiện tại nàng nhất định phải trở lại. "Ta cùng ngươi trở về đi thôi." "Không cần." Ngọc Tình lúc này đã chú ý không đừng. Hồ Nam Nhạc mang tới tin tức, nhượng nàng biết rõ sự tình đặc biệt khẩn cấp, cha nàng cũng đã dừng lại trong tay sinh hoạt, đem thời gian lấy ra tìm đến mình muội muội nhất định là đặc biệt khẩn cấp. Trong vòng mấy ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhuận nàng có chút chậm không tới, Diệp thần còn không có tìm được, muội muội mình lại không gặp, làm sao có thể đủ không để cho nàng xuất ruột? Thi tử nói, làm sao sẽ phát sinh như vậy sự tình? Cái này hai ngày hắn biết rõ Ngọc Tình một mực ở lo lắng Diệp thần, hiện tại lại ra chuyện như vậy, chẳng phải là lệnh người càng phiền não. Ngọc Tình hoàn toàn không có manh mối. Thi tử nói, ai, đừng lo lắng, bây giờ không phải là còn không có có kết luận cuối cùng à. Ngọc tình không nói gì. Thiên ma giới mọi người đang giúp đỡ tìm ngươi muội muội đây. Thi tử buổi tối ngày hôm ấy, liền vì là Ngọc Tình chuẩn bị ngày thứ hai vừa dạng sáng nàng liền đưa Ngọc Tĩnh dậy đi buổi sáng hôm đó Triển Trạch cũng đi ra là Thi Tử nói cho hắn biết Ngọc Tình nói là ngươi nói cho hắn biết chứ ai có chuyện gì không thể hóa giải đây đều qua nhiều ngày như vậy Ngọc Tình nghe nhợt nhạt nở nụ cười cũng không có tâm tình đến chú ý việc khác tỉnh cái kia Triển Trạch liền đến Ngọc Tình cũng quay đầu lại đến cùng hắn đơn giản đánh một cái bắt chuyện muội muội ngươi sự tình chúng ta cũng nghe nói ngươi trở lại một đường phải cẩn thận Ngọc Tình hơi gật gù có tin tức gì đến thời điểm đó nói cho chúng ta một tiếng hừm yên tâm đi Khả năng thật sự là con bé kia ham chơi, quên về nhà. Hắn chỉ có thể như thế an ủi nàng. Triển Trạch hơi cười cợt, nói, Ngọc Vân thông minh như vậy, nàng không có chuyện gì. Cái kia Ngọc Tình cũng không có ý định nói quá nhiều, bởi vì nàng muội nguội sự tình. Hồ Nam Nhạc cũng lựa chọn sớm rời đi, hắn không hề lưu lại đã tham gia mấy ngày luận võ đại hội. Triển Trạch cùng Ngọc Tình hai người bao nhiêu bởi vì lần trước sự tình chịu ảnh hưởng, bất quá hai người cũng làm hết sức không đi nhắc lên một lần sự tình. Ngọc Tình leo lên xe ngựa, nói, đi, các ngươi trở về đi thôi. Rất nhanh cái kia xe ngựa cũng đã rời đi. Ngọc Tinh không có và phát triển trạch tán gâu rất nhiều. Đầu tiên là bởi vì Ngọc Vân sự tình, sát thực nhượng nàng rất gấp. Tối ngày hôm qua, nàng hầu như một đêm cũng không có ngủ, lo lắng Ngọc Vân có thể có thể xảy ra chuyện gì. Nếu Ngọc Vân thật xảy ra chuyện gì, vậy làm sao bây giờ? Xe ngựa đã càng ngày càng xa, cái kia chuyển trạch mới rời khỏi. Trên đội thuyền, làm gì khê bạch giàn vật hai ngày xem lập tức đem mình còn dư năng lượng cũng tiêu hao mất. Có lẽ là ở trên thuyền chỉ có thể ăn những cái phát cứng rắn mà đầu, dinh dưỡng theo không kịp duyên cớ, cái kia một lòng tử người cũng đều trở nên yên tĩnh. Khê Bạch đương nhiên đẩy đẩy bên cạnh mình Ngọc Vân nói, ngươi có cảm giác hay không được tên kia vẫn đang ngó chừng chúng ta? Ngươi nào nhỉ? Ngọc Vân hỏi. Vậy một bên tên tiểu khất cái kia? Nàng chỉ vào Diệp Thần. Có thể là hắn quá muốn kết hôn tức phụ, coi trọng ngươi đi. Ngọc Vân nói. Ha ha, ta không có lớn như vậy mị lực. Coi trọng ngươi vẫn có khả năng. Ngọc Vân nghe mỉ cười. Diệp Thần nhìn thấy Ngọc Vân nhìn sang, liền đem chú ý lực rời ngắm lại. Có phải hay không nên đi qua đánh một cái bắt chuyện đây? Thế nhưng là còn không có có hắn đứng lên bên kia, Ngọc Vân trước tiên đứng lên, hướng bên này đi tới. Cái kia Khê Bạch hỏi. Ngọc Vân, ngươi muốn làm gì? Trao hỏi. Trao hỏi gì? Ngươi còn không biết người ta là tốt người hay là người xấu. Lần này bị toán, để khê bạch cẩn thận mấy phần. Người tốt lành gì cùng người xấu, cũng bị vô vào đến. Còn có thể người tốt lành gì cùng người xấu đây? Ngọc Vân đi tới, đã nói nói. Tiểu khất cái, nghe ta nha hoàn nói, nói ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta xem, ngươi có phải hay không coi trọng ta nha hoàn? Diệp thân mỉm cười, nói, tại đây rách nát trên thuyền, chết sống cũng không biết cái nào còn có tâm tư suy nghĩ cái này, cũng không có biết bát như thế. Tại đây trong đồng, bị người bắt, không biết dùng tới làm cái gì cái này còn chưa gây vào đây, dù sao hiện tại sống sót, sống sót thì có thời cơ, sốt ruột cũng vô dụng, còn phải nghĩ phương pháp. ngươi nghĩ chạy ra đây, ngươi không muốn chạy trốn ra ngoài. Ngọc Vân tiếp tục nói, ta xem xem xét ngươi Hải Thiên, nơi này những cái nhỏ đều sợ, nhưng ngươi nhưng cũng không giống như sợ, ngươi liền không sợ bọn họ thật bắt ngươi tới đốt cá mập. ta, tiện mệnh một cái, đã không nhà không dựa vào, không có cái gì dễ nhô treo, liền một tên ăn mày nhỏ, vì lẽ đó chết thì chết chứ, nhưng còn có các ngươi bội tiết đây, trên đường cũng sẽ không tỉnh mịch. Diệp Thần nói, Ngọc Vân ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Lạnh lùng nở nụ cười, ngươi ngược lại là thẳng sẽ đuổi mình. Ngươi sao? Ngươi thật giống như cũng không sợ. Ta, nếu cũng đi vào, sợ sệt có thể giải quyết vấn đề sao? Diệp Thần gật gù, hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao đi vào? Vì là ăn một đứa, bị lừa đi vào. Diệp Thần từ từ liếc mắt nhìn, lắc đầu, cười nói, ngươi sẽ vì ăn một đứa, bị lừa đi vào, không thể, ta xem hẳn là người bên cạnh ngươi đây bởi vì ăn bị lừa vào đi. Ngọc Vân nghe nở nụ cười, bên cạnh khê bạch con mắt mở đến thật to. Bị ta đoán đúng không? Ngươi sao? Ta bị một cái người gù lừa cả tới cũng là bởi vì ăn một bữa cũng không phải ăn một bữa người ngu vì ta tiếp chật cướp tay để ta ngộ nhận hắn là người tốt mới biết được nguyên lai thật không có thể dễ dàng tin tưởng người khác có đúng không xem ra ngươi cũng rất dễ dàng bị lừa vâng ta thừa nhận từng trải quá ít quá dễ dàng tin tưởng người khác ngọc vân liếc mắt nhìn đỉnh đầu không ngừng lay động rổ hỏi nghĩ đến cái gì phương pháp từ bên trong chạy ra đi không hiện tại khuyên ngươi hay là nghĩ rõ ràng một ít nói không chắc thật đem ngươi ném xuống cho cá mập ăn vậy ngươi liền định ở chỗ này không ở lại còn có thể làm sao, ít nhất ở đây sẽ không đói bụng, so với ta ở bên ngoài tốt nhiều. hắn lấy ra một cái bánh bao đến đạm. xem ra hắn thật sự là một cái khất cái. làm gì khê bậy nói. đúng rồi, ta chính là một cái khất cái. Diệp thân nói, ta cảm thấy nên liên thủ lại, đem những này người liên hợp lại. Ngọc vân nói, liên hợp lại. ngươi còn không biết bên ngoài tình huống thế nào đây, không biết đi nơi nào, thuyền này đến bây giờ cũng đã mở tốt mấy ngày, còn không biết muốn đi đâu một cái đảo đây. ngươi cũng cảm thấy rất có thể muốn đi cái gì đảo. vậy sao ngươi muốn đây? ta cũng nghĩ như vậy. Đường dán vật bên ngoài còn không biết là một ít gì dạng hung thần ác sát đây. Đông nhiên phích lịch một tiếng như đại điệu tê liệt, đó là xét đánh thanh âm, dường như là ở bên trong thai văng lên. Theo sát lấy thuyền kia giống như là phát dội một dạng đung đưa, cái kia treo ở phía trên đèn lồng theo không kịp lay động tốc độ, như là chúng ta một dạng lắc lư trái phải, lúc nào cũng có thể rơi xuống một dạng. Trong chớp mắt thiên ẩm đạm, cứ việc ở trong khoang thuyền cũng có thể đủ xuyên thấu qua cái kia lờ mờ ánh sáng cảm nhận được. Cái kia tiếng sấm, cái này tiếp theo cái kia vang lên, nghe được tiếng nước mưa, cái kia giọt mưa vũ vào bên ngoài trên bông thuyền tí tách vang cái kia khê bạch đứng không vững, mau mau ngồi xuống, thuyền qua lại đến rất lợi hại, có mấy người không chịu được, nôn, Trình chiếc thuyền, như là lúc nào cũng có thể nổ tung giống như vậy, cái kia tấm ván gỗ bị đè ép được vang lên kén két, ngươi có phải hay không có một cái tỷ tỷ, diệp thân hỏi, làm sao ngươi biết, ngọc vân bắt đầu nghi hoặc, hơn nữa ngươi tỷ tỷ này cùng ngươi cùng cha khác mẹ, phi thường không bị mẹ ngươi đãi. khi bạch cả kinh, reo lên, làm sao ngươi biết, ngọc vân nghĩ một hồi, nói, cái này không khó, ngươi nghe được bên cạnh ta nhá đầu, nói ta là ma cung, cung chủ lữ nhi, ngươi khả năng nghe nói một ít ma cung sự tình. Diệp Thần nghe mỉm cười, "Ngươi biết tỷ tỷ ta? Không giống như là chứ? Sẽ không phải là ngươi thầm mến tỷ tỷ ta đi? Là tỷ tỷ của ngươi thầm mến ta." Diệp Thần nói. Khê Bạch sặc nước mũi khổng, cười lạnh nói, "Ngọc Tình làm sao có khả năng sẽ để ý ngươi?" Diệp Thần cũng ngắm một cái tử chính mình, mỉm cười, nói, "Không tin đây, có thể tỷ tỷ nàng chính là đần như vậy. Ngươi như thế nào cùng tỷ tỷ ta nhận thức?" Kết quả bên ngoài truyền đến một tiếng, reo lên, "Cú mẹ hắn đứng lên cho ta." Lập tức hạ xuống rất nhiều mang theo vũ khí người. Khê Bạch hỏi, "Những cái này đều là người nào?" Diệp Thần đã đứng lên, nói, khẳng định người xấu nha. Những người kia mở ra lồng sắt cửa, người trước mặt reo lên, cũng đứng lên cho ta, không đứng lên, ta cho ngươi bù hai đao. Doa sợ người, không dám không đứng lên. Dây thừng cột vào trên tay, liền xếp thành một hàng, lục tục đi ra ngoài đi. Còn nghe được người trước mặt nói, muốn mạng sống, đừng cho ta chơi hoa nhận. Đây chính là đại hải, trực tiếp là có thể đem các ngươi chết đối. Bên ngoài lôi vẫn như cũ ầm ầm ầm vang, mưa còn không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy một cái hòn đảo, một chút nhìn không tới, hòn đảo ở sương khói mông lung bên trong bị rừng rậm bao trùm. Cái kia trên hòn đảo khoảng không, bị một tầng mây đen bao phủ như là che đậy một cái cự đại nồi sắt đắp, đem hòn đảo này buồn bực ở trong nồi. Không phải là chỉ có một chiếc thuyền, mà sau còn theo ba chiếc thuyền, dồn dập đều dựa vào bờ đi theo Ngọc Vân phía sau khê bạch hỏi, đây là nơi nào? Rất rõ ràng đây là trong biển một cái hòn đảo. Diệp Thần nói, cần ngươi nói, ta không nhìn thấy ạ. Vậy ngươi còn hỏi tới làm cái gì? Ngọc Vân liếc mắt nhìn bốn phía, nhìn những người kia đang suy nghĩ cái gì. Chương 72, Địa Ma Đảo. Chương 72, Địa Ma Đảo Tiểu khất cái ngươi gọi gì vậy? Ngọc Vân hỏi. Diệp Thần, ngươi thật nhận thức tỷ tỉ, tỉ ta? cái này có trọng yếu không? cái kia khê bạch lại khẩn trương lên, nói, vân nhi, ngươi còn hỏi cái này làm gì? những người này rốt cuộc là ai? nếu ta không đoán sai, hẳn là yêu giới người. ngọc vân thông qua những người kia trên thân tiêu chí phán đoán ra tới. diệp thần nghe có chút bắt đầu nghi hoặc, hỏi, làm sao ngươi biết? gần nhất huyết não lớn nhất nghiêm trọng chính là yêu giới người phát hiện địa ma đảo. bọn họ tuy nhiên cái này một thân hóa trang, không nghĩ hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng ta nghĩ tam chín phần mười là bọn hắn. vân nhi, ngươi nói đây là địa ma đảo. làm gì khê bạch nghi ngờ nói, ta đoán. người phía sau reo lên còn không mau một chút đi, muốn ở chỗ này suối mưa sao? Ta để ngươi ở nơi này tốt tốt sối cái đủ. trong tay cầm tay roi, không ngừng vẫy vẫy, giết đến bùm bùm và rền. may là thời gian này mưa không lớn. Diệp thân lẩm bẩm nói, địa ma đảo, đây là địa ma đảo sao? thật tái hiện nhân gian á. không ngừng nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút địa ma đảo này đến cùng có cỡ nào địa ma? địa ma đảo. Khê Bạch nhìn đỉnh đầu, cái kia một khối bà bọc, không ngừng ở quay về mây đen, nghi ngờ nói, bọn họ muốn bắt chúng ta tới nơi này làm gì? khẳng định không biết làm chuyện tốt gì. Diệp thân hỏi cái kia nha đầu, ngươi biết địa ma đảo? còn có cái kia gọi hồng hất ma vương vừa đỏ ma linh cùng hất ma linh đến cùng là chuyện gì xảy ra sao hàng ngàn năm trước xuất hiện một cái đại ma vương bọn họ tại địa ma đảo kiến lập chính mình căn cơ tiên giới chúng phái vì là diện cái này nhất tà ma liên thủ lại lúc đó từ tiên thành tiền bối đến tổ chức lợi dụng lúc đó tiên thành nhất có uy danh thái cực hợp các phái cao thủ tu thành một cái thái cực cản không trợ vì là đối phó thái cực cản công trợ đại ma vương hao hết trăm cây nghìn đắng từ thập bát tầng địa ngục trộn về hồng ma linh cùng H. ma linh tu luyện thành hồng H. ma mà đối kháng thái cực cản không đây cũng là hồng hắc ma vương nên do Tuy nhiên năm đó đại chiến thời điểm Hồng Hắc Ma Vương cũng chưa hề hoàn toàn dung hợp Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh, bằng không hắn nhất định là có thời cơ phá Thái Cực Càn Không Trận. Tiên giới người đem Hồng Hắc Ma đánh bại sau đó cũng bị trọng thương. Tuy nhiên giết chết Hồng Hắc Ma Vương nhưng đã không có lực lượng thu phục Hồng Ma Linh cùng Hồng Ma Linh, bọn họ liền dùng một điểm cuối cùng lực lượng niêm phong lại Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh. Diệp Thần rất nghiêm túc nghe nói cũng chính là Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh vẫn còn ở địa ma trong đảo. Đúng, Hồng Hắc Ma Vương tuy nhiên chết, thế nhưng cái kia Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh vẫn còn, không biết cái này yêu giới người là thông qua cái gì phương pháp tìm tới địa ma đảo cái này hay xem đã không trọng yếu, nhưng ta biết chỉ có tiên thành người biết rõ địa ma đảo vị trí, bọn họ vì là hồng ma linh cùng hắc ma linh mà đến, đúng năm đó tiên giới người tuy nhiên đánh bại hồng hắc ma vương, nhưng cũng là tiêu hao rất lớn, bọn họ niêm phong lại xuất khẩu, lại nổ nát thông đạo, thiên thành lợi dụng mê hồn trận làm cho địa ma đảo biến mất, tính toán niêm phong lại địa ma đảo, bất quá ta nghĩ cái này mê hồn trận đã cho phá tan, ngươi mới vừa nói chỉ có tiên thành người biết rõ địa ma đảo vị trí, dùng địa ma đảo biến mất mê hồn trận là tiên thành tiền bối triệu hoán đi ra, vì lẽ đó chỉ có tiên thành người biết rõ địa ma đảo vị trí. Diệp Thần sờ lên cằm đang suy nghĩ cái gì. Khê Bạch nghe nói nói, Vân Nhi, ngươi là làm sao biết những thứ này? Trên sách xem nha. Nếu như bọn họ được Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh, cái kia Tiên Ma giới không phải là rất nguy hiểm? Đúng, xác thực rất nguy hiểm, khả năng sẽ xuất hiện một cái mới Hồng Hắc Ma Vương. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Đùa gì thế? Ngươi vẫn đúng là sẽ nói mạnh miệng. Chúng ta tới ngăn cản bọn họ. Chúng ta có thể ngăn cản bọn họ cái gì? Có thể sống sót cũng khó nói. Diệp Thần nói, ta nghĩ Tiên Ma giới người rất nhanh sẽ biết rõ bên này sự tình. Diệp Thần lại hỏi, ngươi nói, ta nghe minh mạch, bọn họ muốn lấy được Hồng Hồng Ma Linh, nhưng bọn họ tại sao mang ta lên nhóm đám hải tử này? Ngươi biết năm đó Hồng Hắc Ma là thế nào bắt được Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh sao? Không biết. Vậy là dùng giống chúng ta như vậy hải tử, xem là mồi nhử, đem Hồng, Hắc Ma Linh dẫn đi ra, sau đó mới bắt được Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh. Diệp Thần con mắt mở đến thật to, nói, cái gì? Cái kia hai chết biến thái, chuyên môn ăn chúng ta hải tử à? Hả? Những cái lớn thì không phải là càng hương một điểm? Không phải là ăn, là ký sinh. Cái gì ký sinh? Diệp Thần có chút không rõ hỏi. Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh là từ thập bắt tầng địa ngục đi ra chỉ là hai đạo linh như linh hồn giống như dễ dàng phát hiện hắn nhất định phải có một cái thân thể mà rất nhiều người đều muốn khống chế bọn họ lợi dụng bọn họ đến luyện tập võ công thế nhưng hải tử không giống không có bị hiếp dễ dàng khống chế những cái lớn nói không chừng chính là muốn lợi dụng bọn họ vì lẽ đó bọn họ cơ bản đều là lựa chọn ký sinh ở hải tử trên thân như vậy tốt hơn khống chế sẽ không bị người lợi dụng nếu như bị ký sinh sẽ như thế nào khống chế không thích trực tiếp giết chết tìm mới ký sinh thể thế nào giết chết vậy làm sao bây giờ chúng ta không cũng phải chết ở chỗ này diệp thần lập tức bối rối. Vậy ngươi bây giờ có thể chạy trốn rồi chứ? Chúng ta đều trở thành mùi nhử. Đừng cân nhắc. Ngươi có phương pháp liên hệ tiên ma giới người sao? Làm sao liên hệ? Ngươi cho rằng thả một đạo khói báo tin, tiên ma giới người liền biết ta? Đã ở trên biển đi vài ngày, cho dù bay cao đến đâu, cũng sẽ không có người thấy được, có thể hay không thả ra tín hiệu còn rất khó nói đây. Cái này yêu giới cũng đã trở lại trung nguyên đến, tiên ma giới người, khó nói một điểm tính cảnh giác cũng không có." Diệp Thần nói. Ai nói không? Thế nhưng muốn phát hiện, không phải là lập tức liền có thể phát hiện, ngươi xem, những này yêu giới người, trang điểm thành bộ dáng này, ngươi có thể nhìn ra được? sẽ không dễ dàng như vậy liền phát hiện ra." Ngọc Vân nói, "Chỉ sợ chúng ta bị người phát hiện thời điểm, cũng sớm đã chết." Diệp Thân nói, "Muốn tìm cái kia Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh sẽ ký sinh ở trên thân thể người, còn sẽ đem người cho trực tiếp giết chết, nó cũng có chút sợ sệt, lại hỏi, nếu ký sinh ở chúng ta trên thân, chúng ta không phải hoàn toàn cho Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh khống chế. Cũng không phải như vậy, ngươi muốn là có cường đại công lực, liền khống chế hắn nha, nếu hắn không nghĩ khống chế ngươi, chỉ là ký sinh ở trên thân thể ngươi, cái kia cũng không có nguy hiểm gì, giống như là ký sinh trùng một dạng, ngươi đúng giờ nuôi nấng đồ vật cho nó là được." Bất quá ta nghe nói bọn họ tính khí cũng không tốt, luôn là trước lúc ly khai, đem ngươi hút khô, hút khô, lại như dọn bỉ một dạng. Bọn họ sẽ sẽ không càng thêm yêu thích sạch sẽ, đẹp đẽ điểm nữ hải tử. Muốn nói cái gì? Ta một tên ăn mày nhỏ, lôi tha lôi thôi, hắn là không phải là sẽ không sẽ coi trọng ta. Ngọc Vân cười lạnh một tiếng, hỏi ngươi thật nhận thức tỷ tỷ ta thế nào? Một tên ăn mày nhỏ, liền không thể nhận thức tỷ tỷ của ngươi có đúng không? Ta rất hiếu kỷ, các ngươi là tại sao biết? Ở vạn chúng chú mụ phía dưới, ta đối với nàng triển khai nam hải tử phải làm sự tình, nam hải tử phải làm sự tình. Ngươi phi lễ tỷ tỉ, tỉ ta, ngươi cái này quỷ nha đầu, phi lễ tỷ tỷ của ngươi còn muốn ở vạn chúng chú mục bên dưới à? Ta là là một hồi anh hùng cứu mỹ. Khê Bạch nghe nói nói, làm sao có khả năng? Cho dù thật sự có anh hùng cứu mỹ thời cơ, cũng sẽ không đến với ngươi. Diệp Thần hơi cười cợt, nói, Minh Bạch, biết rõ ngươi xem không nổi ta như thế một người tên là an mày, ta bất quá là tên nhà quê. Khê Bạch nói, Ngọc tình bên người tuyệt không thiếu hụt anh hùng, thật sự có như vậy một hồi anh hùng, cũng là người khác làm, còn chưa tới phi ngươi. Ngươi là đến lúc nào nhận thức tỷ tỷ ta? Ngọc Vân tiếp tục hỏi, ta gần nhất nha. Gần nhất, ngươi biết tỉ tỉ ta ở nơi nào sao?" Tiên Thành, Diệp Thần vận miệng nói ra. Khê Bạch ngẩng đầu lên, hắn cũng biết Ngọc Tình đi Tiên Thành sự tình, bắt đầu có chút tin tưởng hắn nói chuyện là thật. "Ngươi là Tiên Thành đệ tử?" "Mới không phải đây." Diệp Thần nói. "Người bên kia đang kêu to, cho ta mau mau, nước mưa đã càng rơi xuống càng lớn. Bọn họ đã thâm nhập trong rừng, giẫm lên lầy lội thổ địa, y phục tung tóe một thân bùn xám. Nghe thấy được một luồng hư thối hương vị, thiểm điện vẫn còn ở bùm bùm nóng lánh." Khê Bạch nói, y phục cũng ướt đẫm. Diệp Thần hỏi, "Có muốn hay không ta cho ngươi chống đỡ đỉnh đầu cây dù?" Đáng chết, đây nên chết hơn nào, luôn như vậy hạ cái không về không. Những cái trông coi người nói, tựa hồ bọn họ cũng không thích loại khí trời này. Bị để lên đến, có hơn 200 người. Trông coi người cũng có 200, bọn họ không ngừng hướng về thâm sơn. Cái kia khê bẩn nói, chúng ta nên sẽ không phải chết ở chỗ này đi. Diệp thân liếc mắt nhìn, nói, ta xem địa phương quỷ quái này, sẽ không có vật gì tốt. Ngọc Vân nói, nghe nói, Phong Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh địa phương còn có rất nhiều người không nhận ra đồ vật. Cái gì? Còn có người không nhận ra đồ vật? Vâng, lúc đó Hồng Hắc Ma Vương mang theo một nhóm lớn yêu ma đây. Ngươi còn có cái gì biết rõ không có nói, mau mau nói hết ra, để ta có một chuẩn bị tâm lý. Ai, cái này ta cũng chính là từ tiên ma giới trên sự sách mặt nhìn thấy, bên trong làm sao có khả năng nhớ tới cặn kẽ như vậy. Đáng chết, hy vọng hồng ma linh, hát ma linh, không nên nhìn coi trọng ta. Nói không chắc cái thứ nhất liền coi trọng ngươi. Sẽ không, muốn thật coi trọng, nhất định là các ngươi, các ngươi như thế hấp dẫn người, lại đáng yêu như thế, không coi trọng các ngươi làm sao có thể chứ? Diệp thân nói. Chương 73, yêu giới âm u. Chương 73, yêu giới âm u. xếp thành một cái đội ngũ, không ngừng hướng về Thâm Sơn đi đến. Lâm tử trở nên càng ngày càng tốt, có loại nhẹ thở cảm giác. Vân Nhi, ngươi cảm thấy lạnh không? Diệp Thần nghe, nói, không lạnh mới là lạ. Hiện tại lạnh, ngươi liền có thể đủ cho nàng đủ đủ ấm áp sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ đây, chúng ta tới lẫn nhau ấm. Làm gì khê bạch trứng mắt Diệp Thần? Đi, không cần lo lắng ta. Quách Ngọc Vân nói, các ngươi liền không có cái gì phương pháp tốt hơn thông chi tiên ma giới người. Diệp Thần hỏi, Ngọc Vân lắc đầu một cái, đung nhiên nhìn thấy một mảnh vách núi, trông coi người tựa hồ cũng có một chút không chịu được, leo lên, hà, cũng đến cái kia trong hẻm núi tránh một chút. Chờ nước mưa nhỏ hơn một chút, chúng ta lại tiếp tục đi về phía trước. Cái này một đề nghị, rất nhanh sẽ được phần lớn người đồng ý cái kia xâm xét văn dội, còn không ngừng đang lóe lên. Nơi này tử khí âm trầm, như đêm đen giống như, mặt đất lầy lội, càng làm cho đại gia hỏa không chịu được. Yêu Vương Cao Bá hỏi bên cạnh mình lão Tam Tịch sơn Quỷ, người đã vận tới sao? Cũng mang tới, hơn 200 chẳng hán, còn có 30, 40 đứa bé. Tịch Sơn Quỷ nói, không có bị tiên ma giới người phát hiện ra đi. Yên tâm, chúng ta đã phi thường cẩn thận, sẽ không bị bọn họ phát hiện. yêu Vương Cao Bá nói, không thể khinh thường Dù sao địa ma đảo tìm tới tin tức đã truyền ra đi, tà giới người cũng đã đi ra, bọn họ rất có thể sẽ nghĩ phương pháp biết rõ địa ma đảo vị trí, sau đó phái người lại đây. Tịch Sơn quỷ gật gù, nói, chỉ cần nhóm người này lại đây, chúng ta rất nhanh sẽ có thể khởi công, khiến những người này nghĩ phương pháp đào thông, nên thời gian sẽ không quá lâu. Cao Bá hỏi bên cạnh lão nhị ân tước, vậy chút hỏa dược chuẩn bị kỹ càng không có? Lần này rất người cho đến bây giờ, chúng ta đã chuẩn bị, tiên tâm cũng đã chuẩn bị tốt, đủ đủ. Ân tước hồi đáp, Cao Bá còn nói thêm, không thể khinh thường, làm lớn chuyện, ra nhiều như vậy người trung nguyên tới nơi này rất có thể đã dẫn lên bọn họ chú ý, chúng ta còn phải tăng nhanh tiến trình, nhanh lên một chút đào thông, nắm lấy hồng ma linh cùng hắc ma linh tài là quan trọng nhất. Tịch Sơn quỷ gật gù, nói ta sẽ dành thời gian, sẽ không để bọn hắn cho làm lỡ thời gian. Cao Bá nghe gật gù, còn nói thêm chúng ta thật vất vả mới tranh thủ đến thời gian, thời gian này đối với chúng ta tới nói phi thường quý giá. Dù sao địa ma đảo, tiên thành người là biết rõ, bọn họ sớm muộn đều sẽ phái người lại đây, vì lẽ đó dành thời gian, tại bọn họ đến nơi này trước, mở ra phong cửa mới là quan trọng nhất. Tịch Sơn quỷ cùng Ân Tức nghe cũng gật gù, thời gian này Cao Bá còn nói thêm. Ấn Tước, ngươi cho ta cảnh giác một hồi, lệnh người chẳng chậm chút. Nếu là có tiên ma giới người lại đây, chúng ta cũng tốt có một chuẩn bị tâm lý. Ân Tước minh bạch Cao Bá ý tứ, nói, yên tâm, ta sẽ phái người đi tập trung. Cao Bá lại tiếp tục nói, liên quan với mở ra cái kia sụp xuống thông đạo, liền từ Tịch Sơn quỷ đến phụ trách. Được, ta khẳng định cho phụ trách được, ngươi liền yên tâm giao cho ta đi. Bọn họ đến, chúng ta liền không có có thời cơ, chúng ta chỉ có thể ở bọn họ đến trước, mau chóng mở ra, mới có thể có đến hồng ma linh cùng hấp ma linh. Cao Bá nói, ta biết. Ân nói, thật giống tà giới người cũng biết chúng ta sự tình bọn họ cũng đã tiến vào trung nguyên đến nghe nói còn thiếu một chút giết chết nhầm hùng bắc bọn họ đi vào muốn làm gì ta mặc kệ chỉ cần bọn họ không trở ngại chúng ta được ma linh là được cao bá xem như phí trăm cây nhìn nắng mới hiểu biết mê hồn trận tìm tới địa ma đảo hắn mới sẽ không bỏ qua như thế một cái thời cơ thời gian này bên ngoài chuyển đến đã đem bọn họ mang đến cao bá lập tức đứng lên quả thật đúng là không sai phía dưới đến một đám người lôi kéo dài hàng dài ngũ ở nước mưa không ngừng hướng bên này tuân đi qua cao bá còn nói thêm làm sao khiến những người này mau chóng đào thông tịch sơn quỷ ngươi xem đó mà làm. Bất quá bây giờ chúng ta còn phải dựa vào bọn họ. Đến thời điểm đó tiên ma giới người lại đây có thể còn có tác dụng. Những này sánh bằng người thế chấp. Tiên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lâm, an bài một chút. Cao bá để tịch sơn quỷ cùng ân tức xuống. Cái này nước mưa không có dừng lại dấu hiệu. Tiên thành người đã nghe nói, nói phát hiện ở cạnh biển, vô duyên vô cớ, không gặp một ít tráng hán cùng hải tử. Sự tình đem tô hồng cùng tiểu phạm phong hấp dẫn. Tô hồng lập tức đem nhân thủ triệu tập lại. Hán hoài nghi những này không gặp tráng hán, cùng những cái mười mấy tuổi hải tử rất có thể cùng địa ma đảo sự tình có liên quan. Tô Hồng nói, xem ra yêu giới người sát thực tìm tới địa ma đảo. Lời này vừa nói ra, để nhân hùng bắc có chút ngạc nhiên, hỏi, trưởng môn nhân tại sao cho là như thế? Tô Hồng đem tấm bản đồ kia mở ra, nói, ngươi xem ở đây, không gặp rất nhiều tráng hán cùng hải tử. Hán chỉ vào ven biển một bên một vị trí, đem vị trí kia cho quay lại. Giang lâu dương nói, đúng rồi, tráng hán này cùng hải tử, cùng địa ma đảo có cái gì trực tiếp quan hệ? Tô Hồng giải thích nói, năm đó, chúng ta tổ tiên tại địa ma đảo tiêu hao hết sở hữu năng lượng đánh bại hồng hất ma vương, phá hắn hồng Hắc ma linh dung hợp. Bất quá chúng ta lúc đó cũng tiêu hao hầu như không còn, chết rất nhiều người, không thể lượng hàng phục hồng hắc ma linh, sau đó chỉ có thể niêm phong lại hang núi kia, không cho hồng hắc ma linh đi ra, lại nổ nát thông đạo. Hoàn thi một cái cự đại mê hồn trận, vì lẽ đó hơn một ngàn năm đều không có người lần thứ hai tìm tới địa ma đảo. Tiêu Phàm phong tiếp theo Tô Hồng lại nói nói, nếu yêu giới người thật phá mê hồn trận, tìm tới địa ma đảo, như vậy hắn nhất định phải mở ra cái kia một cái nổ nát thông đạo, hắn muốn khai thông cái thông đạo này, vậy thì nhất định phải tìm tới làm hết sức nhiều khai sơn hắn tử, mà chung quanh đây, đoạn thời gian gần đây, không gặp rất nhiều khai sơn công tượng. Đúng nơi này phụ cận, xác thực không gặp rất nhiều khai sơn công tượng, nhưng là không thể nói rõ, bọn họ chính là bị yêu giới bắt được người địa ma đảo. Nhâm Hùng Bắc vẫn không chịu tin tưởng yêu giới người thật tìm tới địa ma đảo. Tô Hồng tiếp tục nói, trọng yếu là còn không thấy rất nhiều mười mấy tuổi hải tử. Mười mấy tuổi hải tử, cùng cái này có cái gì quan hệ? Giang Âu Dương Hiếu Kỳ hỏi. Các ngươi biết rõ hơn một ngàn năm trước, Hồng Hắc Ma Vương là dùng cái gì phương pháp bắt được Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh sao? Tiểu Phan Phong hồi đáp, hải tử. Gia Âu Dương cùng Nhâm Hùng Bắc đông nhiên tỉnh ngộ. Tô Hồng tiếp tục nói, Hồng Hắc Ma Vương là dùng hải tử làm mũi nhử, mới bắt được Hồng. Hắc Ma Linh, nếu Âu Vương Cao Bá Thật tìm tới địa ma đảo, hắn nhất định phải tránh ra núi công tượng giúp hắn mở ra thông đạo, sau đó để Hải Tử xem là mũi nhử, bắt được Hồng. Hắc Ma Linh, quan trọng nhất chính là cái này cạnh biển, sự tình vẫn là tại cái này cạnh biển phát sinh. Nếu không có nói sai, bọn họ đã tìm tới địa ma đảo, hơn nữa đã xuất phát, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới Hồng. Hắc Ma Linh, Giang Âu Dương nghe nói nói, nếu như là như vậy, bọn họ xác thực rất có thể đã tìm tới địa ma đảo. Chúng ta nên nghĩ phương pháp ngăn cản mới được. Nhân Hùng bác lại nói, nhưng chúng ta làm sao biết địa ma đảo cụ thể địa điểm? Tô Hồng lại nói. Phái khác đừng không biết, nhưng chúng ta tiên thành biết rõ. Làm sao có khả năng? Nhân Hùng bác nói. Năm đó đúng là muốn hủy diệt lộ tuyến đồ, nhưng chúng ta có một cái tổ tiên, nhưng ghi nhớ cái kia đi về địa ma đảo lộ tuyến, còn vẽ ra một tờ bản đồ, vẫn như cũ bảo lưu tại tàng thư các tối cao trong mật thất. Thật à? Nếu như là cái dạng này, vậy thì quá tốt, chúng ta mau mau xuất phát, đi tới địa ma đảo ngăn cản yêu giới người được hồng, Hát Ma Linh, Giang Âu Dương nói. Tô Hồng liếc mắt nhìn Tiểu Phan Phong, gật gù. tiểu Phan Phong nói, trưởng môn, chuyện này, hay là giao cho ta đến đây đi. Hắn biết rõ đoạn thời gian gần đây. Tô Hồng chuyện tương đối nhiều, còn không có có năng lực đủ từ Diệp Tuyết trong sự tình đi ra. Nhâm Hùng bác nói, nếu như là như vậy, chúng ta nên mau chóng liên hệ Ma cùng, Thiên Thành còn có phái khác, nói cho bọn họ biết chúng ta hoài nghi cùng lo lắng. Tô Hồng gật gù, nói, như vậy cho tiên ma giới các phái phát một cái tin tức, liền nói, yêu giới người khả năng tìm tới địa ma đảo, nếu đồng ý giúp đỡ, liền đến nơi này hội hợp, đến thời điểm đó cùng xuất phát. Tiêu sư minh, liền từ ngươi chỉ huy chúng ta Thiên Thành đệ tử, mau chóng đi tới địa ma đảo, nghị phương pháp ngăn cản cao Bá được Hồng, Hắc Ma Linh giải cứu ra những người vô tội kia. Tiêu Phàm Phong nghe mau mau gật gù. Từ mười một sư đệ úy chế nghiêm hiệp trợ ngươi. Tiêu Phàm Phong nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ phương pháp ngăn cản bọn họ. Được rồi, ngươi xuống chuẩn bị, trời sáng sáng sớm liền xuất phát, tuyệt không thể làm lỡ thời gian. Ta tin tưởng yêu giới người đã tìm tới địa ma đảo, để cho chúng ta thời gian sẽ không quá nhiều, các ngươi được tận mau đi tới, bằng không rất có thể không kịp. Các ngươi cho dù tới đất ma đảo, bọn họ cũng rất có thể rời đi. Tiêu Phàm Phong gật gù, đi. Gia Âu Dương hỏi, nếu chúng ta vô pháp ngăn cản cao bá được Hồng Hát Ma Linh sẽ như thế nào? Trong thời gian ngắn, khả năng không có chuyện gì. Thế nhưng qua mấy năm sau đó, vậy thì sẽ có uy hiếp rất lớn. Tô Hồng tiếp tục nói, năm đó Hồng Hắc Ma Vương, vì là đối phó chúng ta, được Hồng Hắc Ma Linh ở trong thời gian ngắn, bọn họ liền cùng chúng ta cùng hắn tương đương, nếu cho hắn dài một chút thời gian, Hồng Hắc Ma Vương dung hợp hoàn thành, phòng chừng chúng ta Thái Cực Càn Khôn trận lên không tác dụng gì. Giang Âu Dương mới biết được sự tình nghiêm trọng. Nói, vậy nhất định phải ngăn cản bọn họ, đây nên chết cao bá là làm sao biết địa ma đảo vị trí? Ai, hiện tại không truy hỏi cái này. Tô Hồng cũng là có hoài nghi. Làm Quách Minh Du, được Tô Hồng thư tín sau đó, lập tức cảnh giác lên, sau đó Hạ Nguyệt cũng biết. Hạ Nguyệt lập tức liền ngồi rối, nói, con gái chúng ta sẽ sẽ không cũng bị trộm tới. Quách Minh Du lắc đầu một cái, nói, sẽ không như thế trùng hợp đi. Ai nói sẽ không trùng hợp như vậy, con gái chúng ta vẫn nói muốn tới bên kia chơi, ngắm nghĩa cẩn thận bên kia cổ thành. Hạ Nguyệt nói, "Ai, chuyện này ngươi chớ xê vào, ta hiện tại liền đi tới." Hắn cầu nguyện nữ nhi mình đừng ra sự tình. Hạ Nguyệt lập tức lại kích động lên, nói, quả thực con gái chúng ta, nếu như bị bọn họ bắt đi, đây không phải là rất nguy hiểm, bọn họ sẽ đem Vân Nhi xem là muội nhử, cái kia hồng Hạt Ma Linh làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho con gái của ta? Anh Nha, ngươi đừng khóc, có chuyện gì đến thời điểm đó lại nói. Quách Minh Du liền đem Lăng Kiếm gọi đi vào, nói, "Vội vàng đem ngươi lâu huyền thành sư thúc kêu đến." Hạ Nguyệt nói, "Ta cũng muốn đi." "Đừng, ngươi lưu ở Tiên Thành, đoạn đường này còn không biết sẽ gặp phải cái gì đây, ta giới người vẫn còn ở Trung Nguyên, ngươi để ở nhà, nếu Vân Nhi thật, ta bảo đảm nhất định nghĩ phương pháp đem nàng mang về. Ngươi có thể nghĩ ra cái gì phương pháp đem nàng an toàn mang trở về? Ta coi như là liều mạng giả, cũng đem nàng cho mang về, như vậy cũng được chứ?" Ngọc Tinh nói, "Nương Ngươi hay là đừng cho phụ thân phân tâm. Cút mở, đừng tưởng rằng Vân Nhi xảy ra chuyện, mà cung chính là ngươi. Quách Minh Du nói, ngươi có thể hay không đủ tâm bình khí hòa một ít, ngươi có còn nên tìm kiếm Vân Nhi. Chương 74, ta đến lẫn nhau ấm. Chương 74, ta đến lẫn nhau ấm. Hạ Nguyệt lại bắt đầu khóc lên. Quách Minh Du lại người đem Hạ Nguyệt cho dẫn đi, rồi hướng Ngọc Tình nói, ngươi cũng đừng lo lắng, không có chuyện gì. Ngọc Tình lại làm sao có khả năng không lo lắng cho mình muội muội, nàng tuy nhiên không thích lao thái bà, nhưng đối với chính hắn một muội muội cũng không có có thành kiến. Quách Minh Du cùng Lâu Huyền Thành lập tức thương lượng, lượng. Quách Minh Du tự mình dẫn đội đi tới chỉ điểm địa điểm, cùng Tiêu Phạm Phong bọn họ hội hợp, lại an bài một chút ma cung thành sự tình, đem sự tình cũng giao cho Lâu Huyền Thành. Dù sao gần nhất xuất hiện tà giới, không thể không cảnh giác lên. Lâu Huyền Thành hỏi, "Sẽ sẽ không tà giới người cũng biết yêu giới tìm tới địa ma đạo sự tình." Quách Minh Du nói, "Không biết, cũng quản chẳng phải nhiều, ngươi phụ trách tốt ma cung thành sự tình." "Hừm, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ phụ trách tốt ma cung thành sự tình." "Được rồi." Không biết Ngọc Vân có ở đấy không trong đó. "Ai, chỉ mong đi, nếu không thì chuyện này giao cho ta." hay là ta tự mình tới đi, ngươi phụ trách tốt ma cung thành sự tình. Quách Minh Du nói, tiên ma giới các phái tụ tập lưu đầu góc xuất hải miệng sự tình, rất nhanh sẽ cho tả giới người biết rõ. Huyễn Hòa nói, bọn họ hướng bên này hội hợp, khó nói bọn họ biết rõ cao bá tìm tới địa ma đảo. Hiện tại vẫn chưa thể xác định, bọn họ liền thật trở thành đứng đốc. Thi Đà nói, nhưng chúng ta biết rõ, cho bọn họ bỏ rơi, không biết ma đảo cụ thể lộ tuyến. Thi Đà nói, ta nghĩ tiên ma giới người khả năng biết rõ, bọn họ biết rõ. đúng, năm đó chính là tiên thành thiết chí mê hùng trận, bọn họ là cuối cùng về trung nguyên. Bọn họ không thể không hề có một chút bảo lưu, rất có thể có lưu lại lộ tuyến đồ. Lão nhị Thi Đà nói, nếu lời như vậy, đến thời điểm đó chúng ta đi theo đám bọn hắn, không phải có thể tìm được địa ma đảo hả? Lão Tam Huyễn hỏa nói, xem ra ngươi trở nên thông minh rất nhiều. Cũng không biết tới đất ma đảo, cao bá bọn họ là không phải là đã tìm tới Hồng Hắc Ma Linh? Ta Vương Thánh Khoảng không nói, Thi Đà, ngươi chuẩn bị một chút, ta nghĩ không cần bao lâu bọn họ liền đến nơi này, đến thời điểm đó chúng ta muốn đi theo xuất hải, ngươi chuẩn bị hai chiếc thuyền, lúc nào cũng có thể liền sệ ra biển. Chúng ta có cần hay không hoàn thành tiên ma giới đệ tử? lẫn vào ngay trong bọn họ, đội ngũ lẫn vào ngay trong bọn họ là phi thường khó, thế nhưng hoàn thành tiên ma giới đệ tử, ngược lại là có thể suy tính một chút. Đến thời điểm đó, chúng ta liền đi theo đám bọn hắn, tập trung bọn họ. Ta còn chưa muốn cho bọn họ phát hiện, hiện tại quan trọng nhất là tìm tới đất ma đảo. Ta nghĩ cao bá tìm tới hồng hắc ma linh còn không thể nhanh như vậy. Thánh khoảng không nói, thì đã nghe gật gù. Bọn họ dù sao còn cần tìm chút thời giờ có thể mở ra. Ngươi cho ta chú ý cho kỹ tiên ma giới những người kia, quan trọng nhất là tiên thành cùng ma cung thành, tập trung bọn họ, nhìn bọn họ có hành động gì. Chúng ta trước tiên ẩn đi đáng tiếc lần trước không có bắt được hai người kia, Huyến hỏa còn canh cánh trong lòng. Tới đất Ma Đảo, những người kia đem bọn họ nhốt tại Nhất Sơn trong động, lúc đó mưa vẫn đang rơi, bọn họ sống ở hang núi bên trong. Không lâu đã có người lại đây đem những Hải Tử kia cùng Hán Tử tách ra thành hai bầy, Hải Tử nhốt tại một nơi, những cái khai sơn công tượng nhốt tại một nơi khác. Bọn họ được chia đến một ít hắc màn thầu cùng nước động khẩu có người bảo vệ lấy. Không đến bao lâu, liền đến một đám người, bọn họ tìm đến cái kia một đám trắng hán, một cái cao gầy người, như thân che giống như, như là dinh dưỡng không đầy đủ, hẳn là thủ lĩnh bọn họ. Tịch Sơn quỷ reo lên, mau mau! đứng lên cho ta, ta cũng không muốn cùng các ngươi không qua được. Các ngươi tới, chỉ có một việc tình, chính là giúp chúng ta mở ra một cái thông đạo, mở ra sau đó, các ngươi liền có thể đi trở về. Vân Nhi nói, bọn họ quả nhiên là yêu giới người, ngươi là làm sao biết, ngươi biết bọn họ sao? Diệp Thân hỏi, trên tay hắn có yêu giới tiêu chí, lần này có thể xác định, vậy nơi này chính là ngươi nói cái kia địa ma đảo. Ngươi còn tưởng rằng ta đang nói với ngươi cố sự đây, ta chỉ muốn chạy trốn. Kia cá nhân nói một đồng lớn, ngược lại chính là nghe ta, giúp ta nhanh lên một chút mở ra thông đạo, chuyện gì cũng dễ nói, nếu không thì đừng trách ta không khách khí nói lấy ra kiếm đến, tựa hồ muốn bắt một cái đến thử xem kiếm. rất nhanh những cái hán tử đã bị người mang ra, hướng về một hang núi. nước mưa vẫn còn ở thưa thất trống vắng rơi xuống, động khẩu còn có người canh gác. diệp thần còn đang suy nghĩ làm như thế nào đào cầu, vẫn còn ở cân nhắc chạy trốn à? vân nhi đẩy đẩy nằm ở một bên diệp thần, khó nói ngươi không muốn chạy trốn đi, muốn nếm thử bị hỏng. hắc ma linh ký sinh tư vị, ta cũng không muốn bị hút thành thây khô, ta còn không có thành công thân đây. diệp thần nói, ngươi có thể chạy ra cái này làm sao? vậy cũng không thể tại đây ngồi chờ chết ta nói, ngươi đừng đến thời điểm đó cho người ta giết gà dọa khỉ. cũng thế, hay là cẩn thận một chút. ngươi biết võ công sao? học được hơn một tháng. đùa giỡn, học được một tháng võ công, cũng dám nói ra. bên cạnh cùng khê bận nói, ta đúng là học được hơn một tháng, cũng chưa kịp tốt tốt học, liền rời đi. Diệp Thần nghiêng người, nhìn bên ngoài ảm đạm thiên, cái này mưa xem ra nhất thời giữa sẽ cũng không dừng được. Diệp Thần nói, ta nghĩ, để cho chúng ta cũng chính là mấy ngày thời gian, những người này muốn đào thông, ít nhất muốn tìm mấy ngày thời gian, có thể đủ đến thiên chúng ta, chúng ta không có thể chờ chết ở đây có mấy người nghe được Diệp Thần, một cái tiểu hỏa tử liền hỏi, cái gì cho chết, ngươi biết cái gì? Diệp Thần quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía sau mình, đông nhiên cười nói, không, ta không hề nói gì cho chết. Những người này nên còn không biết tại sao sẽ mang tới cái này. Ngươi có phải hay không biết rõ một ít gì, mau nói cho ta biết nhóm. Ta không có biết rõ cái gì. Hắn lo lắng cho mình muốn nói ra đến, những người này sẽ kinh hoàng. Cái kia Ngọc Vân Ha ha cười. Thiên chậm rãi đêm đen đến bất quá, cái kia mưa không có dừng lại dấu hiệu, như cũng vẫn là như vậy rơi xuống. Nghe gió thổi hào hào thổi qua, tập kích hang núi kia, dọc theo vết đá đốt mấy cái buồn đại hỏa. Bất quá những cái tráng hán chưa có trở về, phỏng chừng bọn họ là suốt đêm ra công. Diệp Thần nói, để cho chúng ta cũng là mấy ngày thời gian, chúng ta nhất định phải nắm lấy mấy ngày này. Nghị phương pháp từ nơi này chạy ra đi mới được, bằng không thật muốn cho cái kia hồng, Hắc Ma Linh cho ký sinh, đến thời điểm đó chết không có chỗ trôn. Diệp Thần thanh âm nói chuyện rất nhỏ, sợ lại cho người bên trong nghe được, lại trở nên đột nhiên cả kinh lên. Cái kia Ngọc Vân có chút buồn ngủ, thời gian này y phục đã chậm rãi thổi khô. Động nhiên truyền đến một tiếng, Ngọc Vân, ngươi làm sao? Ngươi đầu làm sao như thế nóng? Là khê bạch thanh âm. Diệp Thần nghe khẩn trương lên, lấy tay sờ một chút đầu nàng. "Ngươi muốn làm gì?" "Rất rõ ràng ngươi tiểu chủ nhân bị sốt." Diệp Thần đem bàn tay trở về. "Cái kia làm thế nào mới tốt? Khê Bạch chuẩn bị gọi tới người nha." Diệp Thần lập tức ngăn cản nàng, nói, "Ngươi phát dọa à? Những cái thế nhưng là yêu giới người, ngươi cho rằng ở nhà đây, bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Ngươi thật sự cho rằng cũng giống như ta à? Ngươi lại để, bọn họ thật sự muốn giết gà dọa khỉ. Nơi này nhiều người như vậy, cũng không kém một cái, càng không cần tìm cho mình một cái phiền phức, nói không chắc cho rằng là ôn dịch, sợ ôn dịch truyền ra." Thẳng thẳng giết. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, nhượng nàng nghỉ ngơi thật tốt chứ? Nàng sẽ cho thiếu chết. Cái kia Ngọc Vân bắt đầu sợ lạnh, Diệp Thần nói, hỗ trợ đem nàng chuyển qua cái kia vị trí hiệu lãnh, có thể tránh một chút phong. Liên cùng Khê Bạch cùng một nơi đem nàng mang lên đi vào bên trong. Nơi này lại không có cái gì hạ suốt dùng tốt hoàn. Diệp Thần thoát ra chính mình phía ngoài cùng ý phục, che ở Ngọc Vân trên thân. Xé một khối ý phục đi ra nói, đem nó cho ướt nhẹm. Khê Bạch mau mau làm như vậy, nàng hiện tại hoàn toàn không có manh mối. Rất mau đánh vài ướt khối Khê Bạch trở về, Diệp Thần bắt đem vải đặt ở trên trán nàng mặt như vậy được không? Không biết nhưng cũng không sẽ khiến nàng thiêu chết đi. Ta xem cần phải nghĩ phương pháp mới được, nhìn người nào có cái gì dường hoàng. Ngươi thật sự cho rằng nơi này là mở tiệm thuốc à? Diệp thân mò mình một chút trong lồng ngực, thật giống tìm thấy một bình đồ vật, là cái kia người cụ cho hắn bôi ở trên cánh tay mặt tiêu sưng, cũng không biết rằng có hay không hữu dụng. Nói, đưa cái này thoa lên. Khê bạch nghe, mười phần thối, hỏi, vật gì nhỉ? Không biết, người cụ cho ta dùng để tiêu sưng. Cái kia đem ngươi lừa gạt tới nơi này người gù sao? Đúng, hắn lừa ngươi cho ngươi có phải hay không là độc dược nha? Không phải là độc dược, tay ta cánh tay trượt cướp, chính là dùng cái này đến tiêu sưng. Có thể sẽ hữu dụng đi, ngược lại không phải là độc dược. Nàng hiện tại cũng đã đốt thành như vậy, cho nàng thoa lên đi, bằng không thật sẽ trực tiếp đem nàng cho tiêu chết. Không tiêu chết cũng thành ngu ngốc. Ngươi mới ngu ngốc đây, nếu như không thể hạ sốt làm sao bây giờ? Đừng như vậy bà mẹ có được hay không? Trước tiên cho nàng bôi, trời sáng nếu còn chưa hạ sốt, đánh tiếp tính toán được không? Ngươi trước tiên cần phải nghĩ phương pháp nhượng nàng nhịn đến trời sáng. Diệp thần hay là rất sốt ruột, cái này dù sao cũng là ngọc tình muội muội, xem như khá liên quan nếu thật là xảy ra chuyện gì, cái kia ngọc tình còn không phải khóc chết, khê bạch cũng không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể dựa theo hắn làm. Diệp thân lại kéo xuống một cái ống tay áo, dùng nước mưa ướp nhẹp giao cho khê bạch, nhượng nàng che ở vân nhi trên đầu, nói, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho nàng đuổi. tình cờ vẫn sẽ có gió thổi đi vào, bất quá ở bên trong có thể che một hồi. nàng thật giống rất lạnh, vậy cho nàng một điểm ấm áp nha, ngươi muốn phải không muốn cho, để cho ta tới, ta đến lẫn nhau ấm. Diệp thân nói, ha, đi ra. Diệp thân hơi cười cợt, nha đầu kia cũng theo nằm xuống, nhìn bên ngoài lấp lóe hỏa quang, có người ở gác. Còn chưa ít người đáng chết người ngu, ta còn tưởng rằng hắn là người tốt lành gì, xem ra thật không, có thể tùy tiện tin tưởng người khác. Bỗng nhiên cái kia nước mưa lại bắt đầu ra tăng rất nhiều. Tịch Sơn Quỷ lúc uống rượu, ăn thị nướng, có người đến bẩm báo, nói trời đã hắc, muốn không để đám kia nhà quê nghỉ ngơi một chút. Không cần, đám kia nhà quê lớn lên như thế tráng, bọn họ xem man như mở dạng, rất khó đem bọn họ cho mệt độ. Tịch Sơn Quỷ nói, ta là nghĩ như vậy, bọn họ dù sao cũng là người, ngày một ngày hai phòng trừng là không thể nào mở ra, nếu là không để bọn hắn nghỉ ngơi, trời sáng thế nào làm sinh hoạt nha. Chương 75 làm sao đào tẩu chương 75, làm sao đào tẩu tịch sơn quỷ phun ra thịt xương đầu cảm thấy có chút đạo lý hỏi vậy ngươi có đề nghị gì hay trợ thủ nói từng nhóm hai nhóm người để một nhóm người nghỉ ngơi để một nhóm người tiếp tục công việc đến sáng sớm ngày mai liền đem đám kia chịu một đêm nổi lại cứ như vậy thay phiên có thể vẫn đảo được rồi liền theo lời ngươi nói đến bất quá ngươi muốn giúp cho ta xem trọng đừng làm cho này một đám con vịt chạy đến trong rừng đến thời điểm đó ta còn phải lao lực đi tìm bọn họ hiện tại ngươi cho ta tốt tốt tập trung bọn họ tuyệt đối đừng để bọn hắn cho ta lừa biếng yên tâm ở trước mặt ta bọn họ không dám lừa biếng Lâm đi ngược lại ngươi cho ta xem được có chuyện gì ta trực tiếp tìm ngươi nói đem một vài ăn cho hắn nói mau chóng mở ra chúng ta liền có thể đủ mau chóng kết thúc công việc tiên ma giới người đã phát hiện chúng ta không biết đến lúc nào liền lại muốn tới nơi này Tiểu Phàm Phong nhìn thấy Quách Minh Du vẫn có một ít giận mình bởi vì hắn cũng biết Quách Minh Du tiểu nữ nhi mất tích sự tỉnh đi tới đã nói Quách sư minh làm sao ngươi tới Quách Minh Du mau mau gặp qua Tiểu Phàm Phong gật gù các ngươi cũng đến đây hừ vừa đến ngươi tiểu nữ nhi tìm tới sao Quách Minh Du nghe lắc đầu một cái, "Ngươi không có tìm được con gái ngươi, tại sao không đem thời gian đặt ở tìm ngươi nhỏ trên người nữ nhi?" Quách Minh Du mới lên tiếng, "Không phải nói ở chỗ này không gặp rất nhiều hải tử ạ. Ngươi đoán ngươi tiểu nữ nhi khả năng ở chỗ này, cũng cho yêu giới người chụp tới. Không biết, chính là Hoài nghi thôi, muốn tới đây xem rõ ngọn ngành." Tiêu Phàm Phong nghe lập tức hiểu được. Quách Minh Du lại hỏi, "Ngươi tới, không biết Thiên Thành phái cùng Thanh Huyền phái người, muốn lúc nào mới có thể lại đây?" Tiêu Phàm Phong lập tức nói, "Bọn họ có thể muốn chậm một chút, muốn một khoảng 2 ngày." Nghe lời này, cái kia Quách Minh Du nói, vậy chúng ta còn muốn chờ bọn hắn cùng một nơi lại đây lại xuất phát à? Hắn trừ lo lắng cho mình tiểu nữ nhi thật bị người chụp tới, không có đúng lúc chạy tới, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, mà khác hắn biết rõ thời gian không loại người, hiện tại chạy tới, cũng chưa chắc có thể đúng lúc chạy tới. Tiêu Phàm phong nói, ta nghĩ, ngươi cùng ta sớm xuất phát, bọn họ đến thời điểm, lại dựa theo lộ tuyến lại đây là được. Như vậy thật giỏi sao? Không được cũng phải được, chúng ta biết được trước mấy ngày, quả thật có vài chiếc thuyền, từ nơi này xuất phát rồi đi, nếu lời như vậy, chúng ta đã làm lỡ mấy ngày thời gian, thật sự không thể chậm chế nữa. Hỗ Hiện tại chúng ta chỉ chuẩn bị hai cái thuyền, cũng chưa hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, chỉ có thể đem hai phái chúng ta người mang tới trước tiên. Bọn họ đến thời điểm đó lại nghĩ phương pháp đổi tới chúng ta, ta sẽ lưu lại địa ma đảo lộ tiến độ, đến thời điểm đó sẽ cùng chúng ta hội hợp. Quách Minh Du nghe gật gù, nói: "Ừm, như vậy ngược lại là có thể được thông, được ít nhất sẽ không lại làm lỡ thời gian, chỉ cần chúng ta hai bộ phận người một khối xuất phát, cho dù đến thời điểm đó thật gặp phải tình huống thế nào, chúng ta liên thủ lại nên có thể ứng phó." Từng. Bọn họ không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền lên thuyền, bọn họ dự định trên thuyền nghỉ ngơi. Những thứ này, tại bọn họ còn không có có trước khi tới đây, cũng đã để ở phụ cận đây đệ tử chuẩn bị. Bọn họ đi tới nơi này, đã chuẩn bị kỹ càng hai chiếc thuyền. Sắp trời dần dần mờ sáng, trời mưa một đêm, lúc này cuối cùng cũng coi như dừng lại. Cái tiên Ngọc Vân bỗng nhiên động đậy, đem bên cạnh mình khê bạch chạm tỉnh, làm gì khê bạch tỉnh lại? Trước tiên giũi tay tới bính bính nàng cái chán, nhìn nốt lùi không, còn tốt, xem như làm một hồi ác ngộng, cuối cùng cũng coi như hạ suốt. Vội vội vàng vàng chạy đi, nói, còn tốt, Vân Nhi, ngươi tốt một y tà. Ngọc Vân chỉ cảm giác mình cánh tay hơi đầm, bỏ lên, chính là cảm giác thấy hơi mệt ở một bên dịp thần suy nghĩ làm sao ra ngoài nhìn về phía ngọc vân nói được rồi ngươi còn phải cảm tạ ta là ta tối ngày hôm qua mới để ngươi vượt qua cái này khó cửaải bằng không phải đem ngươi trực tiếp tiêu chết khê bạch sặc nước mũi khổng nói ngươi cũng không có làm cái gì bất quá chính là cho bộ quần áo còn là một kiện có mùi y phục trực tiếp đem cái này y phục vứt trở về ha ha bây giờ nói y phục của ta có mùi đúng không tối ngày hôm qua không có thấy ngươi nói như vậy diệp thân nói ngươi còn cảm thấy chóng váng đầu sao không có chuyện gì ngọc vân đem nàng tay cho đẩy ra Khê bạch cuối cùng cũng coi như không có tối hôm qua như vậy luôn cuống. Có một đạo ánh mặt trời chiếu đi vào. Mặt đất kia có rất nhiều nước đọng, cái này thái dương nhất thời giữa biết, vẫn chưa thể bốc hơi lên. Vậy những người này vẫn chưa về sao? Trở về một nhóm, có một nhóm vẫn chưa về. Đang nói thời điểm, đám người kia sẽ trở lại. Theo sát lấy có người đem tối ngày hôm qua trở về một nhóm khác người mang ra. Thời gian này có người đưa ăn qua đến, diệp thần bụng đã sớm đói bụng đến phải không chịu được. Khê bạch thật giống cũng cho thuần phục mở dạng. Trước hai ngày nàng còn sẽ ba mẹ nói hai câu những cái này đều là cho cho ăn, nhưng bây giờ sẽ không như thế nói, bởi vì nhìn thấy có chút chết đói, trực tiếp liền cho ném ở vùng hoang vu. Người cao quý như vậy, làm sao có thể ăn những con chó này đều không ăn đồ đâu, hay là cho ta đi." Diệp Thần nói. "Tiểu tử, ngươi đừng cho ta." Khê Bạch Đế. "Xem ra ngươi thật đặc biệt dễ quên trợ giúp ngươi người, không nhớ rõ tối ngày hôm qua, chính mình kinh hoàng luống cuống, là ai lẫn nhau ấm." Khê Bạch lạnh lùng vừa nhìn. "Đáng chết, ta tình nguyện ra ngoài làm côn bác." Diệp Thần gầm mặt đầu, ở chỗ này là không thể nào tìm tới lối thoát. Có thể đi càng quân vác, tự do một ít, hay là liền có thể tìm tới lối thoát. Những người này, thật đem chúng ta xem là chuồng lợn bên trong heo. Ân Tước trở về, bẩm báo nói, Tiên Ma giới người xuất phát. Cao Bá ngẩng đầu lên. Tịch Sơn quỷ nói, làm sao sẽ nhanh như thế? Cao Bá hỏi, có bao nhiêu người lại đây? Hai thuyền người, dường như là Tiên Thành cùng Ma cung người sớm xuất phát. Ta nghĩ Tiên Ma giới, phải khác người khác, là theo ở phía sau, sẽ lục tục cùng lên đến, hiện tại chúng ta tuy nhiên cũng có thể ngăn cản được, bất quá cũng chính là nhất thời giữa biết, ta xem không cần bao lâu, mà sau người đến cũng sẽ cùng đi tới. Tịch Sơn Quỷ nghe bộ rối, nói: "Vậy phải làm thế nào nha, chúng ta mới đào 2 ngày thời gian, tốc độ này, có phải hay không làm đến quá nhanh." Ân Tư nói: "Còn phải tăng nhanh đào tốc độ." "Ta cũng muốn tăng nhanh nha, nếu bọn họ có thể không cần ngủ, ta khẳng định không cho bọn họ ngủ, nhưng bọn họ cần nghỉ ngơi mới có thể lực làm việc." "Nghĩ phương pháp đi, chỉ cần có thể nghĩ đến phương pháp, cũng có thể thử nghiệm." Cao Bá nói. Tịch Sơn Quỷ nói: "Nếu có thể, ta nghĩ trực tiếp nổ tung." Cao Bá nói: "Không được, cái kia núi thông đạo cũng là bởi vì nổ mới trở thành hôm nay dáng vẻ, trong đường núi đã có rất nhiều vết nứt, làm không cẩn thận lại muốn sụp xuống hạ xuống." hổ, chúng ta chuẩn bị hỏa dược là dùng để nổ phong cửa. hiện tại nếu đều dùng, đến thời điểm đó tuy nhiên không vá lại được. tịch sơn quỷ gật gù nói, sao, đáng chết, vậy chúng ta làm thế nào mới tốt? ở nhân số bên trên, chúng ta khẳng định không bằng tiên ma giới đệ tử nhiều. nếu để lên đảo đến, chúng ta căn bản không ngăn được. cao bà nói, không ngăn được cũng phải cho ta ngăn trở. ta xem, ở trong đó thông đạo chặn được vẫn rất nghiêm trọng. tận lượng, mở ra một cái có thể thông qua người là được, không cần quá rộng. nguyên nghị phương pháp, nhanh lên một chút đẩy mạnh có thể, giết mấy cái cũng là có thể. hừm, biết rõ cao bá lại ngẩng đầu lên nói ân tước ngươi đem chúng ta rực long thả ra đi công kích bọn họ tàu thuyền làm cho bọn họ chậm lại là được ta sẽ nghĩ phương pháp ở trên đảo bố một cái phòng tiến ân tước nói được rồi xem ra cũng chỉ có thể dáng dấp như vậy tịch sơn quỷ ngươi cho ta nghĩ phương pháp để bọn hắn mau chóng ta bố trí xong cuối cùng một đường sẽ trở lại cao bá nói rất nhanh ân tước rời đi tịch sơn quỷ có chút nóng nảy trở lại đến liền trách nói cho ta để bọn hắn làm việc mau chóng mở ra một con đường đến bằng không ta liền muốn giết người bên cạnh đệ tử nói những người kia tăng nhanh tốc độ thế nhưng hay là nhân lực tuy nhiên trả lại hắn à tuy nhiên đây lại có một cái thủ hạ hỏi chúng ta có hay không có thể để những cái dành đến kẻ nhạt hải tử đi hỗ trợ đây đúng có ba mươi mấy đây bầy đặt đang lãng phí lương thực còn không bằng để bọn hắn đi hỗ trợ khiến đá tuy nhiên mở đường không phải là bọn họ cường hạng thế nhưng kiến đá vẫn là có thể một cái khác đệ tử nói được để bọn hắn đi kiến đá các ngươi nhìn làm bất quá cho ta xem được đừng xảy ra chuyện gì tịch sơn bị nói yên tâm ta sẽ tập trung Bất quá chúng ta người sẽ ít một chút, tiên ma giới người muốn đi qua, chúng ta muốn ra một nhóm người đi hỗ trợ. Tịch Sơn quỷ tiếp tục nói, cho đám người kia một tin tức, nếu là không cho ta thêm nhanh hoàn thành, ta thật muốn tức giận. Diệp Thần có chút trông mòn con mắt, thế nhưng là không có cách nào, không ra được nhà, đang lúc này đợi, đến một đám người, reo lên, cũng đứng lên cho ta, thật biến thành ăn no chỉ sẽ ngủ heo hả. Diệp Thần bị kinh ngạc, nói, nên sẽ không đã đảo thông đi, muốn cho chúng ta đi làm cạn thì đi. Ngọc Vân nói, sẽ không, nên còn không có có đảo thông. Ngươi linh hồn xuất khiếu à? Nếu không thì làm sao ngươi biết không có thông? Diệp Thần hỏi. Bọn họ nếu là thông, cuối cùng nhất định là muốn nổ tung phong cửa. Ngươi hôm nay nghe được hỏa dược thanh âm à? Chương 76, lần này khoai. Chương 76, lần này khoai. Nha đầu này hay là rất thông minh, nói có mấy phần đạo lý, Diệp Thần nghĩ như vậy. Ta nghĩ tiên ma giới người cũng đã hướng về bên này." Ngọc Vân nói, "Cái này còn không phải ngươi linh hồn xuất khiếu nhìn thấy?" Diệp Thần hỏi. Ngọc Vân cười gần nói, "Ngươi xem hôm nay, bảo vệ người, rõ ràng so với trước 2 ngày giảm rất nhiều, rất nhiều người hẳn là điều ra đi, chỉ có một giải thích, đó chính là nói, có người muốn hướng về bên này, ta phỏng chừng 89 phần 10 là tiên ma giới người." bọn họ muốn bố trí nên chiến, ha ha, cũng không tệ lắm, phân tích rất đúng. ngươi cho rằng ta xem ngươi lần này khoai hả? cái gì? ta khoai lang. Diệp thân nói, cho ta nhanh lên một chút, lại bà mẹ, cũng không muốn sống đúng không? người trước mặt thê lớn. Diệp thân nói, nếu tiên ma giới người đến, hẳn có khói báo tin, hoặc là tiếng đánh nhau, trừ phi cách nơi này còn rất xa. Ngọc vân nghe gật gù, rất nhanh hơn 30 hải tử, bị chạy tới một cái trong mật đạo, không ngừng hướng về mật đạo đi. bên trong càng ngày càng tối. Diệp thân lẩm bẩm nói, đây chính là ngươi nói cái kia, tiến vào phong ấn thông đạo đi nhìn thấy mồ hôi đầm địa hắn tử cho ta mau chóng tới làm việc không nghĩ chịu cây roi vậy thì nhanh lên làm việc bằng không đừng trách ta không khách khí người phía sau vẫy vây cây roi bên trong có một ít buồn bực không cần ta cho các ngươi chỉ đạo đi mau mau làm việc đem những cái dọn dẹp ra đến hòn đá đẩy lên cửa cái kia cây, cây roi vung được loại xoẹt vang tiêu phang phong cùng quách minh du ở trên biển đi hai ngày Hoàng hôn hôm ấy đống nhiên có rất nhiều dữ lòng còn có thủy quái giết tới quách minh du reo lên không được yêu giới người đã biết chúng ta muốn đối phó chúng ta liền dẫn đệ tử lên chiến những cái rực long cùng thủy quái thế tới mười phần hung mãnh, không biết từ phương hướng nào lại đây. thế tới rất hung mãnh. quách minh du cùng tiểu phan phong, tuy nhiên không có bao nhiêu hải chiến kinh nghiệm, nhưng hai người chiến đấu kinh nghiệm vẫn là hết sức phong phú. lúc bắt đầu đợi đại gia có chút kinh hoàng, nhưng hai người bọn họ có thể mười phần bình tĩnh, nhanh chóng tổ chức ra, rất nhanh sẽ ổn định cục diện đẩy thiên rực long nào tới, công kích tàu thuyền, dùng hỏa công đánh. bọn họ mau mau cũng thả ra rực long đi đối phó đến từ trên trời công kích, rất mau tới từ thiên không áp lực liền giảm bớt rất nhiều. thời gian này rất nhiều quái thú bỏ lên trên thuyền tới để không có chuẩn bị đệ tử, có chút bó tay toàn tập, bọn họ không nghĩ tới yêu giới người sẽ chủ động phát động tấn công. Một trận hoàn loạn, rất nhanh sẽ để trải qua đại chiến quách minh du ổn định. gieo lên, vội cái gì đây? Bất quá chính là vài con thủy hóa, cho ta ổn định. Nói liền đi đầu, đến phía trước đi đối phó những cái bỏ lên thủy quái, thủy quái rất nhiều, từ bốn phương tám hướng bỏ đến trên đội thuyền mặt đến, như là đói bụng tốt nhiều thiên soái đói. Nhìn thấy người, lại như nam nhân nhìn thấy mỹ nữ một dạng trực tiếp nào tới. Quách minh du để lâu huyền thành phụ trách mặt sau, chính mình mang người phụ trách phía trước, tổ chức lên hai đội người bắt đầu phát lên phản kích. Bên phía Tiểu Phàm Phong cũng bắt đầu khẩn trương lên. Quách Minh Du nói, càng nguy hiểm tình huống, ta đều từng trải qua, đây coi là cái gì, mau mau đứng lên cho ta, đừng nằm trên mặt đất, nắm lên kiếm tới. Nơi này có một ít đệ tử trẻ tuổi, những đệ tử này chưa từng thấy nhiều như vậy quái thú nhau tới, cái kia không trung hòa đoàn còn tới nơi bay loạn. Vì lẽ đó rất dễ dàng hoảng. Quách Minh Du lại biết rõ, không thể để cho bọn họ hoảng, nhất định phải mang ngẩng đầu lên, những đệ tử này cần tốt tốt tẩy lễ một lần, có thể biết rõ đây là chuyện gì, không, có trải qua tẩy lễ, bọn họ mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Hắn giết đến rất hung, mang theo mười mấy người đón những cái nào tới, Dương Anh Múa vớt hải quái giết tới. Càng ngày càng nhiều thủy quái đi tới. Quách Minh Du vẫn là hết sức bình tĩnh, trên khoảng không chậm rãi một lần nữa trưởng không lấy. Chỉ cần ổn định không trung, bọn họ cũng chỉ cần đối phó cái kia thủy quái Ân Tức một cái thủ hạ nói, bọn họ đã bị thủy quái cho cuốn lấy, chúng ta có muốn hay không thừa dịp cơ hội giết tới. Ân Tức hỏi, Tiên Thành cùng Ma Cung, theo thứ tự là do ai chỉ huy? Tiên Thành là Kiều Phan Phong, Ma Cung là Quách Minh Du. Ân Tức nghe lắc đầu một cái, hắn biết rõ cả hai cái đều là lão cương, không dễ dàng đối phó hỗ cao bá cho hắn nhiệm vụ không phải là cùng bọn họ quyết nhất tử chiến, đây không phải hắn mục đích, hắn mục đích chính là địa ma đảo tranh thủ thời gian, vì là cao bá xây dựng một đạo phòng tuyến cuối cùng tranh thủ thời gian, ân tước lắc đầu một cái, nói, "Không, chúng ta mục đích không phải là muốn cùng bọn họ quyết chiến, quyết chiến không phải chúng ta mục đích." Đến thời điểm đó nếu cho có lấy, mà sau còn có tiên ma giới đệ tử theo đây, không nhất định đến lúc nào, liền đến. Kia cá nhân gật gù, "Cho ta thả ra giực lòng, tiêu hủy bọn họ tàu thuyền, cho dù không thể tiêu hủy bọn họ tàu thuyền, ta cũng không thể để bọn họ thuận lợi như vậy tới đất ma đảo. Người đệ tử kia gật gù, nói, hừm, ta minh bạch, yên tâm đi, bọn họ muốn dễ dàng đến thoát khỏi những cái thủy quái cũng không có dễ dàng như vậy, phá cho ta bọn họ thuyền, công kích bọn họ thuyền, tốt nhất để thuyền kia chỉ bốc cháy. Quách Minh Du bên cạnh một cái đệ tử nói, sư phụ, không được, bọn họ muốn cắn mặc ta nhóm thuyền, chúng ta được nghĩ phương pháp ngăn cản, bằng không tàu thuyền liền muốn nước vào, bọn họ muốn chết đuối chúng ta. Quách Minh Du liếc mắt nhìn, những này đáng chết đồ vật, bị ngăn chặn sau đó, liền trực tiếp công kích tàu thuyền. Quách Minh Du mau mau thả xuống thuyền nhỏ đến, đến mặt biển đi đối phó những người muốn phá hoại tàu thuyền thủy quái. Thánh khoảng không mang theo tà giới người, theo tiến lên, tiên thành cùng ma cung người, cũng không có chú ý có người đi theo đám bọn hắn. Thời gian này phía trước đánh nhau, Huyễn Hỏa chạy về đến, nói: "Tiên thành cùng ma cung người gặp phải yêu giới người tập kích, bọn họ muốn thừa dịp tiên ma giới bên trong tiểu phái người còn chưa tới đến, giết bọn họ à?" Thi đã nghe cười nhạt một tiếng, nói: "Không thể, yêu giới người, còn không có có như vậy bản lĩnh, đổi thành người khác, còn có thể, đây chính là Quách Minh Du cùng tiểu phàm phong, đều là so sánh bình tĩnh người, muốn nuốt lấy bọn họ, không phải là dễ dàng như vậy một chuyện." Vậy bọn họ muốn làm gì? Huyễn Hỏa hiếu kỳ hỏi tám chín phần mười là muốn ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ nhanh như vậy tới đất ma đảo, hạn chế bọn họ tới đất ma đảo thời gian. nếu nói như vậy, bọn họ còn chưa hề mở ra thông đạo, nếu muốn giải phóng, còn cần thời gian. Huyễn Hòa nói nên là cái dạng này. Huyễn Hòa nói vậy chúng ta làm sao bây giờ? chúng ta có phải hay không nên đi lên hỗ trợ, trợ giúp tiên thành cùng ma cung người thoát khỏi cảnh côn khó, tiếp tục hướng về địa ma đảo. chúng ta thế nhưng là theo tiên thành cùng ma cung người lại đây, nếu bọn họ ham tại chỗ này, chúng ta lại không biết địa ma đảo đường, cũng không phải theo hãm tại chỗ này. Thánh Không Thính gật cù, cảm thấy cái kia Hòa vẫn là có mấy phần đạo lý. Huyễn hỏa còn nói thêm, ta xem tiên ma giới phái khác đệ tử, không cần bao lâu, cũng sẽ đổi theo. Thi Đằng nghe nói nói, chúng ta nên để rực long, lặng lẽ theo yêu giới thả ra rực long. Huyễn hỏa nghe nói nói, người nghĩ thông qua rực long tìm tới địa ma đảo vị trí. đã ở trên biển, chạy hai ngày, ta tin tưởng không cần bao lâu, nên đến, đi theo đám bọn hắn rực long, là trừ theo tiên ma giới người tìm tới địa ma đảo một cái khác phương pháp. Huyễn hỏa nói, đúng, chúng ta không thể chỉ dựa vào cái đám này tiên ma giới người, bọn họ nếu ở đây có lấy, đến thời điểm đó, chúng ta cũng không phải theo ở đây tiêu hao. thánh Quang không ngắt cú. Nói, cứ dựa theo lão nhị nói, phái ra rừng lòng, nhìn có thể hay không theo yêu giới những gì thú kia, tìm tới địa ma đảo vị trí. Huyến Hòa nói, chúng ta cũng không thể đến thời điểm đó giúp tiên thành cùng ma cung người đánh bờ yêu giới, cuối cùng, lại làm cho người ta bọn họ phát hiện, đem chúng ta cho cố lấy, cái này đúng là nhận không bù được mất. Thi đã nói, ta nghĩ mặt sau nó đảng phái tiên ma giới đệ tử, không cần bao lâu, cũng sẽ cùng đi tới. Đúng nha, đến thời điểm đó, nếu để cho bọn họ cũng phát hiện chúng ta, thì càng gây go. Diệp thân cuối cùng cũng coi như không cần ở cái kia đáng chết trong thiết lao mặt ở lại, mặc dù nói ở thiết lao bên trong không cần làm sinh hoạt, thế nhưng là hoàn toàn không có thời cơ, hiện tại đi ra, mặc dù có người nhìn, nhưng vẫn là có thể ngẫm lại phương pháp. Ngọc Vân đẩy một hồi Diệp thần, Diệp thân hết nhìn đông tới nhìn tây, như là muốn làm chuyện gì xấu, hỏi: "Ngươi tại cân nhắc cái gì đây?" Diệp thân dọa một cái, quay đầu lại, nói: "Đương nhiên là cân nhắc làm sao chạy trốn, ngươi lẽ nào thật sự muốn lưu lại? Đang, hắc ma linh vật hi sinh." Hắn muốn xem thử xem cái này cảnh vật trung quanh, bất quá con bé kia nói đúng, yêu giới người xác thực giảm rất nhiều hẳn là có mấy người điều ra, muốn chính mình chạy ra đi, không có dễ dàng như vậy. Vân Nhi nói, có ý gì? Nhất định phải liên thủ lại, liên thủ, liên thủ với ngươi sao? Muốn cùng những người này cùng một nơi liên thủ? Ngươi đùa gì thế? Những người kia đều tại xem chúng ta đây. Chốn hay, hay là còn có thể, nhiều người như vậy đảo tẩu, còn chưa để người ta trực tiếp kinh động. Diệp thân nói, ngươi làm sao chỉ có thể cố lấy chính mình? Khê Bạch nói, không phải là cố lấy chính mình, tình huống chính là như vậy. Những người này cũng không biết võ công, tuy nhiên ngươi là ma cung đệ tử, nhưng ta xem, cũng là nửa vời. Tuy nhiên thông minh, cũng là một cái tiểu nha đầu, nhưng cái hắn tử tuy nhiên rất trắng, nhưng cũng không biết võ công, trông thì ngon mà không dùng được, không phải là dựa vào nhiều người, còn phải xem bản lĩnh. Ngọc Vân lại nói, không cần đem những nông phu kia mang đi, chỉ đem chúng ta cái đám này tiểu hải tử cứu đi là được. Nàng suy nghĩ là, nếu những hải tử này cũng đào tẩu, như vậy yêu giới người liền không có có mồi nhử, bọn họ muốn đem Hồng Hắc Ma Linh dẫn đi ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi nghĩ đem những hải tử này cũng cứu đi. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, cứu đi bọn họ sau đó, liền phá hoại yêu giới những người kia kế hoạch?" Diệp Thần nói. "Đúng rồi." như vậy đúng là một cái phương pháp, còn có chính là nhiều người cùng một nơi trốn, ngươi thời cơ mới nhiều. chương 77, đừng thành con gà kia. chương 77, đừng thành con gà kia. như thế một hai người chạy trốn, rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm, nhiều người, bọn họ nhân thủ tuy nhiên ngược lại là tốt thời cơ. Diệp Thần la hét, ta xem ngươi thay đổi này mộng, nếu đem những hải tử này cũng mang đi, ngươi không liền đem bọn hắn cho chọc giận, bọn họ còn sẽ bỏ qua cho chúng ta, làm sao có khả năng khẳng định cần phải tìm tới chúng ta không thể? chúng ta đào tẩu một hai, còn có nhiều như vậy hải tử, bọn họ ngược lại không thiếu mũi nhử trước nhất con mắt nhắm một con mắt cũng coi như làm sao có thể nghĩ như vậy chứ làm sao chỉ có thể chú ý chính mình không để ý những người khác Vân Nhi nói không phải không chú ý những người khác ta là muốn nói ngươi làm như vậy khẳng định sẽ triệt để chọc giận bọn họ đến thời điểm đó bọn họ nhất định sẽ nghĩ phương pháp tìm tới chúng ta một lần nữa đem chúng ta nắm về chỉ sẽ chọc giận bọn họ nói không chắc giết gà dọa khỉ ngươi cẩn thận đừng trở thành con gà kia Ngọc Vân liếc mắt nhìn bên ngoài nói vậy một bên đều là lâm tử chỉ cần vượt qua đi chạy trốn tới trong rừng tìm địa phương gần nút bọn họ làm sao có khả năng tìm tới chúng ta Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, làm sao sẽ không tìm được chúng ta? Bọn họ chỉ cần là phái ra mũi so với chó mũi còn muốn yêu quái thú, rất nhanh sẽ tìm tới chúng ta. Bọn họ còn có bay lên trời đây, ngươi hướng về nơi nào chạy, ngươi còn có thể hướng về nơi nào chạy. Vậy cũng không thể chỉ lo chính mình, bọn họ tạm thời còn chưa sẽ đem chúng ta cho giết chết, bọn họ chỉ sẽ đem chúng ta nắm bể, bởi vì bọn họ còn muốn sống được mũi nhử. Đến thời điểm đó bọn họ gỡ ngươi một cái cánh tay hạ xuống, người kia cũng hay là còn sống. Sẽ không, Hồng, Hắc Ma Linh sẽ không cần những cái gai tay gai chân, bọn họ cần một cái kiện toàn, muốn khống chế ký thể những cái gây tay gây chân chỉ sẽ khiến bọn họ không tiện. Diệp Thân trầm mặc một hồi. Ha, không thể chỉ cố lấy chính mình, được cùng một nơi trốn, nói không chắc còn có thể đủ ngăn cản yêu giới năm lấy hồng. Hắc Ma Linh đây, ta không có vĩ đại như vậy. Hảo Hảo suy nghĩ một chút đi, chúng ta cùng một nơi đào tẩu. ngươi vì là lựa chọn gì ta đến giúp đỡ đây, ngươi không tìm những người khác đến giúp đỡ ngươi, ngươi không phải là tiên thành đệ tử à? Ta lại là ma cung đệ tử, chúng ta đều là tiên ma giới, nên liên thủ lại. Ai nói ta là tiên thành đệ tử? Ta không phải là tiên thành đệ tử. Vậy ngươi không phải là biết võ công sao? Ta đều nói cho ngươi, chỉ học quá một tháng mà thôi, chính mình cũng bảo hộ không. Dù sao cũng tốt hơn những này cái gì cũng chưa từng học qua. Ngọc Vân nói, ngươi thật đúng là nhìn ra lên ta. Như thế nào, đứng trong mắt chỉ có ngươi chính mình có được hay không, muốn phục hiến. Ta không có vĩ đại như vậy, ta cảm thấy xảy ra chuyện lớn, đến thời điểm đó bị bắt được, thật sẽ giết gà dọa khỉ. Xảy ra chuyện gì, ta đến chịu trách nhiệm, như thế nào. ha, ha ngươi ngược lại là thẳng giảng nghĩa khí. Đừng ba mẹ, vội vàng đem, đến thời điểm đó đại gia cùng một nơi chạy ra đi chạy trốn tới trong rừng ăn nút, bọn họ nếu phái những cái này đồ vật tìm chúng ta, chúng ta liền độc chết chúng nó. Độc chết chúng nó, ngươi đi đâu mà tìm được dược? Trước hết nghĩ phương pháp từ nơi này đào tẩu lại nói tốt không tốt. Ngược lại nhiều người như vậy chạy ra đi, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn nhiều. Cái tên này sợ chết, đặc biệt nhát gan, được không thành tựu gì." Khê Bạt nói. "Ta sợ chết, ai nói ta sợ chết, ngươi cũng, ta có cái gì không dám." Hắn từ từ vừa nghĩ, cảm thấy Tiểu Ni Tử vẫn là có mấy phần đạo lý, nhiều người trung quanh lẽ ra càng dễ dàng thành công. Vậy tối hôm nay Chúng ta được thật tốt cùng những người này thương lượng một chút, chúng ta mau chóng tìm ra một cái đảo tẩu lộ tuyến mới được. Ngọc Vân đã lấy chắc chủ ý người bên kia lại bắt đầu vung rối tử. Ngọc Vân hỏi Diệp Thần, nghĩ rõ ràng muốn chạy trốn lộ tuyến sao? Diệp Thần lắc đầu một cái. Không sao, chúng ta muốn trước đem nơi này lộ tuyến dò nhớ kỹ, còn có bọn họ trông coi vị trí, đêm nay chúng ta từ từ chết tích, khẳng định sẽ có phương pháp. Diệp Thần nghe nhợt nhạt nở nụ cười. Ta nghĩ bọn họ muốn đánh thông nơi này, ít nhất còn cần 2 ngày thời gian, vì lẽ đó để cho chúng ta thời gian hay là đủ. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, nếu như chạy ra đi làm sao bây giờ? Trước tiên tìm địa phương gần đi, ta tin tưởng sớm muộn tiên ma giới mọi người sẽ tới, chờ bọn họ chạy tới sau đó, chúng ta trở ra là được. Ngọc Vân nói, hương đông, chịu một đêm, cuối cùng là bước đi cái kia một đám đáng chết thủy quái, bất quá giết một đêm, người cũng mười phần mệt vây khốn, hai chiếc tàu thuyền, không giống trình độ đụng phải phá hoại. Bên tiêu tiểu phàm phong reo lên, quét sư minh, người bên kia thế nào? Chúng ta khoang thuyền phía dưới nước ra. Phía dưới sư phụ ở tu, phòng trừng còn muốn hai ba cái canh giờ, có thể đủ hoàn toàn sửa chưa tốt Khắc trên một con thuyền mặt quách minh du nói ở kiểu phạm phong bên người Hủy chế như nói, chúng ta tàu thuyền cũng tổn hại không ít địa phương, cũng phải cần một khoảng thời gian có thể đủ hoàn toàn sửa chữa tốt. Không biết cái này yêu giới người còn sẽ sẽ không lại tới. Bên người một cái đệ tử nói, "Nạo chỗ Phàng phong nghe đạo, bọn họ mục đích không phải là tiêu diệt chúng ta, chính là ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta nhanh như vậy chạy tới địa ma đạo." Hủy chế lắng nghe gật gù, nói, "Ừm, không tệ, tối ngày hôm qua đến bây giờ, chúng ta cơ hội là một tập cũng không rời, đều tại vị trí này, còn muốn tu bổ một trận, mới có thể tiếp tục xuất phát." Cái này yêu giới người, làm sao nhanh như vậy liền biết chúng ta muốn tới địa ma đảo. Có người hoài nghi nói. "Còn phải nhanh lên một chút đem tàu thuyền sửa chưa tốt, mau chóng xuất phát mới là quan trọng nhất." Một bên khác Quách Minh Du nói. "Chuyến này, tuy nhiên đẩy lùi yêu giới người, nhưng đánh bọn họ một trở tay không kịp, không nói thuyền kia có hay không có cho đánh chìm, cái này vừa mất hao tổn, thuyền lại bị hao tổn một ít, cái kia đi tốc độ, khẳng định sẽ nhờ đó mà chịu ảnh hưởng." Quách Minh Du bên cạnh lâu Huyền Thành nói, "Còn như vậy, mặt sau tiên ma giới đệ tử đều muốn đuổi tới chúng ta." "Đúng nha, chúng ta quá bất cẩn." Úy Trễ nhiên nói. Hay là nắm chặt sữa chữa tốt, mau chóng lên đường đi, không thể làm lỡ thời gian." Quách Minh Dù nói. Tiêu Phàm phong gật ngủ. "Thi Đả phái ra thủ hạ, để Dực Long thừa dịp trời tối, truy tung yêu giới Dực Long, thời gian này hắn thủ hạ trở về." Thi Đả vội vàng hỏi, "Như thế nào, truy tung trên sao?" Trợ thủ nói, "Ừm, truy tung bên trên, đã xác định bọn họ vị trí, chúng ta phát hiện một cái quần đảo nhỏ." "Thật sao? Quá tốt." Thi Đả mang theo kia cá nhân đi tìm đến Thánh Hoàng Không. Huyễn Hỏa nghe trở nên hưng phấn, nói, "Như vậy, chúng ta là có thể mình tới Địa Ma Đảo, không cần theo hai chiếc trầm gì, gì tàu thuyền." Thi đã nói, vậy hai chiếc thuyền phòng chừng còn muốn tu một trận, mới có thể tiếp tục tiến lên đây. Vậy chúng ta còn có cái gì dễ bản? Mau mau tới đất ma đảo đi, chúng ta muốn cướp tại bọn họ trước đợi được. Huyễn hỏa có chút nóng này lên, chúng ta có thể tránh tiên ma giới người, trước một bước đến địa ma đảo. Thánh khoảng không leo lên, cho ta thoát khỏi dưới ma giới người, tăng nhanh hành trình, một mình tới đất ma đảo. Vũ khí vẫn có một ít nồng, xem không quá xa. Đông nhiên Lâu Huyền Thành nói, sư minh, ngươi mau nhìn, có hai chiếc thuyền, có phải hay không yêu giới người, còn có muốn công kích chúng ta? Quả thật đúng là không sai ở mịt mờ trong sương mù, thật là có hai chiếc thuyền. Quách Minh Du khẩn trương lên, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là cái kia hai chiếc thuyền cũng không quay đầu lại, từ bọn họ phía bên phải đi qua. Có phải hay không là Đường Tiên Ma giới đệ tử? Không, nếu như là Đường Tiên Ma giới đệ tử, nhìn thấy chúng ta ở đây, nhất định là lại đây cùng chúng ta chào hỏi. Vậy là yêu giới đệ tử? Sẽ không, yêu giới đệ tử sẽ không từ chúng ta hậu phương xuất hiện, duy nhất có thể giải thích là tà giới người. Tà giới người, bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau sao? Đoán chừng là như vậy. Bọn họ hiện tại làm sao không theo chúng ta? Quách Minh Du nói, bọn họ khả năng đã phát hiện địa ma đảo, vì lẽ đó không thể có gì tất yếu tiếp tục theo chúng ta. Lâu Huyền Thành nghe gật gù, nói, chúng ta phải đem sự tình nói cho Kiều Sư Hình. Để chúng ta người nhanh lên một chút đem cái thuyền thương cho sửa chữa tốt, chúng ta phải nhanh một chút xuất phát. Quách Minh Du nói, cái này tà giới người, đi theo chúng ta mà sau, chúng ta đều không có phát hiện, thật sự là quá không cảnh giác. Tiêu Phàm Phong nói, thi đã bọn họ lướt qua tiên thành cùng ma cung người, tiếp tục hướng mặt trước đi, đại khái đi dòng giá một cái ban ngày, liền thấy hòn đảo. Thi Đà mau để cho người đi nói cho Thánh Khoảng Không, Thánh khoảng Không cùng Viễn Hỏa cũng đi ra. Huyễn Hoa nói, đây chính là chúng ta nên muốn tìm địa ma đảo chứ. Thánh Khoảng không nói, mau mau cho ta phái ra rực lòng, đi kiếm rõ ràng đây có phải hay không địa ma đảo. Nếu địa ma đảo, cái này hồng, hắc ma linh đến cùng phong ở vị trí này, thì đã mau để cho chính mình đệ tử đi sắp xếp. Còn nói thêm, ta vương, chúng ta bây giờ lên đảo hay là chậm một chút lại lên đảo đây. Hắn có chút sợ sẽ sẽ, sẽ không nhận yêu giới người tập kích, áp sát tiên ma giới đệ tử đã chịu đến yêu giới người tập kích. Thánh Khoảng không ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, nói, ngày hôm nay rất nhanh sẽ hắc, cũng không kém cái này giữa biết, trước tiên phái ra rực lòng đi kiếm rõ ràng, chúng ta chuẩn bị một chút chậm một chút lên nào, sắp trời đã tối, đám kia hài tử, xem con vịt đồng dạng chạy trở về lớn lồng sắt. Bên ngoài lặng lẽ, chỉ có kỳ quái động vật tiếng theo, không ngừng chuyển tới. Những cái khai sơn công tượng hay là lưu một nhóm, thừa dịp tối đêm tối tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Ngọc Vân liếc mắt nhìn bên ngoài, bên ngoài lặng lẽ, ra xa xa, cái kia trong độc khẩu, có người bảo vệ, không có người nào đi lại. Tựa hồ trải qua những ngày gần đây, bọn họ cũng trầm trầm thả lòng cảnh giác. Ngọc Vân nhỏ giọng hỏi, đại gia hỏa, các ngươi biết rõ chúng ta đang làm gì? Nơi này là gì nơi? Nếu lưu lại sẽ xảy ra chuyện gì sao? Những người kia dựa đi tới, hai mặt nhìn nhau. Xem ra ta cũng chỉ có thể nói cho các ngươi, bên ngoài những người kia là yêu giới đệ tử, chúng ta tại địa ma đảo, bọn họ muốn đánh toàn bộ nói, thả ra phong ngàn năm ma linh, chúng ta sẽ là dẫn ma linh ngồi nhử, đến thời điểm đó ma linh sẽ lên chúng ta thân thể, nếu ma linh không thích nói sẽ đem chúng ta hút khô, biến thành thây khô, ta nghĩ cũng là mấy ngày này, bọn họ liền biết đánh toàn bộ nói. Những người kia có chút ngạc nhiên, không biết nha đầu này đến cùng muốn nói cái gì. Ta muốn cùng các ngươi nói là, chúng ta rốt cuộc là lưu lại, hay là nghị phương pháp đào tẩu, nếu ở lại chỗ này, rất có thể liền sẽ trở thành hấp dẫn ma linh ngồi nhử, đến thời điểm đó, ma linh sẽ đem chúng ta hút khô giết chết chúng ta, ta cũng định không thể ở lại chỗ này, được nghị phương pháp đào tẩu, không biết các ngươi ý kiến. Chương 78, chân ngươi giải nha. Chương 78, chân ngươi giải nha. Ngọc Vân cho bọn họ phân tích một trận, bọn họ biết rõ lưu lại nguy hiểm. Có cái tuổi tác lớn một ít nói, đào tẩu, làm sao đào tẩu, núi này bên trong đều là bọn họ người, liền cái kia trong độc đầu, 10 cái đeo đao, tổng số quái thú bảo vệ lấy, chúng ta rất khó độ xuất đi, cho dù thật từ nơi này chạy ra đi, chúng ta làm như thế nào rời đi hòn đảo này? liền dựa vào chúng ta cái này chừng 30 đứa bé sao đúng nhưng theo ta phân tích tiên ma giới người đã hướng về địa ma đảo tới ngọc vân nói ngươi lại biết rõ bởi vì yêu giới giảm rất nhiều người bọn họ nhất định là phụ trách đi ngăn cản tiên ma giới người cho nên mới sẽ thiếu nhiều người như vậy còn có chúng ta nhất thời giữa biết là trốn không thoát hòn đảo này nhưng chúng ta có thể nghĩ phương pháp ở trong đảo cất giấu chờ đợi tiên ma giới người quá tới cứu chúng ta có người nói nói hay là quá nguy hiểm còn không bằng ở lại chỗ này có ăn ở lại chỗ này ngươi khó nói sẽ không sợ đến thời điểm đó đem ngươi đưa đi làm ma linh nội nhử hít khô biến thành giòm bí nha, bây giờ không phải là còn không có có mở ra hả? Ha ha, đến thời điểm đó hết thể đều trễ, mở ra, liền đợi đến từng cái từng cái đưa đi bị cái kia ma linh hút khô. Ngọc Vân tiếp tục nói, hiện tại chúng ta là tự do có thể thông qua giúp lẫn nhau, mượn cơ hội đào tẩu, đương nhiên ta sẽ không cưỡng bức các người, ta là không thể nào ở lại chỗ này, chờ bọn họ đem ta đưa đi đút cho ma linh. Chính các ngươi nhìn làm, nếu đồng ý, vậy hãy cùng ta làm lớn một phen, có thể chúng ta thật có thể đủ chạy ra đi đây. Ngươi nói là thật, những thứ này là yêu giới yêu ma, nơi này thật sự là địa ma đảo. Có người không tin hỏi. Ngọc Vân nói: Ngươi còn tưởng rằng ta ở đây với các ngươi đùa giỡn đây, không dối gạt các ngươi, ta là ma cung đệ tử, ta nhận ra trên tay bọn họ phù hiệu, chính là yêu giới phù hiệu. Ngươi xem bọn họ còn có yêu thú. Ta tin tưởng, đến thời điểm đó, bọn họ nếu nắm lấy hồng ma linh cùng hắc ma linh, hay là muốn đem chúng ta giết chết, nếu không thì liền sẽ bắt chúng ta đến áp chế tiên ma giới người, ngược lại không có tốt hậu quả. Ta khuyên các ngươi, vẫn là nghe ta một câu, tốt tốt làm một vô lớn, trước hết nghĩ phương pháp đào tẩu, trong rừng ẩn nút, đợi được tiên ma giới người tới cứu chúng ta. Thiên ma giới người đến lúc nào đến, còn không biết đây. Có người nói nói. Những người này đã lôi ra đi vài ngày, ta tin tưởng bọn hắn rất nhanh sẽ có thể đến. Cái này chỉ do ngươi đoán mà thôi, không có cái gì căn cứ. Vậy ngươi cho là chúng ta hiện tại ở đâu bên trong? Cho rằng tới nơi này nghỉ phá. Đừng nằm mơ, thật sự cho rằng đến thời điểm đó bọn họ liền sẽ bỏ qua cho chúng ta. Kia cá nhân không có gì để nói, hắn còn là rất sợ sệt. Có người hỏi, ta là nghĩ, thật có thể thoát được sao? Những quái thú kia có thể so với cho săn còn muốn hung. Đương nhiên, cái này ta có phương pháp, ta sẽ thả ra đồ vật đến đối phó bọn họ. Có người không tin, nói: "Ngươi có thể thả cái gì tới đối phó cái kia vài con quái vật? Ta sẽ thả nước chạy tinh thú, có tiên thú sẽ trợ giúp chúng ta. Ngươi một đứa bé, có thể có bạn lấy gì?" Diệp Thần đứng ra, nói: "Ta là tin tưởng nha đầu này, ta nghĩ những người kia không hẳn sẽ thả ra những cái này đồ vật đến đem chúng ta cho cắn chết, bọn họ còn muốn sống sót nuôi nhử. Hồng Ma Linh cùng Hắc Ma Linh muốn kiện toàn muội nhử. nhiều lắm chính là đem chúng ta bắt về tới nơi này, một lần nữa nhốt tại nơi này, bởi vì bọn họ cần chúng ta đến giúp bọn họ dẫn ra cái kia hồng. Hắc Ma Linh, vì lẽ đó tối đa cũng đã bắt về tới đây, nếu như vậy Chúng ta vì sao không thử một chút có thể hay? Không thật chạy ra đi, chờ chết không đáng." Diệp Thần vừa nói như thế, liền có người nói, "Ta tham gia." Theo sát lấy lục tục cũng tỏ thái độ, cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhiều lắm, cũng chính là lại một lần nữa bị tóm trở về thôi, không, có cái gì tổn thất, vì sao không thử một chút?" Có người lại hỏi, "Vậy đến thời điểm đó, chúng ta làm sao đào tẩu?" Ngọc Vân nói, từ ta cùng hắn, đem những cái trông coi người dẫn ra. Các người theo nha đầu này hướng về lâm tử đào tẩu. Khê Bạch vừa nghe, nói, "Không, Vân Nhi, chúng ta không thể tách ra." Ngọc Vân nhưng phất tay một cái, nàng đang nghĩ cái này khê bạch dù sao cũng là ma cung đệ tử, biết một chút pháp thuật, rất có thể đến thời điểm đó sẽ giúp được với, cũng không thể không có một cái nào không biết pháp thuật người chỉ huy bọn họ, đến thời điểm đó gặp phải chuyện gì không cũng chỉ có thể như là heo tử một dạng bắt bọn hắn, diệp thân lại biết rõ dẫn ra những người kia nguy hiểm, nói, hay là hai người các ngươi đi đem những quái thú kia dẫn ra, ta dẫn bọn họ đào tẩu, ngươi liền không thể nam tử hắn một ít, ngọc vân đương nhiên biết rõ tên kia đang suy nghĩ gì, ta thật không biết cái gì pháp thuật, ngươi tại sao liền cần phải chọn tới ta, bởi vì ngươi chân dài nha, ta chân dài, có ý gì, chân dài chạy trốn nhanh nha vậy ngươi chân ngắn không phải là cùng ta một khối đừng ba mẹ ngọc vân đông nhiên bày ra tấm bản đồ kia đến nói đây là ta hôm nay vẽ bản đồ lúc chưa đợi ăn cái gì thời điểm bọn họ vương lòng nhất chúng ta liền lựa chọn lúc chưa đợi đảo tẩu đến thời điểm đó ta cùng hắn từ bên này chạy nhất định sẽ đem mấy người dẫn ra trông coi các ngươi người thì càng ít các ngươi là có thể từ một hướng khác đào tẩu bọn họ còn muốn lưu mấy người đến xem những cái công tượng nhất thời giữa biết còn chưa sẽ phái ra rất nhiều người đi bắt các ngươi đây là các ngươi thời cơ vân nhi ta còn là theo ngươi khê bạch nói Ngọc Vân nói, võ công của ngươi cũng không tệ lắm, còn sẽ không thú. Đến thời điểm đó, bọn họ rất có thể sẽ phái ra dị thú theo đuổi các ngươi. Ngươi muốn trợ giúp bọn họ đối phó những quái thú kia. Thế nhưng là, yên tâm đi, bọn họ đến thời điểm đó biết rõ các ngươi cũng đào tẩu, sẽ bỏ qua cho chúng ta, trở về bắt các ngươi. Ta không có vấn đề. Đến thời điểm đó ta sẽ nghĩ phương pháp tìm tới các ngươi. Không có đường hỏi để chứ. Ngược lại, các ngươi có thể trốn bao xa, bỏ chạy bao xa, đừng động nhiều như vậy. Trước tiên trong rừng giấu ở, chờ tiên ma giới người tới cứu các ngươi. Diệp Thân nói. Ta cảm thấy nếu có thể đủ kích động những cái công tượng, cùng chúng ta cùng một nơi chạy trốn, tỷ lệ thành công sẽ càng thêm lớn. Có người nói nói, thế nhưng là bọn họ còn không biết chúng ta đến cùng đang làm gì đó. Cha ta ở bên trong, ta có thể để cho hắn nói cho những cái công tượng. Có cái bé trai nói, Lâm, đi, sáng sớm ngày mai, ngươi liền lặng lẽ cùng cha ngươi cha nói một chút, để hắn nói cho những cái công tượng, đến thời điểm đó muốn chạy, liền chạy đi, không muốn chạy, lưu lại, ta sẽ không cấm cầu. Ngọc Vân nói, cái kia bé trai gật gù. Ngọc Vân nói, nhớ chưa có, nhất định phải nhớ kỹ nha, buổi trưa dồn dập tàn ra, khê bạch vẫn rất sốt ruột. Diệp thân nói, nếu không ngươi theo ngươi chủ nhân, ta mang những người kia. Ngọc vân đá hắn nhất cước, nói, ngươi sẽ không chế tiên ma thú sao? Diệp thân lắc đầu một cái, vậy ngươi đến thời điểm đó giúp thế nào trợ giúp hắn nhóm? Vậy ngươi cũng không cần kéo lên ta nha, tuy nhiên ta chân dài, ngươi có thể ở đám người kia tìm mấy cái chân càng dài. Ngươi thật sự là ném tiên ma dưới mặt. Ta đều nói cho ngươi, ta vẫn không tính là là chân chính tiên ma giới đệ tử, ta chán ghét tiên thành phái. Ngọc vân lạnh lùng nở nụ cười, ngươi xem không nổi ta cũng không có cách nào, ai không sợ chết? Diệp thân nói. Cao ba bố trí một phen, trở về đến nơi đóng quân. Thời gian này Ân tức cũng trở về. Bọn họ đang ăn đồ vật. Ân tức chính nói bọn họ cho tiên ma giới một quyền đòn nghiêm trọng. Vào lúc này đợi, chạy tới một cái đệ tử, bẩm báo, có hai thuyền người từ bờ tây lên đảo. Ân Tước nghe đứng lên, reo lên, làm sao có khả năng? Ta đã cho bọn họ trọng thương, bọn họ không thể sẽ nhanh như thế liền lên đảo. Ít nhất muốn buổi tối ngày mai, mới sẽ tới đạt mê vụ đảo. Thật giống không phải là tiên thành cùng ma cung người. Cao Bá Cả kinh, hỏi, không phải là tiên thành, không phải là ma cung, đó là tiên ma giới đường đệ tử thật giống cũng không phải tiên ma giới đệ tử. Tịch Sơn quỷ nói, ngươi có thể nói hay không một câu khẳng định, rốt cuộc là người nào lên đạo. Người đệ tử kia lắc đầu một cái, nói, quá xa, bọn họ hay là cải trang trang phục, thiên có quá đen, xem không rõ lắm. Cao Ba trầm mặt một hồi nói, rất có thể là tà giới người. Ân Tước ngẩng đầu lên, nói, làm sao có khả năng, cái này tà giới người làm sao có khả năng có con đường này đổ, cái này liền không được biết, cũng không có trọng yếu như vậy. Tịch Sơn quỷ nói, vậy chúng ta nên làm gì? Hiện tại ít nhất còn cần hay ba thiên tài có thể mở ra đây, nếu như bị tà giới người cắn bảo. Tiên Ma giới người rất nhanh sẽ sẽ tới, đến thời điểm đó, chúng ta chính là đem tất cả mọi người phái ra đi, cũng chưa chắc liền có thể đủ ngăn được bọn họ. Đến thời điểm đó nếu sở hữu Dực Long vượt trên đến, chúng ta là đối giao trên trời, vẫn là đối với giao mặt đất. Đương nhiên Tịch Sơn Quỷ bên cạnh một cái thủ hạ nói, ta ngược lại là có một cái phương pháp, cũng không biết có thể thực hiện hay không, khả năng có thể ở ngắn thời gian để đến được phong cửa. Nói chuyện là Tịch Sơn Quỷ đắc lực nhất một cái thủ hạ, gọi là Cựu Tuyệt, Tịch Sơn Quỷ rất thật tốt suy nghĩ cũng là người này ra. Cựu Tuyệt, ngươi có cái gì tốt phương pháp liền nói. Chúng ta đã đào 3 ngày, tuy nhiên còn cần hai, Ba Thiên có thể hoàn toàn mở ra bất quá, có thể căn cư ở trong đó rách nát thông đạo, phán đoán phong ấn đó nhập khẩu, nên ở nơi này cái sườn núi, ta hôm nay xem qua, cái này một khối khu vực là khoảng không, chúng ta có thể dùng một phần hóa dược, đem nơi này cho nổ tung. người điên, đến thời điểm đó lại nổ sụp làm sao bây giờ? thật vất vả mới đào được nơi này, nổ sụp, liền toàn bộ cũng bùi. Thạch Sơn bị nói, cái tiêu Cựu tuyệt nghe túi đầu ân tức liếc mắt nhìn cao bá, hỏi, lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? trước tiên không cần gấp gáp như vậy, ngươi bây giờ mau chóng buộc bọn họ đem nơi này đào thông, nhìn có thể hay không đủ mau chóng mở ra. Hắn cảm thấy sự tình còn không có có khẩn cấp đến như vậy mức độ. Cái kia Ân Tước nghe gật gù. Cao Bá còn nói thêm, cũng làm một tay chuẩn bị, nếu thật sự không thể càng nhanh hơn, đến thời điểm đó liền nổ tung. Ân Tước lại là gật gù. Ta giới người, làm sao so với tiên ma giới người đến còn nhanh hơn, thật sự là ngoài ý muốn." Tịch Sơn quỷ nói. Chương 79. Ngươi là thần thánh phương nào? Chương 79. Ngươi là thần thánh phương nào đã lúc nửa đêm, Diệp Thần không có ngủ, Ngọc Vân ngủ ở bên cạnh hắn. Lo lắng trời sáng bắt ngươi, giết gà dọa khỉ thật sao?" Ngọc Vân hỏi. Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng nói ta sợ người ta đem ngươi bán được thanh lâu đúng ngươi nếu là ở tiên thành chạy thế nào đi ra ngọc vân hiếu kỳ hỏi không thích liền chạy diệp thần hồi đáp người nhà ngươi đây cũng chết cha ngươi là tiên thành người nào làm sao hỏi như vậy nếu không thì ngươi làm sao tiến vào được tiên thành ngươi sẽ không cùng tiên thành một chút quan hệ cũng không có đi có thân thích là ở tiên thành thân thích tiên thành tốt như vậy làm sao lại chạy đến tiên thành được không ta cảm thấy không một chút nào được bên trong có loại toán phụ bầu không khí ngươi đối với tiên thành có cửu thị ngọc vân nói Ngươi làm sao lại tòng ma cung chạy đến bên này?" Diệp Thần cũng hỏi. "Tới chơi nha." Liên ngươi cùng cái kia ngốc nha đầu, ngươi liền thật không sợ người ta đem hai người các ngươi cùng nhau bán được thanh lâu. Cái kia con mắt trừng lại đây, không phải sao? Không cho một người bồi tiếp người, ít nhất có mấy cái đại nhân, ta xem con bé kia so với ngươi sở nhiều." Ngọc Vân cười nhạt một tiếng. "Ta xem ngươi ngược lại là không đáng kể, ngươi sẽ không sợ tỷ tỷ của ngươi lo lắng ngươi. Ngươi lại biết rõ tỷ tỷ ta lo lắng ta. Xem ra ngươi xác thực không sợ ngươi tỷ tỷ lo lắng ngươi, ta muốn là tỷ tỷ của ngươi, liền hy vọng ngươi có chuyện." "Có ý gì?" Mẹ ngươi không phải là lão bắt nạt nàng à? Cha ngươi lại không thương yêu nàng, nàng nếu trở thành cha ngươi duy nhất nữ nhi, cái kia không thì có người yêu thương nàng. Ngươi còn biết mẹ ta bắt nạt nàng, ngươi đến cùng thần thánh phương nào? Ta cũng không phải cái gì thần thánh phương nào, chỉ là cùng tỷ tỷ của ngươi ngủ qua. Nói vớ nói vẩn, tỷ tỷ ta còn sẽ cùng ngươi nói những này, ngươi đến cùng theo ta tỷ tỷ quan hệ gì? Nàng tin tưởng mình tỷ tỷ sẽ không tùy tiện cùng người khác nói những này, ngọc tình dĩ nhiên cùng người này nói vậy chút, làm sao có thể không nhượng nàng nghi hoặc đây? Ta cảm thấy ngươi muốn là có thể còn sống trở về, nên quan tâm nhiều hơn ngươi một chút tỷ tỷ. Nàng tuy nhiên lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng là thật đáng thương, nội tâm cũng có như vậy một chút tự ti, ngươi nên giúp nàng một chút. Ngươi vẫn rất quan tâm tỷ tỷ ta. Tuy nhiên nàng rất tự tin, nhưng nàng cũng rất muốn đạt được người khác quan tâm. Ngươi thích ta tỷ tỷ? Không có. Ngươi thừa nhận, cũng không có ai sẽ nói ngươi cái gì, tỷ tỷ ta như vậy để ngươi chảy nước miếng, không có mấy người che lại được. Diệp thân nhợt nhạt nở nụ cười. Ngọc Vân nói, nói không chắc, ta còn có thể tác hợp các ngươi đây, có thể có rất nhiều người cũng thích ta tỷ tỷ. Ở ma cũng sao? Đương nhiên, thích nàng người không chỗ nào không có. Ngươi cũng cảm thấy tỷ tỷ của ngươi đẹp đẽ đi, ta cũng rất đẹp nha. Diệp Thần ngắm một chút lắc đầu một cái, ý tứ gì đây? Ngọc Vân hỏi. Không phải là một đẳng cấp, nhưng ta so với ta tỷ tỷ thông minh nha, đây là nàng không thể cùng ta tương so với. Diệp Thần lại là cười cười. Ngươi thích ta tỷ tỷ đẹp đẽ mà thôi, đa sầu đã cảm. Tỷ tỷ ta có ngươi nói như thế đa sầu đa cảm à? Ta chỉ cảm giác nàng rất xem một cái ca ca. Diệp Thần vừa cười. Thật. Ngọc Vân lại hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng ta tỷ tỷ là tại sao biết? Ở một cái đen nhánh hang núi bên trong, chúng ta liền cho sắp xếp ở cùng một nơi chúng ta tướng hẹn vượt qua một đêm, một cái lãng mạn đêm tối. Ngươi tại mộng du đi, còn đen nhánh hang núi bên trong. Ngươi không tin sao? Tỷ tỷ ta làm sao có khả năng sẽ cùng ngươi tại một cái đen nhánh hang núi bên trong? Ngươi không tin cũng không có cách nào bất quá, nếu trở lại, nhiều trợ giúp ngươi một chút tỷ tỷ, dù sao cũng là anh em ruột một hồi, còn gặp phải như vậy một cái mẹ kế, ngươi muốn phải không trợ giúp nàng, ai có thể đủ trợ giúp nàng? Diệp Thần nói. Xem ra ngươi vẫn đúng là thích ta tỷ tỷ. Nếu không thì không biết cái này giống như quan tâm. Không phải là ta thích tỷ tỷ của ngươi, là tỷ tỷ của ngươi thích ta làm sao có khả năng, cái này là chuyện không có khả năng. Tỷ tỷ ta sẽ không dễ dàng yêu thích người khác. Vậy đương nhiên, ai bảo nàng đụng với ưu tú như vậy một cái ta, khẳng định không thể bình tĩnh. Ngươi khoác lác thời điểm thật sự là đặc biệt muốn ăn đòn. Ngươi không tin cũng không có cách nào, những này cũng không thể có quan hệ gì, bởi vì ta cũng quyết định rời đi. Ngươi muốn tự sát, ngươi có thể hay không muốn chút được, động một chút là tự sát. Tỷ tỷ ta cũng là rời đi mà cung hơn một tháng mà thôi, không thể dễ dàng thích người khác. Chuyện gì đều có thể đủ phát sinh. Ngọc Vân nửa tin nửa ngờ, nói, ngươi là cảm giác mình không xứng với tỷ tỷ ta sao? bất quá ngươi yên tâm, rất nhiều thích ta tỷ tỷ mọi người là thẳng tự thi. Diệp thân giả cười một cái, nói, Nam Hải tử nên trí ở bốn phương, trước tiên tốt tốt làm một việc lớn, đây mới là Nam Hải tử phải làm nhất sự tình. Làm một việc sau đó, trở về cưới tỷ tỷ ta sao? Diệp thân mỉm cười, đến thời điểm đó, nàng đã sớm lập gia đình, còn có cái gì có thể có thể chờ ngươi trở về cưới nàng? Ngọc vân tiếp tục nói, ta cũng biết tô trạch dương đặc biệt thích ta tỷ tỷ, vì ta tỷ tỷ có thể trả giá tất cả. Diệp thân nhưng lạnh lùng nở nụ cười, nói, nàng không xứng với tỷ tỷ của ngươi, người này lòng dạ quá nhỏ, dễ dàng kích động rất nhiều chuyện cũng xem không mở được không đại sự tình gì ngươi còn nhận thức triển trạch đây nhận thức ngươi như thế nhận định có phải hay không quá mức tự cho là đúng đây người này lớn lên là dạng gì kỳ thực vẫn có dấu hiệu lúc còn nhỏ đợi cũng có thể thấy được vậy ta xem ngươi làm sao cũng không giống một người tốt lớn lên nhất định là một người xấu ngươi đây mới là tự cho là đúng phán đoán Diệp thân nói xem ra ngươi thật sự là nhận thức tỷ tỷ ta nhưng ta tỷ tỷ xưa nay không có nói lên ngươi người này nha cũng chính là mới mới vừa quen nàng làm sao có khả năng sẽ ở trước đây nói lên ta đến đây A, ngươi nói ta có chút hồ đồ. Ngọc Vân nói, làm sao lại hồ đồ? Tỷ tỷ ta xem như một cái so sánh giấu được người, cho dù cùng ngươi biết, cũng là hơn một tháng, nàng làm sao có khả năng sẽ tùy tiện nói cho ngươi trong nhà sự tình? Diệp Thần cười nói, ta lớn lên tương đối xoáy một điểm đi. A Phi, cái gì A Phi? nói ta nói được không đúng sao? Nếu không thì ngươi giải thích cho ta một hồi. Ngươi nhất định là dùng âm mưu quỷ cái gì, bằng không chuyện không có khả năng. Ha ha, nguyên lai like ngươi là nhìn ta như vậy đây. Ngươi vẫn còn biết tỷ tỷ ta và phát triển trạch ca ca sự tình, quá không đơn giản ta đều có chút sợ sệt, ngươi là không là bởi vì cái gì mục đích mới tới gần ta? đúng, ta có mục đích gì? trực tiếp trên đầu này bất cứ lúc nào cũng có thể đưa mạng thuyền giặc, ta là không phải là ngại mệnh dài đây. Ngọc Vân nghe vui cười hớn hở cười. ngươi không nhà không dựa vào, không đại tiên thành, ngươi nghĩ đi nơi nào nha. thẳng thắn theo ta hồi ma cung đi, nếu như có thể còn sống rời đi. cái này hai tỷ muội thật đúng là một đường, động một chút là lệnh người theo về nhà. nói, ngươi cho rằng ta là một cái dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiệt mà ngươi thật tính toán đi xông ra một phen sự nghiệp tới. vậy đương nhiên, ta phải xông ra một phen sự nghiệp. Ngươi tại sao phải muốn xông ra một phen sự nghiệp? Có phải hay không chịu đến cái gì kích thích? Hay là bởi vì ngươi cảm thấy không xứng với tỷ tỷ ta, nhất định phải xông ra một phen sự nghiệp. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ ngươi xông ra một phen sự nghiệp, tỷ tỷ ta sớm lập gia đình sinh con, không có ngươi phần. Ngươi rất hy vọng ta với ngươi tỷ tỷ ở một chỗ sao? Ngươi cũng còn không biết ta là một cái dạng gì người. Nếu ta thật sự là một cái người xấu, tỷ tỷ của ngươi không phải gây võ à? Diệp Thần nói, không thành vấn đề. Ta sẽ phân tích phân tích, sau đó sẽ làm ra phán đoán. Không thể để ta tỷ tỷ cứ như vậy tùy tùy tiện tiện gả đi. Diệp Thần nghe nọ nụ cười. Bất quá ta ngược lại là có thể cùng tỷ tỷ ta nói một chút, nhượng nàng chờ nhất là ngươi. Vậy hay là đừng, đừng đến thời điểm đó ta chưa có trở về, làm hại tỷ tỷ của ngươi trực tiếp liền biến thành một cái lao nữ nhân, không được trở về trách cứ ta. Ta đến thời điểm đó phụ trách không nổi. Diệp Thần nói. Ngọc Vân nghe ha ha cười. Ta thật rất tò mò, ngươi là tại sao biết tỷ tỷ ta? Cũng nói, ở một cái trong động. Ta nghĩ như thế nào, trong vòng một tháng, tỷ tỷ ta không thể dễ dàng đi yêu thích một nam hải tử. Đây càng thêm nói rõ ta bị chỗ, nói rõ ta đủ đủ yếu tố nha. Đừng tự tin như vậy. Ngươi mị lực, ở chỗ này của ta chính là một cái tiểu khiếu hoa tử, còn đủ đủ ưu tú đây, so với ngươi ưu tú người, một cái sợ chết quỷ. Chớ xem thường ăn mày, cho dù là một tên nhà quê, cũng có nhà quê ưu điểm. Nhà quê còn có nhà quê ưu điểm đây, ta xem nhà quê ưu điểm chính là sẽ làm ruộng. Diệp Thần ha ha cười cười. Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì nha? Ta xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn là ở tiên thành, tốt tốt, làm sao sẽ ra ngoài làm một người tên là ăn mày đây? Vậy ngươi ở Ma Cung, lúc đó chẳng phải tốt tốt, chạy thế nào đi ra hồ đi chơi, cuối cùng bị người bắt tới nơi này. Ta là ham chơi lần này xem như rơi vào bẫy dập, lần này giải trí nhớ đi, cái gì giải trí nhớ? sống sót ra ngoài còn dám hay không hồ đi chơi, cái gì hồ đi chơi? ta mới không sợ cái này đây, xem ra ngươi so với ta càng gân to, lần này cũng chưa chắc có thể chạy thoát được, ngươi bây giờ lại một điểm sợ sệt chi tâm cũng không có, ngươi rất sợ sệt sao? ta đương nhiên sợ sệt, cái kia tâm đều sắp nảy ra, Diệp Thần nói, vậy ngươi còn đi không? ngươi sẽ không sợ ngươi đã đi là không thể trở về, vậy cũng không có cách nào, người này nên dàn thời điểm hay là muốn tốt tốt vặt một hồi, nếu không thì làm sao biết mình còn sống? hắn nhất định phải làm một phen sự nghiệp, vì là chết đi nương, giành lại một phần mặt mũi. Ta phải trở lại tốt tốt hỏi một chút tỷ tỷ ta, đến cùng cùng ngươi xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy nàng sự tình. Cũng nói tỷ tỷ của ngươi thích ta, đánh chết ta cũng không tin. vậy cũng không có cách nào, luôn có một ngày ngươi sẽ tin tưởng. nàng nếu là thật thích ngươi, ngươi nhất định là dùng thủ đoạn gì. Ta buồn ngủ, thật vây khốn, trời sáng không biết là lên núi đau, hay là xuống chảo dầu đây, hay là sớm một chút ngủ. Ngọc vân ban tín bán nghi nằm, cái kia trong óc đang suy nghĩ cái gì, không biết tiên ma giới thời điểm lúc nào mới có thể đến. Nói rõ nhất định phải đến thời điểm đó, chúng ta cũng cho người ta giết." Diệp Thần nói. "Không cần nói như vậy ủ rũ nói thành à ta cũng không muốn nói loại này ủ rũ, đừng nói, khí trời rất lạnh, mau mau đến lẫn nhau ấm." Diệp Thần nói. "Lẫn nhau ngươi đầu nha, lẫn nhau ấm." Bóng đêm càng ngày càng sâu, xung quanh lặng lẽ, ta giới người rất nhanh sẽ biết rõ phong ấn động khẩu vị trí cụ thể. Chương 80. Lấy tổ yến ngươi đầu chôn hỏa dược đâu. Chương 80. Lấy tổ yến ngươi đầu chôn hỏa dược đâu. Thi đã trở về, tìm tới Thánh khoảng không. Thánh khoảng không bọn họ đã tiến vào rừng rậm, lúc này đã nửa đêm. Thi đã nói Hừ, đã phát hiện bọn họ vị trí. Ở đông nam phương hướng, ở một cái đỉnh núi trên sơn núi. Huyến hòa hỏi, vậy không có cho yêu giới người phát hiện đi. Khả năng bọn họ đã phát hiện, từ chúng ta lên đảo một khắc đó liền phát hiện, chỉ là bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài. Nếu bọn họ phát hiện, đêm nay sẽ sẽ không cũng giống đối phó tiên thành cùng ma cung như vậy đối phó chúng ta đây. Huyền Hỏa có một ít lo lắng nói, không biết, nhìn dấu dấp cũng không biết. Nếu như bọn họ sẽ không biết, đó chính là chờ chúng ta đi qua. Vậy cũng sẽ không, bọn họ khẳng định sẽ không để chúng ta dễ dàng đi qua, khẳng định sẽ làm một điểm gì đó. Thi đã nói làm một điểm gì đó, ta cảm thấy thời gian này phương pháp tối ưu nhất chính là tập kích chúng ta, trừ phi bọn họ rất nhanh sẽ mở ra phong ấn, sắp liền đạt được ma linh, vì lẽ đó không thể có gì tất yếu. Huyễn Hoa nói. Thi đã nói, nên không thể nhanh như vậy. Nếu là thật nhanh như vậy, bọn họ tối ngày hôm qua liền không cần phải đánh lén tiên thành cùng ma cung tàu thuyền, nhưng bọn họ tối ngày hôm qua đánh lén, vì lẽ đó nên không thể nhanh như vậy. Huyễn Hoa gật cù. Thi Đản còn nói thêm, đoán chừng là bọn họ biết rõ chúng ta tới, biết rõ tiên ma giới người đều tại mặt sau, hiện tại không cần thiết tới đối phó chúng ta. Sợ đến thời điểm đó bị chúng ta cuốn lấy bên kia tiên ma giới người lại tới, bọn họ đối phó không. Huyền Hỏa nói, "10 phần khả năng là cái dạng này. Chúng ta trời sáng còn phải tăng nhanh hành động tốc độ." Thi đã nói, "Thánh khoảng không đặc cụ, nói, đêm nay hay là muốn cảnh giác một hồi, mặc kệ bọn hắn sẽ sẽ không nghĩ ra cái gì phương pháp đến đánh lén chúng ta, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, đừng đến thời điểm đó xem tiên thành cùng ma cung người, cho đánh một trở tay không kịp." Thi đã nói, "Tiên Tâm đi, ta đã đem nhân thủ bố trí ra ngoài, nếu bọn họ chạy tới, không ra một dạng bên trong, chúng ta là có thể phát hiện." Ở trụ sở. Yêu giới người bắt đầu có chút không bình tĩnh. Lão Tam Tịch Sơn Quỷ có một ít sốt ruột. Thời gian này có người trở về bẩm báo, nói những cái lên đảo người, ở đâu một vị trí nghỉ ngơi. Lão Nhị Ân Tôn nói, cái này tà giới người, đến thật đúng là rất nhanh. Tịch Sơn Quỷ nghe gật gù, nói, chúng ta có phải hay không nên xem đối phó tiên ma giới người, cho bọn họ nhất cái đây. Yêu Vương Cao bá đương nhiên cũng nghĩ tới cái vấn đề này, lắc đầu một cái, nói, không. Tối ngày hôm qua mới giết một trận, tối hôm nay lại cùng tà giới người dây dưa bên trên, bọn họ người cũng không cần nghỉ ngơi, trời sáng tiên ma giới người cũng sẽ tới đạt đảo bên trên, hắn còn muốn bảo tồn thực lực đến thời điểm đó dùng một lát đây băng vào chúng ta một phái đối phó tiên ma giới cũng rất khó hiện tại tà giới người lại đến trời sáng tiên ma giới người cũng sẽ cùng theo đến chúng ta không có nhiều như vậy tinh lực đến đối phó bọn họ ân tư nói cao bá nghe gật gù tịch sơn quỷ nói thế nhưng là chúng ta bây giờ còn phải cần một khoảng thời gian có thể đủ mở ra cao bá trải qua mấy canh giờ hạ xuống tựa hồ nghị thông suốt nói trời sáng cứ dựa theo kiểu tuyệt ở chỗ này thuận tiện trên trôn hỏa dược muốn nổ tung sao nếu như không có phương pháp tốt hơn vì là tranh thủ thời gian vậy thì trực tiếp nổ tung Cao Ba tựa hồ đã có một ít không kịp đợi. Kỳ thực Tịch Sơn Quỷ cũng có chút không kịp đợi, chỉ là không có nói ra. Tịch Sơn Quỷ nói: "Được, nổ tung. Ngươi nên đào đào, cũng thuận tiện trên chôn hỏa dược, đến thời điểm đó, đem chúng ta bức cho gấp, liền nổ tung. Bất quá ngươi được chờ ta hiệu lệnh, ta để ngươi nổ tung thời điểm, ngươi lại nổ." Tịch Sơn Quỷ nghe gật gù, nói: "Ta chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể chôn xong thuốc nổ. Nhớ kỹ, lưu một nửa hỏa dược nổ tung cấm khẩu." Yên tâm, chúng ta mang đến thuốc nổ vẫn tương đối nhiều, đủ đủ. Vậy đương nhiên, bất quá ngươi liền cho ta cảnh giác một ít, khả năng một lần không được, còn muốn đến hai lần đây." Tịch Sơn Quỷ gật gù ân ức nói, "Ta đến phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm, ta tuyệt không sẽ khiến bọn họ chạy tới." Cao Ba vẫn rất yên tâm ân tức làm việc, nói, "Trên núi thật giống có một cái hồ." "Đúng, thật có một cái hồ." Ân ức nói, Cao Ba liếc mắt nhìn cựu Tuyệt, nói, cựu Tuyệt, ngươi đi tới cho ta xem một hồi cái kia hồ có lớn hay không, nếu mở ra, sẽ ngập đến cái kia một vùng, có hay không có thể tách ra chúng ta khu vực này, đem hắn dẫn tới cái này trên khu vực tới." Cái kia Cửu Tuyệt nghe gật gù ân ức hỏi, "Lão đại ngươi chuẩn bị mở ra cái kia hồ, lấy chúng ta bây giờ thực lực, nếu tiên ma giới cùng tà giới người lại đây, chúng ta là rất khó đối phó. Chúng ta được mượn đại hồ, nếu có thể, dìm nó chết nhóm. Ân Tước nghe gật cù, Tịch Sơn quỷ nói, chết đối này một đám gia hỏa, xem ai còn dám cùng chúng ta tranh cướp ma linh. Cao Bá còn nói thêm, tối hôm nay, ngươi liền chạy một chuyến, cho ta biết rõ, đừng đến thời điểm đó tính sai, đem tự chúng ta cho chìm. Tiểu tuyệt gật cù, biết rõ sự tình tầm quan trọng, nói, yên tâm đi, chuyện này ta là làm sao cũng không dám tin tưởng. Vậy được, ngươi đi đi. Cao Bá nói. Tiểu tuyệt rất nhanh sẽ lui xuống đi. Cao Bá rồi hướng tịch sơn quỷ nói, tuy nhiên mang đến hỏa dược rất nhiều bất quá, ta còn có đừng có dùng, không thể lãng phí. Hừm, ta biết rõ. Cao Bá còn nói thêm, ta muốn để bọn hắn, cho dù thật đến địa ma đảo này, cũng vô pháp đến ma linh cấm cầu tới. Nếu như có thể mượn hồ nước lớn, trợ giúp chúng ta, có thể là phương pháp tối ưu nhất. Chúng ta nhân thủ có thể cùng bọn hắn hao tổn không nổi, chúng ta còn muốn đem tinh lực đặt ở bắt ma linh trên sự tình đây. Lão đại nói đúng, chúng ta xác thực nên đem chú ý lực đặt ở ma linh phía trên, chúng ta tới nơi này chủ yếu mục đích chính là ma linh. Cao Bá gật gù, còn nói chỉ có được ma linh, chúng ta có thể phục hồi yêu giới. đúng. Lâm, sự tình chính là cái này dáng vẻ. các ngươi tất cả đi xuống đi, chuẩn bị cẩn thận. cho ta tập trung bọn họ. không biết cái kia tả vương thánh khoảng không sẽ tại sao tới đây. ánh tuyết gật gù đêm tối trở nên càng ngày càng yên tĩnh. cái tuyết như là ở báo tấp sắp xảy ra trước yên tĩnh. phong vũ vụ thổi, rừng kia phát sinh quỷ dị thanh âm. bóng đêm rất đậm, đặc biệt là tại đây trên một hòn đảo. bọn họ đồ vật còn không có có ăn xong, liền bị đuổi ra ngoài. diệp thân nhìn góc đông nam, có một đám người, như là hầu tử đồng dạng rất ở vách núi treo leo phía trên vận việc, không biết bọn họ muốn làm gì những tên kia có phải hay không rảnh đến hoảng, làm sao ở phía trên bỏ tới bỏ lui, thân tre thiếu dinh dưỡng muốn lên đi tìm tổ hiến à? Ngọc Vân cũng nhìn thấy, nói, tổ hiến người đầu. bọn họ ở trôn hỏa dược đây. cái gì? trôn hỏa dược, bọn họ dự định từ bên kia nổ tung sao? không cần đào sao? Ngọc Vân cũng có chút không hiểu, những người này đang yên đang lành, làm sao muốn trôn hỏa dược, sẽ không sợ nổ tung, toàn bộ sụp xuống. Diệp Thân hỏi, vậy một bên là phong ấn nhập khẩu sao? Ngọc Vân nói, đại khái là vị trí kia. làm sao ngươi biết? thông đạo đã đảo một nửa có thể phán đoán ra tới. phán đoán ra đến là cái kia một vị trí. Diệp thân nói, bọn họ làm sao trở nên gấp gáp như vậy? Hay là mau mau chạy là an toàn nhất. Hiện tại cảm thấy ta kế hoạch là chính xác đi. Người phía sau ở hết lớn, mau mau làm cho ta sống. Bọn họ nếu muốn nổ, còn đào tới làm gì? Chơi vui chứ? Đến thời điểm đó đem chúng ta đều muốn nổ chết ở bên trong đây. Đi nhanh lên. Xem ra bọn họ thật muốn nổ, bọn họ sẽ không sợ sổ xuống, hết thảy đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Có thể tiên ma giới người muốn tới. Diệp thân từ từ suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy phần đạo lý, nói, đúng, bọn họ không tiện đợi xuất hiện biến hóa. Ngọc Vân nghe gật gù. Bọn họ vẫn đợi được buổi trưa thời điểm. Ngọc Vân nhìn chung quanh một dạng xung quanh, bọn họ người đang ăn đồ vật. Vào lúc này đợi, đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, phía tây ầm ầm ầm nổ vang truyền tới, tuy nhiên khoảng cách có chút xa xôi, nhưng có thể nghe được. Diệp thân nhìn một chút thiên không, nói, muốn xuống mưa sao? Thế nhưng là lúc này vạn lý tinh khoảng không. Ngọc Vân nói, không, không phải là dưới mưa, là bên kia đã đánh nhau. Theo sát lấy, nhìn thấy phía tây có một trận khói báo tin thăng lên, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến. Cái kia khói báo tin càng ngày càng đậm. Diệp Thần cũng biến thành trở nên hung phấn, nói, nha đầu, xem ra ngươi không có nói sai, tiên ma giới mọi người đến. Tịch Sơn quỷ người cũng có một chút ngồi không yên, bên kia đã phô thiên cái địa, đông nhiên có một đám tối om om đồ vật bay đến, phương hướng chính là bên này, xem ra bọn họ đã phát hiện vị trí này, biết rõ nơi này là phong ấn chỗ, một đoàn đồ vật vượt trên tới. Tịch Sơn quỷ nhảy ra, leo lên, cho ta đem trong lồng che đồ vật phong xuất. Đám kia đồ vật làm đến rất nhanh, không một chút nào hàm hồ, vừa lên đến, liền phát lên công kích máy liệt. Ngọc Vân vừa nhìn, cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng thời cơ, có cái kia một đám đồ vật rất yêu giới đệ tử. Đây là một cái chạy trốn thời cơ, reo lên, đại gia hỏa còn lo lắng cái gì, mau mau chạy nhà. Nhà đầu này thật giống không dựa theo kế hoạch. Thả ra mấy con thủy tinh thú, đánh về phía bảo vệ động khẩu người, liền xông về phía trước. Kế hoạch không phải như vậy đi. Diệp Thần theo Ngọc Vân. Còn cái gì chó má kế hoạch, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ, còn không chạy, chờ bọn hắn thu thập những cái bay lên trời đồ vật trở lại đối phó chúng ta. Một đám hài tử, ở Ngọc Vân cùng kế Bạch, còn có Diệp Thần dẫn dắt đi, liền hướng về động khẩu lao ra, những cái công tượng cũng là có chuẩn bị tâm lý, theo cũng hướng về động khẩu. Chương 81 Tránh ra đừng chống đỡ ta. Chương 81, tránh ra đừng chống đỡ ta. Bảo vệ động khẩu những tên kia đang theo dõi thiết không bất cứ lúc nào có cánh long nào tới, mà lúc này vài con thủy tinh thú từ trong động khẩu đập ra đến, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, những người này còn có thể thả ra thủy tinh thú. Ngọc Vân lợi dụng bọn họ không thể trong lúc nhất thời phản ứng lại, lúc này bị thủy tinh thú cho cuốn lấy, mau mau lao ra. Bỗng nhiên tuấn gia hơn 100 người, mấy tên kia còn muốn đối phó thủy tinh thú, làm sao có thể chịu nổi từ động khẩu phun ra người? Chỉ có thể reo lên, mau tới người, những người này muốn hắn chạy. Cái kia bay lượn trời rực long không ngừng phun hóa cầu thiêu đốt vài nơi địa phương. Tịch Sơn Quỷ đang tại tổ chức nhân thủ đối phó bay lên trời rực lòng Thời gian này bên kia chuyển đến nói trong sơn động cái kia một đám nhà quê đã trốn ra ngoài, làm sao có thể để hắn không tức giận. Bên cạnh một cái thủ hạ hỏi chúng ta nên làm gì? Không thể để cho bọn họ đi bắt về cho ta. Quá nhiều người chúng ta đều không đi ra nhiều người như vậy. Cái kia Tịch Sơn Quỷ cũng nhìn thấy, đột nhiên tỉnh táo lại. Cái kia thủ hạ tiếp tục nói ta xem đám kia hải tử mới là quan trọng nhất, nếu không có bọn họ chúng ta liền không có có nhử. Tịch Sơn Quỷ gật cù cảm thấy có mấy phần đạo lý nói cho ta trước tiên đem cái kia một đám đáng chết hầu tể tử bắt trở lại hắn nói cái kia thủ hạ điều ra mười mấy người đi bắt đám kia hải tử đây nên chết ta giới thật hắn à sẽ thay hoạ ta với bọn hắn không để yên chúng ta chuẩn bị những cái này đồ vật cho ta dùng tới nhà một cái cũng không cần buông tha tịch sơn quỷ tiếp tục nói muốn dùng mấy cái rực long liền cầm xuống nơi này thay đổi ngày mộng đi rất nhiều bước yêu phong xuất lập tức đón giết tới rực long giết tới lúc này lại lấy được mặt đất những cái cung tiễn hỗ trợ rất nhanh sẽ đem những cái biết bay ép trở lại trên không đi tịch sơn quỷ cảm thấy những hải tử kia càng ngày càng trọng yếu leo lên mau mau cho ta nghĩ phương pháp, làm hết sức đem những hải tử kia nắm về, cho ta cũng nắm về. Nếu xấu lao đại của chúng ta sự tình, duy các ngươi là hỏi. Diệp Thần cùng Quách Ngọc Vân rất nhanh sẽ chạy ra. Bất quá rất nhanh có yêu giới người cùng lên đến, bay lên trời, chạy trên đất, cứ như vậy nào tới. Diệp Thần quay đầu lại ngắm một chút, nói, đáng chết, bọn họ không đi bắt những cái công tượng, làm sao nhìn chằm chằm chúng ta? Đương nhiên, bọn họ nếu muốn đem bên kia cho nổ tung, khẳng định sẽ không cần những cái công tượng, bọn họ chỉ cần chúng ta những này mồi nhử. Ngọc Vân nói, vậy phải làm thế nào nhỉ? Còn có thể làm sao? Chạy chứ? nếu không thì ngươi lưu lại, ta không có ý kiến. Diệp thân hỏi, ngươi có thể đối phó mấy cái? Hắn coi một cái ít nhất có 7-8 cái, còn có cái miệng lớn như chậu máu quái thú. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng, thiên thượng hỏa bóng liền bay đến. Vang một tiếng, suýt chút nữa đem hắn cho nổ bay. Chúng ta tản ra. Ngọc Vân nói, Diệp thân gật gù, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Bọn họ người không nhiều, đông nhiên liền tản ra. Cái kế hỏa cầu hạ xuống, có chút hải tử không có né tránh, liền nổ thành bay lên. Diệp thân nói, ngươi còn nói những người này sẽ không dưới ngao thủ, những hải tử kia cũng bay, tránh ra đừng chống đỡ ta. Nha đầu kia cũng sợ cho nổ bay, muốn mở ra hắn. Diệp thân đều có chút giận mình, nói thế nào, hắn cũng là nông thôn đến, lúc này dĩ nhiên chạy bất quá nàng. Xem ra cái này chạy trốn gần cùng không vui, cùng chân dài ngắn là không có quan hệ. Yêu rồi đám người kia, tựa hồ cũng phản ứng lại, reo lên. Lão đại của chúng ta nói, chỉ cần sống được, không phải đem bọn họ nổ chết, nổ chết còn rụ rỗ cái dám. Thanh đàn hài tử trung quanh tách ra, nhưng có một ít vẫn bị bắt được. Diệp thân đã chú ý không được nhiều như vậy, ở trên bầu trời quái thú đập xuống đến, xem lào hưng bắt gà con giống như. Phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm, không thể chỉ cần đi vào rừng rậm, cánh lớn như vậy, tất nhiên không thể thuận tiện, Diệp Thần nghĩ như vậy, rất nhanh sẽ trốn vào trong rừng rậm, liếc mắt nhìn bên người, cái kia Ngọc Vân còn đi theo hắn đại bộ phận hải tử cũng đã tẩu tán, mà sao chó săn vẫn còn ở gọi. Tà giới thanh không, lo lắng yêu giới người được ma linh, sáng sớm liền xuất phát, kết quả cách phong cửa mấy dặm địa phương, đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều yêu giới đệ tử, bọn họ lập tức liền ngăn tại nửa đường bên trên, để huyễn hỏa hơi lớn vì là giờ mình, bọn họ nhân số còn chưa thiếu. Nửa bước khó đi. Huyễn Hỏa nói, Vương, ngươi nói không có sai, bọn họ quả nhiên đã sớm chuẩn bị, muốn đem chúng ta ngăn ở nơi này." không cho chúng ta đi qua, thánh không tính lạnh lùng nở nụ cười, nói, muốn ngăn cản chúng ta, vậy thì nhìn bọn họ có hay không có bản lĩnh này, cho ta đem rực long cũng thả ra. hắn muốn cho những cái rực long túi đi qua, sau đó phối hợp bọn họ cùng một nơi đánh tới. thế nhưng cao bá làm sao có khả năng không thể lại nghĩ tới chỗ này, vì là chế tạo đầu này phòng tuyến, bọn họ thế nhưng là hoa vài ngày thời gian mới hoàn thành, làm sao có khả năng để ngươi lập tức liền cho phá tan, tuyệt chuyện không có khả năng. thánh khoảng không rất nhanh sẽ bước cho gấp, leo lên, cho ta thả ra quỷ bảy sói. những cái dương nanh múa vớt quỷ sói vô tới, thế tới rất hùng. Quan trọng nhất thật là nhiều, phô thiên cái địa liền đến, một đám lớn, như thiên quần vật mã. Yêu giới người rất nhanh cũng cảm giác được áp lực, phong tuyến lúc nào cũng có thể cho bọn họ này một đám như là chó ghẻ quỷ sói cho xé ra, đối mặt thành đàn quỷ sói, có chút để bọn hắn luôn cũng tay chân, đặc biệt là những vật này trừ tàn nhẫn bên ngoài, nhưng lại không sợ chết, mười phần hung mánh. Cao bá lập tức đem thủ hạ tiêu đến, reo lên, đem chúng ta bức yêu quần phong xuất. Ân tước nghe gật gụ, chỉ có để bức yêu đến giúp đỡ. Nếu không thì bọn họ quá chịu thiệt, hiện tại chỉ là quỷ bầy sói phát động tấn công, bọn họ đệ tử cũng có một chút ngồi không yên chờ một chút, ta giới người phát động tấn công, bọn họ thì càng thêm khó mà ứng phó được. Một nhóm lớn bức yêu phóng suất, bọn họ trực tiếp công kích những cái thành đàn quỷ sói, không tới giữa sẽ giết đến như nước với lửa. Bỗng nhiên có người đến bẩm báo, nói, vậy chút công tượng cùng hải tử chạy trốn. Làm sao? Đáng chết Tịch Sơn quỷ, ta để hắn nhìn cho người, cũng trông giữ không tốt. Cao ba hết sức tức giận. Kia cá nhân mau mau giải thích nói, lúc ấy có rất nhiều rực long nhà tới, Tịch Sơn quỷ muốn đối phó rực long, không nghĩ tới ở những cái công tượng cùng hài tử. Còn có tiên ma giới người, bọn họ thả ra mấy cái tiên ma thú, tiên ma thú giới sự giúp đỡ, bọn họ liền từ bên trong chuẩn ra. Cao Ba có chút giận mình, hỏi: "Những người kia, còn có tiên ma giới người đâu, Tịch Sơn quỷ đều là làm sao? Cái này dĩ nhiên cũng không biết rằng." Ân tức hỏi: "Hiện tại thế nào? Những người kia chạy trốn tới nơi nào đây?" Cũng chạy trốn tới Lâm Tử, hiện tại Tịch Sơn quỷ đã đem tà giới Bung Tha đến rực lòng cho đánh đuổi, bây giờ đang ở nghị phương pháp đem đào tẩu hài tử nắm về. "Hắn sao? Nắm về, cho ta toàn nắm về." Cao Ba có chút tức giận. "Ta xem hay là đường động những cái công tượng, bắt bọn hắn trở về." cũng làm không chuyện gì, hay là nghị phương pháp đem cái kia một đám hải tử tìm trở về đi." Ân Tư nói. Cao Bá minh bạch ân tức ý tứ, nói, "Ừm, liền nghe ngươi, các ngươi mau mau cho ta tổ chức, lệnh người đem đám kia hải tử tìm trở về, có thể bắt được bao nhiêu là bao nhiêu." Ân Tư nói, "Còn có chính là để những người kia hãy mau đem hỏa dược chôn xong." Cao Bá nói, "Nghe được đi, không muốn cho ta ra việc khác tình tới." Thiên kia túi đầu, không dám nói lời nào. "Mau mau, đem con tìm trở về, để bọn hắn hãy mau đem hỏa dược chôn xong." Thủ hạ kia lui xuống đi, nhìn đến hiện tại cựu tuyệt trở về, Cao ba tối ngày hôm qua, để Cựu tuyệt lên núi đến xem trên đỉnh ngọn núi đại hồ, hiện tại mới vừa trở lại. Như thế nào, Cựu tuyệt? Cao bá hỏi. Hưng, ta đều xem, cái kia hồ xác thực rất lớn. Nếu đem nó cho nổ, có thể đem phía trước cái này một mảnh cũng chìm sao? Hưng, nên có thể, cái này một mảnh vừa vặn chỗ chúng, chúng ta có thể cân nhắc. Người có phương pháp nổ tung, đem hồ nước dẫn tới bên này tới sao? Ta hiện tại phải. Cửu tuyệt nói. Cao bá lập tức ngăn cản hắn, nói, không bội vã, bây giờ còn chưa có đến như thế nguy cấp. Hắn muốn trở tiên ma giới người cùng một nơi lại đây. Cao ba trước mắt phương. Thời gian này trên trăm con bức yêu thả sau khi đi ra ngoài, dần dần ngăn chặn tuân đi qua quỷ bảy sói, bên này áp lực cũng dần dần nhỏ rất nhiều. Cao Ba nói, Cửu Tuyệt, ngươi trước tiên mang người đi tới, tìm tới vị trí tốt nhất trên chôn hỏa dược, chờ ta tín hiệu, đến thời điểm đó ta để ngươi nổ tung, ngươi mới nổ tung. Cửu Tuyệt minh bạch Cao Ba ý tứ, gật gù rời đi. Ta muốn đem cái đám này Ô quy Vương bắt đạn cho cùng một nơi cũng chết đối. Cao Ba tiếp tục lẩm bẩm nói, ta muốn để bọn hắn biết rõ ta là không dễ chơi được. Ân Tư nói, lão đại, ngươi hay là trở về xem một chút đi, ta một người ở chỗ này là có thể, ta có thể thủ được, ngươi cứ yên tâm đi. Cao Bá nghe gật gù. Ân Tước tiếp tục nói, hiện tại quan trọng nhất là Ma Linh, chúng ta nên nghĩ ra phương pháp, đem phong ấn mở ra, đây mới là chúng ta mục đích. Cao Bá nói, ừm được. Vậy trong này liền giao cho ngươi, có chuyện gì, chờ ta tin tức. Yên tâm, bọn họ không có nửa điểm thời cơ từ nơi này đột phá. Ân Tước rất tự tin nói, Cao Bá rất nhanh sẽ rời đi. Cái Tia Thi đã tuy nhiên phái ra rất nhiều quỷ sói, nhưng bởi vì ở trên cao nhìn xuống duyên cớ, hơn nữa yêu giới còn có rất nhiều bất yêu, cùng trên mặt đất phối hợp ở cùng một nơi thật sự là khó đối phó, để bọn hắn đặc biệt hao tổn tâm trí, đến bây giờ cũng không có thể có nửa điểm thời cơ. khi Thánh khoảng không mười phần xuất ruột, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể làm gấp. Huyễn hỏa giết đến đầy mặt dòng máu, chạy về đến, nói, Ta Vương, bọn họ đã hoàn toàn giữ lấy thiên thời địa lợi, chúng ta rất khó dễ dàng đột phá, cho dù phí to lớn hơn nữa, nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì. Thánh Lỗ Hồng đúng vậy nhìn thấy như vậy cục diện, đã giết có nửa này, thế nhưng không có bất kỳ cái gì thời cơ, nói, xem ra ta vẫn là xem thường ta bá, không nghĩ tới hắn sẽ cùng ta tới đây một bộ, hắn sao, ta cũng không tin không có phương pháp tốt hơn. Thi Đạt nghe nói nói, ta xem tiên ma giới người rất nhanh sẽ tới đây. Đến thời điểm đó để cho bọn họ tới công, chúng ta muốn biện pháp khác đi qua. Bọn họ sẽ có cái đó dễ làm phương pháp à? Huyễn Hòa nói. Hay là yên tĩnh một chút tử lại nói, ta xem bọn họ còn không có có năng lực đủ mở ra phong ấn. Thi Đạt còn nói thêm, chúng ta người nhìn thấy những cái cho bọn họ mở đường công tượng đã trốn hướng về lâm tử. Thánh Khoảng không hỏi, công tượng chạy trốn tới trong rừng. Thi Đạt gật cù, nói, ngay tại chúng ta rất nhiều rực long công kích bọn họ trụ sở thời điểm, những cái công tượng thừa dịp cơ hội đào tẩu. Chương 82 Cho là ta là mở cửa hàng thú cưng sao? Chương 82, cho là ta là mở cửa hàng thú cưng sao? Làm Thi đã nói, những cái khai thông nói tựa chạy. Huyễn Hòa nói, vậy cũng là không có ai cho bọn họ mở đường. Ta muốn đem bọn họ nắm về, một lần nữa khởi công, còn cần một chút thời gian, không thể nhanh như vậy." Thi Đà giải thích nói, cũng chính là để cho chúng ta thời gian vẫn là rất nhiều. Tạm thời mà nói là cái dạng này, vì lẽ đó chúng ta không muốn gấp gáp như vậy, chúng ta có thể tốt tốt kế hoạch một hồi, ta nghĩ tiên ma giới người nếu lại đây, chúng ta đi qua khả năng vẫn rất lớn. Thế nhưng tiên ma giới người cùng ta nhóm không phải là một nhóm bọn họ đến thời điểm đó sẽ sẽ không đối phó chúng ta, bọn họ khẳng định sẽ không để Ma Linh rơi vào trong tay chúng ta, bọn họ sẽ muốn tận phương pháp ngăn cản. Thi Đạt nghe gật cú, nói, ta nghĩ bọn họ càng nghĩ đến hơn bên kia đi, đi ngăn cản yêu giới người được Ma Linh, mà không sẽ đem tất cả chú ý lực cũng đặt ở chúng ta trên thân. Huyễn hỏa thính giác được có chút đạo lý, giết như thế nguyên một thiên, coi như là nghe được một tin tức tốt. Đống nhiên có người đến bờ báo, nói, thiên ma giới người đã cờ bờ, bọn họ thật cờ bờ. Thánh Hoàng không hỏi, đúng, có bao nhiêu người? Nam, 6 triết thủy lớn, người đến cùng bao nhiêu? Còn không biết. Nhưng ta xem, phái khác người cũng đến. Thì đã nghe nói nói, vậy chúng ta nên đem nơi này giao cho chúng ta, chúng ta lại nghĩ còn lại phương pháp đi qua. Huyễn Hỏa nghe nói nói, chúng ta cũng không thể quyết đấu sinh tử, cuối cùng kết quả tốt cũng cho bọn họ. Thánh khoảng không nói, được, để người trước mặt đều dừng lại, Đường công, chúng ta nghỉ ngơi, ăn cơm tối, lại thương lượng một chút nên làm như thế nào. Hắn tự hồ cũng có chút mệt. Dù sao hiện tại không thể đủ nghĩ đến phương pháp tốt hơn, yêu giới người cũng đã bố trí phòng tuyến, như vậy xung loạn, không có quá to lớn hiệu quả, vẫn là đem những này giao cho tiên ma giới người. Khói báo tin còn không có có tiêu tan. Tiên thành, ma cung, thanh huyền phái, lá khô phái này một ít tiên ma giới đảng phái cũng đã tới đất ma đảo. Nhìn thấy khói báo tin, vừa nãy thời điểm còn nghe được cầm ầm ầm thanh âm. Lâu Huyền Thanh nói, xem ra tà giới người thật tới đây, hơn nữa vẫn cùng yêu giới người đánh nhất chiến. Làm sao lập tức liền dừng lại đây? Quan ý thì nghi ngờ nói, thời gian này có người trở về bẩm báo, nói, không phải là lập tức dừng lại, là bọn hắn đã giết một cái buổi chiều, yêu giới người rất sớm ở đây dựng một đạo phòng thủ tường, bọn họ căn bản phá không. Một cái thừa dịp rực long lại đây đệ tử bày ra một trương sơ đồ phát thảo. Lâu Huyền thánh hỏi, tà giới người không có đột phá? không vậy hẳn là là yêu giới người dựng vài ngày một phòng hộ tường làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã đột phá đây Lâu huyền thành nói như vậy nói cách khác yêu giới người còn chưa hề mở ra cái kia một đạo phong cửa không thật giống còn tránh ra thông đạo công tượng cho chạy trốn chạy trốn đi quan y thì hỏi đúng ta giới lúc đó rất nhiều rực long đánh tới nhưng cái yêu giới đệ tử đem chú ý lực đặt ở đối phó rực long bên trên công tượng cùng một nơi tuôn ra đi chạy trốn tới bên kia lâm tử đi bất quá có một ít hay là nắm về quan y thì nghe nói nếu lời như vậy bọn họ muốn đánh ra thông đạo sẽ không dễ dàng như vậy Quách Minh Du lại nói, Cao Bá sẽ không chờ chúng ta đột phá, khẳng định sẽ nghĩ tới nó phương pháp. Ý chế lắng nghe hỏi, còn lại phương pháp, còn có cái gì nó phương pháp? Phương pháp là người nghĩ ra được. Trên thuyền kia người dồn dập lên một lượt bờ tới. Tiêu Phàm phong nói, ta xem tà giới người, hẳn là cũng biết rõ chúng ta tới. Quách Minh Du nói, chỉ có thông qua nơi này, mới có thể đến nhập khẩu không có đường khác sao? Người đệ tử kia nói, thừng, còn lại đường, sẽ tiêu hao lớn lượng thời gian, con đường này là dễ dàng nhất. Quan Y thì nói, xem ra người ta là cũng sớm đã dấm tốt một chút, chính là ở đây ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta đi qua. Đúng nha, cái này cao ba không có đần như vậy, người ta có thể nghĩ đến phương pháp, tìm tới địa ma đảo, vậy thì đã rất nhiều. Lâu huyền thành nói, chúng ta nên mau chóng đi qua. Thanh huyền phái trưởng môn nhân bạn xa thông nói, cũng không biết đến thời điểm đó nếu như gặp phải tà giới người, chúng ta nên làm gì, là liên thủ, hay là... Ví Trễ nghiêng nói, không thể, chúng ta làm sao có thể cùng những này tà giới làm bạn, có thể không nên quên, những này tà giới yêu ma, cũng là vì ma linh mà tới. Quách Minh Du nói, chúng ta nên phái người đến bên kia nhìn tình huống, rất muốn nghĩ phương pháp, tà giới người. Phí lớn như vậy sức lực đều không có phá tan, chúng ta cũng không thể khinh thường." Tiêu Phạm Phong lắc cừ, nói, "Quách cung chủ nói đúng, ta giới người nếu đánh một ngày cũng phá không, yêu giới những người kia phòng ngự hay là không thể coi thường." Lâu Huyền Biển nói, "Chúng ta được thăm dò rõ ràng bên kia địa hình, Tiên Ma giới rất nhanh sẽ phái ra người đi, trước tiên thăm dò rõ ràng bên kia địa hình, bọn họ muốn qua đi, phòng trừng còn muốn một chút thời gian, hiện tại trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đừng đến thời điểm đó cái gì chuẩn bị cũng không có, sẽ cùng ta giới người đụng phải đồng dạng kết quả." Quan y thì nói, "Chúng ta hay là suy nghĩ một hồi." Đến thời điểm đó làm sao đối phó tà giới nhóm người kia?" Tiêu Phàm Phong nói, "Quách sư Minh, nếu không thì đem tà giới nhóm người kia giao cho chúng ta tiên thành tới đối phó đi." Quách Minh Du nghe gật gù, hắn vẫn tương đối yên tâm tiểu phản phòng, nói, "Ừm, đến thời điểm đó, ngươi trước tiên cho chúng ta tập trung tà giới người, không thể công sau bị chém tử." Quách sư Minh nói đúng, đến thời điểm đó, nhìn có thể hay không đột phá lại nói. "Được, đại gia hỏa mau mau hạ xuống, ăn cái gì, chúng ta phải đi suốt đêm đường, nửa đêm nghỉ ngơi nữa." Quách Minh Du nói. Bọn họ bắt đầu chia thành mấy cái đội, làm tốt tổ chức sắp xếp. Sắt trời đã trầm rãi đen xuống. Cao Bá trở về, rất tức giận, thật muốn tốt tốt mắng Tịch Sơn Quỷ một trận, có thể lại ngấm lại, hiện tại mắng cũng không có tác dụng gì, hơn nữa tiên ma giới người đã tới đất Ma đảo, lúc này sự tỉnh trở nên sốt ruột mấy phần. Chỉ có thể nói nói, lão tam, công tượng cũng đừng bắt, nắm về cũng vô dụng, ngươi có thể nắm về mấy cái, hay là tìm cho ta đến những hài tử kia. Tịch Sơn Quỷ gật gù, biết đại khái Cao Bá có ý gì. Cao Bá còn nói thêm, vậy hỏa dược chôn được thế nào? Hừ, đã hoàn thành hơn một nửa. Vậy mau mau, tối nay liền cho ta độ ra, nhìn vậy có phải hay không phong cửa? Tịch Sơn Quỷ nghe gật gù, nói: tiên tâm đi, hiện tại nắm về mấy đứa trẻ, có 7, 8 cái. Không được, được cho ta tiếp tục tìm, đến thời điểm đó nếu nổ tung, mồi nhử không có không thể được. Yên tâm, mấy tên kia, ta nhất định sẽ suốt đêm đem bọn họ cho nắm về." Lâm: "Mau mau đi, đừng đến thời điểm đó phong cửa cho mở ra, nhưng lại không có bắt được có đủ nhiều hải tử, trực tiếp lầm chuyện lớn." Tịch Sơn Quỷ nghe gật gù, lo lắng nói: "Nghe nói tiên ma giới mọi người đến, lao đại nhưng là muốn đến phương pháp đến đối phó bọn họ sao?" "Chuyện này ngươi cũng không cần quan, ngươi trước tiên cho ta nghĩ phương pháp đem cái kia một đám hài tử tìm trở về." thường biết rõ cao bá nghĩ tới làm như thế nào đối phó những người này tối ngày hôm qua thời điểm hắn cũng đã nghĩ kỹ phương pháp hắn mới không ý kỹ những người này đây hiện tại chỉ cần có thể đủ nghĩ phương pháp mở ra phong cửa liền mã đáo công thành thời gian này ân tức cũng trở về tà giới người có thể có động tĩnh gì bọn họ không có cái gì động tĩnh ngược lại là tiên ma giới người có hành động bọn họ đang tăng nhanh hành động tốc độ hướng về bên này chạy tới tựa hồ không nghĩ nghỉ ngơi mặc kệ nó bước gấp ta ta liền trực tiếp đem bọn họ cho chậm cao bá nói ân tức đương nhiên biết rõ hắn nói ra làm được ngươi cho ta tập trung tà giới đám người kia đám người kia người tuy nhiên không có tiên ma giới nhiều, thế nhưng bọn họ so với tiên ma giới người càng thêm dào hoạt, nói không chắc đã bắt đầu cái gì khác hành động. Ân Tước nghe gật gù, nói, yên tâm đi, ta đã tập trung bọn họ, tuyệt không để bọn hắn dễ dàng liền đến. Vậy được, ta đã để bọn hắn tăng nhanh chuẩn bị, nên tối nay là có thể nổ, nếu may mắn, trời sáng chúng ta liền có thể mở ra thông đạo. Ân Tước nghe gật gù, Diệp Thần nói, bọn họ thật giống còn chưa muốn thả chúng ta đây, thật giống cũng đã bắt về một ít hải tử, làm sao vẫn như thế chấp nhất? sắp trời đã tối, xung quanh rất mờ, đêm nay không có cái gì ánh trăng. Khả năng bởi vì ngươi quá đẹp trai, bọn họ không muốn bỏ qua ngươi đi. Ngọc Vân nói. Diệp Thần lạnh lùng nở nụ cười, còn nói thêm, bọn họ làm sao lại không đi tìm những cái công tượng, những cái công tượng, bọn họ một chút cũng không nhìn. Xem ra bọn họ là muốn dùng hỏa dược nổ tung. Ngọc Vân nói. Hỏa dược, bọn họ thật đúng là nghĩ như vậy. Nếu không thì bọn họ làm sao chỉ nhìn chằm chằm chúng ta này một đám hải tử, quá mẹ hắn. Mặt sau lại truyền tới cho săn tiếng thế Quái thú lại. Có hải tử nói. Làm sao bây giờ, còn có hay không cái gì thủy tinh thú đây? Diệp Thần nói. Ngươi cho rằng ta là mở cửa hàng thú cương à? Sớm đã dùng quang." Ngọc Vân nói, "Vậy làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, chạy chỗ nha." "Ngươi có thể hay không lưu lại?" Với bọn hắn nói một tiếng, bắt mấy đứa trẻ đủ, cũng không cần cùng chúng ta không qua được. "Hay là ngươi ở lại đây đi, bọn họ khả năng càng thêm thích ngươi, ngươi đi cùng bọn hắn tâm sự." "Hay là đừng cho ta lưu vị trí." Diệp Thần đã đứng lên, dẫn một đám người hướng về trong rừng rậm đi, Diệp Thần nói, "Chạy thế nào cũng đều tụ ở cùng một nơi, đùa gì thế, mau mau tách ra, không thể ở cùng một nơi, đến thời điểm đó bắt được, thế nhưng là một đoàn, mau mau cho ta tản ra." Chương 83 một con lớn châu chấu chương 83, một con lớn châu chấu Diệp Thần theo Ngọc Vân mặt sau Ngọc Vân nói ngươi làm sao theo ta không phải nói tản ra à vì ngươi tỷ tỷ ta làm sao có thể ném ngươi tới ngươi xảy ra chuyện ta làm sao cùng ngươi tỷ tỷ giao cho nha đầu này võ công tốt hơn hắn quá nhiều đừng cho là ta lại bởi vì dáng dấp như vậy liền cảm động Đông Nhiên từ trên bầu trời bay xuống một con quái vật khổng lồ há mồm chính là hai cái hỏa cầu thiếu đốt xung quanh cây cối Diệp Thần nhanh lên đi đối phó cái kia rực lòng gieo lên đi mau ta đến là được thế nhưng là cái kia võ vẽ mèo cào làm sao đối phó được khổng lồ như vậy một con châu chấu chiều cao một trượng tuyệt đối là phóng to bản châu chấu Ngọc Vân bay trở về người muốn làm gì ta sợ ngươi cho nó ăn hai người liên thủ đánh đuổi con kia châu chấu nhưng mà phía sau chó săn nhào lên bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì đào tẩu thời cơ lập tức liền cho cô lấy Diệp Thần được trả bằng mắt nói ngươi xem để ngươi đi ngươi không chịu lần này ai cũng chạy không khó trách ta à ngươi không học tập cho giỏi võ công nếu ngươi có thể đối phó cái kia châu chấu ta sẽ lưu lại đến chạy tới mấy người lập tức vây lại một tên nói hai người kia sẽ tiên ma giới võ công cùng pháp thuật sẽ không phải là bọn họ để cho chạy đám người kia diệp thân mau mau nói ngươi cảm thấy có khả năng sao chúng ta liền hai tiểu hải tử làm sao có khả năng có như vậy bản lĩnh các ngươi đánh giá quá cao chúng ta ta vừa nghe đến cái này liền tức giận cái gì tiên ma giới cho ta bắt bọn hắn lại tịch sơn vì nói ha ôn nu một điểm người ta nói thế nào cũng là cái nữ hải tử diệp thân nói ngươi vẫn rất thương hương tiết ngọc đến thời điểm đó cái thứ nhất để ngươi này ma linh ngọc vân tuy nhiên biết võ công nhưng hắn làm sao có khả năng làm mấy tên này đối thủ Diệp Thần bị hai cái còn như gấu đen hán tử tập trung đánh đối phương mấy cái quyền, một chút hiệu quả cũng không có, lẩm bẩm nói: Ta biết rõ tại sao phải mang kiếm. Nhất cước đạp lại đây, Diệp Thần bay ra đi, lập tức đã bị người bắt lấy. Diệp Thần còn gọi: Ha, chớ đem tay ta cánh tay vặn gãy, vặn gãy ma linh phải không muốn? Cái tên nhà ngươi còn biết ma linh không muốn? Ngọc Vân tuy nhiên dãy dùa mấy lần, bất quá rất nhanh cũng cho nắm lấy. Tiểu Nha đầu phi tử vẫn rất có thể giày vò. Diệp Thần tới gần, nói: Đừng bắt nạt người ta nha đầu có được hay không? Ngươi nghĩ làm gì? Muốn làm đại anh hùng đúng không? Tục Sơn quỷ reo lên. Diệp Thần mau mau lui về. Hai con so với người còn cao lớn hơn chó săn liếm đầu lưỡi, bọn họ một cử động cũng không dám. Bị cái trở lại, Diệp Thần nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ngươi xem, nguyên bản chúng ta có thể chạy ra đi, ngươi cần phải dàn vặt, nếu chỉ có chúng ta hai, ba người chạy ra đi, bọn họ là sẽ không quan tâm, ngươi bây giờ được trả bằng mất đi, chờ này Ma Linh, ngươi có thể hay không đừng như vậy bà mẹ?" Ngọc Vân nói, "Ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi vẫn đúng là rất giống, giúp bạn thân mình cái gì đều được, muốn vừa ra là vừa ra." Diệp Thần nói, Còn chưa cho ta nhanh lên một chút, muốn nếm thử bị chó săn xé ra tư vị có phải hay không?" Một cái thủi hạ reo lên. Diệp Thần mau mau dừng thanh âm, lại một lần nữa bắt về cái kia lớn lồng sắt bên trong, bên trong đã có 10 người. Bọn họ một lần nữa nhốt vào lồng sắt bên trong, những người kia lại rời đi, đêm tối yên tĩnh. Ngọc Vân cũng yên tĩnh lại, ngồi dưới đất, không nói câu nào. Diệp Thần lẩm bẩm nói, "Xong, cái này một hồi thật xong, nhất định phải này Ma Linh, phải cho hút khô trở thành zombie." Ngọc Vân như là dàn vật một ngày, thật giống hơi một chút, nhắm mắt lại muốn ngủ. Diệp Thần nhìn bên ngoài, còn reo lên, "Có hay không có ăn đây?" Ta buổi trưa hôm nay còn chưa có ăn cơm, ngươi không có ăn cơm còn chạy trốn nhanh như vậy, một cái lưu đại quái vật ra hỏa đi tới, thoát thân đây, có thể không chạy mau một chút. Tất cả đồ vật ăn, không nghĩ bị đánh, liền cho ta mau mau ngủ, đói chết ta nhóm, dẫn không ra ma linh, cái tia thân tre cũng không sẽ bỏ qua cho các ngươi, lại tới làm chúng ta sợ, xem ra ngươi thật sự là không muốn sống. Bên cạnh một tên nói, tính toán, để hắn kiêu ngạo thế nào đâu một ngày, ta đến bên kia nhìn có hay không có ăn, bọn họ dĩ nhiên vẫn đúng là mang một ít ăn qua đến, để diệp thần cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ. Diệp Thần nói, cũng mau mau ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nhìn trời sáng có hay không có nó phương pháp." Bóng đêm đã càng ngày càng sâu, xung quanh lặng lẽ. Kỳ quái động vật tiếng kêu từ trong rừng truyền tới. Diệp Thần cũng ngủ, không biết lại qua bao lâu. Đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, nổ vang đem bọn họ cũng thức tỉnh, Diệp Thần ngẩng đầu lên, nói, "Có phải hay không tiên ma giới người tới cứu chúng ta?" Thế nhưng là trừ cái kia một tiếng vang thật lớn, nhìn thấy một trận khói báo tin, nghe thấy được một luồng nồng đậm mùi lưu hoàng, không có bất kỳ cái gì động tĩnh khác, cũng không có tiếng đánh nhau, để Diệp Thần có chút không dám tin tưởng. Ngọc Vân nói, bọn họ nổ tung cái kia với đá. Diệp Thần mới muốn tìm buổi trưa thời điểm, những người kia ở chôn hỏa dược sự tình, nói, vậy chúng ta thật muốn đưa vào đi làm muội như sao? Không biết, coi như thật nổ tung, bọn họ còn muốn nổ tung cái kia phong cửa mới được. Vậy còn chưa dễ dàng, không phải là nháy mắt sự tình. Diệp Thần lẩm bẩm nói, xong, lần này thật xong. Khê Bạch cũng không có bị tóm trở về. Diệp Thần trở nên hơi bồi hồi, cũng gấp mấy phần. Đừng ở bên kia lắc có được hay không? Vân Nhi cảm thấy phi lòng. Ha, ngươi còn chưa sốt rồi đây, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền muốn đưa vào đi. Hôm nay thế nhưng là chúng ta cuối cùng một đêm. Người mới cuối cùng một đêm đây, đưa chúng ta. Tiên ma giới đám người kia làm sao còn không qua đây, bọn họ là không phải là quyết định từ bỏ chúng ta." Diệp Thần phận miệng nói. "Ngươi có thể hay không đừng?" Lắm điều nói một đống lớn không sử dụng phí lời. Ngọc Vân lại bắt đầu ngủ. "Ngươi vẫn đúng là ngủ được. Vậy ngươi nói cho ta biết hiện tại có thể làm sao, ngươi lại không ra được, ngươi còn có thể làm sao, nghĩ ngươi tốt, trời sáng có lẽ có thời cơ. Ngươi còn tưởng rằng những người kia, trời sáng vẫn như cũ như vậy cho chúng ta một cái đào tẩu thời cơ à? Vậy ngươi xem hầu tử Gọi tới gọi lui cũng không dùng được cái bòi, còn không bằng tốt tốt ngủ mở giấc, bảo tồn thể lực. Lâm, ngươi lợi hại. Diệp Thần cũng ngồi xuống, lần này cảnh tỉnh, bỗng nhiên mơ tưởng vi vông, sẽ không thật phải chết ở chỗ này đi, hắn còn không có tốt vì để bản thân mâu thân tranh một cái đây, làm sao có thể liền chết đi như vậy, quyết không thể. Nộ vang, gấp nhất là tà Vương cao bá, chạy đến, reo lên, không có sụp xuống chứ? Ân Tước chạy về đến, nói, không có sụp xuống, cái kia thật là phong cửa nhập khẩu, chỉ cần 2 giờ, chúng ta là có thể thanh lý mất những này sụp xuống hòn đá, thanh lý mất những này hòn đá, là có thể nhìn thấy phong cửa cao bá nghe gật gù, nói, quá tốt, cho ta mau chóng thanh lý mất những cái sụp đổ hòn đá, tuyệt đối không nên để nó cho sụp xuống. hắn trở nên hơi nghi vấn, lúc này đã là lúc nửa đêm, vì là chờ kết quả này, hôm nay mặc dù rét một ngày, hắn cũng không có đi nghỉ ngơi, nhưng hiện tại tinh thần phi thường. tịch sơn quỷ cũng đi tới, vậy mấy đứa trẻ thế nào? nắm về 12-13 cái, xem như có mấy phần ăn ủy, cao bá nói, cho ta xem được, không cần để bọn hắn chạy mất, ta nhưng không hy vọng trời sáng cần bọn họ thời điểm, không biết nên đi nơi nào tìm. tịch sơn quỷ nghe gật gù, nói, ta đã lệnh người tập trung bọn họ sẽ không để bọn hắn chạy trốn tiếp đi ra, tuyệt không sẽ khiến bọn họ chạy ra, chỉ là có còn nên đi bắt những hải tử kia. Vì là cái này mười mấy đứa trẻ, hắn thế nhưng là chạy một đêm. Lâm tập trung cái này mười mấy đứa trẻ, để cho các ngươi người cũng nghỉ ngơi đi, nếu là không đủ, trời sáng lại phải người đi bắt. Thạch Sơn quỷ nghe gật gù, cao ba càng làm ân tước kêu đến, nói, ân tước, ngươi khiến những người này, mau mau thanh lý, thanh lý xong, nói cho ta biết một tiếng, chỉ cần nhìn thấy phong cửa, chúng ta liền chôn thuốc nổ, nhất định phải tranh thủ thời gian nhanh nhất mở ra. Ân tước nghe gật gù, cựu tuyệt trở về không có. Cao Bá hỏi tịch sơn quỷ, bên kia truyền đến cựu tuyệt thanh âm, thế nào? Hửm, vừa hạ xuống, chuẩn bị kỹ càng sao? Hửm, chuẩn bị kỹ càng, tiên tâm đi, chúng ta đã mai phục hỏa dược. trên núi người được tín hiệu, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lâm, không vội vã, ta trời sáng muốn cho bọn họ tốt tốt nếm thử chúng ta lợi hại. Cựu tuyệt nói, nghe nói tiên ma giới người cũng lại đây. Đúng, ta muốn để bọn hắn một khối, chỉ có thể lực bất thong tâm. Cao Bá nói, tiên tâm, cái kia dòng nước khẳng định đủ lớn. Được rồi, các ngươi cũng khổ cực, đại gia hỏa dành thời gian nghỉ ngơi. Trời sáng chúng ta tốt tốt làm một vụ lớn. Tiên ma giới đệ tử lợi dụng đêm đen, lại đi hơn 4 canh giờ, đường trở nên càng ngày càng khó đi, bất tri bất giác đã đi tới nửa đêm thời gian, lúc này các đệ tử đều có chút cơn buồn ngủ, nếu còn như vậy đi, trời sáng coi như thật không có bất kỳ cái gì tinh thần, đến thời điểm đó còn muốn đối phó tả giới cùng yêu giới đây. Tiểu Phàm Phong mau mau kiến nghị bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Quách Minh Du đồng ý Kiều Phàm Phong kiến nghị, dừng lại nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn một phía, nơi này chưa tính là một cái dễ dàng đánh lấn điểm, cho dù cháy, cũng là bốn phương thông suốt, sẽ không bị nhốt ở bên trong. Khuyết Minh Du đem phụ trách hậu cần Lâu Huyền Thành kêu đến để mọi người băng chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi. Tại bọn họ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đợi bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tại đây yên tĩnh ban đêm, cái kia một tiếng vang thật lớn, giống như là đại điệu tê liệt giống như vậy. Đặc biệt rõ ràng, cái kia ý chế nghiêng kinh hoàng nói, chẳng lẽ là bọn họ nổ tung phong cửa? Không thể nào, buổi trưa thời điểm những người nhân công tượng mới đào tẩu, nói rõ bọn họ không thể nhanh như vậy liền đào thông. Lâu Huyền Thành nói, quan y cũng đồng ý Lâu Huyền Thành thuyết pháp, nói, đúng rồi, buổi trưa thời điểm những người kia mới chạy trốn bây giờ có thể không thể đem bọn họ cũng nắm về cũng rất khó nói làm sao có khả năng nhanh như vậy liền mở ra phong cửa quách minh du trầm mặt một hồi cảm thấy bọn họ nói đều có lý thế nhưng cái kia một tiếng vang thật lớn lại giải thích thế nào tiêu phan phong nói sẽ sẽ không bọn họ thiếu kiên nhẫn không nghĩ nào muốn trực tiếp nổ tung đây quách minh du ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tiểu phan phong nói rất có thể là cái dạng này nổ tung thanh huyền phái trưởng môn nhân vạn sa thông nghi hoặc nói quách minh du mau mau gọi tới chính mình hai người thủ hạ, gieo lên các ngươi mau mau Tổ chức rực lòng qua xem một chút, nhất định phải cẩn thận, không thể để cho bọn họ phát hiện. Đã phát hiện mấy cái đệ tử chưa có trở về, bất quá nhất định phải lệnh người qua xem một chút, nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hắn hai cái đệ tử, mang theo mấy người, xuống. Chương 84. Đây không phải là sẽ đánh. Chương 84, đây không phải là sẽ đánh. Thánh khoảng không cũng cho thức tỉnh, không biết phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức đem thi đà, huyễn hỏa kêu đến. Huyễn hỏa vội vội vàng vàng bị triệu hoán lại đây, còn không biết xảy ra chuyện gì. Thánh không hỏi, vừa nãy nổ vang các ngươi có nghe không có? Hừm, ta nghe được. Thi đã nói. Huyễn hòa còn tưởng rằng là mình làm mộng, hỏi, vậy không phải là xét đánh sao? Là từ yêu giới phía bên kia truyền tới. Thánh khoảng không lo lắng yêu giới người mở ra phong cửa, nếu nói như vậy, bọn họ đều sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Thi đã nhìn ra thánh không gấp, nói, tạ vương, ngươi là lo lắng bọn họ đã mở ra phong cửa. Khó nói không có khả năng này. Bọn họ đến thời điểm đó nhất định là muốn nổ tung phong cửa mới có thể đến đi vào bên trong. Không nên nhanh như vậy đi. Buổi trưa hôm nay vẫn còn ở bắt người đây, thời gian này liền mở ra phong cửa, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Hòa nói cái này yêu giới người ngược lại là rất tích cực, bọn họ dĩ nhiên hưng phấn đến cũng chưa muốn ngủ. Thi Đả vẫn là chưa tin, nói sẽ không như thế nhanh, cho dù bọn họ thật liều mạng cũng không thể nhanh như vậy mở ra. Chúng ta hôm nay bắt được một ít công tượng, bọn họ nói ít nhất còn muốn hai. Ba Thiên có thể đủ mở ra, không phải hai, Ba Thiên không thể. Thánh Khoảng không nói muốn nói như thế, vừa nãy cái kia một tiếng vang thật lớn, là từ bên kia truyền đến, lại làm như thế nào giải thích? Thi Đả nghe trầm mặt một hồi, nói sẽ sẽ không bọn họ là muốn thông qua còn lại phương pháp tiến vào phong cửa đây. thánh Khoảng không liếc mắt nhìn Thi Đả, nói rất có khả năng này, cái này ta giới người thật đúng là muốn vừa ra là vừa ra. Nếu lời như vậy, rất có thể bọn họ sẽ sớm liền mở ra phong cửa. Huyễn hòa nói, Thánh Không tính gật gù. Thi đã nói, ta hiện tại liền để người đi nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Ma giới cái kia một đám gia hòa đây. Thánh Khoảng không hỏi, cũng đã dừng lại nghỉ ngơi. Thi đã nói, Lâm, ngươi để một ít đệ tử đi xem xem, xem bọn họ có phải là thật hay không nổ tung. Thi đã gật gù. Thánh Khoảng không lại hỏi, chúng ta phái ra đi thăm dò xung quanh địa hình người trở về không có. Huyễn nói, vẫn chưa về đây chúng ta nên đưa ra vị trí đến thời điểm đó để tiên ma giới người lại đây để bọn hắn tiến công chúng ta thở ra một hơi xem bọn họ chuẩn bị làm sao bây giờ thi đà cũng đồng ý thánh không tưởng phương pháp sau đó bọn họ người trở về nói cũng không thấy bao lớn động tĩnh thi đà nghe nói nói nếu không có rất lớn động tĩnh như vậy thì nói rõ bọn họ cũng không có đánh thông nếu mở ra bọn họ còn chưa trở nên lưu vấn thánh khoảng không như là bỗng nhiên thở ra một hơi bất quá chúng ta phân tích không có sai bọn họ xác thực không có ý định đảo bọn họ muốn nổ tung vậy trời sáng chúng ta phải nghĩ phương pháp đi qua có thể chính là buổi tối ngày mai sự tỉnh. Thánh Khoảng không lại hiện ra mấy phần lo lắng. Thì đã biết rõ Thánh Khoảng không lo lắng cái gì, nếu như thông qua nổ tung phương pháp, nếu không có số xuống, một ngày sự tỉnh, như vậy trong ngày này, bọn họ nhất định phải tới, quyết không thể ở chỗ này lấp lấy. Được, đại gia ngủ đi." Thánh Khoảng không nói. Hương Đông, tiên ma giới người, sáng sớm liền xuất phát, bọn họ đêm qua phái ra đi người, cũng biết rõ ràng, bọn họ sợ sệt yêu giới người sẽ ở hôm nay, liền mở ra phong cửa, hiện tại chỉ có thể chạy tới. Không có dự liệu sai, ở ngày hôm qua yêu giới cùng tà giới khai chiến địa phương, bọn họ gặp rất lớn ngăn chặn lại không có nhìn thấy tà giới người, lại là bất yêu, hình dáng giống là có cánh yêu, khắp nơi bay loạn, rất nhiều, gặp người liền công kích. Tiên ma giới đệ tử rực long muốn so với tà giới đệ tử nhiều hơn, vẫn tính có thể đối phó được yêu giới phái ra bất yêu, cũng không biết tà giới người đi nơi nào. Thật giống trong vòng một đêm đột nhiên biến mất, tối ngày hôm qua bọn họ phát hiện tà giới người ngay tại cái kia trên đỉnh núi, thế nhưng là sáng nay lại phái người tới nhìn ra thời điểm cũng đã biến mất không còn tâm hơi, để Quách Minh Du hơi kinh ngạc. Tiêu Phàm Phong trở về nói, hẳn là trước hừng đông sáng canh tư tả hữu thời điểm rời đi. Lâu Huyền thành nghi ngờ nói vậy bọn họ tìm tới đường đường sao đúng nha nếu bọn họ rời đi bọn họ mục đích nhất định là vì ma linh nếu lời như vậy bọn họ sở hữu hành động đều là quay trung quanh cái này đến triển khai quan y viện nói quách minh du nghe gật gù vạn xa thông nói khó nói bọn họ thật muốn đến đường đường chúng ta lại không có phát hiện sao Lâu huyền thành nói chỉ cần bọn họ không muốn sau lưng cho chúng ta châm đau nhỏ chúng ta là có năng lực phá tan quan y viện nghe nói nói vẫn không thể bất cẩn nói không chắc bọn họ đến lúc nào liền sẽ bỗng nhiên mệt ra thừa dịp chúng ta sắp phá hoàn toàn không có cảnh giác thời gian bỗng nhiên lao tới đến thời điểm đó chúng ta liền thiệt thòi lớn. Uy chế lắng nghe nói, nếu như vậy, chúng ta vẫn đúng là cẩn thận một chút. Lâu Huyền Thành nói, thế nhưng là bọn họ bây giờ đang ở nơi nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Tiểu Phạm Phong nói, ta sẽ nghĩ phương pháp đem bọn họ tìm ra. Tiên Ma giới người phát lên hung mãnh công kích, so với tà giới người công kích càng thêm mãnh liệt, trọng yếu là bọn họ nhân số, cơ hồ là yêu giới người hai lần, mặc kệ đến từ trên trời rực long, còn đến từ mặt đất tiên thú cùng người, cũng so với yêu giới. Hơn nữa thời gian này Tiểu Phàm Phong còn không có có ra tay đây. Có người hỏi Cao Bá, chúng ta có phải hay không nên mở ra đại hồ? Cao Bá đang trầm tư đang lúc này lợi có người chạy về đến nói cho cao bá tả giới người không gặp cao bá sững sờ kinh ngạc nói thế nào tả giới người không gặp làm sao có khả năng ngươi không có nhìn lầm chứ không có nhìn lầm xác thực không gặp hẳn là hôm nay trước hừng đông sáng không gặp lao tam tịch sơn quỷ nghe nói nói có phải hay không là bọn họ biết rõ tiên ma giới người đến sợ tiên ma giới người sẽ đối phó bọn họ mà ẩn đi đây nếu thật là như vậy cũng không cần lo lắng cao bá sợ bọn hắn nhất là muốn đến biện pháp khác nói không được nhất định phải tìm cho ta đến bọn họ ta nhưng không hi vọng bọn họ đột nhiên liền đến bên này Hiện tại bọn hắn đã điều ra người đến, đối phó tiên ma giới, nếu đến thời điểm đó, tà giới người xuất hiện ở chính mình mặt sau, vậy thì gây go. Lão Nhị Ân tức cũng lo lắng, nói, thánh khoảng không người này vẫn rất giàu hoạt, đến thời điểm đó một cái bất cẩn, xuất hiện ở chúng ta mặt sau liền gây go. Đúng vậy, bên này đối phó tiên ma giới, đã để chúng ta đủ đủ gây go, nếu tiền hậu giáp kích, không, có thứ gì, nhất định phải tìm tới bọn họ, mặc kệ bọn hắn cất ừ. giấu, hoặc là bọn họ muốn thông qua đường đi ngang qua đến, ta không thể để cho sự tình xuất hiện một điểm bất ngờ. Cửu hỏi, vậy chúng ta còn muốn nổ nát đại hồ, nhường hạ xuống sao? Khẳng định bất quá tìm được trước tà giới người, nhìn tà giới người đến cùng ở nơi nào, cao Bá cảm thấy hiện tại vẫn tính có thể trưởng không cục diện, không cần nhanh như vậy liền mở ra, tìm được trước tà giới mới là hiện tại quan trọng nhất. sáng nay bọn họ dọn dẹp sạch sẽ tối ngày hôm qua cái kia một phen sụp xuống thành đầu, để cao Bá hưng vẫn là vẫn đúng là nhìn thấy phong cửa, đây là lớn nhất đáng giá cao hứng sự tình, hắn hiện tại chỉ cần nghĩ phương pháp, đem cái kia một tấm hư hao phong cửa nổ tung, liền có thể đi vào đi vào bên trong. bất quá càng là cái này thời điểm, càng là không thể suất ruột, bởi vì cho dù thật nổ tung phong cửa, hắn còn muốn nghĩ phương pháp dẫn ra ma linh đến còn không biết bên trong rốt cuộc là tình trạng gì. Những này cũng cần thời gian, vì lẽ đó, hắn nhất định phải cẩn thận, không thể để cho tà giới những tên kia đến thời điểm đó phá hoại hắn kế hoạch. Đột nhiên bay tới một đoàn rực long, phát lên công kích mãnh liệt, thiêu đốt mấy kiện dựng nhà tranh. Tịch Sơn Quỷ nói: "Đáng chết, không nghĩ tới, tiên ma giới người cũng tới chơi cái trò này." Cao Bá ngược lại không quan tâm cái kia mấy gian thảo phong tử, hắn lo lắng những này đáng chết, không hiểu chuyện rực long sẽ phá hư hắn đại kế hoạch, gieo lên: "Tịch Sơn Quỷ, ngươi đừng chỉ lo đối phó mấy ngày này rực long, ngươi muốn cho ta canh giữ ở cái kia độc không cho rực long tới gần." ta cũng không nghĩ ra hiện tình huống thế nào, hoa một cái hơn nửa đêm, mới đem nơi đó thênh mở, nếu lại sụp xuống, xuống, ta không được còn phải tốn một buổi tối, ngươi cho ta tập trung, không thể để cho. Những này đáng chết tới gần. Tịch Sơn quỷ nghe gật gù, tựa hồ bởi vì ngày hôm qua sự tình, thật mất mặt, lần này, hắn nhất định phải kiếm về tới. Ngươi để bọn hắn làm hết sức tăng nhanh tiến độ, liền cho ta bảo vệ bên ngoài, việc khắc tỉnh cũng không cần quản, không nên để cho những cái đáng chết lớn châu chấu chạy đến đi vào bên trong. Diệp thân ngậm nhiều lần mình bị hút thành khô. Diệp thân nói, xem ra những người này rất nhanh sẽ mở ra cái kia phong cửa. Ngươi lại muốn nói cái gì? Ngọc Vân tựa hồ đối với cái kia màn thầu cũng bắt đầu có tình cảm, nơi này cũng chỉ có thể ăn được màn thầu, đói bụng, không ăn cũng không được, đói chết xem như chính mình. Ta là nghĩ, làm sao có thể mở ra cái này một tấm cửa? Ngươi như thế có bản lĩnh, cũng không nghĩ đến phương pháp, hay là ngươi bản lãnh lớn một điểm. Diệp Thần nhìn thiết không, bỗng nhiên vài con quái vật khổng lồ hạ xuống, phun ra hỏa cầu khổng lồ đó là bay đến rực lòng, đã đem bên ngoài vài nơi cũng cho thiêu đốt. Diệp Thần nói, không sử dụng nha, đây nên chết lớn châu chấu, chỉ biết phun lửa, không, có ai lại đây, chúng ta chung quy là không thể nào cấp cứu ra ngoài được có tổ chức, có người quá tới cứu chúng ta mới được. Ngọc Vân đang nghe, nói, bọn họ không qua được. Ngươi lại nhìn thấy á? Ngươi nghe, cái kia tiếng giết mãi mãi cũng là lớn như vậy, nói rõ bọn họ bị chắn ở một chỗ, không qua được. Nếu không thì thanh âm kia lên càng ngày càng lớn, muốn càng ngày càng gần thế nhưng là cũng không phải như vậy. Vậy chúng ta không được chờ chết ở đây. đúng nha, ngươi chậm rãi chờ xem. nha đầu, ngươi được ngâm lại phương pháp mới được, không có thể chờ chết ở đây. nhìn ngươi có thể hay không giống con con chuột một dạng, trên đất đào một cái lỗ, chui ra. đùa gì thế? cho dù là con chuột, vậy cũng không thể ở đá hoa cương trên mặt đất đào một cái lỗ. Vậy ngươi liền yên tĩnh một hồi. Chương 85, có lũ. Chương 85, có lũ. Diệp thân dài hít một hơi dài, nói, hiện tại còn yên tĩnh, ta xem cũng chỉ có một mình ngươi có thể làm được đến. Tiên ma giới người rất liệu mạng tu phong, có thể tuy nhiên nhiều người, hay là khó có thể đột phá, dù sao yêu giới người chiếm cứ vị trí có lợi, hơn nữa còn làm rất nhiều chuẩn bị, ở trên cao nhìn xuống, căn bản không có bất kỳ cái gì cái hở, cho dù có cái hở, nhất thời giữa sẽ hay là khó có thể phát hiện. Cao Bá cười gần nói, nghĩ đến đám các ngươi nhiều người thì có dùng sao? Đến đây đi, cứ đến đi, xem các ngươi còn có thể làm sao. Thời gian này Cao Bá một cái thủ hạ trở về, nói, lão đại, phát hiện tà giới nhóm người kia ở nơi nào? Cao Bá hỏi. Bọn họ muốn vượt qua cái kia một tòa cao sơn. Thuận lợi chỉ vào cái kia một ngọn núi. Cao Bá nghe giật nảy cả mình, nói, cái này thánh khoảng không thật đúng là có không gian tưởng tượng. ân tước Liếc mắt nhìn, nói, bọn họ muốn lên đến trên đỉnh ngọn núi, dùng dây thường dọc theo vách đá leo lên hạ xuống. Cao Bá lúc này cũng nghĩ đến, nói, đám người kia, thật đúng là không sợ chết dĩ nhiên nghĩ ra làm như vậy phương pháp tới sẽ không sợ chúng ta chờ bọn họ phòng trừ bọn họ là muốn ở đêm nay lợi dụng trời tối lại ân tư nói không gian tưởng tượng thật đúng là phong phú muốn làm hầu tử cái kia bẩm báo thủ hạ hỏi chúng ta nên làm gì cao bá nhìn một chút chiều gió cười cắn nói ta để bọn hắn nếm thử cái gì là họa thiếu tư vị bọn họ hiện tại nơi nào giữa sân núi phòng trừ muốn tới trời tối sau đó mới có thể đến trên đỉnh ngọn núi phóng hỏa đệ tử kia có chút không rõ nói chúng ta muốn thả ra rực long sao ta xem qua cái kia một mảnh lâm tử mật được có thể chỉ cần nốt hỏa Ngay lập tức sẽ bốc cháy, hiện tại đúng lúc là cái này chiều gió, ta để bọn hắn không chỗ có thể trốn." Cao Bá Hưng phân nói, hiện tại đã phái không ra người nào, muốn đối phó như thế một đoàn tiên ma giới đệ tử, hắn cũng không dám khinh thường Ân Tức nói, đây là một cái ý kiến hay, tốt vô cùng, một cây bước là có thể đem bọn họ kế hoạch cho phá tan, không, có so với cái này phương pháp tốt hơn. "Đi thôi, phóng hỏa, ta để bọn hắn tất cả đều thành thịt nướng." Đỗng nhiên phía Nam lập tức bốc cháy. Huyễn Hòa chạy về đến, nói, ta Vương không được, yêu giới người muốn phóng hỏa đốt chết ta nhóm. Đáng chết Cao Bá, ta và hắn chưa xong." Thánh Không gieo lên chúng ta được mau mau chạy, nếu không thì sẽ cho đại hỏa vây quanh. Huyễn Hòa nói, thật vất vả mới đến chỗ giữa sườn núi, dĩ nhiên đến một cây bước, để hắn một lần nữa rơi vào bế tắc. Thánh Khoảng không hỏi, lão nhị đây. Huyễn Hòa lắc đầu một cái, nói, không biết, hiện tại chú ý chẳng phải nhiều, cái kia hỏa rất nhanh sẽ đốt lại đây, bọn họ nên sẽ nghĩ phương pháp chuẩn ra, chúng ta hay là mau mau chạy đi, bằng không bỏ chạy không. Hỏa Thế đã càng ngày càng mãnh liệt, theo Đại Phong tiếp tục hướng về phía dưới núi đến, làm cho Thánh Khoảng không chỉ có thể mang theo giới người chạy trốn tới bên dưới ngọn núi. Cái kia Quách Minh Du hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, làm sao trên núi cháy? Không, là yêu giới người phát hiện tà giới người, bọn họ phóng lửa đốt núi, mục đích là đem tà giới người bước đến bên dưới ngọn núi. Tiêu phàm phong vừa biết được tà giới người ở cái kia trên núi, tà giới người muốn leo lên thông qua cái kia bên dưới vách núi. Phòng Trừng là nghĩ như vậy, bất quá bọn hắn kế hoạch đã bị nhỡ. Thanh khoảng không cùng Huyễn Hỏa cũng tiến vào xuống núi, nhưng chỉ có không có thi đà tin tức, thi đã cùng bọn hắn cùng trên núi, không quá đáng ra hành động, mục đích chính là đường dẫn lên lớn như vậy động tĩnh, nhưng này thời điểm thi đã còn không có có xuống núi. Bọn họ nên sẽ không không có trốn xuống đây đi. Huyễn bối rối. Nghe lời này Thánh Khoảng không sao có thể ngồi được vững, đây chính là thi đà cùng hơn 100 người, nếu chết đi như vậy, bọn họ tà giới lực lượng liền sẽ yếu đi rất nhiều. Thánh Khoảng không bắt đầu chửi mà nó, gieo lên, ta cùng Cao Ba không đội trời chung, không ngừng có người trở về bẩm báo, đều không có thi đà tin tức, khí Thánh Khoảng không như là động dục công hầu, gọi tới gọi lui, gieo lên, ta muốn cùng bọn hắn yêu giới người chết qua. Cái này một kế hoạch thất bại, thế nhưng so với thất bại càng biết bắt là chết nhiều người như vậy, cơn giận này hắn làm sao có khả năng nuốt xuống, Thánh Khoảng không gieo lên, cho ta đem sở hữu quỷ sói thả ra. Chúng ta muốn trợ giúp tiên ma giới người sao? Huyễn Hỏa có chút nóng nảy hỏi, mà lúc này Thánh Khoảng không đã thiếu kiên nhẫn, hắn không có quay đầu tự, gieo lên, cho ta thả, ta sẽ không để Cao Bá liền nhẹ nhàng như vậy được hồng, Hắc Ma Linh, hắn liền thay đổi ngày mộng đi. Hắn khí ở trên đầu, đã an mại không được. Huyễn Hỏa muốn ngăn chặn, nhưng thời gian này cũng không có thể thuyết phục Thánh Khoảng không. Được, chúng ta không chiếm được, yêu giới người cũng đừng hòng được. Huyễn Hỏa giống như là muốn vì là thi đà báo thủ. Yêu giới đem Thánh Khoảng không bị bức ép đến dưới chân núi tin tức nói cho Cao Bá, Cao Bá nghe thở ra một hơi, cười nhạt một tiếng, nói, muốn ở ta ngay dưới mắt chơi quỷ kế, nằm mơ đi thôi hay là lao đại có cao nhận một cái đại hỏa liền để bọn họ kế hoạch triệt để phá diện thật sự là quá tốt ta xem bọn họ triệt để bắt chúng ta không có cách nào đống nhiên rất nhiều quỷ sói cùng yêu giới đệ tử xuất hiện giết tới ân tức không biết xảy ra chuyện gì khẩn trương qua đây nói cho cao bá nói sẽ không phải là tà giới người và tiên ma giới đệ tử liên thủ chó má làm sao có khả năng sự tình thời gian này có người trở về bẩm báo nói dường như là thi đà không có chạy ra đại hỏa hiện tại thánh khoảng không nên vì thi đà báo thủ cao bá nghe ha ha lợn cười nói thật không nghĩ tới nhất đại hỏa còn có lớn như vậy hiệu quả. Đại khái nhân tâm, có người chạy về đến, reo lên, lão đại, hiện tại tiên ma giới cùng tà giới mọi người để lên đến, chúng ta không chống đỡ được. Vội cái gì đây? Cao ba đứng lên, reo lên, cho ta gửi thư báo, để cửu tuyệt người đem hồ khẩu nổ. Đây chính là hắn hay nhất một bước, hắn chính là muốn chờ giờ khắc này, cuối cùng cũng coi như lợi được. Tiên ma giới người cũng không nghĩ quản nhiều như vậy, hiện tại bọn hắn đã nghĩ mau chóng phá tan yêu giới phòng vệ. Nhiều một đám người cũng không có cái gì không được, nếu có thể rất nhanh nhanh phá, bọn họ liền có thể đủ ngăn cản yêu giới người mở ra phong cửa. Bọn họ thương lượng lượng sau đó. Quyết định tạm thời trước tiên mặc kệ ta giới đám người kia phá vỡ dây lại nói ở nhuệ không thể đường chi lúc chỉ lát nữa là phải phá tan. bỗng nhiên vang một tiếng vang thật lớn từ trên đỉnh núi truyền đến phía dưới người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả bên tiêu cây tối như là áp đảo sóng lúa hướng về bên này làm tràn như một con ma quỷ to lớn. Thiên quân vạn mã giống như hướng bên này đánh tới đứng ở chỗ cao người liền hô không tốt rồi trên núi hồ nổ tung hồ nước chính hướng về bên này lại đây chạy mau nha. Bất kể là tiên ma giới đệ tử hay là yêu giới người chạy đi liền chạy đây là một cái chỗ chúng không trốn nữa chạy liền cũng phải chìm chết ở chỗ này không ngừng hướng về trung quanh tàn ra, chỉ lo thoát thân. Cao bá lạnh lùng nở đủ cười, nói: "Muốn cùng ta đấu, không thể cửa, để cho các ngươi những người này nếm thử ta lợi hại, chết đuối các ngươi đám người kia." Hồng thủy Như manh thú một dạng, trực tiếp liền nhảy tới, cây cối bẻ gãy nghiền nát, dồn dập sụp đổ, không tới nửa canh giờ, cái kia chỗ chúng đã hình thành một cái tiểu hồ bạc đến, hồ bạc vừa vặn dùng yêu giới cùng tiên ma giới người cắt ra. Thời gian này Quách Minh Du chỉ có thể ra sức cứu người. Thế nhưng hay là tránh khỏi không, chết mấy chục người, tức giận đến Quách Minh Du trợn mắt quát mồm. Lúc này Tiểu Phạm Phong vẫn còn ở tổ chức nhân thủ tới cứu người, nhìn còn có hay không có sống sót. Trận chiến này hạ xuống, yêu giới người trên căn bản là toàn thắng. Cái kia Thánh Không không cùng huyễn hỏa trốn, nhưng là chết hơn 30 người, Thánh khoảng Không là trận mắt mắt ngoộm, không nghĩ tới cái này cao bá còn có như thế một tay, một hồi là hỏa, một hồi lại là nước, quả thực đem xưa nay thâm trầm Thánh khoảng Không xem là hầu tử đến chơi. Lập tức phía trước biến thành hồ bạc. Thánh khoảng Không cũng giống một con nước súng, không biết nên làm thế nào cho phải, cũng chỉ có thể mắt cái cái nhìn về phía trước bên kia người đang hoan hô, như là đang ăn mừng cái gì mở dạng. Huyễn Hoa nói: Chúng ta hay là rời đi nơi này, lại nghĩ phương pháp. Đừng đến thời điểm đó cho tiên ma giới người nhìn chằm chằm. Cái này một bình đủ bọn họ uống. Thịch Sơn quỷ trở nên cực kỳ hưng phấn. Thật sự cho rằng vì ta không có cách nào đây, đây không phải dựa vào nhiều người, còn phải dựa vào đầu óc. Không có đầu óc, người nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cao Bá nói: Ta xem bọn họ lần này, đừng nghĩ lại đây, chúng ta có thể từ từ đi. Ma linh cuối cùng là chúng thuộc về ta. Cao Bá nói: ấn Tước, nơi này giao cho ngươi, bọn họ rất có thể còn chưa cam tâm, khả năng sẽ muốn biện pháp khác lại đây. Yên tâm chỉ cần có cái này một cái đại hồ, bọn họ dàn vặt không cái gì. ta đem thủy quái cũng cho ngươi, bọn họ nếu là dám đắp bệ trúc lại đây, ngươi liền phóng độc xả. còn có thủy quái, ngược lại tối hôm nay, ngươi cho ta thủ một đêm. yên tâm đi, lão đại, nơi này liền trực tiếp liền cho ta, ta nhất định có thể đủ ngăn trở bọn họ. cao bá muốn lợi dụng tối hôm nay, triệt để phá phong cửa, bắt được hồng ma linh cùng hắc ma linh. lão đại, ngươi cũng không cần gấp, ta nghĩ chỉ cần cái hồ này xuất hiện, bọn họ không có hai ba thiên là không thể nào lại đây. cao bá nghe nhợt nhạt nở nụ cười, rất nhanh sẽ mang theo tịch sơn quỷ trở lại. Sát trời rất nhanh sẽ đêm đen tới. Tiên ma giới người bối rối, bọn họ không có thời gian đi vì là chết đi nhân nặng quá. Bây giờ nghĩ đến là làm sao vượt qua? Quách Minh Du để các đệ tử nghỉ ngơi, chuẩn bị cơm tối, liền đem tiểu Phàm phong bọn họ triệu hóa lên. Quách Minh Du nói, mọi người đều rất khó vượt qua, thế nhưng là chúng ta tựa hồ không có khổ sở thời gian. Ta nghĩ cũng chính là tối nay, cái kia phong cửa liền sẽ cho triệt để mở ra, chúng ta được nghĩ phương pháp đi qua. Vạn Sa Thông nói, thế nhưng là chúng ta nên làm sao vượt qua? Chúng ta có thể không thể tới? Phải nghĩ phương pháp, không thể cứ như vậy nhìn. Quách Minh Du nói chỉ có thể dựng bệ tre, lợi dụng tối hôm nay đi qua." Tiêu Phàm phong nói. Hừm, chứ hết để cho chúng ta người dựng bệ che, chậm một chút lại thương lực lượng, lượng." Quách Minh Du cũng không có manh mối, giết một ngày rơi vào một kết quả như thế, hắn làm sao có thể không sốt ruột. Nhưng bây giờ sốt ruột tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Chương 86. Phong cửa mở ra. Chương 86. Phong cửa mở ra. Giết một thiên địa ma đảo yên tĩnh lại, lặng lẽ, thật giống hôm nay chưa từng xảy ra cái gì, cái kia mới hồ đã chìm quá một ít cây mục, lúc này cây cối đã ở dưới hồ nước mặt. Cao Bá cho Ân Tước bọn họ đưa tới ăn, còn nói bọn họ sẽ không cam lòng. lao Nhị, ngươi làm sao cũng cho ta nghĩ phương pháp chống đỡ một đêm. Ngươi chống đỡ, hống như vậy, Hắc Ma Linh Đô là chúng ta. Yên tâm đi, hôm nay không có cái hồ này, bọn họ cũng không qua được. Bây giờ nghĩ lại đây, làm sao có khả năng? Ta dìm nó trên nhóm. Ân Tước vẫn là hết sức tự tin, vẫn không thể bất cẩn. Đúng. Ở chỗ này có thể nhìn thấy bên kia hỏa quang, tuy nhiên xem không rõ lắm, thế nhưng cảm giác người bên kia đang bật việc. Cao Bá hỏi Thiên Ma giới đám người kia đang làm gì đó. ấn Tước nói ta xem bọn họ hẳn là ở dựng mẹ trúc bọn họ còn chưa muốn từ bỏ." Tịch Sơn Quỷ cười nói, "Làm sao có khả năng muốn từ bỏ, bọn họ biết rõ liền đêm nay." Cao Bán nói ân tứ hỏi, "Vậy hỏa dược chôn xong sao? Nửa canh giờ sau, chúng ta là có thể nổ tung." Tịch Sơn Quỷ hưng phần nói, "nên sẽ không xuất hiện sụp xuống đi." Tịch Sơn Quỷ nói, "Còn sụp xuống, ta đem mấy tên kia chôn sống." Bọn họ chính là sợ sụp xuống, vì lẽ đó chuẩn bị dòng giá một ngày, lại lần nữa ra cố, mới bận đến hiện tại, bằng không bọn hắn đã sơn có thể châm lửa nổ tung. "Nửa canh giờ, vậy thì thật là quá tốt." Ân tứ nói, "Chỉ cần nổ tung, còn lại chính là dẫn ra ma linh." Tịch Sơn quỷ nói, nếu lời như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền có thể thuận lợi rời đi nơi này. Cao Ba gật gù, hắn nằm mơ cũng muốn được ma linh, chỉ cần đạt được hồng hất ma linh, tu luyện thành hồng hất ma, tương lai tả giới là có thể cùng tiên ma giới chống lại, sau đó không cần tiếp tục phải sợ hãi tiên ma giới. Tịch Sơn quỷ nói, chỉ cần chúng ta được hồng hất ma linh, ngày ấy về sau, chúng ta cũng không cần sợ tiên ma giới. Yên Tâm, các ngươi trả giá, nhất định sẽ có hồi báo. Cao Ba nói ơn tước mỉm cười, nói, lão đại, ngươi hay là đi chuẩn bị đi, nơi này ngươi liền giao cho ta, tuyệt không sẽ có bất kỳ sai lầm nào. Cao Bá gật gù, nói: Cựu Tuyệt, ngươi tới chợ giúp láo nhị, bảo vệ nơi này, không thể để cho tiên ma giới cùng tà giới người lại đây. Cựu Tuyệt gật đầu liên tục, có thể hay không được ma linh, liền xem đêm nay. Cao Bá nói: Lâm, nơi này ngươi liền yên tâm giao cho ta đi, tuyệt không sẽ có bất kỳ sai lầm nào. Cao Bá rất nhanh sẽ xuống. Cái kia thánh khoảng không thật giống còn không có có chậm lại đây, không biết nên làm thế nào mới tốt, không nghĩ tới sẽ bị người chơi. Bình thường hắn đã sớm nổi trận lôi đỉnh. Huyễn hỏa lệnh người chuẩn bị bệ chúc, chuẩn bị tối nay sẽ tới. Ta Vương, ngươi hay là ăn một điểm đồ vật đi, cũng đừng khổ sở. Thánh Khoảng không hỏi, Tiên Ma giới cái kia một đám gia hỏa đang làm gì thế? Giống như chúng ta, cũng là ở dựng mẹ tre, chuẩn bị ban đêm đi qua. Sao, làm sao sẽ dễ qua như vậy? Ta xem trực tiếp hủy, mọi người đều đừng nghĩ được. Hủy, ngươi nói hủy diệt tất cả. Đúng. Vậy làm sao hủy? Chúng ta liền cái kia phong cửa vị trí cụ thể cũng không biết đây. Thánh Khoảng không tiếp tục nói. Ai, chuẩn bị đi. Nhìn Tiên Ma giới đám người kia làm sao bây giờ? Nếu là có thời cơ, chúng ta liền đi qua. Nếu không có thời cơ, vậy thì bên đi. Huyễn hỏa nghe gật gù, thấy bên ngoài tiếng đánh nhau dừng lại. Những cái yêu giới đệ tử hưng phấn trở về, thật giống đạt được thành công lớn giống như Diệp Thân lắc đầu nói, ta xem đại sự không ổn nha. Đại sự gì không ổn, ngươi không nên nói lung tung. Ngọc Vân nói, kết quả nghe được có chút yêu giới đệ tử đang nói, chết đôi đám kia vương bất đản. Diệp Thân lẩm bẩm nói, ta xem tám phần 10 là tiên ma giới người bên trong yêu giới quy kế, ngươi xem những người kia nhiều hưng phấn, thắng thua thực sự không phải là ở nhiều người. Ngươi cũng giữ trước quân sư á? Ha ha, ta chính là suy đoán, ngươi xem, lại giết một ngày, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngươi còn có thể hy vọng tiên ma giới người quá tới cứu chúng ta sao? Diệp Thần có chút tủi rũ, tựa hồ chỉ có chờ chết mệnh. Ngọc Vân cũng rất gấp muốn biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Thần hỏi Ngọc Vân, quả thực ma linh trên người thân thể liền không sống sao? Trừ phi ngươi có thể khống chế được hắn, hoặc là hắn đối với ngươi cảm thấy hứng thú, bất quá hắn mới sẽ không đối với ngươi cảm thấy hứng thú đây, ngươi lại không là con của hắn, khống chế hắn, làm sao có khả năng? Diệp Thần lẩm bẩm nghĩ, vậy chỉ có một con đường chết. Ngược lại có hai cái kết quả, hoặc là hắn khống chế ngươi, hoặc là ngươi không chế hắn, nếu là hắn khống chế ngươi, sinh tử liền từ hắn nói tính toán. Hắn sẽ sẽ không càng thêm yêu mến bọn ngươi nữ hải tử một ít đây. Muốn nói cái gì đây? Ngươi sẽ không thể so với ta càng thêm có sức hấp dẫn. Quản có hay không có sức hấp dẫn, trên chôn là năm, thật vất vả nhìn thấy người, giống như là nam nhân nhìn thấy nữ nhân mở dạng, ngờ vực đều có, còn chưa đại khai sắc giới. Ma linh đến cùng là nam hay là nữ? Không biết, cái này trên sách không có viết. Nếu cái nữ, sẽ sẽ không thay đổi được bất nam bất nữ, trở thành nhân yêu nha. Đúng, tốt nhất cái thứ nhất đem ngươi biến thành nhân yêu. Nên làm thế nào mới tốt? Thật mẹ hắn, ta còn muốn mạng sống lâu một chút đây. Đi cầu đám người kia nhà, bọn họ rất có thể sẽ bỏ qua cho ngươi. Ai, xem ra ta mạng này cũng chỉ có thể nên như vậy. Diệp thân nói, ta nên làm gì nha? Ngươi còn có thể hay không thể xem một nam hải tử một ít, có chút dũng khí. cái gì gờ cái dám dũng khí? hiện tại có cái gì so với mạng sống càng quan trọng, sẽ chết có được hay không? còn dũng khí? ta một cô gái đều không có như vậy sợ sệt, ngươi một nam hải tử thành dáng dấp như vậy, ta làm sao có thể cùng ngươi so với? ngươi thế nhưng là nữ há tử, hôm đó liền nghi hiến thân. Diệp thân nói, Ngọc Vân lạnh lùng nở nụ cười, nói, sợ sệt dụng không? đáng chết người ngu. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn, thật sự cho rằng hắn là người tốt. Xem ra phía trên thế giới này cũng chỉ có mẹ ta là đáng giá tin tưởng. Ha ha, mẹ ngươi, ta sẽ không đáng giá ngươi tin không. Diệp Thân sặc nước mũi không nói, ngươi là lớn nhất không thể tin. Nếu ngươi nghe ta, liền mấy người chúng ta trốn, đám người kia mới không gặp qua tới bắt chúng ta đây. Chính là bởi vì ta tin tưởng ngươi, mới rơi vào như thế một cái hậu quả. Ngươi người này có thể hay không có chút cơ khí, đừng hơi một tí, liền đem trách nhiệm giao cho người khác, ai thì trách ngươi bản thân. Ha ha, trách nhiệm này đương nhiên muốn đẩy cho ngươi, nếu không phải là tin tưởng ngươi. Ta mới sẽ không trở lại trong nhà giam. Ta hiện tại càng ngày càng không tin tỷ tỷ ta sẽ thích ngươi. Ta mới không muốn trở thành anh rể ngươi đây. Ngươi vẫn đúng là sẽ ảo tưởng. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn, thật giống chỉnh một ngọn núi, đều muốn sụp xuống, xuống. Bọn họ chuẩn bị ở buổi tối công lại đây à? Diệp Thần mang theo vài phần hoài nghi. Ta xem không phải là công lại đây, mà là cái kia phong cửa cho nổ tung. Ngọc Vân suy đoán, nếu lần trước nổ vang nổ tung là vách núi, lần này nổ vang nhất định là nổ tung phong cửa. Cái gì, nổ tung, có ý gì? Chúng ta phải cho hút thành cương thi sao? Đem ngươi hút thành cương thi. Ngọc Vân nói, muốn tránh, hướng về nơi nào trốn. Một trận khói báo tin đập ra đến, như là một hồi vũ khí, bọc lại chỉnh một cái hắc gốc. Cao Bá cùng tịch Sơn quỷ mang theo một đám người, trong tay cầm cây đuốc, đang tại cửa lớn, đang chờ khói báo tin tiêu tan, tốt mượn cơ hội tiến vào. Trước tiên có đệ tử chạy đến đi vào bên trong, rất nhanh sẽ đi ra. Tịch Sơn quỷ sốt ruột hỏi, như thế nào, không có sụp xuống chứ? Không, rất hoàn chỉnh, một điểm sụp xuống cũng không có. Vậy phong cửa nổ tung không có? Hửng thấy không rõ lắm, nhưng hẳn là nổ tung. Còn chưa mau mau vào xem rõ ràng. Thạch Sơn quỷ reo lên, hửng hiện tại liền dẫn người đến xem. Cao Bá nói, "Mau để cho người đem cái kia mười mấy đứa trẻ mang ra." Lời còn chưa dứt, đầy thiên rực long liền nhảy tới, là tiên ma giới người đoán được đã mở ra phong cửa, có chút ngồi không yên, liền phái ra đại lượng rực long lại đây, nhưng cái tiên ma giới người cũng chỉ có thể phái ra đại lượng rực long. Rực long bay đến, cũng không có làm nóng, liền phát lên công kích mãnh liệt, phô thiên cái địa, giết đến mặt đất khói báo tin buồn lên. Tịch Sơn Quỷ nói, "Xem ra đám người kia thật sự là sốt ruột." Lời còn chưa nói hết bên kia đã đánh nhau. Tịch Sơn Quỷ nói, "Là tiên ma giới đệ tử, phát lên đánh mạnh, bọn họ ngồi không yên." Cao Bá reo lên, chúng ta không phải là còn có mấy cái lồng bức yêu hả? Cho ta toàn bộ phong suất, không thể để cho tiên ma giới phá hoại kế hoạch chúng ta. Tịch Sơn bị nghe quay đầu lại, đối với phía sau mình mấy cái đệ tử nói, có nghe không có. Nhanh đi, cho ta đem sở hữu bức yêu, toàn bộ phong suất. Tiên ma giới rực long làm đến rất hung, đi tới liền phát lên công kích mãnh liệt. Không đến bao lâu, tà giới phái ra quái thú cũng đều bay đến. Lúc này Cao Bá để hắn thủ hạ người, đem sở hữu chuẩn bị kỹ càng vũ khí, cùng nhau cũng lấy ra. Giữa bầu trời kia náo nhiệt lên, tiếng giết bô lên. Toàn bộ đại sơn lại như thả pháo hoa một dạng một cái so với một cái đặc sắc đối mặt với một đoàn bay đến rực long cao bá cũng không thể không mang theo bọn hắn đến ứng phó bay đến rực long hơn nữa còn có những người này lại đây bất quá rất nhiều bức yêu giới ra đi phía dưới còn có rất nhiều yêu giới đệ tử bọn họ mang theo một loại cung tiễn chuyên môn dùng để đối phó rực long cao bá reo lên mấy người các ngươi đi qua cho ta đem cái kia một đám hải tử mang tới rất nhanh mười mấy người đi qua thời gian này tiến vào mật động bên trong người lần thứ hai trở về lúc này bên trong khói báo tin đã biến mất lao đại đã đổ tùng bên trong rất đen cao bá mau mau đối với tịch sơn quỷ nói tịch sơn quỷ từ ngươi tới đối phó rùa long ngăn trở bọn họ đừng làm cho bọn họ chạy tới ta cũng không muốn trò trôn sống hắn muốn nắm hồng ma linh cùng hất ma linh yên tâm đi bọn họ không dám lại đây tịch sơn vì nói quách minh du reo lên cho ta trùng, tuyệt đối không thể để cho yêu giới người được ma linh tuyệt đối không thể kết quả một nhóm lớn thủy quái nhào tới thế tới 10 phần hung mãnh đáng chết giết chết cho ta những này thủy quái quan y liền la hét không nghĩ tới đông nhiên trong lúc đó lại cho những này thủy quái cho cô lấy những cái đáng chết thủy quái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm dấu hiệu liền trực tiếp từ dưới nước đập ra tới Bọn họ muốn ra sức đi đối phó những này thủy quái, ta giới người cũng gặp phải đồng dạng quá nhiều. Chương 87, Thần kỳ ngón tay ngọc. Chương 87, Thần kỳ ngón tay ngọc. Bình tĩnh hơn 2 canh giờ, lại tiếng giết bốn lên. Quách Minh Du hiện tại rất gấp, cái kia bẹ che còn chưa tới bên bờ bên kia cung tiễn, loại xoạch. Bay tới, so với hôm nay ban ngày thời điểm càng thêm khó tới gần. Tiêu Phàm phong reo lên, đem chúng ta rực long gọi về, chúng ta cùng một nơi vây công bọn họ. Những cái rực long chỉ có thể đủ mang một bộ phận rất nhỏ người đi qua, hơn nữa 10 phần nguy hiểm, dễ dàng bị yêu giới người nhìn chằm chằm nếu để cho những cái bước yêu quần cho nhìn chằm chằm, té xuống đến, căn bản là cựu tử nhất sinh. bất quá yêu giới người cũng sớm đã có chỗ dự liệu, cho dù hiện tại đem rực long gọi trở về, cũng không được quá to lớn hiệu quả. đặc biệt là biết cái này thời điểm, càng là xuất ruột, trái lại càng không có hiệu quả. ân tước rất bình tĩnh nói, không đội vã, bọn họ xuất ruột, chúng ta liền dễ làm. cùng bọn họ trầm rãi chơi, ngược lại chúng ta có là thời gian. cựu tuyệt gật gù nói, đúng nha, hiện tại bọn hắn nên biết chúng ta đã mở ra phong cửa, vì lẽ đó bọn họ so với chúng ta càng thêm suất ruột. đúng, ta giới người cũng đã ngồi không yên cao bá cùng tịch sắt quỷ, rất nhanh sẽ ngăn trở những cái mãnh liệt lại đây rất nhiều rực lòng. Diệp thân nhìn thấy bên ngoài bỗng nhiên lại giết, nói, xem ra tiên ma giới người đã ngồi không yên. Những cái ngủ người cũng đều đã tỉnh lại. Rất mau tới một nhóm yêu giới người, reo lên, cũng tỉnh lại cho ta. Nha đầu, xem ra chúng ta thật muốn cho những cái ma linh ký sinh. Diệp thân lẩm bẩm nói. Đúng nha, dẫn ngươi đi ký sinh, đến thời điểm đó để ngươi sinh ra một đứa bé tới. Vân Nhi nói, hay là ngươi chậm rãi sinh đi. Đi thôi, không đi nữa, muốn bị chém tử thật sao? Mặt sau đại khối đầu kiếm trong tay nổ ra chỉ có thể cùng đi theo, rất nhanh sẽ cũng bị đuổi ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước, ở trên bầu trời rực long vẫn còn ở bay, không có dừng lại dấu hiệu bên kia quả nhiên đã mở ra một cái lỗ thùng to, một đám yêu giới người bảo vệ đậu cẩu, người phía sau vẫn còn ở kêu mau mau cho ta đi vào, trong tay bọn họ cầm kiếm, không có đường lui, chỉ có thể đi vào, nhìn thấy một cái cao cao, đại đại, da rẻ khả khả, ăn mặc cáo trẳng, như là bất bạn còn kém mặt nạ, canh giữ ở cái tiêu cửa, hẳn là lao đại bọn họ đừng cho ta đi lêu lỏng, mau mau đi vào, những hải tử này biết rõ đều sẽ nhìn thấy cái gì, cũng không dám tiến vào, có thể kiếm kia ở phía sau bọn họ không dám không tiến vào. Tịch Sơn Quỷ đã qua đến, vây vây kiếm, giơ lên, không nghĩ bị chém tử, vậy thì nhanh lên cho ta đi vào, bằng không có các ngươi để mặt, nếu không, ta chơm một cái cho các ngươi nhìn. Sợ đến đám kia hải tử, mau mau chạy vào đó là một cái hát sát sân động, bất quá đã có hai đại bàn đại hỏa tại cửa ra vào. Không nhìn thấy rất xa, cảm giác được một loại âm u, lệnh người sờn cả tóc gáy âm u, thật giống bên trong có cái gì ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nghe thở không khí, cũng không biết rằng bao lâu không có ai đi vào, nhẹ, xa, thiểm thư khắp nơi đều là động khẩu ra hỏa còn nói, bên trong có ăn ngon. Diệp Thần bị nẹt lỗ mũi, quay đầu lại liếc mắt nhìn tên kia, tâm lý lẩm bẩm nói: Có ăn ngon, ngươi lại không tiến vào, đừng chúng ta, mau mau, không nghĩ bị chém tử, liền đi vào, bằng không đừng trách ta. Có chút Hải Tử sợ đến chuẩn bị chạy về đi, kết quả lấp loe kiếm đem bọn họ bước về đến, bá một tiếng, cái kia động khẩu bị cao cao hàng rào đóng lại, cao bá lúc này ngay tại bên ngoài xuyên thấu qua tiểu khổng đang theo dõi mấy cái kia sợ sệt Hải Tử. Diệp Thần hỏi: Chúng ta nên làm gì nhỉ? Ngọc Vân lắc đầu một cái, nói: Ngươi bây giờ không phải là tự do hả? Còn hỏi ta làm sao bây giờ? Diệp Thần quay đầu lại, nhìn phía sau cửa đã hoàn toàn trọ phong bế, không nên chúng nhận nha. Diệp thần nam mô a di đà Phật cầu nguyện. Ngọc vẫn người bình thường không thắp hương, hiện tại mới đến nam mô a di đà Phật. Phật tổ sẽ không tới giúp người, cần ngươi để ý. Bọn nhỏ cũng rất sợ sệt, có đang run rẩy. Có một đám người lén lút leo xuống vách núi, đó chính là tà giới lão nhị thi đà dẫn một đám người. Lúc đó đại hỏa thiêu núi, bọn họ cũng ở trên núi bất quá, hắn tìm tới sân động, đại hỏa thiêu núi thời điểm, bọn họ liền trốn ở hang núi bên trong. Bọn họ tránh thoát đốt núi đại hỏa đại hỏa qua đi, bọn họ không có xuống núi, mà là tiếp tục hướng về trên đỉnh núi đi. Hay là dựa theo tới nay kế hoạch, thi đã mang theo hơn 100 cái tà giới đệ tử, lặng lẽ từ vách núi phía trên hạ xuống, đây là yêu giới người làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, còn có một đám người ở trên núi, hơn nữa còn không có có tiêu chết. Thi đã nói, vừa nãy thật giống có một đám hài tử bị chạy tới đại sân động. Bên cạnh trợ thủ nói, phía trước một tiếng vang thật lớn, hẳn là nổ tung cái kia một hang núi. Thi đã liếc mắt nhìn xung quanh, còn có nhóm lớn rực long đang bay, cùng một đám bức yêu đang chém giết lẫn nhau. Thật giống cao bá đã vào bên trong. Một tên khác nói, hiện tại động khẩu có tịch sơn quỷ bảo vệ. Thi đài nhỏ giọng nói, đi, cẩn trọng một chút, không nên bị bọn họ phát hiện ra. Bọn họ cẩn thận ẩn nút đi qua đó là một cái rất núi lớn động, khắp nơi đều là một ít kỳ quái tượng đá. Cao hai, ba trượng, khuôn mặt dữ tợn, trên sàn nhà cho bụi rất dày, có chút hình thù kỳ quái văn tự. khắp nơi đều là người chết xương sọ, còn có sát lục đao kiếm, đã là dày đặc dị xét, có thể cảm giác được ra, năm đó nơi này phát sinh một cái nhiều khủng bố sát lục. Diệp Thần không thể chú ý nhiều như vậy, từ mặt đất kiếm lên một cái gì sắc không có lợi hại như vậy kiếm, giữ tại ở ngực, Ngọc Vân ẩn nút đi qua, muốn đi lên xem một chút, phía trước có một khối kết bạch quan rất hấp dẫn người ta, mang theo vài phần hiếu kỳ, Ngọc Vân không ngừng tới gần. Diệp Thần đi theo nàng mà sau, nói, nha đầu hay là đường đi có được hay không chờ một chút. Những cái quỷ đồ vật xuất hiện liền gây go. Nhìn khắp nơi đều là xương trắng, nha đầu kia dĩ nhiên không một chút nào tốt đập, ngược lại để hắn rất giật mình. Có thể ma linh đã sớm chạy ra đi đây. Nói còn chưa có nói ra, như là cảm nhận được nhân khí giống như, sơn động lay động mấy lần. Đông Nhiên thăng lên hai đạo kỳ quái vũ khí, một đạo hắc, một đạo hồng, không ngừng xoay tròn, tung bay nha tung bay nha, liền quay tới, như là u linh giống như vậy, phát sinh tiếng ô ô âm. Diệp Thần nói. Nói chính là cái này hai đạo đồ vật đi. Bọn nhỏ sợ đến chạy loạn khắp nơi, nhắm cái kia trong động khẩu đến, vẫn còn ở hô cứ mạng, thế nhưng là bất kể thế nào đâu, cái kia cửa cũng chưa hề mở ra. Cái kia hai đạo đồ vật liền giống như ưu linh thổi qua đến, tựa hồ trải qua nhiều năm như vậy, không có thích hướng lại đây. Lập tức đối mặt thành đàn hải tử, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, vì lẽ đó không có ngay lập tức sẽ lại đây, đầu tiên là thăm dò đầu, xác định không có nguy hiểm, mới không ngừng tới gần đám kia hài tử, giống như là gà con nhìn thấy diều hâu, thế nhưng là giờ khắc này không biết nên hướng về nơi nào trốn. Oa oa kêu loạn, diệp thần hai chân đang run rẩy không nghe sai kiến, nghĩ liền muốn cho hốt khô, xem bên trong xương trắng một dạng. cái kia hai đạo u linh đã cả ngày càng gần, đến trước mắt. một vệt bóng đen dành trước, vô tới, cuốn lấy một đứa bé, từ ở ngực tiến vào, từ phía sau lưng xuyên lên ra, hài tử kia đã biến thành một bộ hoàn hảo không chút tổn hại tới khô, như là ngủ một dạng. cái này một chơi, như là đem cái kia một đạo hầm ảnh cho kích thích, cũng cuốn lấy một đứa bé. không ngã giữ biết, cái kia trong động cầu là hơn bốn, nam cô mới thấy khô tới. còn lại hài tử chạy đến cửa lớn, hô, mở cửa nhà. mẹ ta nha, còn chưa mở cửa, người tổ tông. Diệp thân cái kia hai cái chân đều tại run, còn kém để lọt đi đáy. Ngọc Vân cũng giống là bị hù đến. Cọt kẹt một tiếng, khối này hàng rào cho trực tiếp phá tan, nhảy ra một đám người. Mặt trước chính là Cao Bá, chỉ vào phía trước một đứa bé, nói: "Cho ta tập trung đứa bé này." Đứa bé kia vừa bị Hắc Ma Linh trên người. Cao Bá liền hướng bị Hắc Ảnh cuốn lấy khác một đứa bé nhảy qua đi, một cái ánh sáng gắn vào hải tử kia. Hắc Ảnh muốn chạy trốn, thế nhưng là cái kia ánh sáng xem một cái lồng sắt, nghiêm phong lại hắn đi đường, không được ra, mau mau thu về đến hải tử kia trên thân, không gặp. Một đạo năng lượng xem một thanh kiếm một dạng giết vào hai tử ở ngực, đem đứa bé kia giết chết, hài tử hóa thành cho tàn, bóng đen kia không thể nơi có thể ẩn nấp, lại hiện ra tới. Hắc Ma Linh đã bị phong ở ánh sáng, lập tức liền trò cao bà thu. Mẹ ta nha, còn không mau một chút chạy. Diệp Thần lôi kéo Ngọc Vân chơi bên ngoài chạy, hồn nhanh ném đạo kia hắc ảnh, bị kinh sợ, nhìn thấy hắc ảnh cứ như vậy bị cái kia đại khối đầu nắm lấy, kinh hoàng đến đó giết người, muốn tìm chỗ trốn ẩn giấu, từng cái từng cái hài tử bị giết chết, hắn không ngừng bỏ chạy về phía cửa, co vào một đứa bé cơ thể bên trong, hài tử kia rất nhanh bị tóm, sắp niêm phong lại thời gian nè ra, mắt thấy cái cuối cùng chính là Ngọc Vân, Diệp Thần vội vàng đem Ngọc Vân đẩy ra. Đạo kia hùng ảnh giấu vào Diệp Thần cơ thể bên trong, cái kia cao bá từ phía sau bay tới. Ngọc Vân mắt nhìn Diệp Thần, nói, hùng ảnh đây, không biết. Diệp Thần nói, ta gặp được hắn tiến vào người cơ thể bên trong. Tựa hồ cái bóng màu đỏ kia còn chưa muốn không chế Diệp Thần, Diệp Thần vừa nghĩ tới, mặt sau cao bá muốn trực tiếp đem hắn giết chết, lấy ra hùng ảnh, leo lên, còn không chạy mau. Vào lúc này đợi phía trước truyền đến tiếng chém giết, chính là Thi Đả bọn họ phát lên đánh lén, muốn giết đi vào. Thời gian này cao bá lao ra, cùng Thi Đả bọn họ đối đầu, còn la hét sứ quỷ, đừng cho cái kia bạch trí phục tiểu khất cái trốn, hồng ma linh liền ở trên người hắn. Lời này vừa nói ra, những người kia dồn dập tới bắt diệp thần. Diệp thần hô, đi thôi, nha đầu, ngươi chớ xúi vào. Đẩy ra ngọc vân. Ngọc vân khe lăn trên đất, lúc này đã không có ai bất kể nàng, cũng nhìn chằm chằm diệp thần. Diệp thần bị cửa tịch sơn quỷ bước về tới. Cao bá cùng thi đà giết một phen, cũng đem chú ý lực đặt ở diệp thần trên thân. Đông nhiên vân một cái tay khác, bắt được diệp thần. Một bên là thi đà, một bên là cao bá, lôi kéo một trận, cũng không chịu buông tay. Cao bá một trường chuẩn bị trực tiếp giết chết Diệp thần, từ Diệp thần cơ thể bên trong lấy ra hồng ma linh. Thi Đả cũng đồng dạng nghĩ như vậy, hai đạo năng lượng đồng thời giết ra, xông thẳng Diệp thần ở ngực, bỗng nhiên cái kia mang theo ngón tay ngọc như là cảm giác được chủ nhân tính mệnh chịu đến uy hiếp, vang một tiếng, từ trên ngón tay ngọc thả ra một đạo lục sắc năng lượng, trực tiếp ngăn trở hai đạo giết tới năng lượng. Hai tên này còn chưa kịp phản ứng, đến cùng xảy ra chuyện gì, một đạo cường đại sóng xung kích giết ra, trực tiếp hai người chấn động đến mức bay ra đi, đem mặt đất nổ ra một cái cực khanh. Thôn vệ trong vòng 10 triệu người. Diệp thần không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lúc đó giúp bản thân mình đã chết nhất định phải